chương một trăm bảy mươi sáu hàn môn gia long thánh bốn dưới mắt nguy cơ tạm thời giải trừ hiến phi liên lạc t r ầ n phúc mọi người gặp nhau tụ bảo các tụ bảo các hậu viện trong mặt thất hiến phi thẳng vào chủ đề c h ư vị kể từ hôm nay chúng ta phải có thuộc với tự chúng ta thế lực nghe thấy lời ấy trừ độc cô vân độc cô m ặ c ra tất cả mọi người có vài phần hưng phấn nhất là trần phúc cùng nam ly từng có thời gian bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ có thể đích thân tham dự vào một cái môn phái hoặc là thế lực sáng lập bên trong điểm thứ nhất chính là cái danh tự này hiến phi tiếng nói rơi xuống đất nam ly nhất thời tiếp tra đạo hiến minh danh tự này rất là trọng yếu được làm cái ngang ngược điểm để cho người khác nghe một chút thì phải hù dọa run l y bậy trần phúc phụ hòa nói dạ dạ dạ hiến phi lại c a o mày một cái hỏi ngược lại để cho người khác run run dựa vào một cái tên hh ắ c ắ c hay lại là ngang ngược điểm tốt lúc này đ ộ c cô mặc cười nói khanh khách tiểu hữu ngươi thật giống như đã có quyết định mọi người chúng ta đều nghe ngươi không sai hiến phi đã có ý tưởng hơn nữa hiến phi phát hiện không biết có phải hay không là chính mình k i ế p trước nguyên nhân chính mình trong tiềm thức chính là tồn tại một cầu ngạo khí một loại không sợ thiên đ i ệ ngạo khí khiến cho rất nhiều chuyện hắn không n g h ị trưng cầu bất luận kẻ nào ý kiến hắn nói chính là quyết định dự đoán kiếp trước chân vũ kiếm thánh bực nào nhân vật kia cũng bất quá là hắn thiên thế chuyển luân một trong đã từng chính mình lại sẽ là người già sao cũng có lẽ loại này nạo khí chính là do này mà đến đây đi l i ê n êu hàn môn lời vừa nói ra mọi người đồng thời cau mày một cái c h ố mắt nhìn nhau hàn hàn môn tiến huynh có phải hay không có chút quá nam ly không dám nói đi xuống tiến vi lại d ừ n g dưng một tiếng chẳng lẽ không phải là muốn cái gì t i ê n cái gì mới t ê ngang n ư ợ c sao ngược lại cho là bởi vì với bình thường bên trong lộ vẻ t h ầ n tích với hàn trong môn phái gia long thánh mới thật sự là hào khí đừng quên ta ngơi tất cả hàn môn đây cũng là đừng quên ban đầu tâm phương đắc từ đầu đến cuối hay bình thường khiêm tốn mới thật sự là ngang ngược đi phạm nhân đường thành thánh nhân sự trần phúc vỗ tay danh hiệu hay mấy hơi sau nam ly hai mắt tỏa sáng ha ha ha cũng vậy một ngày nào đó ta hàn môn t ử đệ có thể cùng thiên hạ đ ỉ n h cấp tông môn sánh vai thậm chí siêu vợ ư t bọn họ suy nghĩ một chút cũng làm người ta phân chấn cũng có thể để chấn thiên hạ hàn môn tự đệ lòng tin lịch chuyển các ô n yến p i tán thưởng gật đầu một cái sau đó hãn liếc về độc cô vân cùng độc cô mặc liếc mắt mọi người tự nhiên chút nào không có dị nghị chuyện này là định ngay một khắc này một c á i nhất định để cho chân vũ đại lục thậm chí cựu thiên thập địa bị run dậy tông môn sinh ra môn chủ việc nhân đức không ngừng ai yến phi phó tông chủ tạm thiết hai người độc cô vân cùng nam phong trực i ế n phi bên người chỉ có hai người này tu vi đạt tới võ hoàng c h i cảnh độc cô mặc tiếp tục đảm nhiệm đại trưởng lão nguyên danh kiếm sơn trang ngọc một kiếm các các chủ độc cô liền đảm nhiệm nhị trưởng lão trần phúc trong ngoài vụ tổng quản nam ly đệ nhất chấp sự những người khác cũng có một chút phân công nhưng cơ sở hạch tâm chính là chỗ này mới người người t ủ y lại có tuyệt đối lực ngưng tụ hàn môn hình thức ban đầu cũng bước đầu tạo thành tiến phi đối với làm người trưởng môn này hứng thu không lớn nhưng rắn không đầu không được hắn nhất định phải làm về phần cụ thể chuyện toàn quyền giao cho độc cô vân không thể tốt hơn nữa tiến phi ngược lại thì đem mình biến thành một cái trên danh nghĩa m ô n chủ tự do tự nhiên sau đó liền phải toàn lực chuẩn bị ba tháng sau chăm vào quan đỉnh đại hội còn có kia nửa năm sau ba đạo hội vũ đại điện hết thầy hết thầy thực lực mới là cuối cùng bảo đảm chính đang thương nghị cụ thể công việc bỗng nhiên có người đi vào bờ báo thành chủ phủ phái đại tổng quản tới m ờ i yến ra mọi người vừa nghe nhất thời c h ố mắt nhìn nhau nam ly lóe lên hướng yến phi đạo yến huynh người đắc tội người cũng không ít nhưng thật giống như không đắc tội qua thành chủ p h ủ chứ yến phi mày kiếm khinh tiêu đạo gấp làm gì có ý gì ta là người gặp phải người nào tội a i ngươi không phát hiện sao bây giờ không đắc tội cái này không tới tìm ta nam ly tức sạ mặt m lại đạo vậy ngươi có thể hay không không đi chúng ta bây giờ đắc tội với người quá nhiều yến phi không ngôn n ữ đối với kêu báo chuyện người nói thẳng câu dẫn đường nam ly bất đắc dĩ lắc đầu một cái không thành ể l m gì chủ phủ ở chỗ này đại biểu chính là trần vũ đế quốc đây chẳng phải là chính là gia tộc tông môn có thể so với một đường chạy tới thành chủ phủ đi hơn vân nửa trình nam ly cởi hỏi cái này đại tổng quản thất lễ còn không biết tôn tính đại danh bình thường chúng ta cùng thành chủ phụ không có lui tới gì thậm chí ngay cả thành chủ họ cũng không biết người xem đại tổng quản mặt đầy hiền hòa đạo há không sao lao phu họ tiêu danh t r u n g chúng ta thành chủ đại nhân nhưng là tiếng tăm lừng l â y c h â n vũ đế quốc ngũ đại gia tộc người tiêu ra nghe được cái này tiêu ra nam ly liền gần người một chút t i ê u tiêu ra thấy nam ly mặt lộ vẻ nghi hoặc đại tổng quản vừa đi vừa nói thành chủ đại nhân phụ thân chính là vô song thành hiếu đế trần tây vương người đây dù sao cũng nên nghe qua chứ trần vũ đế quốc trừ đế tôn、ra. đông nam tây bắc bốn đại vương ra người nào không hiểu nam ly mặt lộ vẻ kinh hãi gật đầu một cái trong lòng thầm nói thật là lớn lai lịch mấy hơi sau đột nhiên nam ly trong lòng rét một cái hắn thấp giọng hỏi đại tổng quản t i ê u tiêu ra bối phận là thế nào xếp hàng nghe câu hỏi này t i ê u trung phản ngược lại có chút ngoài ý m u ố n bất quá hắn như cũng duy trì nụ cười tiểu hữu này hỏi đến là có thú bất quá cũng không sao thành chủ đại nhân toàn dành tiêu chiến đ ỉ n h người rất hiền lành dưới g ô i tứ từ một nữ lấy một cái chữ kỳ đang khi nói chuyện ba người đã đến thành chủ phủ trước cửa liếc mắt một cái hai chữ khí pháy loại này khí phái chính là liếu ra nhà cũ cũng không được so với t a m cái bạch ngọc thạch trụ cần bàn long bốn tòa sư tử đá thủ ở trước cửa một cái cao hơn người trông rất sống động đá xanh làm nền tường đỏ sạch miếng ngói to lớn trên đầu cửa ba cái chữ to mạ vàng thành trụ phủ t i ế n phi chính ngẳng đầu nhìn cạnh cửa đột nhiên nam ly lại gần sắc mặt cũng hơi t r ắ n g bệnh hắn kéo kéo yến phi thấp giọng nói s o n g s o n g đừng xem đi mau t i ế n phi liếp nam ly liếp mắt không từng va chạm xã hội cái này thì đem ngươi hủ được nam ly tức giận nói ngươi còn không thấy ngại nói còn nhớ ở yêu vương cốc ngươi hỏi cũng không hỏi liền cho phép vị kia sao yến vi c a o mày một cái đạo ta p h ế t nhiều ai chính là cái đó tên gì tiêu kỳ dị muốn c ư ớ p chúng ta yêu đàn cái đó thoáng suy tư yến vi gật đầu một cái nhớ thế nào làm sao còn lần này gây ra đại họa tiểu tử kia chỉ sợ là hiếu đế trấn tây vương tô tử thành chủ này p h ụ chính là người tiêu ra chương mười bảy bảy chương kích thích bốn yến vi sắc mặt thoáng biến hóa một chút mấy hơi sau hỏi ngược lại nam ly vậy thì thế nào còn còn như thế nào ngươi có thể hay không dài một chút tâm ở nơi này là mời chính là hồng môn yến a đi chúng ta phải mau đi đang khi nói chuyện nam ly đi kéo hiến phi cánh tay lại bị hiến phi một chút văng ra nam ly a nam ly thua thiệt ngươi theo ta lâu như vậy chớ nói dưới mắt tình huống không biết coi như thật là đầm rồng hang hổ ngươi có từng thấy ta lui về phía sau nửa bước t i ê u tiêu kỳ dị muốn giết người đoạt đan cho dù lúc ấy ta biết hắn là ai như thế chém tận giết tuyệt nếu chém tận giết tuyệt tiêu ra làm sao biết cũng là có thể vô duyên vô cớ thành chủ p h ụ tìm chúng ta làm gì vào xem một chút chẳng phải sẽ biết đang lúc này tiêu trung đi tới cửa trước là một mời được làm nhị vị xin mời hiến p i không chậm trễ chút nào giả bước mà vào nam ly bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể đi theo một đường đi tới thành chủ phủ chính đường tiêu trung đi vào b m báo không lâu sau liền dẫn yến phi cùng nam ly bước vào yến phi mới vừa vừa đi vào chính đường liếc mắt một cái hoặc người cũng không ít già trẻ lớn bé ít nhất có hai mươi mấy chính v ị thượng tọa đến một người đàn ông trung niên đại khái bốn năm mươi tuổi gương mặt trang nghiêm hơi có mấy phần chính khí làm cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác chắc hẳn chính là thành chủ tiêu chiến đ ỉ n h giờ phút này tiêu chiến đình đang cùng một người đàn bà nói chuyện cô gái tia thân người mặc độ lửa trang phục đưa lưng về phía yến phi không thấy rõ dung mạo nhưng hiệu điệu vóc người hiện lộ không thể nghi ngờ phụ cận cân nhắc người tướng mạo thanh niên anh tuấn cười nhẹ nhàng nghe tiêu chiến đình phía sau còn có mấy vị mặt trầm như nước láo giả theo yến phi đi vào mọi người ánh mắt nhất thời tụ đến t i ê u đưa lưng về phía nữ tử cũng như quay đầu hồi mâu một cái c h ư ớ c mắt vừa vặn cùng yến phi mắt đ ố i mắt nguyên tâm tính như nước yến phi trong phút chốc nghỉ chân tại chỗ nam ly cũng xứng sở tại chỗ sao thế nào lại là nàng gương mặt này yến phi tuyệt sẽ không quên cô gái kia lại chính là cựu lòng sơn hạo kiếm tông đoạn thụy lân con gái đoạn như yên xong xong hoàn hoàng o n g nam ly chừng n â y mồm trong miệng theo bản năng tàu nhỏ đoạn như yên tính tình nóng n ả y hắn chính là tận mắt chứng kiến qua yến phi mày kiếm nhữ chặn nói với không thấy như thế tuyệt đối không thể mặc dù hắn không thẹn với lương tâm mặc dù hắn tâm cảnh ôn hòa nhưng khi đó xong chuyện lại phát sinh lần nữa đối mặt với cái gì đều không phát sinh không thực tế có lẽ đây chính là tốt m ệ n h mấy hơi sau yến phi phục hồi tinh thần lại hắn thoáng thi lễ văn bồi yến phi gặp qua thành chủ đại nhân tiêu chiến đình cười nhạt chậm dạy ừ miễn lễ dứt lời tiêu chiến đình liếc nhìn đoạn như yên như yên người một tìm nhưng là cái này yến phi đoạn như yên hạnh nén g i ậ n trường yến phi liếc mắt rồi sau đó trả lời không sai chính là hắn như yên cảm ơn t h ú c phụ ai ta với người phụ thân chính là anh em kết nghĩa chút chuyện này coi là cái gì bất quá tiểu t ử này cũng không phải là cái tỉnh du đèn a đã qua một năm đem ta ẩn l o n g thành quậy đến l o n g trời lỡ đất ta còn không dành tay trừng trị hắn những lời này căn không cóng lấy sau l ư n g yến phi nam ly tiến tới yến phi bên h a i ta nói chúng ta là không phải là đi nhanh lên yến phi không ngôn ngữ vẫn ngạo nghễ mà đứng đoạn như yên cười một tiếng sau đó xoay người đi tới yến phi trước mặt ba thước hai thước một thước đi rất gần rất gần một cổ nhàn nhạt con gái thơm tho sông vào mũi đoạn như yên cả người cơ hồ liền muốn rắn vào hiến bay người lên nàng hơi ngước đầu trên mặt hay lại là nhấp nâu ngạo khí tất cả mọi người thấy như vậy một màn đều cảm thấy rất kinh ngạc thế nào ta nói rồi ta cả đời này cũng có ngươi yến phi trầm trầm đạo cần gì chứ có một số việc quên được một ít cho thỏa đáng quên được ngươi đã nhìn lời còn chưa dứt đoạn như y ê n nuốt trở về nói tiếp có một số việc không phải là ngươi nói có thể quên được liền quên được ngược lại ta chính là giống như đến ngươi hoặc là ngươi phải chết yến phi hé miệng n ư ờ i lạnh nói muốn giết ta người quá nhiều cho nên a ngươi đã chết không không có biện pháp rồi đ ờ i này ngươi cũng không bỏ rơi được ta thoại phong không đúng tiêu chiến đ ỉ n h c a o mày một cái mấy cái khác tiêu ra tiểu bối cũng c h ố mắt nhìn nhau nhưng bọn hắn đoán ra cái gì đó nhìn lại yến phi thời điểm trong ánh mắt rõ ràng nhiều mấy phần ý. đang lúc này tiêu chiến đ ỉ n h họ khan hai tiếng ho khan một cái ho khan cái này ha ha ha như yên a ngươi đường xa t ớ i thúc phụ còn không có tận tình địa chủ đúng nhớ ban đầu tây hoàng kiếm thánh đại nhân từng cùng vương ra quyết định một mối hôn sự coi như ngươi tuổi tắc cũng không nhỏ chuyện này có thể có tiến triển tiêu chiến đình biết bao thông minh lời nói này chính là cho hiến phi nghe ý là ngươi c h ớ suy nghĩ quá nhiều con cóc ghẹ vĩnh viễn không ăn được thị thiên t nga như yên hôn sự đó là tây hoàng kiếm thánh cùng hiếu đê c h ấ n tây vương cố định đừng nói là ngươi ai dám ý nghĩ ngu ngốc vừa dứt lời không ngờ đoạn như yên rất thản nhiên nói há chuyện này a thúc phụ không cần lại lao tâm như yên lời này hiểu thế nào đoạn như yên tùy ý nói trấn tây vương cho ta đính hôn cái đó tiêu kỳ dị c h ế ớ ta người này đều chết hôn sự dĩ nhiên là hủy bỏ chứ sao h ứ c ho k t h ặ c khặc ho khăn một cái nam ly cũng không biết kia giọng không hút đúng một hồi kịch liệt ho khan che miệng cũng không nhịn được giờ k h ắ c này yến phi không có sợ chính là cảm giác có chút loạn thế nào đen đ u ổ i như vậy chuyện tới là hơn giết người hay lại là đoạn như yên vị h ô n phu ta đặc biệt sao có bệnh a không giết hắn đoạn như yên sau này lập gia đình cũng không cần c u â n ta hay lại là vương gia tô tử trên chín tầng trời thần linh một ngày nào đó ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi là ai đang nắm trong tay vận mệnh c h i luân chẳng lẽ là sợ ta nhân sinh quá bình thản lời vừa nói ra mọi người thất kinh cái gì cái gì tiêu chiến đình ngữ điệu cũng biến hóa h i ệ n nhiên tin tức còn không có chuyển tới hơn nữa tiêu chiến đình nhưng là tiêu kỳ dị đường thuốc là ai liên quan tiêu chiến đình giận dữ đoạn như yên với một người không có chuyện gì như thế không biết bất quá hạ thủ thật độc nghe nói nhất kiếm qua mạng hơn nữa hắn mang theo hơn một trăm n g ư ờ i tất cả đều bị g i ế t không thể nào kỳ dị nhưng là tiêu g i a ta tiểu bối bên trong trăm năm khó gặp kỳ tài mặc dù tuổi còn quá nhỏ tiềm lực vô cùng h ẳ n đạt tới vũ sư cảnh trung kỳ sao sẽ bị người nhất kiếm giết chết còn không có cha da người nào gây nên đang ở cha a bây giờ tham gia chân vũ đại sẽ tất cả mọi người đều không cho phép rời đi cựu l o n g sơn từ từ cha đây ai điều này cũng tại không phải người khác bằng vào lao vương ra mặt mũi tiêu kỷ dị nghĩ tưởng đi tham gia ba đạo hội vũ đại điện thái dễ dàng hắn thế nào cũng phải nói muốn chứng minh mình một chút kết quả mệnh ném tất cả mọi người nói tới chỗ này đoạn như yên liếc kiến phi liếc mắt toàn bộ tiến vào yêu vương c c người toàn bộ không cho phép rời đi tiếp nhận kiểm tra thực hư trong này duy trì có thiếu ba người đại trưởng lão coi là một cái nhưng là chết kia nam liên mất vài ngủ nước miếng tiến huynh ta không có gì nói theo người lan lộn Kích thích. Chương 17, thứ í c h minh sát tà kiếm tìm chính mình sợ là cũng không khó khăn nam cung bắc hơn nữa một cái tiêu ra nam ly hai chữ kia nói tốt kích thích tiêu kỳ dị tin chết đối với có vài người mà nói đó chính là tin vui tại chỗ mấy tiểu bối trong tối cờ trộn vậy thì đại biểu bọn họ có cơ hội không nói đoạn như yên xinh đẹp như thế nào đây chính là tây hoàng kiếm thánh cục cương quý giá trên thực tế trấn tây vương với tây hoàng kiếm thánh cũng không phải là một cấp bậc tây hoàng kiếm thánh cùng hiện đảm nhiệm c h â n vũ đế tôn mới là một cái cấp bậc đều là ban đầu c h â n vũ kiếm thánh tiểu đệ đoạn như yên nói xong trở lại yến phi bên người g á n chặt y ế n phi cánh tay yến phi hận hận thầm nói ngươi thật là sợ ta không chết a quả nhiên không bao lâu không hòa hài thanh âm tựu gia hiện tại yến phi xin ngươi tự trọng thân phận ngươi cũng đã biết như yên biểu mội tôn quý một người dáng dấp thanh niên anh tuấn nam tử đi ra hướng về phía y ế n phi nổi giận một tiếng y ế n phi liếc một cái đúng m ộ c đạo ta là thảo dân thân phận rất đơn giản người khác thân phận như thế nào ta cũng không thèm để ý thanh niên nam tử là tiêu chiến đình con thứ ba tiêu trợ di biết ngươi là thảo dân liền có thể còn không lui lại gần như yên biểu m ộ i thân ngươi còn không có tư cách đó như yên biểu m ộ i ngươi cũng không sợ g ơ tay ngươi tiêu trợ di mở miệng ngay cả tiêu chiến đình cũng không ăn nam ly vội vàng kéo h ế n phi một cái ý là làm nhẫn là nhẫn loại nhân vật này căn không cần độc thủ h ế n phi hai mắt lạnh lùng nhìn tiêu trợ di đột nhiên tiêu Chờ gì h é t thảm một tiếng a tiêu Chờ gì hai tay nắm đầu hiện ra vô cùng thần sắc thống khổ cả người lui về phía sau vài chục bước t i ế n phi chỉ là dùng một phần năm thần hồn lực nếu không tiêu Chờ gì liền kêu m â u thân cơ hội cũng không có nhất định lúc ấy xí n ố c không tụ vũ hồn không cách nào thi triển thần hồn công kích không có đạt tới vũ vương cảnh trung hậu kỳ không cách nào ngưng tụ vũ hồn trong khoảnh khắc tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh hãi ngay cả mấy vị kia mặt trầm như nước lão giả cũng tao mày một cái một ông lão vội vàng lắc mình mà ra trợ gì đừng đậu、Lào、giả một cái để lại tiêu trợ gì đỉnh đầu tiêu chờ căm tức chủ cũng chi lực hơi nhưng nhìn Phi, họ thành phủ thần hồn đánh nhi chờ người, gì mới từ từ vững vàng xuống. giả ngươi mãng, dụng gì, ngươi mới Mấy dám làm đại điện, lại từ từ ta Yến Yến, này lén xoay sau, phu lao láo lô ở đồ kỳ h ô n tồn g giờ tại tiêu sao. Bây k dị sắc mặt trắng bệnh chưa tình hồn nhìn lại yến phi thời điểm trong ánh mắt trừ tức giận càng nhiều là sợ hãi mấy cái khác tiểu bối xúm lại đi qua tam đệ n g ư ơ i như thế nào đây tam đệ chuyện gì xảy ra n g ư ơ i thế nào chính mình t ư ơ n g yến phi cùng lão giả tứ tướng đúng không chút nào hè nhát ta mặc dù thảo dân nhưng hành ở trong thiên địa cũng không phải đảm nhiệm ai cũng có thể trong lời nói thương nhàn nhạt vương giả chi khí tản mắt ra lão giả kia không khỏi trong lòng nho nhọ cả kinh hừ hừ thật là cuồn vọng r ọ n g thôi một năm qua này tên người lão phu cũng nhiều lần nghe được hôm nay lão phu liền lãnh giáo một chút tiêu chiến đ ỉ n h như cũng không ngôn ngữ hiển nhiên hắn lại như vậy ở sờ yến phi đ ấ y một cổ khí tức cường giả trực tiếp chạy yến phi đánh tới nam ly bị áp bách quay ngược lại ba bước yến phi bên người đoạn như yên cũng mặt lộ vẻ kinh hãi lại thấy đoạn như yên một bước ngăn ở yến phi trước người trực diện lão giả kia này người lão nhân này già, nói ít cũng phải bảy tám chục tuổi đi khiêu chiến một người hai mươi tuổi thanh niên ngươi cũng chương đ ắ p mở miệng lão giả kia biết đoạn như yên thân phận không dám chống đối hơn nữa đoạn như yên lời nói cũng khiến cho hắn mặt lộ vẻ xấu hổ ta lão phu ta ta chỉ là thử một lần tiểu t ử này thực lực yên tâm lão phu không biết dùng toàn lực hơn nữa sẽ nắm giữ xích độ dứt lời lão giả nhìn một chút tiêu chiến đ ỉ n h tiêu chiến đ ỉ n h trầm giọng nói như yên ngươi đã như thế coi trọng yến phi ha ha chắc hẳn người này tuyệt không phải phiếm phiếm hàng người để cho lưu lạo thử một lần cũng không sao nếu là không có kỳ danh thì như thế nào thụ lên người xem trọng đoạn như yên như cụ không để cho g ắ t gao ngăn ở yến phi trước người không được hôm nay ai cũng đừng nghĩ động đến hắn xuống yến phi nhìn đoạn như yên bóng lưng tâm lý là lạ trong lòng sinh ra một cổ kỳ quái cảm thụ là dòng nước cấm sao ta yến phi cũng có người dùng mạng hỗ trợ đang lúc này lão giả kia cười lạnh nói ha ha ha ta xem cũng không gì hơn cái này họ yến ngươi cũng chính là nút ở nữ nhân phía sau nhân vật cái gì sông ngũ đại kiếp c á c cái gì sông liếu ra ta xem không phải là ngươi lợi hại d ư ờ n à o mà là danh kiếm sơn trang cùng g i qua phế vật mọi người nhất thời phát ra một trận cười vang ha ha ha họ yến ngươi liền cả đợi nút ở sau lưng đàn bà đi đúng đúng đúng ngươi tốt nhất lại tìm một ít nữ bảo tiêu như vậy ngươi liền an toàn hơn ta là kiếm thánh như thế nào bởi vì chính là mấy câu nói mà đọc giận nhưng yến phi tuyệt sẽ không tránh lui hắn nhẹ nhàng đưa tay ra bắt đoạn như yên đầu vai đem kéo đến một bên đoạn như yên cả kinh nói yến phi lao đầu này tu vi ít nhất ở vũ vương cảnh trung kỳ ngươi có thể đừng nghe hắn hắn mới sẽ không hạ thủ lưu tỉnh yến phi gật đầu một cái không ngôn ngữ chậm rãi đi lên trước hai bước tiền bối vậy thì mời hạ thủ lưu tỉnh thầy yến phi đi ra lão giả cười đặc ý lạnh lùng nói được lão phủ biết đang khi nói chuyện lão giả khí thế tăng vọt lại thấy hắn một cái cánh tay phải trực tiếp bị màu xanh nhạt chiến khí bọc tay trai chặt nắm chặt thành quyền màu xanh nhạt chiến khí trong nháy mắt hội tụ đến trong quyền phong tiểu tử án lão phu một cái kinh lôi quyền tiếng nói rơi xuống đất lão giả bước nhanh về phía trước một quyền đảo ra, treo gào t h é t phong thanh quyền phong qua lưu lại một cái lam sắc vết t à n quyền ra như sấm sâm trận lóe chân phá thương cung phàm lạc ó chút nhãn lực cũng nhìn ra được lão giả một quyền này không nói dùng tới toàn lực ít nhất có chín thanh lý lực một quyền、này. chính là chạy muốn y ế n phi m ệ n h đi trong phút chốc quyền phong đã tới tiêu tiêu trợ gì khôi phục không nhỏ mặt lộ vẻ vui mừng hắn thấy sư phó khẳng định cho hắn h ạ giận mấy cái khác tiêu g i a tiểu bối nghĩ là y ế n phi không chết cũng phải t à n chính mình được gia tăng tình lực ai có thể cưỡi đoạn như yên đó chính là tây hoàng kiếm thánh tôn nữ tế sau này ở toàn bộ tiêu g i a đó chính là tài trí hơn người ba thước hai thước một thước y ế n phi vẫn không nhúc ních cho tới đến khoảng cách này y ế n phi coi như gia quyền cũng căn không kịp hắn có thể làm nhưng mà tranh né có thể h ế n phi không chút nào né tranh y tứ đ a n g lúc m ọ i người ánh m ắ t bên trong, lao giả s ớ một m quyền kết kết t hiến ậ thật t đánh vào、Yến、phi ngực. hội c tụ kiếm nguyên ở trong người vừa vặn chính là ngũ hành kiếm nguyên hội tụ chỗ kiếm nguyên ở chỗ này lẫn nhau chuyển hóa nhất là thuận lợi hơn nữa ngũ hành thương sinh sinh sôi không ngừng lao giả tu vi tuyệt đối không thấp hiến phi cũng không dám khinh thường cho nên hội tụ kiếm nguyên tương đối hùng hậu kinh lôi quyền một quyền đánh lên lúc này buộc phát ra một tiếng vang thật lớn cả vị thành chủ p h ủ đại điện cũng l â y động to tiếng vang biết thai n h ứ c bóc kinh lôi quyền quyền lực hoàn toàn nổ tung thản mát ra một trận ngũ sát huyền quang vang lớn bùng nổ đồng thời tiến bay ngược lại ba bước mà lao giả kia bị cường đại lực phản chấn đánh ngã lui sáu bảy bước không chỉ có như thế lao giả cảm giác cổ tay đau nhức quyền phong giống như bị đ a o cắt một dạng hắn trợt lui đứng vững định thân nhìn lại nguyên bị chiến khí bọc trong quyền phong lại tất cả đều làm ảnh nhỏ như lông châu vết thương bất diệt kiếm thể khiến cho hiến p i thân thể chính là、kiếm. kiếm nhưng g u y ê n k ắ mắt p phát Phi nơi nên đối mặt lão giả một quyền này, Yến phi ra không ra quyền đều là giống nhau, ngũ hành kiếm nguyên trong nháy đi. đối giả kiếm với có Cho lực thể bột mặt một ra ra ra đều lão là không mà không nhìn thấu một điểm này người khiếp sợ cho dù thắng yến phi ra quyền phần lớn người cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh nhất là những thứ kia giải lão người người thật là mạnh tu vi lưu lão một quyền này ít nhất có mấy ngàn cân l ự c đạo lại chỉ có thể để cho tiểu t ử này lui ba bước chỉ ba bước tiểu từ này vẫn không nút n í c một quyền không phát vì ý lưu lão một quyền đánh lên đi sắc mặt không thay đổi thật là tà hồ dứt lao phu lại căn không thấy hắn có vận chuyển chiến khí dấu hiệu ngay cả tiêu chiến đ ỉ n h cũng cả kinh sắc mặt hắn âm trầm như nước sau đó không khí lung túng tràn ngập ra lưu lão nhìn một chút chính mình quyền lại nhìn một chút đối diện đ i ế n p h i ngươi ngươi ngươi thế nào không ra tay ngươi nửa ngày hỏi ra một câu như vậy trong lòng mọi người nhất thời có trả lời không xuất thủ ngươi cũng đã bại xuất thủ ngươi còn có thể đ ứng ổn tiêu chờ gì vội vàng tiến lên sư phó ngươi ngươi không sao c h ứ lưu lão phòng đỏ mà nói không vì sư nơi nào có thể có chuyện lao phu bất quá thử một chút tiểu từ này ừ đương i điểm ề quyền u phu tử rất thể thành ít này còn môn ăn Không n có có lực. đạo, láo ba g ờ i cái. bất Ba một thành đắc đầu đó lắc lực. dĩ là quyền Nếu như đó là người i y h n ai ằ nhiên g Đương n trong thành chủ phủ cao thủ nhiều như mây tại chỗ mấy vị này lão giả bên trong lưu lão cũng không coi vào đâu trong này không thiếu có vũ hoàng cảnh tu vi cao thủ thậm chí không chỉ một vị nhưng bọn hắn cân nhắc bên dưới chính mình đứng bất động có thể hay không bị một quyền này vậy thì là hai chuyện khác nhau tiêu trợ di liếc về lưu lão quyền phong sư phó tay người thương sau một khắc tiêu trợ di căm tức nhìn đến phi đạo họ yến ngươi thật lớn mật lại dám đả thương sư phụ ta cũng không biết là không suy nghĩ hay lại là sao lưu lão k h í thật muốn một c ư ớ c đạp chết tiêu chợ gì ngươi đây là rảnh rỗi chúng ta ném bất đáo ra không có cách nào tiêu chợ gì là tiêu chiến đình nhi tử hắn không dám nói nhiều chỉ có thể mặt đầy xấu hổ nói không không việc gì không việc gì xú tiểu tử chớ nói nhảm ngươi xem sai lưu lão vội vàng chắp tay sau lưng sao đoán t i ê u tiêu, tiêu chợ gì vội la lên sư phó ngươi còn nói không việc gì tay ngươi tất cả đều là huyết một n g ư này yến phi tiếp tục cũng không thoải mái dù sao hắn là thể thụ lực như thế quyền lực đủ để cho hắn bị thương một chiêu đánh bại liễu thiên long đó là mượn bạo nguyên đan hiệu quả trước mắt vị lao giả này tu vi sợ l à đạt tới vũ vương cảnh trung hậu kỳ một quyền này đủ lực nhưng yến phi phải tiếp tục hơn nữa phải chĩa vào hắn hết sức vận chuyển tâm pháp dẫn đường hỗn loạn kiếm nguyên trên một gương mặt biểu tình ổn định từ đầu tới cuối đều chưa từng túi xuống thẳng tắp tích lương tiền bối đa t ạ yến p i hướng về phía lưu lão liền ôm quyền ánh mắt liền không hề nhìn lâu lưu lão tâm lý cho dù có giận g ữ đến đô khí cũng chỉ có thể nhấp nhịt n i ê n kỷ của hắn thân phận của h hắn chủ động xuất thủ người ta vẫn không n ú p n í c h cho ngươi đánh ngươi chính là thua thiệt nếu như lại hùng h ộ do người ra mặt yêu cầu đạt tới nhất định độ dày đang lúc này hai vị lao giả đồng thời đi ra hai người thân hình động một cái còn nhìn nhau hết mắt cũng không nghĩ tới đối phương cũng đi ra ngoài hai vị này tuyệt đối là vũ hoàng cảnh cường giả thậm chí so với kia l i ế u thiên long cũng không yếu bằng vào thần hồn yến phi liền có thể xác định hai người cùng đi ra trong đó ngân phát lao giả ngoài cười nhưng trong không cười đạo bộ bộ bộ tiểu hữu tốt thực lực hào khí phách rất có phong độ của một đại tướng xem ra lời đồn đại không n ư ợ n g á một vị lao giả khác tiếp tra đạo ừ xem ra chúng ta là s á t thực lão ai thiên hạ này nhất định là người tuổi trẻ thiên hạ dứt lời lão giả thoại phong nhất chuyển bất quá sao lão phu từ trước đến giờ hảo võ gặp phải cao thủ không thể lỡ mất gì may tiểu hữu có thể hay không với lão phu qua hai chiêu quyền cước đao kiếm tùy ý ngươi chọn như thế nào lão giả lời nói nghe không có gì kỳ thực so với kia lưu lão còn cuồng quyền cước đao kiếm tùy ý ngươi chọn quả thực nhìn không được đoạn như yên lần nữa ngăn ở hiến phi trước mặt ta nói các ngươi những công việc này tám chín mươi tuổi người lại không thể tự trọng chút thân phận khi dễ người cũng không thể như thế minh t r ư ơ n g đảm đi cháu trai của ngươi cũng phải so với hiến phi tuổi lớn ngươi tại sao không trở về đi theo cháu trai của ngươi lo u ậ bản ngươi khẳng định tất thắng không thể nghi ngờ a lao giả bị đoạn như yên một phen nói nét mặt giàn mua đỏ mừng hiến phi ngược lại không nghĩ tới ban đầu thấy đoạn như yên lúc cảm giác nha đầu này hơi có chút nạo khí sau đó cảm giác tính khí quá bạo một ít hôm nay nhìn một cái ngược lại phân rõ thị phi trắng đen nhưng vào lúc này có khác một người đi tới tiêu chiến đ ỉ n h bên thai cô mấy câu người này hiến phi quen thuộc chính là kia vạn thánh đan minh nhận lòng phân đ à n đàn chủ mạc quyên mạc quyên nhìn ra được hiến phi hôm nay tình huống không ổn mà tiêu chiến đ ỉ n h không lên tiếng h i ệ n nhiên là ngầm cho phép muốn hiến phi mệnh người khác muốn cho hiến phi chết hắn khẳng định không để cho hắn ở tiêu chiến đ ỉ n h bên thai nói nhỏ mấy câu tiêu chiến đ ỉ n h thần sắc nhất thời cả kinh ngươi nói cái gì hắn là luyện đan sư không sai hơn nữa còn là trung cấp đan sư hay lại là lao phu cân nhắc tiểu tử này trên người có cao thâm luyện đan chi thuật sử dụng tốt tuyệt đối có thể để cho một cái tam lưu tông môn trong thời gian ngắn trở thành tông môn nhất lưu thành chủ người này có thể dùng mà không thể g i ế t ra tiêu chiến đình mặt đầy không tin lại hỏi người chắc chắn chứ mới vừa ngươi thấy tiểu tử này tu vi không thấp cũng chỉ có chừng hai mươi tuổi hắn có thể vừa tu luyện đan đạo vừa tu luyện võ đạo hơn nữa song song có thành tựu như thế này hừ đừng nói là hắn toàn bộ chân vũ đại lục đó cũng là chưa bao giờ nghe mà quyên gật đầu nói việc này lớn lão phu sao dám nói bựa chuyện này mặc dù cách kỳ nhưng tuyệt đối là thật tiêu chiến đình mày kiếm nhữ chặt mặt đầy vẻ kinh hãi nhìn lại yến phi lúc sắc cơ đã lãnh đạm rất nhiều mấy hơi sau tiêu chiến đình m ở miệng nói đủ đều lui ra đi hai vị kia láo giả bất đắc dĩ chỉ có thể giận giữ trường yến phi lướt mắt hừ hừ tiểu hữu ngươi vận khí không tệ nếu không hôm nay sợ rằng chính là ngươi m ặ t nhật sao đoán lão giả lợi còn chưa dứt yến phi lúc này hỏi lão nhân ra ngươi xưng hô như thế nào chương một trăm tám mươi khiêu chiến hình p h á c h thiên lão giả kia lúc này nhìn tới lúc này hỏi người ta tên họ h i ệ n nhiên là một loại khiêu khích hơn nữa yến phi liền tiền bối cũng sẽ không tiếp tục gọi mà gọi là âm thanh lão nhân ra không sai yến phi liền là một loại khiêu khích lao giả mặt đầy cao nạo đạo tiểu tử ngươi hãy nghe cho kỹ lao phu chính là thần vũ môn môn chủ hình phái t i ê n hoặc thật là khí phái tên i yến phi gật đầu nói ừ ghi nhớ bốn tháng sau ta nguyện đánh với ngươi một trận một câu nói lần nữa khiếp sợ mọi người đoạn như yên vội vàng nói với yến phi ngươi đ i ê n à ngươi bây giờ không phải là đối thủ của hắn bốn tháng có thể thay đổi gì nam ly cũng đụng lên tới yến huynh lão này thực lực sợ rằng không thể so với kia liếu thiên long thấp bốn tháng lại nói người ta cũng đi ngươi làm gì vậy không phải là muốn k ê u chiến yến phi không để ý chút nào một đôi mắt chết nhìn chòng chọc hình phách thiên hình phách thiên bị tức lại cười hắn nhìn trái phải một cái mấy vị láo giả cười rất bất đắc dĩ ngươi ngươi là nói ngươi muốn khiêu chiến ta không sai sinh tự ước hẹn yến phi giọng kiên định lạ thường hình phách thiên nhìn một chút bên trái lao giả ha ha hắn muốn khiêu chiến ta lão giả kia mặt đầy bất đắc dĩ cười cười không dừng được lắc đầu hình phách thiên lại nhìn một chút bên phải vẫn là câu nói kia cứ như vậy cái tiểu mao hài tử muốn khiêu chiến ta đột nhiên hình phách thiên nhìn về phía yến phi sắc mặt trở nên túc rét chỉ bằng ngươi có tư cách gì khiêu chiến lao phu lao phu t h ắ n g n g ươi cũng phải bị người trong thiên hạ n h ạ o bán g có ý nghĩa gì tiểu h o a h o a ngươi không khỏi quá ngông cùng chứ hiến phi mân mép một cái n g ư ơ i không ngông cùng l u ồ n thiếu niên lão nhân ra ngươi nhận hay không nhận hình phách tiên giận dữ nói im miệng tiếp một mình ngươi m a u hải từ khiêu chiến lao phu chẳng phải là muốn bị người chết cười ngươi không xứng đang lúc này hiến phi thức hải mở rộng ra long tổ kiếm hồn đã sớm chuẩn bị ổn thỏa hư không bên trong từ nơi sâu xa long tổ kiếm hồn chạy thẳng tới hình phách tiên t ứ hải công tới thân hồn kiếm hồn long hồn tam hồn hợp nhất long tổ kiếm hồn biết bao bá đạo hắn chỉ cảm thấy một cổ cường đại hồn lực đánh tới trong lòng của hắn kinh hãi vội vàng ôm lại thành đoàn vững chắc t h ứ t hải thà cho là như thế cũng cảm thấy trong đầu chuyển tới một trận cảm giác hôn mê hình phách thiên bóng người đột nhiên l u n g đưa hai cái giống như muốn trong nháy mắt bất tỉnh như thế t h ư ớ c mắt đi qua hình phách thiên ổn định thần hồn thân hình đứng vững nhìn lại hiến phi trong mắt đã không có chức vẻ khiêng miệt lao nhân ra Ta có thể hay có h k ô n g đánh n với g ư ơ i một t r ậ người Hình phách thiên h n k ô thể t không lần nữa nhìn kỹ lần nữa r ớ c mặt n g ư t hình a n niên này. Ngươi, ngươi h h phách thiên tới phải nói ngươi lại dám dụng thần hồn công kích lão phu nhưng lời nói không ra khỏi miệng đối phương mới vội vàng không kịp chuẩn bị hiển nhiên ăn thiệt thòi nhỏ nếu như lời nói này đi ra ngoài nhất thời mất hết thể diện được lão phu liền cho ngươi thời gian hai năm không ta là người bậc bệnh làm không cẩn thận không sống được lâu như thế bốn tháng như thế nào hình phách thiên thần sắc tài biến tiểu tử ngươi chắc chắn bốn tháng đại trượng phu nhất ngôn cửu đình được kia cứ như vậy cố định bốn tháng sau lão phu tiếp tục ngươi khiêu chiến lão phu nếu là bại c a n nguyện bái ngươi làm thầy tiểu tử nếu như ngươi bại tùy ý đánh g i ế t tuần lưu sàng khoái nói ra lời nói bắt đi ra ngoài thủy nam ly mặt đầy sầu khổ lắc đầu một cái bất quá hắn thói quen chủ yếu nhất là hắn biết yến phi chuyển lời làm ra quyết định bất luận kẻ nào cũng thay đổi không đoạn như y ê n nhìn yến phi g õ má một đôi mắt hạnh bên trong đầy áp cổ mùi lạ trong mơ hồ nàng khẽ gật gật đầu hào nữ gà anh lang hảo đao phân phối lương tướng đoạn như yên sở dị muốn đi theo yến p h không hoàn toàn đúng sự kiện kia yến bay người lên này cổ tử không sợ trời không sợ đất hào khí mới là hấp dẫn nhất nàng mấy hơi sau yến phi đưa mắt tào tảo mọi người không có chuyện gì lời nói cáo tử lần này yến phi liền gọi cũng không có người mời ta một tước h ta mời người một t r ư ợ n g đây chính là yến phi làm người quy tắc người ở đây đã không đáng giá hắn lại kính dứt lời yến phi xoay người liền đi ai tiểu hữu vân vân đột nhiên mạc quên y mặt lộ vẻ nụ cười đi ra yến phi thần sắc thoáng thư giản liếc về m ạ quên liếc mắt đàn chủ có chuyện ha ha, ha không có chuyện gì lớn t i ể những cái được gọi là cao thủ bao gồm hình phách thiên ở bên trong bình thường đều phải lĩnh hót mặc quên bọn họ đồ thiết yếu cho tu luyện linh đan còn phải chỉ vị này cao cấp đan sư bọn họ biết mặc quên đây chính là cái nổi danh không tốt sống chung tiêu chiến đ ỉ n h cũng phải cho hắn ba phần mặt mũi nhưng là giờ khắc này mọi người phát hiện hắn ở y ế n phi trước mặt cười nhẹ nhàng không nói còn có chút thấp kém mùi vị hiến phi đáp ứng đi theo mạc q u yên rời đi chính đường nam ly đi theo đoạn như yên cũng theo sát tiêu chiến đ ỉ n h cầm đoạn như yên cằn không biện pháp gì vạn thanh trai mật thất mạc q u yên cùng mạc bất quần đầu tiên là với y ế n phi hàn huyên một trận sau đó do mạc bất quần mở miệng hiến phi cái này quá hư n ắ n quyết ngươi muốn thế nào hiến phi không trả lời câu hỏi hai vị đàn chủ các ngươi có biết n ị c h long lân cùng xí、sí、hoàng tinh nơi nào có thể tìm được mạc q u ê n cùng mạc bất q u ầ n nhìn nhau một chút sắc mặt có chút khó coi đại t r ư ở n g phu một lời hứa ngàn vàng lời này không phải tùy tiện nói một chút mà thôi tiến phi đã đáp ứng năm phong chuyện này khó đi nữa cũng phải làm hơn nữa thời khắc nhớ mấy hơi sau mạc bất q u ầ n trầm ngâm nói tiểu hữu hai loại đồ vật đều là có thể gặp mà không thể cầu thần phẩm nghịch long lân đó là nghịch long c h i lân người thường nơi nào làm đi sĩ hoàng tinh liền càng không cần phải nói đây chính là hỏa hoàng giọt lệ biến thành ngươi hỏi chúng ta chính là kiếm thánh đại nhân cũng chưa chắc có thể có a mạc bất quân vừa dứt lời tiến phi trợt phát hiện mạc bên há một một cái nhưng rất nh tiến phi vội vàng nhìn về phía mạc quyên đàn chủ xin không keo kiệt dạy bảo văn bối chỉ muốn biết nơi nào có thể tìm không nhiều xác cầu phá hư đáng quyết văn bối đã cơ nghĩ tưởng toàn bộ nhưng mà cuối cùng một đạo chỉ quyết còn có chút mơ hồ dứt lời tiến phi đem một trang giấy quyền đưa ra mạc quyên liếc mắt một cái phá hư đáng quyết ba mươi sáu đạo chỉ quyết cơ hồ hoàn toàn duy chỉ có còn kém cuối cùng này một đạo trong lòng khó mà ước chế kích động mạc quyên rất tin bằng vào đáng quyết hắn có thể đột phá đến đại sư cấp đàn sư tiêu chuẩn hắm đan quyết tay đều run dày trong miệm nói nhỏ ai không phải là lão phu không chịu nói chỉ nói là cũng vô ích chứ sao tiêm lịch long chính là trong b i ể n bá chủ không ra thì thôi ra là kinh tiên động địa có thể đụng phải là cơ duyên đụng không được nhưng là vật khí ngươi hiểu không Trước tới Tiến thẳng, đàn sư am hiểu nhất với gom thiên tài thiệp bác, làm một rộng sư ngươi chơi Chuyện cho cũng có cho có, chủ bác, nịch có chứ, nịch hung hăng không hay Phi hiểu không khối long lân hẳn không dầu nói đàn đàn long lân vấn long lân giờ, gì giếm. gom giao với đùa. địa đề dù am bây bảo, là hiến phi, này, này, kia, kia, phi, đàn đàn phi tâm lý rõ ràng hơn từng nhớ ta ở cái hang cổ kia lấy được thái hư đan quyết thời điểm còn giống như có một đều, tên gì thông huyền đan quyết ai lúc ấy chữ viết v t đầu văn bối nhớ quả thực không rõ cho nên một mực không nói tới thông huyền đan quyết bốn chữ vừa ra khỏi miệng hiến phi phía sau nói nhảm mạc quên y cùng mạc bất quẩn căn không có nghe hai người cùng đứng lên đồng thời lên tiếng thông huyền đan quyết thông huyền đan quyết ở cổ sử ghi chép bên trong nếu so với thái hư đan quyết suốt cao một cái cấp bậc ngươi nói ngươi gặp qua thông huyền đan quyết thật yến phi ngươi cũng đừng t r e o trọc tam môn mạc bất quẩn kinh hãi đã không lựa lời nói không đến điểm thật sự sợ là không được vì vậy yến phi c a o mày lộ v ẻ làm ra một bộ khổ tư thần sắc mấy hơi sau thao cô mấy câu vạn vật vô tướng vô tướng có thể thông huyền nói bốn năm câu yến phi liền dừng lại nhìn lại m ạ quên cùng mạc bất quẩn một bộ đờ đất biểu tình nước miếng đều phải chảy ra nói nói a nói mau tiếp tục nói đi xuống không sai đây chính là thông huyền đan quyết tâm pháp yến vi lại c o mày ta ta không nhớ rõ thật là không nhớ rõ mặc quên y đặt mông ngồi dưới đất miệng to thở hổn hển đây là tinh thần khẩn trương quá độ đưa đến mặc bất quần thương lông mi khóa chặt mặt lộ t ứ c giận người người đã có thông huyền đan quyết vì sao chỉ cho chúng ta thái hư đan quyết yến vi thuận miệng nói ta nói rồi thái hư đan quyết khá là rõ ràng ta hẳn nhớ tới thông huyền đan quyết lúc ấy ta chỉ là tùy tiện nhìn một cái sau đó lên đốt nếu như tùy tiện nói với các người đến lúc đó không nhớ nổi h a chẳng phải là lãng phí cảm tình n g ư ơ i mặc bất quần cùng m à quên biết bọn họ bị yến phi chơi đùa hung hăng chơi đùa nhưng là bọn họ còn phải để cho yến phi chơi đùa coi như biết rõ yến phi làm không tốt còn có thứ tốt hơn bọn họ cũng phải chơi tiếp mấy hơi sau mạc quên k h o á t khoác tay lão nhị ngươi làm gì vậy có cái này quá hư đan quyết ta ngươi đan thuật ít nhất có thể tăng lên một cấp bậc người này cũng không thể quá tham lam nói xong mạc quên nhìn về phía yến phi đạo bất quá sao tiểu huynh đệ ngươi còn phải đem hết toàn lực cũng đừng làm cho người lao tổ này tông đồ vật thật thất truyền hiến phi gật đầu một cái ừ ta hết sức được nhưng là sĩ hoàng tinh lão phu là thật không có cách nào hiến phi hơi sừng sờ thông huyền đan quyết đối với đan sư sức dụ dỗ là tuyệt đối xem ra mạc quyên thật không có năng lực làm mấy hơi sau mạc quyên cao mày một cái đạo bất quá rơi phượng cắt có thể sẽ có cũng khó nói rơi rơi phượng cắt hiến phi trong trí nhớ không có ấn tượng không sai rơi phượng cắt nghe nói rơi phượng cắt sau có một cây vạn năm ngô đồng thụ từng có phượng hoàng thần thú đâu đảm bảo không cho phép có thể tìm được đến hiến p i câu mày một cái hỏi đàn chủ rơi phượng cắt nhưng là gần đây nổi dậy muôn phái chính là cũng chính là mười mấy hai mươi năm đi bất quá ngươi cũng chớ xem thường rơi phượng các nghe nói bên trong tất cả đều là nữ tử các nàng ngọt là dễ hết thiên hạ phụ lòng nam đám này nữ nhân nhưng là lợi hại cha ta mặc bất quần nói tiếp không sai rơi phượng các chỗ là phượng sơn trong vòng phương v i ê n trăm dặm không cho phép có bất kỳ phái nam xuất hiện nếu không k hỏi ô n g h nguyên lý do giết chết tại chỗ tên gì tông quy tiến vi tâm lý măng thẩm không hỏi trắng đen không hỏi nguyên lý do là nam liên giết đám này đàn bà là không phải là điên phải nói là bị nam nhân tổn thương cái này cần liền thương tiếc rằng muốn luyện chế vạn tượng tục mạch kim đan tuyệt thiếu không xí hoàng tinh thần thú phượng hoàng có dục hòa trọng sinh năng lực xí hoàng tinh là hoàng lệ biến thành có thể sống cân tiếp theo cốt đây là trợ giúp nam phong nối lại đoạn mạch phải vợt dám hỏi l ạ c phượng sơn ở địa phương nào mạc quyên cùng mạc bất quần cho là tiến phi nghe cũng liền xóa bỏ không nghĩ tới nhìn cái ý này tiểu tử này muốn đi ngươi ngươi làm gì hỏi một chút ta tiểu tử ta không nói rõ ràng là phượng sơn phương viên trăm dặm nam nhân hẳn phải chết tiến phi thiêu mỹ đạo nếu đàn chủ nói được còn kém nói cho ta biết vị trí sao m ạ u y ê n nghiêm giọng nói bản tọa bản tọa không phải sợ ngươi chết là sợ ngươi chết ta đây đan quyết làm sao bây giờ luôn luôn chứng chặt mạc quên bị yến phi cho khí nói thật đều nói ra nói xong mạc quên cũng cảm giác không đúng ồ không ngươi là đan đạo kỳ t à i ngàn năm khó gặp cứ như vậy chịu chết quá hổ phí mặc bất quần vội la lên ngươi tại sao phải xí hoàng tinh yến phi dứt khoát nhu nhu b a i hai vị là lo lắng ta an toàn v ạ n bối tâm lĩnh bằng không các ngươi theo ta đi một chuyến mạc quên nghe xong tâm lý mắng to một tiếng c ũ n đặc biệt sao chứng ta cũng không muốn bị một đám nữ nhân điên cắt nhỏ cho cho ăn Mạc b ấ tám q năm trước long tượng môn môn chủ mang theo bốn vị trưởng lão hơn ba trăm linh đệ tử l ầ m vào toàn bộ bị quát đục dịch cốt năm năm trước t h ầ n vũ đế quốc phái tám người đánh dẹp toàn quân bị diệt như thế toàn bộ trở thành bạch cốt ba năm trước đây nghe nói u minh ma tông hai vị ma quân mấy trăm ma chúng cũng bị loại bỏ thành bạch cốt ném ra lạc phượng sơn ngoài trăm dặm tiến phi cũng cảm giác có chút cổ lệnh cả người đám này nữ nhân điên tới trình độ nào hoặc trắng đen thông cật thần ma không sợ a thế nào l ạ c phượng sơn phụ cận không có ăn mạc q u y ê n cùng mạc bất quần đầu hóc mơ hồ hai mắt nhìn nhau một cái có ý gì hừ hừ đám này nữ nhân đói điên không được thích ăn nam nhân đ ụ c nếu không vì sao loại bỏ nhục nạ o xương mạc bất quần không vui nói tiến phi hai chúng ta tận tình khuyên bảo ngươi cho rằng là là đang ở đùa giỡn với ngươi lúc này tiến phi sắc mặt cũng nghiêm túc xuống tiền b ố ta tiến p i chính là cái này tính cách còn xin báo cho địa điểm có đi hay không ta lại tính toàn sau mặc bất quần d ậ n không chỗ phát tiết được ngươi thích thế nào thì thế đó đi nhưng ta khuyên ngươi muốn đi lời nói tốt nhất ở b ộ toàn thái hư đan quyết trước yết lạc phượng sơn ngay tại dưới đây hướng tây nam bảy nghìn dặm bên ngoài chương một trăm tám mươi hai bạch cốt điền câu cáo tử yến phi xoay người liền đi nam ly cùng đoạn như yên trở ở bên ngoài nhìn thấy đoạn như yên yến phi rất không nói gì cũng rất bất đắc dĩ không có cách nào chỉ có thể làm cho nàng đi theo một đường trở lại tụ bảo c á t vào cửa trần phúc liền nên qua môn chủ nam lăng trở về môn chủ yến phi ngươi thành môn chủ h đoạn như yên theo lông mi khều một cái hỏi yến phi không ngôn ngữ trái tim không khỏi rốt cuộc rơi xuống đất nam ly lại thất kinh người nói cái gì nam lăng trở về ở đâu ở nam phong tiền bối trong phòng nam ly vội vàng kéo trần phúc đi vào trong nhanh nhanh mang ta đi nam lăng trở về chứng minh nàng vẫn luôn bị nam cung bắc k h ô n g chế nam cung bắc tự nhận là k h ô n g chế yến phi là không đưa tới không cần phải phiền thoái như vậy nam lăng rất có thể chính là hai cái kết quả một cái hoặc là thả lại đến một cái hoặc là chết đây cũng là yến phi lo lắng nhất lại không có biện pháp với nam ly nói rõ bây giờ rốt cuộc tốt mọi người một đường đến nam phong gian phòng vào cửa nhìn một cái một cái mười tám mười chín nữ tử chính phục ở nam phong trước giường khóc s ụ t sùi không dứt đ ộ c cô mặc cùng đ ộ c cô vân đều tại nam lăng nam ly hô to một tiếng nữ tử quay đầu lại tiến phi liếc mắt một cái nam lăng dung mạo so với không được đoạn như yên xinh đẹp lại nhiều mấy phần lanh lợi nam lăng nhưng xoay người nhìn thấy nam ly sau khóc lớn phi phát tới cùng nam ly ôm c h u n g một chỗ mỗi tử không việc gì không việc gì đều đi qua đã lâu hai tình cảm ý nghĩ ổn định nam ly lúc này mới hỏi mỗi tử đây rốt cuộc là chuyện gì h nam lăng xoa một chút khỏe mắt nước mắt ta ta cái gì cũng không nhớ nam ly nhất thời nhìn về phía yến phi yến phi c h ậ m rãi tiến lên ngươi chỉ nhớ hẳn là bị người cưỡng ép xóa đi nam lăng c a o mày một cái hiển nhiên không nhận ra yến phi nam ly nhất thời giới thiệu hắn chính là yến phi chúng ta nam g i a đại ân nhân bây giờ là hàn môn môn chủ nghe thấy lời ấy nam lăng thất kinh nhất thời quỳ xuống khóc lóc nói tiểu mội đa t ạ yến phi vội vàng đem chi đỡ dậy đấu đều đi qua mấy hơi sau yến phi thở dài nói ai xem ra ban đầu ở địa lao trước cửa giả liễu thi long căn không phải là nam lăng là ta vào trước là chủ người này hãng gật đầu một cái không sai là u minh ma tông lục trưởng lao khâu nhất phòng người ta gọi là huy ma một câu nói khiến cho hiến phi sắc mặt cả kinh toàn bộ suy đoán toàn bộ ấn chứng huy ma bách biến ma quân sư phó thì ra là như vậy chắc hẳn kia giả liêu thiên long rất có thể chính là bách biến ma quân nguyên chuẩn bị thừa dịp liêu ra đại loạn đi cứu ra huy ma kết quả đụng phải chúng ta cất mục sau đó tương kế tự kế lúc này mới cũng có hậu sự nam ly kinh hô vũ đạo khôi trùng huyên ma yêu vương phục lạc yêu ma vu ba đạo lần lượt xuất hiện hơn nữa giữa liên hệ mất thiết thậm chí là lẫn nhau hiệp trợ thiên hạ này t i ế n vi k h o á t k h o á tay thỏ ý nam ly không cần xuống chút nữa nói cho mọi người tăng thêm áp lực hắn chậm rãi đi tới nam phong phụ cận liếc mắt một cái nam phong khí sắc không tệ nhưng mà giữa hai lông mày tất cả đều là sầu bi đối với một cái mê võ nghệ mà nói mất đi hai tay hai chân cần gì phải sự bi thảm nối lại gân mạch thời gian kéo càng lâu càng khó hiến phi thế tất yếu dành thời gian luyện chế vạn tượng tục mạch kim đan tiền bối ngươi tin tưởng ta ngươi nhất định có thể khỏi hạn nói nhiều hiến phi không nói đơn giản mấy chữ nam phong nghe xong chỉ nhận là hiến phi đây là an ủi hắn gật đầu một cái lộ ra tối t â m nụ cười chẳng biết lúc nào đoạn như yên cùng nam lăng tiến tới với nhau hai người nói nhỏ đến nhìn còn rất hòa hợp hơn nữa còn nhiều tiểu hắc tiểu hắc háo sắc tật xấu này là một mực không đổi từ lúc nhìn thấy đoạn như yên nó cơ không có ở đây hiến p i đầu vai lợi đoạn như yên cũng vui vẻ tiểu hắc vây quanh nàng truyền bây giờ nhiều năm lăng tiểu hắc bận rộn phi thường cao hứng đối với yến phi mà nói cũng rất tốt thời gian cấp bách ba tháng sau chăm v ò quan đ ỉ n h đại hội yến phi thế tất yếu đi vạn thánh giá thiên đ ỉ n h phải vật quy nguyên chủ sau nửa năm ba đạo hội vũ đại điện yến phi cũng nhất định phải tham gia nhưng mà hai chuyện này hung hiểm khó có thể tưởng tượng còn có bốn tháng sau đánh với hình phách thiên một trận nam cung gia uy hiếp thiêu g i a sớm muộn cũng sẽ tra được chính mình hết thảy hết thảy đều đủ để làm cho mình chết không có c h ỗ t r ô n thực lực chỉ có thực lực mới có thể chuyển nguy thành an yến phi xoay người liền đi hắn không có trực tiếp đi lạc phượng sơn mà là núp ở dành riêng trong mật thất luyện chế ngũ giai nguyên linh đan một bên luyện đan vừa tu luyện luyện đan thuật cùng tu vi đồng thời tăng lên từ yêu vương cốc được đến yêu đan y ế n phi không chút do dự thời khắc giữ vô cực kiếm đạo tâm pháp cực h ạ n hấp thu tu vi trực b ư ớ c kiếm hồn cảnh hậu kỳ luyện đan thuật cũng hướng cao cấp đan sư bước vào còn có quan trọng hơn một cái thu hoạch đó chính là yêu vương phục lạc yêu hồn phục lạc yêu hồn ở y ế n phi trong óc giải tán hồn lực toàn bộ ở lại y ế n phi trong óc đối với long tổ kiếm hồn mà nói đây chính là tuyệt đối đại bồ năm ngày sau đó h ế n phi vì chính mình chuẩn bị sáu mươi mai ngũ giai sơ cấp nguyên linh đan mười miếng ngũ giai trùng cấp nguyên linh đan còn lại vật ứng dụng ch đệ lục thiên sáng sớm yến phi kêu nam ly mang theo tiểu h ắ c tiểu viêm chuẩn bị chạy tới lạc phượng sơn chưa từng nghĩ đoạn như yên là theo cố định yến phi theo lý thuyết yến phi làm ra quyết định ai cũng thay đổi không nhưng lần này yến phi đáp ứng lạc phượng các toàn bộ đều là đàn bà chính mình mang theo đàn bà đi có một số việc có thể thuận lợi một ít một nhóm ba người lên đường không dừng ngủ đêm hai ngày sau lạc phượng sơn ngoài trăm dặm giữa đường yến phi đã đem lạc phượng các chuyện đơn giản nói rõ giờ phút này một đạo dài trăm dặm rộng mấy chục trượng hơn ba trượng dánh sâu khe ngăn cản ở trước mắt ba người nhìn trước mắt、dánh. sắc mặt vô cùng nghiêm trọng chớ nói một đạo rãnh chính là núi non trùng điệp cũng không ngăn được bọn họ nhưng là danh trong tất cả đều là bạch c ố t tầm ù dọc theo danh hướng hai bên nhìn liếc mắt nhìn không thấy bờ bến trong tầm mắt nói ít cũng có mấy ngàn cụ bạch c ố t có mới tình bạn cố chi lại không có nhục thật giống như vài chục năm đổ phu loại bỏ đi ra như thế nam ly mồ hôi lạnh đã ra tiến huy những n h thứ này đều là bị lạc phượng các quả nam nhân tiến phi gật gật đầu nói xem ra mặt thị huynh đệ ngược lại không có làm ta sợ đến bao lớn hận ý à ta cũng không dám nghĩ tưởng vậy sẽ là cái gì tình cảnh tiến huynh xí hoàng tinh sẽ không khác biện pháp sao nam ly chân mày đã ngưng tụ thành một dạng đoạn như yên lạnh trên một tiếng đạo t h ừ phụ lòng người đối với nữ nhân tổn thương các ngươi sẽ không hiểu nếu như có một ngày có người phụ ta ta tất đem xương cũng đập thành bụi phấn nghiền xương thành cho đang khi nói chuyện nàng còn có ý liếc về yến phi liếc mắt c h ư n một trăm tám mươi ba gặp lại sau bạch đ ư ợ c huyên bốn nam ly co rút co rút cổ lẩm bẩm tối đ ộ c phụ nhân tâm nữ nhân này tản nhẫn nổi lên thật là đáng sợ đoạn như yên bạch nam ly một cái nói các ngươi biết là phượng sơn cùng lạc phượng các là ý gì sao lần này yến phi cũng tỏ mò nhìn sang đoạn như yên ngắm nhìn xa xa cao vút trong mây lạc phượng sơn thở dài nói ai phượng hoàng thành thú hùng là phượng thư là hoàng l ạ c phượng sơn cũng không phải là có phượng mà rơi ngược lại là rơi phượng hẳn phải chết ý tứ yến p h i rất là tán thưởng nhìn một chút đoạn như yên không nghĩ tới cô gái nhỏ lịch duyệt cũng không ít xem ra đoàn ra cũng là trọng điểm bồi dưỡng nàng nói những thứ này chúng ta làm sao bây giờ điều này rãnh giống như một cái đường sinh tử qua là không qua nam l y hỏi ta yến p h i chưa bao giờ lui về phía sau bất quá chờ chơi tối một ít ta còn có cái chuyện quan trọng phải làm ba người ở phụ cận tìm một chỗ bí ẩn chờ bóng đêm hàn g lâm mượn đoạn thời gian này y ế n phi tiếp tục hấp thu trong óc yêu vương phục lạc còn sót lại yêu hồn tam hồn dung hợp long tổ kiếm hồn sớm đã vượt qua y ế n phi thể cảnh giới đã tới t kiếm hồn cảnh hậu kỳ lần này hấp thu yêu hồn coi như là loại thứ tư hồn lực dung nhập vào y ế n phi thần hồn cảnh giới ở mấy ngày trước thì đến được kiếm hồn cảnh bình phong bóng đêm hàn g lâm y ế n phi chậm rãi mở mắt trong t r ò n g mắt lõe lên q u á c thức ánh sáng giống như vạn tinh bên trong lộng lây nhất hai khỏa yêu vương phục lạc cường hạn yêu hồn hoàn toàn h thần hồn tăng lên khiến cho hiến phi lại nhiều mấy phần sức lực thần hồn tăng lên chỗ tốt là khó mà hình dung tốc độ tu luyện tăng cường thần hồn công kích tăng cường đủ loại cảm thấy tăng cường k i ế m ý cảnh sơ kỳ long tổ kiếm hồn có thể để cho hiến phi đối với trong phạm vi mấy chục giảm hết thẻ gió thổi cỏ l a y ngược chỉ trường bao gồm một cái nhỏ trùng một hạt bụi lá rụng rơi xuống đất tiếng cỏ khô gậy c h i âm hiến phi đang ở lãnh hội thần hồn cảnh giới đột phá mang đến chỗ tốt nam ly cùng đoạn như yên đã tới phụ cận tiến h u n h chúng ta lên đường nhưng vào lúc này xa xa mơ hồ chuyển tới tiếng la diết nhất thời đưa đến ba người nhìn thanh em rất yếu đ ớt hiển nhiên khoảng cách rất xa có thể hay không lại có người nào tùy tiện đi nhầm vào lạng phượng sơn nam ly hiếu kỳ hỏi yến phi lại mày kiếm nhũ chặn ma khí ma khí ta thế nào không cảm nhận được ngươi có thể chắc chắn chứ a n vào quy tức đan c ự c hạn che giấu khí t ứ c chúng ta đi qua nhìn một chút yến phi dứt lời trực tiếp lắc mình liền đi hai người theo sát dọc theo danh ba người một đường mets despen hơn mười dặm lúc này mới dừng lại quả nhiên ngay tại ránh một bên ít nhất có mấy trăm người chính tại giao đấu chém giết nam ly cùng đoạn như yên không nhìn rõ yến phi lại nhìn c ấ t thiết Bảy bị tám tử, lặng lặng nhìn. Nhìn một cái á nữ đang đ không i nhân vây c sai lão giả này ta xác thực từng thấy chính là ngày đó với sau lưng nam cung bác lao giả một trong ta xem thế nào cảm giác hình như là mấy người nữ nhân bị người vây công nam ly đưa cổ ra lẩm bẩm đoạn như yên cả giận nói thử một đám ma đạo tạc tử lại vây công mấy người nữ nhân coi là anh hùng gì hiến phi bận rộn chúng ta phải b ă n g nam ly cao mày nói có phải hay không là lạc phượng các người bị ma đạo vây công đoạn như yên nhao nhao muốn thử hiến phi nhất thời quát bảo ngưng lại đ ừ n g động như yên ta phải nói cho ngươi biết ngươi đã nguyện ý đi theo ta hết thể thì nhất định phải nghe ta tự tiện hành động cũng đừng trách ta không k h á c h khí trong ngày thường ai dám với đoạn như yên nói như vậy ngươi đoạn như yên khí thêu lông mi khơi mạo nhưng nàng hay lại là nhìn xuống bình thường theo đuổi người nàng đến không hết nàng coi thường cũng là bởi vì những người này ở đây trước mặt nàng dùng mọi cách tân b u ố c hiến phi cường thế ngược lại thì nàng trung tình địa phương các ngươi liền không cảm thấy cổ quái mấy hơi sau hiến phi hỏi nhỏ cổ cổ quái không lâu lắm kèm theo hai tiếng kêu thang thiết hai người con gái ngã trong vũng máu gần như cùng lúc đó danh bên kia chuyển tới một thanh â m nữ nhân giương tay thật lớn mật dám ở lạc phượng sơn bên ngoài dương ai thanh â m này khiến cho y ế n phi nghi hoặc tâm vén lên vẻ lạnh lẽo lại thấy trong bóng đêm trên trăm đạo thân ảnh màu trắng chạy như bay tới những người này toàn bộ mặc áo bào trắng tay cầm trừng kiếm ở trong màn đêm thật giống như bách quỷ dạ hành nhìn thân hình có thể xác định toàn bộ đều là nữ tử nhưng mà tiến phi ánh mắt lại lạc ở người cầm đầu trên người nam ly cao mày cũng đang ngó chừng cầm đầu nữ tử nhìn nhìn một hồi nam ly gãi đầu một cái đạo người này thế nào càng xem càng cảm thấy nhìn q u e n mắt đang khi nói chuyện nam ly liếc kiến phi liếc mắt nuốt vài ngụm nước miếng đạo tiến huynh hảo hảo giống như là bạch bạch nhược h u y n à, lần này được kích thích giờ phút này tiến phi mày kiếm nhữ chặt sắc mặt nghiêm túc nam ly cũng nhận ra hắn đã sớm nhìn ra vận mệnh truyền luân chẳng lẽ đặc biệt cho ta y ế n phi thiết kế đây chính là cái gọi là tốt m ệ n h bạch nhược huyên a bạch nhược huyên không nghĩ tới ngươi lại gia nhập lạc phượng cát n g ư ơ i đối với ta y ế n phi có thể nói là hận ý ngốc trời đoạn như yên phát hiện nam ly thần sắc không đúng bạch bạch nhược huyên là ai bạch nhược huyên nam ly vừa muốn giải thích chợt thấy y ế n phi tức giận nhìn không đến nam ly nhất thời co rút r u t cổ ngươi tự mình hỏi hắn sao đi lần này có náo nhật nhìn, nhìn kích thích thật đặc biệt sao kích、thích? bạch nhược huyên mang theo hơn trăm người xông qua ránh trực tiếp xuất thủ ra tay một cái h ế n phi lại kinh ngạc thêm một lần bạch nhược huyên tu vi thật không ngờ tinh tiến nhìn sợ là còn cao hơn năm ly cơ hồ muốn đạt tới vũ vương cảnh ngày này sinh linh thể quả nhiên lợi hại còn có những nữ nhân này lại tất cả đều tu vi không yếu l ạ c phượng các các chủ xem ra tuyệt không phải hạng người bình thường bạch nhi hệ nhân xuất thủ dị thường tàn bạo kiếm kiếm m ệ n h nhất là kia bạch được huyên mỗi một kiếm cũng sát khí lấm lấm hơn nữa hiến phi phát hiện những thứ này bạch nhi hệ nhân tụ năm tụ ba giữa như có trận pháp phối hợp ngắn n ủi mười mấy hơi thở ma đạo hắc ý nhân bị chém chết hai mươi mấy ma đạo người bắt đầu dần dần lui về phía sau bạch được huyên dẫn người đem trung gian bị vây công ấ y người bảo vệ trực diện mấy vị kia hắc bảo láo giả l đối diện hắc bảo lao nhân, chặt chặt, các giả nếu dám t i nhìn về phía bạch nhược huyên đạo lạc phượng các nếu như các ngươi biết điều thừa dịp còn sớm đầu nhập vào ta u minh ma tông nếu không phi hoa môn chính là các ngươi kết quả chúng ta rút lui chương một trăm tám mươi bốn tức mệnh định bốn hắc bảo lão giả ra lệnh một tiếng hắc ý nhân toàn bộ nhanh chóng rút lui nam ly thấp giọng nói những thứ này người trong ma đạo cũng quá nạo cái này thì rút lui tiến vi ngưng lông mi lẩm bẩm không đúng hắc bảo lão giả kia thực lực tuyệt đối đạt tới vũ hoàn g cảnh bạch nhược h u y ê n mạnh hơn nữa cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn bất luận thực lực hay là về số người những người quần áo đen này hoàn toàn chiếm cư ưu thế nếu bọn họ ở cưỡng chế nộp của phi pháp phi hoa môn như thế nào dễ dàng bông tha loại này chém hết giết sạch cơ hội t ế n huyên có phải hay không nhận ra được cái gì còn không có nhưng nhất định là có vấn đề toàn bộ cực hạn che giấu khí thức chúng ta đi theo vào với đi theo vào t i ế n phi gật đầu nói không sai ngươi cho rằng là lạc phượng các là ăn chay ta dám nói cái này danh thượng nhất định có huyền cơ vượt qua người các nàng trước tiên liền có thể biết dưới mắt cũng chỉ có thể thử một lần k h i vọng theo đôi mà vào có thể tránh những thứ này còn chắc xa xa bạch nhược h u y ê n cùng một cái cả người nhốn u máu nữ nhân nói chuyện với nhau mấy câu rồi sau đó mang theo các nàng trở lại lạc phượng các t i ế n phi không dám chỉ hoãn lặng lẽ theo đôi vượt qua danh vượt qua danh thời điểm yến p i cực hạn vận chuyển thần hồn quả nhiên hắn phát hiện danh phía trên cất cấm chế. Cấm chế g sau đó ba người vạn phần cẩn thận đi theo bạch n h ư ợ c huyên thẳng đổi chạy lạc phượng sơn giữa đường lục tục có thể nhìn thấy một ít bạch di hỷ hải nhân trong bóng đêm tạt qua là do xét đề phòng quả nhiên toàn bộ đều là nữ nhân Mercedes-Benz gần c h ă m dặm đi tới lạc phượng sơn dưới chân tiến phi than thầm một tiếng thôi chúng ta là tới đúng lạc phượng sơn m ộ n phía sinh mệnh khí tức thập phân đậm đà chắc là kia đỉnh núi ngô đồng thần thụ thả ra nơi đây nhất là phượng hoàng thích nơi tiến minh ta bây giờ muốn l à bị người cắt thịt dịch cốt là tư vị gì tiến phi chừng nam ly l i ế mắt ngươi muốn thử một chút đừng coi vậy đi ta chính là cảm giác đánh trong đáy lòng lạnh bớt bớt nói nhảm cẩn thận một chút nếu như ta đoán không lầm tối nay sợ là phải có xảy ra chuyện lớn mới vừa những thứ kia ma đạo người tuyệt đối có vấn đề ba người theo tôi đã làm rất cẩn thận cơ hồ toàn bộ khí tức che giấu nhưng chưa từng nghĩ vừa tới trước sân môn bạch nhược huyên dẫn người lại dừng lại hơn nữa bạch nhược huyên trực tiếp xoay người mang người trở về hướng hiến phi nói thầm một tiếng không được chính muốn né tránh đột nhiên bốn phương tám hướng thân ảnh màu trắng l õ e lên trong một sana trong bóng t ố i toát ra mấy trăm người đem hiến phi ba người bao bọc vây quanh phải biết từ vượt qua rãnh hiến phi liền không dám lại bên ngoài thần hồn xem xét thần hồn là quan sát biện pháp tốt nhất nhưng nếu như đụng phải cao thủ cũng vô cùng có khả năng bị phát hiện cho nên hiến phi vẫn luôn là dựa vào bất diện kiếm thể thể bén nhạy cảm thấy tới dự cảnh hắn tự tin chính mình cảm thấy so với người thường muốn bén nhảy gấp trăm lần phương viên trăm t r ư ợ n g bên trong có cái gì gió thổi cỏ lay hắn nhất định sẽ phát hiện nhìn trước mắt cảnh tượng hắn không thể không nói chính mình hay lại là đánh giá thấp lạc phượng cát nam ly thất kinh trực tiếp huyện hóa ra xuyên vân kiếm lại nhìn một cái bốn phương tám hướng tất cả đều là người mặc đồ trắng nữ tử tuổi lớn một ít bốn năm mươi tuổi tiểu nhị mười không tới tướng mạo b á c h thái nhưng có một chút rất nhất trí mỗi trong một đôi trong mắt đều tràn đầy vô tận xác ý nam huy nguyện vọng nhanh thực hiện nam ly nghi hoặc hỏi ta ta nguyện vọng ngươi không phải là nghĩ tưởng nếm thử một chút bị gọt đ ụ c dịch cốt mùi v ị sao nam Ly bất đắc dĩ chừng yến phi một cái nói loại thời điểm này ngươi còn có tâm tư đùa ta xem ngươi chính là phải nghĩ thế nào đối mặt bạch nhược huyên đi dạ tới ai ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây người khác nàng cũng sẽ không vươn g qua ngươi x o n g thật đặc biệt sao kích thích mấy hơi sau bạch nhược huyên nâng kiếm trở lại người còn chưa tới thanh âm tới trước hừ hừ ta ngược lại muốn nhìn một chút là ai dám thầm sông ta lạc phượng các các chị em hôm nay có vư tử đi tới gần liếc mắt một cái bạch nhược huyên lúc này sức sốt n g ư ơ i yến phi n g ư ơ i lại là n g ư ơ i ha ha ha ha ha trời xanh có mắt trời xanh có mắt ta bạch nhược huyên nhận ra yến phi đầu tiên là cả kinh sau đó lại ngửa mặt lên trời cười dài tiếng cười thê lương ấm lánh yến phi sắc mặt không thay đổi ổn định như thường đối với bạch nhược huyên yến phi tự nhận không thẹn với lương tâm đừng nói là lạc phượng các coi như cựu thiên lang vân điện lại có thể thế nào đại trợ phu có thể chết lại cũng không u ất húng chi muốn cho ta yến phi chết còn không dễ dàng như vậy mấy hơi sau bạch nhược huyên nhìn lại yến p i trên mặt vẽ giận đã không cách nào hình dùng thân thể nàng đều tại có chút phát run họ yến không nghĩ tới đi chúng ta lại ở chỗ này gặp nhau còn nhớ ta đã từng nói lời nói sao bạch nhược huyên thanh âm lạnh giá thật giống như s ư ơ n g lạnh yến phi ngạo nghễ mà đứng ta m u ố n biết ngươi là thế nào phát hiện ha ha họ yến ngươi chính là như vậy tự cho là đúng nào ngờ thiên ngoại hữu tiên l ạ c phượng sơn phương viên c h ă m dặm từ ngọn cây q u n g có tất cả ở các chủ trong lòng bàn tay từ các ngươi theo đuôi mà vào các chủ cũng đã phát hiện yến phi trong lòng động một cái thôi khó trách là phượng các như thế cường thế người các chủ này lại có thể làm được lấy vạn vật làm mắt làm miệng mũi tu vi nhất định ở vũ hoàng cảnh trên ta yến phi lần này không oan mấy hơi sau yến phi trầm giọng nói các chủ ở chỗ nào ta yến phi này đến vô tình mạo phạm có chuyện muốn nhờ nghe vậy bạch nhược liên tôi lượn đạo ta nhổ vào họ yến ngươi không biết đây là địa phương nào nam tử bước vào hẳn phải chết tội huống chi là ngươi muốn gặp các chủ chỉ bằng ngươi hôm nay ta liền đem ngươi quát nhục dịch quất cho ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể nam ly quả thực nghe không vô này ta nói họ bạch không sai bị lắm ngươi và yến h u n h về điểm kia chuyện thị phi trắng đen kẻ ngu đều hiểu nghe nói là phượng các hội tụ đều là bị nam nhân tổn thương người ngươi cũng coi như ngươi bội bạc v o ngân phụ nghĩa theo đuổi danh lợi rơi vào cái kết cục bi thảm quái được hay còn gọt nhục dịch cốt ngươi tại sao không đi làm g i ế t heo nam ly những lời này chữ chữ như đ a o nói bạch nhược huyên cơ hồ muốn điên im miệng ta các ngươi phải chết không có chỗ trôn hét lớn một tiếng bạch nhược huyên huy kiếm chạy thẳng tới yến phi nhào tới khí thế h u n g h ă n g đằng đằng sắc khí người điên cho mặt không muốn ba cùng lúc đó một tiếng roi vang đoạn như yên huyện hóa ra triều tiên lại nên đón nam ly trận tròn con ngươi tiến huynh đoạn như yên còn rất háo chiến hỏi một tiếng nam ly phát hiện yến phi tầm mắt ở địa phương khác một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ yến huynh yến huynh c h ư ơ n một trăm tám mươi lăm kẻ phạm ta chết bốn yến phi phục hồi tinh thần lại trầm giọng nói ta nhớ không lầm lời nói mới vừa rồi bị bạch nhược h u y ê n cứu trở về hẳn là sáu người nam ly gật đầu nói ừ không sai chỉ còn lại ba cái cái gì nam ly cả kinh đánh mắt nhìn đi quả là như thế giờ phút này bạch nhược h u y ê n cùng đoạn như yên giao thủ một thanh kiếm nhất căn roi liên tục va chạm trong lúc nhất thời lại ngang sức ngang tài bạch nhược h u y n giận hỏi ngươi lại là người nào ta chỉ giết nam nhân ngươi cũng ngay phi muốn giết t h i ế n phi trước qua ta đây quan ngươi là gì của hắn ta ta là vợ hắn đoạn như yên người thẳng tính không chút nghĩ ngợi mở miệng liền nói bạch nhược huyên đầu tiên là sửng sốt một chút lúc này cười to nói ha ha ha ha ha, ngươi bị hắn l ừ a gạt trên đời này nam nhân không có một cái tốt không bằng heo chó chỉ có thể giết không ngờ đoạn như yên trực tiếp trả lời thiên đ ị a dám lòng ta cho dù bị lựa cho dù hắn đối đãi với ta lạnh lùng vô tình ta cũng cam tâm tình nguyện lựa chọn một ngày kia trở đi ta liền làm tốt gánh vác chuẩn bị ngươi luôn miệng nói yến phi như thế nào có thể hay không hỏi qua chính ngươi ngươi là có hay không nhu đồ có hay không không phụ lòng ngươi tâm một phen nói bạch nhược huyên một số gần như điên cuồng yến phi nghe đột nhiên có loại cảm giác cổ quái được xem ra ngươi là không cứu ta chưa hết tiễn ngươi lên đường bạch nhược huyên tư chất kỳ dai vô tận hận ý chuyển hóa thành nàng tu luyện động lực nàng tu vi đã đạt tới vũ sư cảnh hậu kỳ mà đoạn như yên mặc dù bị đoàn ra trọng điểm bồi dưỡng tu vi trước cũng chỉ là vũ sư cảnh trung hậu kỳ bạch nhược huyên toàn lực tấn công đoạn như yên liền có nhiều chút không chịu nổi nhưng nàng hay lại là ngăn ở yến phi trước mặt m ờ i mấy hơi thở đi qua bạch nhược huyên trợn phát một kiếm ép đoạn như yên không thể tránh né mắt thấy kiếm phong càn quét tới đoạn như yên chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ nàng nhanh chóng xoay người cánh tay phải kiếm phong ở nơi này t h ế ngàn cân treo sợi tóc kiếm phong khoảng cách đoạn như yên cánh tay phải còn có chút không đủ nửa thức khoảng cách nhưng mà nửa thức khoảng cách kiếm phong lại cũng không còn cách nào tiến tới chút nào một cái tay gắt gao bắt kiếm phong ông vo ve bạch nhược huyên thúc giục chiến khí kiếm thể ở run dày kịch liệt nhưng cũng không cách nào tránh thoát t ế n phi cái tay này t ế n phi bắt kiếm phong tay phải kéo đoạn như yên một cái đem kéo ra phía sau đoạn như yên còn có chút chưa tình hồn nàng cũng có chút không nghĩ tới nhìn với chính mình bằng tuổi nhau bạch n h ư ợ c huyên thực lực như thế này mà mạnh phải biết chính là ở toàn bộ đoàn gia tiểu bối trong đoạn như yên thực lực tuyệt đối là quan trọng hàng đầu họ yến các ngươi ngược lại tình trạng ý thức à, đ u n g tay hôm nay các ngươi đều phải chết bạch n h ư ợ c huyên đem hết toàn lực như c ũ đoạt không trở về trường kiếm mấy hơi sau yến phi mi vũ hơi nhữu một chút hắn vận chuyển kiếm nguyên xuất thể bạch n h ư ợ c huyên trong kiếm phong nhất thời bị liệt diễm bọc liệt diễm dọc theo kiếm thể hướng bạch ngược huyên v à tới bạch ngược huyên kinh hãi không thể không lòng ra cầm kiếm tay tiếp tục liền lùi mấy bước bạch nhược huyên mặt đầy kinh hoàng nhìn y ế n phi người người người tu vi lại t ì n h tiến y ế n phi không để ý chút nào hắn cầm kiếm nơi tay mắt lạnh t ả o tỏa ra bốn phía mọi người đ ỗ n g nhiên hắn đem trường kiếm dơ cao nhàn nhạt, nhạt vương giả chi khí hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi ra ngoài đều nghe được các người trải qua cái gì ta y ế n phi bất kể các người lấy giết nam nhân làm thú vui không có quan hệ gì với ta hôm nay ta y ế n phi có chuyện tới cửa cầu kiến các chủ còn dám kẻ pha ta giống như kiếm này ken két ẩm kiếm nguyên cưỡ ép con chú bạch nhược huyên một cái nhân cấp phẩm chất trường kiếm trực tiếp bị sanh bạo rách mấy trăm nữ đệ tử hù dọa rối rít lui về phía sau bạch nhược huyên hung hăng cả kinh bằng tâm mà nói bằng vào nàng bây giờ tu vi căn không cách nào cưỡng ép sanh bạo một cái nhân cấp thượng phẩm bảo khí trường kiếm một thanh kiếm nổ tung thành phấn vụn bạch nhược huyên đã hoàn toàn bị cựu hận làm mở đầu góc họ yến ta với ngươi hợp lại bạch nhược huyên phi thân trở lên yến phi nhẫn mại đã đến cực hạn ta là kiếm thánh há cho ngươi nhiều lần khiêu khích yến phi c ă n tức nhìn bạch nhược huyên một trưởng đánh ra một đạo kính khí đánh ra cho dù bạch nhược huyên hội tụ chiến khí ngăn cản vẫn bị đánh bay ra ngoài bạch nhược một búng máu trực tiếp phun ra lại nghĩ tới thân lại vừa là một búng máu lần này yến phi hạ thủ không nhẹ bạch nhược huyên thương thế rất nặng nếu không phải hôm nay ta yến phi có chuyện bạch nhược huyên ngươi chắc chắn phải chết nếu có lần sau nữa phải g i ế t nếu tới cửa cầu xin bảo yến phi không muốn giết người nhưng hắn nhẫn l ạ i cũng có một hạt độ nam liên nuốt vài ngốm nước miếng hắn biết yến phi cùng bạch nhược huyên giữa dây dưa dây má cho là yến phi tổng hội cố kỵ một ít dù sao đã từng có một đoạn tốt đẹp nhớ lại chưa từng nghĩ yến phi lần này xuất thủ dị thường quả quyết ngoan tuyện mới vừa một t r ư n g này lực đạo lại lần nữa một ít bạch nhược huyên b miệng. Miệng phi, phi đột nhiên một cái thanh âm dàn mua chuyển tới tiếng nói vừa tới hiến phi liền cảm giác một cổ khí tức cường giả đập vào mặt mà tránh nhìn một cái một đạo thân ảnh đang từ thông hướng về trên núi nấc thang nơi bay vùng vùt xuống âm thanh đến người đến hiến phi không kịp suy nghĩ nhiều cũng không muốn suy nghĩ nhiều một dấu bàn tay chạy chính mình đánh tới trôi đi qua không gian phẳng phất đều phải v ậ n mẹo y một, một, một tiếng vang thật lớn rung động toàn bộ lạc phượng sơn vô cùng mạnh mẽ lực đạo vỡ ra nam ly cùng đoạn như yên gắng gượng bị đẩy lui về phía sau vài chục bước chỉ cảm thấy ngược bực mình cổ họng phát m ặ n hắn vội vàng áp chế một hấp này vết mới áp chế xuống mà đạo thân hành kia đáp xuống khí thế hùng hùng đối với một trường này sau trực tiếp bay rớt ra ngoài tới mau tới bay rất ra ngoài nhanh hơn phanh một tiếng thân ảnh kia nặng nề ngã tại bạch nhược h u y ê n bên người、Phúc. phun ra một ngụm màu đến suýt nữa phun bạch nhược h u y ê n mặt đấy tiến p h i lúc này mới liếc mắt một cái người đến là cái bảy tám mươi tuổi la hầu vóc người gầy nhỏ một con hoa phát gương mặt x ả o quyệt cục diện trong lúc nhất thời có chút lúng túng tất cả mọi người nhìn về phía bà lão kia hiển nhiên một trưởng này đúng la hầu lại thảm bại đến bại dứt khoát mấy trăm nữ đệ t ử c h ố mắt nhìn nhau các nàng tự nhiên nhận ra la hầu chính là bạch nhược viên sư phó lạc phượng các lục trưởng lão la hầu bị đánh ngã ở bạch nhược viên bên、người. trong sau ự c Có vũ vương cảnh cái chưa tiếp sốt. tu vi nàng, đối mặt một cái trường 20 tuổi tiểu tử vi đối i sướng vương nàng, g vũ hậu kỳ á máu đầu, h h t r ư ở n lúc ự c cho chính không nghĩ tới, chính mình như thế khoát đánh Trong là liền l này mà đủ, tới, dứt bay. bị nhất thời mọi người ánh mắt để cho nàng xấu hổ vô cùng nàng xoa một chút khỏe miệng huyết nhảy lên một cái n g ư ơ i n g ư ơ i là người nào Trước Tiên trận. Một trường này, tới đột nhiên, tới tấn, tới đủ Tiến xưa. Ngọc mặc dù chống đỡ đi xuống, cũng Huyền nhiên, Phi không xuống, này, Nữ kiếm đi đủ đỡ dù trong cơ thể dần dần khôi phục t i ế n phi không khỏi trong lòng vui mừng bà lão này một trưởng tới hay mặc dù c h ấ n loạn trong cơ thể ta kiếm nguyên nhưng là đi qua tâm pháp trải vớt ta tu vi rất có thể lần nữa tinh tiến đối mặt lao hậu t i ế n phi sắc mặt không thay đổi ẩn long thành hàn môn môn chủ t i ế n phi lao hậu sắc mặt tái nhận khoe miệng còn treo móc huyết ngân nàng xem hiến phi trong mắt rõ ràng ẩn hàm mấy phần kinh ngạc hàn môn chưa từng nghe qua chẳng cần biết ngươi là ai có thể biết tự tiện xông vào lạc phượng sơn kết quả ho khan một cái sư sư phó hắn chính là ta tử đề hiến vi bạch nhược huyên nằm trên đất thương thế rất nặng vẫn không quên nhắc nhở la hầu nghe vậy la hầu giận dữ nhưng là giới hạn với giận dữ mới vừa một trường này trong lòng hắn lưu lại ấn tượng sâu sắc chín thành trường lực cứng rắn là bị người chấn thương liền đủ để chứng minh hắn không phải là yến phi đối thủ Thừ, tiểu tử, mặc dù ngươi có một quyết tiến chết. ta nhưng hôm không phượng phượng nhân, hắn phải chết. Nam ly khí chạy lên hỏi nguyên ngươi, lao thái bà, ngươi nay ngươi, sơn, sơn nam Nam lên nói ngư ly lai là lạc lạc ra việc, vào mặc có các dù số áo, lạc hậu bị tức lại nôn ra một đ ú n g máu người cũng lắc lư hiển nhiên mới vừa một t r n g kia nàng thường thế cũng không nhẹ ho khan một cái ngươi ngươi cũng còn đứng n g â y ở đó làm gì kết trận cùng vọng tiểu nhi sẽ để cho ngươi biết một chút về ta lạc phượng các huyền thiên ngọc nữ kiếm trận lợi hại lạc hậu vừa dứt lời đột nhiên mấy chục bạch lý nữ t ử vọt tới phụ cận quét quét quét quét mỗi người trong tay một thanh kiếm những người này dựa theo bất đồng chỗ đứng đem yến phi ba người giam ở trong đó ba mươi sáu thanh kiếm kiếm phong nhất trí hướng về phía yến phi nam ly sắc mặt r u lên yến h u n h ngươi không sao chớ đám này cô nàng tới thật sự yến phi không thể không chuyện là rất không xong dưới mắt tối đa chỉ có thể phát huy ra tám phần mười thực lực khi hắn nghe được huyền thiên ngọc nữ kiếm trận sáu cái chữ lúc trong lòng nhưng run lên một loại không nói ra cảm giác quen thuộc đáng yêu sinh ra nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều đến gần ta nam Ly cùng đoạn như yên v ộ i vàng đến gần yến phi lao h ổ lạnh lên một tiếng thử động thủ giết cho ta chuyện cho tới bây giờ yến phi chỉ có thể để phòng ngự làm chủ huyền thiên ngọc nữ kiếm trận chạy phía trước nhất sáu cái bạch đ nữ tử cầm kiếm xông lên yến p i trợt quát một tiếng trực tiếp huyên hóa ra minh sát tà kiếm lại thấy hắn đem minh sắt tà kiếm dựng đứng trước người kiếm trận hộ thể thập phương phách thiên kiếm quyết thủ tự quyết đệ nhất trọng vô cực kiếm la c h á n tiến phi ở tăng long thiên tiệm có ích qua dưới mắt toàn phương vị phòng ngự tiến phi chỉ có thể thi triển ra đệ nhị trọng kiếm trận hộ thể lại thấy một cái minh sắt tà kiếm bắt đầu chia biến hóa một chia làm hai hai chia làm bốn cuối cùng biến thành tám thanh kiếm tám thanh kiếm toàn bộ thẳng đứng kiếm phong xuống phía dưới trôi kiếm xông lên vây thành một cái kiếm vòng đem yến phi ba người hộ ở trung tâm sáu cái bạch t nữ từ vọt tới phụ cận đột nhiên hộ thể kiếm trận bắt đầu xoay tròn sáu người trường kiếm li Kèm trong h lúc nhất thời hiến vi ba người bốn phương tám hướng thậm chí còn không t h ú n g tất cả đều là bay vùn vụn thân ảnh màu trắng giống như tiên nữ phi tiên giống như ngọc nữ khinh vũ nhìn qua rất là tuyệt vời trên thực tế lại sát cơ rúng động kiếm trận hộ thể hoàn toàn bị huyền thiên ngọc nữ kiếm trận bọc ba mươi sáu người không ngừng thử công kích kiếm trận nhưng từ đầu đến cuối không có hiệu quả lớn lắm duy trì kiếm trận hộ thể đối với yến phi tiêu hao cũng rất to lớn hơn nữa hắn có thể xác định huyền thiên ngọc nữ kiếm trận uy lực tuyệt không gần như thế không chỉ hoãn được thế tất yếu pha trận này lại đổ dự định vì vậy yến phi cắn chặt hàm răng bắt đầu cưỡng ép tụ tập kiếm nguyên ước chừng mười mấy hơi thở đi qua yến phi bắt cái cơ hội hắn ở hộ thể trong kiếm trận bay lên trời đến chỗ cao kiếm trận quý nhất hộ thể kiếm trận cùng hướng yến phi hội tụ lần nữa ngưng tụ thành một cái minh sát tà kiếm yến phi tay cầm minh sát tà kiếm hét lớn một tiếng. chính là kém trận có thể làm khó dễ được ta kiếm trận u ĩ nhất kiếm lân t h ư ơ n g t h ư ơ n g t h ư ơ n g t i ế n phi trực tiếp kích thích kiếm diễn sau m ộ t khắc trải rộng ở minh sắt tà kiếm kiếm thể bên ngoài kiếm nguyên bắt đầu ngưng tụ cuối cùng tạo thành một ít vậy cá trạng đồ vật trải rộng thân kiếm đây chính là vô cực kiếm đạo trừ kiếm d í ễ n ra t i ế n phi trước có thể kích thích loại thứ hai kiếm diễn kiếm lân huyền thiên ngọc nữ kiếm trận ba mươi sáu cô gái thoáng xứng sở sau đó phân t ầ n g thứ hướng không chung h ế n phi nào tới nhưng vào lúc này hiến phi đem minh sắt tà kiếm dơ cao ông đột nhiên minh sắt tà kiếm kiếm kiếm trên thân kiếm bắn ra vô số đạo hát hào quang màu đỏ vèo siêu siêu siêu vèo minh s á t tà trên thân kiếm kiếm lân toàn bộ rời đi kiếm thể thật giống như sậu vũ một loại chiếu nghiêng xuống thế không thể đỡ kia ba mươi sáu cái bạch đi nữ tử vẫn còn ở sông lên trong nháy mắt liền bị vô số kiếm lân bao trùm a a a từng tiếng kêu thảm thiết vang lên đợi đến hết thể an tính lại ba mươi sáu cái bạch đi nữ tử toàn bộ ngã nằm dưới đất bị thương n ư ớ g máu hiến vi là vì cầu xin xí hoàng tinh tới không hạ sát thủ cho nên những người này không phải là cánh tay bị thương chính là chân bị thương cũng không nguy hiểm sinh mạng la hậu lần nữa hung hăng cả kinh nàng biết huyền thiên ngọc nữ kiếm trận ngọn lửa mức độ còn chưa đủ để bá thành nhưng là đủ để đối phó một cái vũ vương cảnh cao thủ vạn không nghĩ tới lại bị người một chiêu liền cho phá ba mươi sáu người toàn bộ bị thương nàng cũng nhìn ra được tiến phi không hạ sát thủ nếu không ba mươi sáu người nữ đệ tử nói ít phải chết một nửa giờ phút này nàng ngưng mắt nhìn không c h u n g tiến phi đầy mắt vẻ khiếp sợ ngươi n g ư ơ i rốt cuộc là người nào tiến phi trôi lơ lửng ở trên không tay cầm minh sát t à kiếm hồn bá khí hoàn toàn thả ra hàn môn môn chủ tiến phi ta đã nói qua không không thể nào ngươi còn nhỏ tuổi tại sao có thể có tu vi như vậy sư phụ ngươi là ai tiến phi không muốn trả lời ta muốn thấy các chủ có chuyện muốn nhờ các lao hầu lời còn chưa dứt đột nhiên l ạ c phượng sơn bốn phía mơ hồ vang lên hỗn loạn tiếng la g i ế t lao hầu nhất thời nhìn lại thấy l ạ c phượng sơn hai bên giấy lên ngọn lửa hừng hực ánh lửa ngốc trời ngươi ngươi còn có đồng l õ a xem ra các ngươi làm mưu đồ đã lâu chúng đệ tử nghe lệnh giết cho ta ừ ra lệnh một tiếng còn lại mấy trăm người tất cả đều tay cầm trường kiếm chuẩn bị vây công hiến p i tiến p i mày kiếm nhữ chặt giận g ữ nói lao già kia ngươi tốt hồ、đồ. p h ầ năm l a xâm ly kinh hãi dựa theo le thưởng lúc này rút lui mới là sự chọn lựa tốt nhất chứ không có cách nào yến phi đã xông ra nam ly cùng đoạn như yên theo sát phía sau lục trưởng lão căn không dám ngăn trở tay cầm minh sát tà kiếm yến phi tuyệt đối muốn mạnh hơn tay không ba người dọc theo đường đi hướng bốn phía tiếng la rết cùng ánh lửa càng ngày càng đậm lửa nóng hừng hực dọc theo chân núi lan tràn lên phía trên ánh lửa n g ú t trời tương dạng m u ộ n nổi bật thật giống như, như mặt trời giữa trưa theo y ế n phi ba người đến gần đỉnh núi đã có thể mơ hồ nhìn thấy người mặc h ắ c bào người trong ma đạo đang cùng người mặc đồ trắng lạc phượng các đệ tử giao thủ thậm chí còn có một ít thi thể nhưng mà những thi thể này tuyệt đại đa số đều là lạc phượng các đệ tử hiến huynh không đúng lạc phượng các đệ tử không có yếu như vậy nam ly cũng nhìn ra dị thường đang lúc này lạc phượng sơn đỉnh truyền tới một trận vội vàng tiếng kèn lệnh tiếng kèn lệnh vang lên toàn bộ lạc phượng các đệ tử toàn bộ hướng đỉnh núi chạy tới hiến ph hắn ngồi sồn người xuống kiểm tra trong đó một cỗ thi thể mấy hơi sau tiến phi thần sắp biến trong các nàng độc nam ly kinh hai nói bên trong chúng độc chẳng lẽ là trước kia mấy cái phi hoa môn nhân các nàng căn không phải là phi hoa môn rất có thể là đi qua dịch dung người trong ma đạo cao minh như thế dịch dung chi thuật tiến phi lạnh trên một tiếng đạo thử lại vừa là dịch dung chi thuật đối thủ cũ chúng ta lại gặp mặt nếu như ta đoán không lầm lời nói là hơi u y ma mấy hơi sau tiến phi thần sắp tài biến u minh vô anh tán nghe vậy đoạn như yên cả kinh nói u minh vô anh tán ta nghe cha nhắc tới là u minh ma tông một loại kỳ độc vô sắc vô vị vô ảnh vô hình tan theo gió dính ra tức vào nam ly nghe xong vội vàng nhìn một chút trên đất thi thể kia rồi sau đó nhìn chung quanh một chút nhìn lại mình một chút dính ra tức vào vậy chúng ta đây đoạn như yên thử vận chuyển tu vi lúc này mặt đầy sầu khổ hỏng bét chúng ta chúng ta cũng bên trong u minh vô ảnh tán cái gì trời ơi chẳng lẽ ta nam ly cứ như vậy hy lý hồ đ ổ bị độc chết đoạn như yên khoát tay nói không cần quá bi quan u minh vô ảnh tán đối với thân thể con người vô hại tác dụng duy nhất chính là ở thời gian nhất định bên trong ước chế tu luyện giả trong cơ thể tu vi vận chuyển nghe thấy lời ấy nam ly thử vận chuyển chiến khí quả nhiên trong thân thể thật giống như bách mạch bế tắc một dạng chiến khí vận chuyển cực kỳ không khoái liền trước mà nói tu vi ít nhất hạ xuống tứ thành vậy còn chờ gì thừa dịp chúng ta còn có chút tu vi đi nhanh lên a một hồi mất hết tu vi chẳng phải muốn mặc người chém giết t i ế n vi mày kiếm nhũ chặt lạnh l ù g nói như yên nam h u n h các người mau xuống núi thối lùi đến danh gia chờ ta ưu minh vô ảnh tán hiệu lực có hạn sau hai canh giờ tu vi tự đi khôi phục đi mau không ngờ đoạn như yên nhất thời trả lời không ta nói rồi với cố định ngươi mới vừa ta nói chuyện với bạch mực huyên đây chẳng phải là nhất thời nổi dậy t i ế n phi ngươi nghe ngươi không cần có cái gì gánh nặng ta tự lựa chọn bất luận cái gì kết quả ta đoạn như yên chính mình gánh vác nam ly gãi đầu một cái con bà nó thích làm sao thế nào đi ngươi không đi ta muốn là đi vậy còn tính là gì huynh đệ t i ế n phi cùng đoạn như yên tứ tướng đúng hắn phát hiện đoạn như yên tính khí so với hắn còn quật mấy hơi sau yến phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái các ngươi a ai thế nào cũng phải để cho ta thấy đỏ d ứ lời yến phi bước ra đầu ngón tay h u ế t rồi sau đó bên trái tay nhẹ v ấ y phân biệt ở nam ly cùng đoạn như yên một nơi cổ điểm xuống hai người đồng thời c á i miệng yến phi mượn cơ hội trong n y mắt đem hai dọn tinh huyết phân biệt bắn vào trong miệng hai người rồi sau đó yến phi cho tiểu viêm cùng tiểu t h cũng phân biệt ăn vào một dọn nam ly phục hồi tinh thần lại không hiểu nói yến huynh ngươi ngươi làm gì đoạn như yên cũng mặt đầy không hiểu mấy hơi sau đoạn như yên sắc mặt kinh hãi nàng trợn tròn một đôi hạnh mắt t h ấ y yến phi giống như nhìn vái vợn ngươi ngươi huyết năng đủ phá giải u minh vô ảnh tán đoạn như yên đã phát hiện chính mình tu vi bắt đầu dần dần khôi phục nam ly nhất thời thử một lần q đoạn như yên nhất thời hô ai ngươi chờ một chút cái này không thể nào á u minh vô ảnh tán là u minh ma tông bí luyện tri độc người ngươi huyết làm sao có thể biết ngươi chờ một chút nam ly cũng kêu một tiếng tiến huynh lại lại cho ta tới hai giọ ba người tiếp tục hướng đỉnh núi tiến phát nhưng là đi lên nữa người trong ma đạo càng ngày càng nhiều tiến p h i chỉ có thể hết sức cấn nút lượn quanh đường m ò n đuổi chạy đỉnh núi lạc phượng cát lạc phượng cát xây ở lạc phượng sân đỉnh giữa ban ngày có thể nhìn thấy đỉnh đài lầu c á t ở trong mây mù như ẩn như hiện t hơi có mấy phần nhân gian tiên cảnh ngụy vị ban đêm như cũ có thể nhìn thấy những thứ kia giường cột chạm trổ kiến trúc một cây cổ thụ chọc trời cao vút ở lạc phượng c á t trước chính là ngô đồng thần thụ tiến p h i đi tới đỉnh núi liếc mắt một cái lạc phượng các bốn phía đã bị người mặc hắc bảo người trong ma đạo đoàn đoàn bao vây sơ lược tính toán ít nhất có hơn mấy ngàn người lạc phượng các trước ngô đồng dưới cây thần gần ngàn người mặc đồ trắ cách đó không xa còn có mấy trăm người lộ vẹn h ư n g đã bị ma đạo bắt sống từng cái toàn bộ sắc mặt trắng bệnh một bộ hệ vải r á n g vẻ đám người trung ương nhất mấy vị lao hầu che chở trung ương một nữ nhân mới vừa cùng yến phi giao thủ lục trưởng lao liền ở trong đó yến phi lại xem trung gian người này mái đầu bạc trắng phá lệ trói mắt người mặc một bộ thuần trắng áo choàng ánh s ấ n chứa kia đầu tóc bạc trắng từ đầu đến chân trắng n á n như tuyết nhìn lại gương mặt này yến phi chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng suýt nữa không khống chế được chính mình khí tức lộ hành tung lâm thu thủy thế nào thế nào lại là ngươi mấy năm trước chân vũ kiến thánh cả đời chưa lập gia đình một lòng chị cầu xin hành o đồ bá nghiệp nhưng trong cuộc đời lại có liền vị hồng nhan c h i kỷ lâm thu thủy chính là một cái trong số đó đó là ở t r â n vũ kiếm thánh t r ư ờ n g ba mươi tuổi cùng lâm thu thủy kết duyên n ô đồng sân xuống lê hoa c h i hải hai người trải qua một đoạn thời gian tốt đẹp sau đó t r â n vũ kiếm thánh chỉ để lại chờ ta hai chữ liền một đi không trở lại nghĩ tới đây t i ế n phi hồn nhiên cả kinh lạc phượng sơn nguyên chính là n ô đồng sơn a như vậy nơi này cũng chính là mình kết trước ban đầu cùng lâm thu thủy kết duyên địa phương lâm thu thủy chẳng lẽ ngươi nhất đẳng chính là cả đời ngươi một đầu tóc b ạ c kim ngươi hận ý ngập trời chẳng lẽ Yến chương i k một trăm tám mươi tám nguyễn ma khâu nhất phong bốn thật ra thì tiến phi có thể hiểu đại trợ phu thành đại sự như thế nào nhí nữ tình trưởng nhưng hắn vẫn bạn không nghĩ tới một câu nhìn như tùy ý cam kết để cho lâm thu thủy dùng một đời trợ lợi đến cuối cùng yêu chuyển thành hận này của hận có thể nghịch thương tiên lạc phượng các trước mấy vị hắc bảo lão giả xếp thành một hàng nhìn xa xa lâm thu thủy bộ bộ bộ lâm thu thủy mấy năm trước ta u minh ma tông hai vị ma quân chết thảm ở trong tay các ngươi ngươi còn nhớ được lâm thu thủy năm nay bảy mươi có thửa gương mặt lại giống như ba mươi xuân xanh h i ệ n nhiên tu công pháp rất có chú nhan công hiệu nàng sắc mặt cũng có chút tái nhuận h i ệ n nhiên cũng bên trong của u minh vô ảnh t á n động hừ lạc phượng các phương viên chăm dặm nam nhân d á m bảo s ắ t vô xá lão giả cười nói ha, ha ha phải không hôm nay chúng ta đã đến ngươi lạc phượng các các ngươi vì sao còn không giết đi hãy bớt nói nhầm đi lâm thu thủy hôm nay lão phu đến chính là cho ngươi lạc phượng các một cái cơ hội quy thuận ta u minh ma tông các ngươi có thể sống nếu không hôm nay lạc phượng các đem b ụ i bay khói d i ệ t ngay vậy lâm thu thủy n g ử a mặt lên trời cười to ha ha ha ha ha ha, khâu nhất phong ngươi tốt âm độc thủ đoạn lại biến ảo dịch dùng phái người đến ta lạc phượng các hạ độc coi là anh hùng gì các ngươi những nam nhân này trừ tranh danh trục lợi đầy đầu đều là âm độc tính toán ta lâm thu thủy chẳng lẽ biết sợ lão phu tự nhận không phải là đối thủ của ngươi nhưng ngươi bây giờ ở bên trong thân thể u minh vô ảnh tán tối đa chỉ có thể phát huy bảy thành thực lực h ừ h ừ về phần ngươi những thủ hạ kia có thể còn có lực đánh một trận vừa dứt lời một cái hắc bảo nam tử đi lên trước một bước sư phó thiếu cùng với các nàng những nữ nhân này nói nhảm trong tay nam tử trường kiếm vung lên cất cao giọng nói lâm thu thủy ta chỉ hỏi ngươi có đầu hàng hay không đông nhiên lâm thu thủy trợ t quát một tiếng lại thấy hắc bảo nam tử kia lúc này sau lùi lại mấy bước phun ra một v ù n máu k â u nhất phong vội vàng một cái để lại hắc bảo nam tử sau lưng lúc này mới giúp ổn định thương thế nam ly trong bóng tối nhìn kinh hại không thôi l ạ c phượng các các chủ thật là mạnh thực lực ở bên trong thân thể u minh vô ả n h tán gầm một tiếng bên dưới liền suýt nữa muốn đối phương mệnh quả nhiên giờ phút này đến phi chính đang nắm chặt hết thệ thời gian khôi phục bị thương khôi phục tu vi trực tiếp đột phá kiếm hồn cảnh hậu kỳ hắn lại cao không h ứ n g nổi nghe nam ly lời nói tiến phi thầm nghĩ trong lòng đó còn cần phải nói chân vũ kiếm thánh hồng nhàn tri kỷ há sẽ là p h ế p h ế hạng người lâm thu thủy tu vi ít nhất đạt tới võ đế tri cảnh chỉ tiếp là phượng các trước k h ô n h ấ t phong lão mặt trầm xuống được ta thì nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào giết cho ta ra lệnh một tiếng trên trăm ma chúng huy kiếm chém chết hơn một trăm bị bắt lạc phượng các đệ tử những đệ tử này đến bây giờ liền đứng lên khí lực cũng không có chỉ có thể mặc người chém giết lâm thu thủy ngươi có đầu hàng hay không lâm thu thủy sắc mặt hơi lộ ra tái nhuận tràn đầy khí sơ sát tiêu điều vào giờ phút này nàng đang ở đem hết toàn lực gáp chế u minh vô ả n h tán thậm chí mong muốn chi khu trừ bên ngoài cơ thể cho nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ chờ mười mấy hơi thở khâu nhất phong lần nữa hạ lệnh lại giết hơn một trăm l â m thu thủy vẫn không nói một lời khâu nhất phong chuẩn bị một chút làm lại r ế t một cái khác hắc bảo nam tử tiến lên một bước xe trước chi ký người này không dám tới gần quá chặt chặt bộ bộ bộ sư phó những nữ nhân này hận ý lòng tràn đầy r ế t sợ rằng vô dụng không bằng đổi cái biện pháp đệ tử phát hiện có không ít còn có chút sắc đẹp không bằng một trận dâm tiếng c h ờ i gian vang lên lạc phượng các nữ đệ tử nghe xong tất cả đều giận m à coi khâu nhất phong hài lòng gật đầu một cái cũng tốt r ế t cũng là lãng phí không bằng để cho các đệ tử hưởng thụ một chút được bắt nhiều chút có sắc đẹp tới lâm thuỷ hôm nay ở nơi này lao phu sẽ để cho ngươi tận mắt nhìn những thứ này cho ngươi hận thấu xương nam nhân là thế nào đùa bỡn ngươi những nữ đệ tử này ha ha ha ha k h ô n nhất phong tiếng nói rơi xuống đất mấy ngàn ma chúng đồng thời cười to cười vang liên tiếp đồng thời trên trăm ma chúng một người kéo một cái bị bắt giữ nữ đệ tử đi tới l ạ c phượng các trước cửa chính sư phó sư phó cứu ta ta nhổ vào các ngươi những ngày qua giết nam nhân ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi nam nhân thiên hạ quả nhiên không một cái tốt vung ta g i ta với ngươi hợp lại dâm tiếng cười gian sen lẫn trong đó chặt chặt trong i ngoại sai, nói ngươi giết ngươi thoải mái thoải mái. Đến đây đi, lại tiện ngươi Thiên. ể để để u nương môn, hình vẫn không nghe nàm nhân, nay, Đến hưởng hoàn hôm một lão cho cho lão thích thụ một chút, hoàn lại tiễn ngươi về sẽ các tử tử Tây t đây lúc nhất thời l ạ c phượng các r ư ớ c hôn loạn tương mừng cảnh tượng không chịu nổi vào l ạ c phượng các các trưởng lão không nhìn nổi đang muốn xông ra cứu người đáng tiếc hai chân như nụn ra không có năng lực làm xa xa nam ly nhìn lửa g i ậ n đục lên hừ đám này ma đạo tạp nhân tiến minh liều đi đoạn như yên cẳng là hai mắt phú lửa trường tiên ở trong tay nàng nắm chặt được kêu là cập tiến p i cũng biết không thể lợi thêm hắn lấy ra một cái bình ngọc bước ra tinh huyết đến trong đó mà sau sẽ chi đưa cho nam ly nam minh một hồi ta xuất thủ n g ư ơ i trước tiên đem tinh này huyết cho lạc phượng các mọi người a n bảo nhận lấy bình ngọc nam ly tê yên tâm giao cho ta nhớ trước cho các chủ sau đó là trưởng lão đoạn như yên vội hỏi còn ta đâu t i ế n phi đơn trưởng bình thân khôi trùng trùng mẫu xuất hiện ở lòng bàn tay t i ế n phi hướng về phía trùng mẫu dặn dò mấy câu kia trùng mẫu gật đầu một cái rồi sau đó yến phi đem đưa cho đoạn như yên người mang theo nó đến phía trên gió còn lại không cần quản đoạn như yên dọa cho giật mình yến phi thân t hình m chí c loại lên n g lặng i lẽ đến gần đoạn như yên theo sát phía sau nam ly là mang theo t r u n g mẫu chạy tới phía trên gió vị trí khoảng cách không sai bịt lắm yến phi trợ quát một tiếng Cả k i n h tất ế n một phát toàn bộ lạc phượng các người tất cả đều cả kinh bao gồm lâm thu thủy ở bên trong đối mặt khốn cảnh như vậy đoạn như yên lời nói lâm thu thủy ba phần tin bảy phần nghi đoạn như yên đến phụ cận lại bị hai vị lao hầu ngăn lại đứng lại ngươi là người nào không kịp nhanh nơi này là giải dược c h ư ơ n một trăm tám mươi chín lấy huyết biến hóa độc bốn đoạn như yên bị lạc phượng các hai vị trưởng lao ngăn lại các chủ nơi này là giải dược nhanh nhanh ăn vào nếu không thì không kỵ giải dược u minh vô ảnh tán độc môn l u y ệ n chế ngươi lấy ở đâu giải dược lâm thu thủy biết dọn u minh vô ảnh tán giải dược nhất định bị khâu nhất phong vững vàng trường khống há sẽ dễ dàng như vậy bị người khác lấy được tình thế nguy cấp t i ế n p h i thân ở ma trú n giữa vừa mới bắt đầu tạm được bây giờ bị vây công tình huống đã không cần lạc quan các chủ bất kể ngươi có tin hay không giờ phút này trừ thử một lần Ngươi còn có đoạn n tuyển chọn g s a đ o như yên tiếng nói rơi xuống đất lâm thu thủy hiển nhiên còn có chút do dự đang lúc này một vị trong đó trưởng l ã o nắm lấy đoạn như yên trong tay bình ngọc trưởng l ã o kia mở ra miệng c h a i ngửi một cái đây là huyết không sai xin trưởng l ã o thử một lần đoạn như yên bây giờ là lòng như lửa đốt mấy vị ma đạo cao thủ đã đem yến phi vây khốn tiểu h ắ c cùng bạo viêm ưng r ố i dít hiện hóa tồn nhưng cũng chỉ có thể trợ giúp yến phi chia sẻ một bộ phận áp lực k â u nhất phong tạm thời không đề c ậ tới bên cạnh hắn đi theo mấy vị lao giả t u vi đều không thấp từng cái đều đủ để đánh với yến phi một trận l ạ c phượng cắt trước lão giả kia chầm dai ăn vào một giọt tinh huyết mấy hơi sau lão giả thử vận chuyển trong cơ thể tu vi trong lúc bất trợn hai mắt tỏa sáng trên mặt hiện ra vẻ vui mừng nàng quay đầu nhìn về phía lâm thu thủy các chủ là giải dược quả thật là giải dược lâm thu thủy trên mặt cũng hiện ra mấy phần vẻ kinh hãi người chắc chăn chứ u minh vô ảnh tán nhưng là u minh ma tông bí luyện kỳ độc các chủ thiên chân v ậ n s á c máu này có thể hóa giải loại độc này cầm lâm thu thủy nhận lấy bình ngọc có chút ngựa đầu cũng ăn vào một giọt tinh huyết tinh huyết cửa vào giống như tia nước nhỏ trôi qua quanh thân thông suốt lâm thu thủy nhất thời nhắm hai mắt lại thử vận chuyển tu vi thúc đẩy cổ thanh lưu nhanh chóng rong r ủ i toàn thân không bao lâu lâm thu thủy lần nữa mở mắt một đôi mắt trung lập lúc dần hiện ra q u ắ c thức ánh sáng quả nhiên huyền bí n à y huyết người nào toàn bộ đoạn như yên vội la lên các chủ bây giờ không phải là nghiên cứu lúc này tiến phi dùng mạng tương bác chỉ để lại các ngươi tranh thủ một chút hy vọng sống xin các chủ mau mau xuất thủ lâm thu thủy đưa mắt nhìn một chút xa xa một mảnh hỗ chiến nàng ánh mắt đã dần dần trở nên ngoan lệ lên lâm thu thủy chậm rãi đem bình ngọc đưa cho láo giả kia đem giải dược phân phát xuống trước cho trường lão trục Lão giả nhận lấy bình ngọc, lâm ã o giả ngọc, nhận bình lấy l thu thủy quanh trợ h nhất thời â dâng n đung một t đưa cổ o Phong, Lão chiến cho khí. Khâu Nhất phong, lão Thất Phu, hôm ngươi biết nay ta p lạc sẽ để ư n Nhưng gian, g các lợi Lâm trợn hại. Thu Thủy quát một tiếng cả người hóa thành một đạo tàn ảnh chạy thẳng tới chiến đoàn phong tới lâm thu thủy một tiếng quát to khiến cho khâu nhất phong cả người run lên hắn quay đầu nhìn thấy lâm thu thủy phi phát tới nhất thời kinh hãi không cái này không thể nào nàng rõ ràng là bên trong u minh vô ảnh tán thế nào lại nhanh như vậy khôi phục tu vi trong phút chốc lâm thu thủy đến phụ cận một vị hắc bảo lão giả đứng núi chịu xào l ã o giả kia có một thân vũ hoàng cảnh sơ kỳ tu vi đông nhiên cảm giác phía sau sát khí r ũ n g động l ã o giả vừa mới xoay người liền nhìn thấy lâm thu thủy bất đắc dĩ l ã o giả ngưng tụ chọn đời tu vi cùng lâm thu thủy kết kết thật thật đối với một trường chỉ nghe một tiếng vang thật lớn lâm thu thủy sắc mặt không thay đổi có vũ hoàng cảnh sơ kỳ tu vi l ã o giả gắng gượng bị lâm thu thủy một trường đánh bay l ã o giả miệng phun tiên huyết bay rứt ra ngoài mấy trượng xa sau khi hạ xuống kịch liệt co gắp rất nhanh thì không tức giận hơi thở chỉ một trường chết ngay lập tức vũ hoàng cảnh sơ kỳ tu vi lao giả lâm thu thủy một thân nạo nhân thực lực hiện ra hết không thể ngh cơ hồ cũng trong lúc đó phía trên gió nam ly đem khôi trùng trùng mẫu nâng ở lòng bàn tay khôi trùng trùng mẫu mà bộ cục thân thể run dày dữ dội nó tản mát ra độc tố nhất thời d i t á n đến trong không khí theo gió khuyết tán nhanh chóng hướng ma chúng hội tụ c h i địa tre vùng tới khôi trùng trùng mẫu độc là kỳ độc tuyệt đối c h í mạng nhưng là khuyết tán ở trong không khí hiệu lực có hạn dù vậy tầm thường ma chúng cũng thụ không một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua bao vây lạc phượng các những t h ứ kia ma chúng lần lượt phát ra tiếng kêu thảm âm thanh rồi sau đó từng miếng nga xuống bọn họ lấy tay không ngừng gãi nghi mặt trên đất qua lại lan lộn hiện ra vô cùng thần sắc thống khổ. theo lâm thu thủy xuất thủ cục diện nhất thời lộn khâu nhất phong cả kinh thất sắc lâm thu thủy một trưởng liền diệt một cái vũ hoàng cảnh cao thủ mặc dù hắn không nghĩ ra nhưng là có thể khẳng định lâm thu thủy khôi phục thực lực chính là hắn cũng không dám với lâm thu thủy l i ề u mạng rút lui m a u rút lui bất đắc dĩ khâu nhất phong vội vàng hô to một tiếng hạ lệnh rút lui nhờ vào đó tiến phi áp lực chật giảm trước liền bị thương trong người mới vừa lại bị cân nhắc vị cao thủ vây công tiến bay người lên cũng bên trong hai kiếm tiến huyết ồ ồ chạy ra tiến phi lấy tay lau một cái tiến huyết kiếm nguyên con chú tiến phi trực tiếp vung tay đem con chú kiếm nguyên tiến huyết hất ra những thứ này huyết trâu đến lạc phượng các các đệ tử bầu trời vỡ ra hóa thành một mảnh huyết vụ đưa các nàng báo phủ tiến vi sợ là khôi trùng trùng mẫu độc tố sẽ đối với các nàng tạo thành tổn thương kèm theo khâu nhất phong hạ lệnh mấy ngàn ma chúng bắt đầu nhanh chóng rút lui trừ trên đất những chiến đó chết cùng chúng độc cũng chính là mười mấy hơi thở ma chúng hoàn toàn giải tán biến mất ở lạc phượng sân đỉnh tiến vi lúc này mới thở vào một cái nhất thời cảm thấy thể hư lực thua thiệt hắn đem minh sắt tà kiếm chống trên mặt đất nhờ vào đó ổn định thân hình dần, dần lạc phượng các các đệ tử cũng đều khôi phục tu vi mấy vị lao giả vội vàng mang theo những đệ tử này tản ra bốn phía. dập tắt lửa hừng hực núi hỏa đoạn như yên cùng nam ly giờ phút này cũng trở về y ế n phi bên người y ế n phi n g ư ờ i không sao chớ đoạn như yên quan sát y ế n phi liếp mắt lưỡng đạo vết thương xúc kinh tâm nhưng mà càng làm cho đoạn như yên kinh ngạc là nàng rõ ràng nhìn thấy y ế n bay người lên hai nơi vết thương đang lấy một loại mắt c h ầ n n g có thể thấy tốc độ khép lại khả giải kỳ đ ộ c huyết tự lành năng lực cường hãn như vậy thân thể đoạn như yên là chưa bao giờ nghe yến huynh thương thế của ngươi như thế nào đây nam ly ân cần hỏi h ế n phi là khoác k h o tay hắn phục thêm một viên tiếp theo nguyên linh đan đạo không việc gì còn chịu được, được. g i ờ phút này lâm thu thủy cùng lạc phượng các mấy vị trưởng lao toàn bộ đi tới yến phi trước mặt nam ly đã tại chờ đợi nên đón các nàng c ả m tạng hơi ngước đầu mặt đầy vẻ đắc ý nhưng là hắn lại phát hiện những thứ này lao thái bà biểu hiện trên mặt cũng chẳng phải hiền hòa người gọi yến phi lâm thu thủy cùng yến phi tứ tướng đúng một s á t na lâm thu thủy đột nhiên cảm giác yến phi loại ánh mắt này mang cho nàng một tia cảm giác quen thuộc chính là chỗ này l ư ớ t mắt thậm chí để cho có vũ đế cảnh tu vi lâm thu thủy trong đáy lòng rung động nhẹ nhẹ xuống yến phi trong lòng rung động nhẹ nhẹ xuống nhưng cũng lão chân vũ kiếm thánh trong trí nhớ lâm thu thủy phương hoa chính thịnh xinh đẹp tuyệt luân nhưng là bây giờ thương h ả i tăng điển hồng nhan trong giả cho dù ai cũng không chống cự nổi tuế nguyệt hành hạng Trước h Thu Thủy, là ta, Tuế Nguyệt thay đổi liên tục, qua mấy thập niên, ta trở tốt trong lòng thanh thay Trân Thánh, mặt Phi hoặc hắn chậm chục qua đầu, đầu câu mấy đây Yến đáy này là liên là lòng lẽ là, là lời Lâm vài ban ai, ban ra Kiếm đến niên, người ngốc nói năm nói. đổi Đối có âm, về Vũ á là ai cho ngươi là gan dám xông vào ta lạc phượng sơn ngươi cũng đã biết nam nhân tiến vào lạc phượng sơn hẳn phải chết tiến vi đúng m g c đạo v ă n bối có chuyện muốn nhờ hoàn toàn bất đắc dĩ lúc này mới tùy tiện viếng thăm có chuyện muốn nhờ ha ha ha ha ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại thú vị rất thiên hạ nam tử cũng không dám đặt chân ta lạc phượng sơn ngươi lại đi cầu ta ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ không giết ngươi ngươi lại dựa vào cái gì cho là ta sẽ giúp ngươi bất quá ta ngược lại là rất tốt kỷ ngươi không ngại nói ngay một chút tiến vi biểu tình cũng rất nghiêm túc hắn cũng không chuyển loan mặn rác nói thẳng vạn bồi muốn hỏi tiền bối cầu xin một khối xí hoàng tinh nghe thấy lời ấy lâm thu thủy lông mảy trắng lập tức khơi mào xí hoàng tinh ha ha xí hoàng tinh chính là các trí bảo ngươi ngược lại thật dám mở miệng dứt lời lâm thu thủy nghiêng người sang đi tay áo hất một cái đạo hôm nay các chủ mở một mặt lưới phá lệ tha các ngươi một con ngựa mau đi xuống núi đi nhớ từ nay về sau còn dám bước vào lạc phượng sơn nửa bước cố định dết không tha tiến vi đứng không n ú c ních đang lúc này đoạn như yên tiến lên một bước đạo này ta nói ngươi người này tại sao như vậy hôm nay nếu như không có hắn các ngươi đừng nói xí hoàn g t i n h các ngươi lạc phượng c ắ t chỉ sợ cũng khó thoát đại nạn ngươi không cần cảm ơn cũng liền thôi chả thế nào lấy h o á n báo đức can dỡ các chủ không giết các ngươi đã là khai ân lâm thu thủy giận dữ đông nhiên lâm thu thủy thần sắc biến đổi nàng nhẹ nhàng vây tay đoạn như yên trên cổ mang theo cầu ngọc nhất thời đến trong tay nàng nhìn cầu ngọc lâm thu thủy thương lông mi khóa chặt tiến phi lưu ý đến nàng trong ánh mắt tràn đầy khó tạ ánh mắt nhưng tuyệt không hoàn toàn đúng hận tiến p i trong lòng thầm nói ai a lâm thu thủy đây là vì ái sinh hận hận chi cát chỉ có thể nói rõ nàng ban đầu đối với c h â n vũ kiếm thánh yêu sâu ai vũ quân lâm a vũ quân lâm bất luận là nguyên nhân gì đối với lâm thu thủy mà nói là người phụ nàng mấy hơi sau lâm thu thủy nhìn về phía đoạn như yên lăng l ệ ánh mắt hủ dọa đoạn như yên sau lùi một bước ngươi khối này cầu ngọc là từ chỗ nào lấy được ta ta khi còn bé c h â n vũ kiếm thánh đưa ta vũ quân lâm ba trước kia lâm thu thủy cơ hồ là từ trong hàm r ă n g nặn đi ra tiến phi nguyên cho là nàng nhất định phải bóp vỡ c ầ ngọc nhưng lại không có nàng ngược lại đem c ầ ngọc thật chả xiết trong tay người là người nào ta ra ra ta là tây hoàng kiếm thánh đoạn vô nhai lâm thu thủy khét o mày thì ra là như vậy tiểu hoa hoa nhìn ngươi thật giống như rất thích họ yến đoạn như yên mặt đẹp đỏ ửng loa loa đạo ta không sai đ ờ i ta cũng với cố định hắn ừ ngươi cũng đã biết nam nhân thiên hạ không có một l á đồ tốt ngươi có tin hay không cuối cùng có một ngày hắn tất phụ ngươi đoạn như yên liếc về yến phi liếc mắt kiên định nói ta không tin nhưng lập tức liền đúng như này ta ta cũng cam tâm tình nguyện coi như để cho ta khổ đợi trăm năm ngàn năm ta cũng không có câu hoán hận nào một câu nói này nhất định chính là đang đánh lâm thu thủy mặt ha ha ha ha ha, ha, ha. dọi một cái nha đầu cũng được hôm nay các chủ sẽ để cho ngươi tận mắt chứng kiến một chút dưới gầm trời này nam nhân sắc mặt dứt lời lâm thu thủy một tay phất lên một đạo kình khí trực tiếp đánh trúng n ô đồng thần thụ t i ế n vi l ó e lên đi lại thấy n ô đồng thần thụ lại dâng lên một trận hỏa hồng sắc q u a n mang trong mơ hồ một cái màu đỏ thấm chim to hình ảnh ở đó tàng cây bên trong như ẩn như hiện t i ế n vi trong lòng nhất thời cả kinh không bất tử thân hoàng sau một khắc n ô đồng thần thụ vai u thịt bắp trên thân cây xuất hiện một cái một người cao hình bầu dục màn sáng màn sáng hiện ra màu đỏ thấm h à n chứa hùng hậu hỏa trí lực hơn nữa thập phân cao cấp tiến phi m ả y kiếm hơi n h u không hiểu nhìn về phía lâm thu thủy đột nhiên lâm thu thủy nhẹ nhàng ngơi tay cách đó không xa một thanh trường kiếm trực tiếp bắn về phía k i ê m màu đỏ màn sáng trường kiếm vừa mới chạm đến màu đỏ màn sáng thậm chí còn không bắn vào trong n g á y mắt liền hóa thành bụi bậm tiến phi đám người nhất thời mặt đầy vẻ kinh hãi không thể nghi ngờ màn sáng này bên trong ẩ n chứa hỏa chi lực đủ để thiêu hủy hết thảy tiến phỏng chừng chính là mình bất diệt kiếm thể cũng không thể chịu đựng loại cường độ này hỏa lâm thu thủy mặt hiện ra nhàn nhạt quỷ t i ế u chặt chất tiến phi ngươi thấy chứ bây chỉ cần ngươi bước vào thần hoàn g màn lửa nhất định vạn kiếp bất phục liền linh hồn ngươi cũng sắp hoàn toàn biến mất là nữ nhân này đi chết ngươi có dám hay không yến phi bây giờ là một bụng khổ thủy đoạn như yên chuyện có người hỏi qua ta ý kiến sao nàng nói đi theo ta thế non hẹn b i ể n nhưng ta một mực chưa nói qua cái gì yến phi không muốn trốn tránh cái gì vấn đề là chuyện này ngọn n m ồ n chính là giải phong tự h u y ệ t kia hoàn toàn chính là một hiểu lầm nếu như đoạn như yên chỉ là bởi vì mình nhìn thân thể nàng đây hoàn toàn liền là một loại bị buộc bất đắc di đi theo yến phi tâm lý không phải là đối với đoạn như yên không có cảm giác chút nào vấn đề là dưới tình huống này hắn sẽ đối với đoạn như yên ưng thuận thế non hẹn biển sao hiển nhiên yến phi cũng không hiểu đoạn như yên bây giờ đối với hắn tình cảm đã không phải là hiểu lầm đơn giản như vậy lúc trước chân vũ kiếm thánh có thể nói liền quên nhưng yến phi lại nhất định phải nhất ngôn cựu đình bây giờ làm như vậy vừa ra cho ta mang đến sinh tử đại khảo nghiệm là đoạn như yên đi chết trả lại cho ta c à i nút một cái phụ tâm hắn danh nghĩa ta đây nếu là không vào chính là phụ lòng người ta muốn v à o l i ề n đống cặn bà cũng không thừa lại tình huống ì không đạo lý chút nào a lâm thuỷ thật đặc biệt sao là điên giờ khắc này đoạn như yên ngược lại bình tĩnh rất nhiều nàng làm quyết định gì đó lặng lặng nhìn đến phi nàng không có ngăn trở chính là lặng lặng nhìn mấy hơi sau nàng ôn h ò a câu hỏi các chủ nếu như có người vào thần hoàng mà lửa xí hoàng t i n h chuyện bộ bộ bộ nha đầu hắn dám vào đi chắc chắn phải chết xí hoàng t i n h còn có ý nghĩa sao văn bối m u ố n biết được chỉ cần hắn dám bước vào thần hoàng mà lửa xí hoàng tinh các chủ cho giờ khắc này ít nhất có mấy trăm con mắt đang nhìn đến phi bao gồm kia trọng thương trong người bạch nhược huyên ở bên trong rất nhiều người khỏe miệng đều lộ ra cười gằn các nàng tuyệt không tin dưới gầm trời này có chân chính tình yêu nhất là nam nhân thật sẽ là một nữ nhân đi chết trong lúc nhất thời y ế n phi rất vinh hạnh trở thành mấy trăm nữ nhân trong lòng đối với nam nhân một loại phán định y ế n huynh đây gọi là chuyện gì ta nam ly thay ra ra thật lòng cảm ơn ngươi ngươi hết sức ra ra thương không trị nhìn cách mình chỉ có x a một trượng thần hoàng hòa mạc tiến phi hơi nhữ cao mày thật là tinh khiết hỏa chi lực trước thử một lần đảo cũng không sao có lẽ bằng vào thần hoàng lửa có thể tiếp tục rèn luyện ta xích diễm kiếm mạch cũng khó nói muốn trở thành luyện đàn sư cao cấp bây giờ xích diễm kiếm nguyên đã có nhiều chút chưa đủ v ề phần có vào hay không thần hoàng hòa mạc coi tình huống rồi nói sau đi vì vậy tiến phi chậm rãi bước chân cái này nhìn như tùy ý bước đầu tiên đối với tất cả mọi người mà nói ý nghĩa đều vô cùng trọng đại nam ly hét lớn một tiếng tiến h u n h không thể đi xí hoàng tinh không lớn tin tưởng ra ra ở cũng sẽ không khiến ngươi đi đoạn như yên tao mày trong mắt ánh mắt càng phát ra kiên định lâm thu thủy cũng hơi n h í u tao mày nàng không tin hoặc có lẽ là nàng không muốn tin tưởng còn có kia bạch nhược huyên hoàn toàn mờ mịt trong óc nàng nhớ lại dĩ vãng các loại thật là y ế n phi bội b ạ c sao còn là tự lựa chọn phản bội bạch nhược huyên khỏe mắt không kìm lòng được chạy xuống nước mắt không chỉ là hối hận nước mắt còn là một loại tuyệt vọng mấy trăm lạc phượng các đệ tử trên mặt cười gần trong nháy mắt ngưng trệ không cái này không thể nào trên đời này nam nhân đều là giống nhau hán hắn không thể là một nữ nhân đi chết không chẳng lẽ chẳng qua là ta không có đụng phải đối với người hiến phi c h ậ m rãi đi tới thần hoàng hỏa mạc trước xa năm thước địa phương cực độ cao ôn đối với hắn bất diệt kiếm thể đã tạo thành áp lực cực lớn áo q u ầ n hắn thậm chí xuất hiện hòa tan dấu hiệu hoặc thật là mạnh hỏa chi lực hắn chậm rãi đưa ra cánh tay phải bắt đầu dẫn đường hỏa chi lực tiến vào xích d i ễ m kiếm mạch thần hoàng hỏa mạc hỏa chi lực quả thực quá cao cấp so với thiên hỏa cũng kém không nhiều lắm cho dù là bất diệt kiếm thể cũng không dám tùy tiện dẫn nhập quá nhiều hiến phi chỉ có thể một chút xíu hấp thu rèn luyện kiếm mạch đồng thời hiến phi thần hồn có thể cảm nhận được nô đồng thần thụ bên trong cất giấu một cổ thập phân cao cấp h u ồ n lực hơn nữa còn là thú hồn thần thú c h i hồn vô cùng có khả năng chính là kêu bất tử thần hoàng thú hồn bất tử thần hoàng lao đầu đó là hơn ba ngàn năm trước vạn thánh đan tôn sùng thú đã như vậy nếu như mình có thể cùng câu thông bất tử thần hoàng có lẽ có thể g i ú p một tay chính mình cũng bất tất lại sợ hai thần hoàng hỏa mạng thời gian ở như từng g i ọ t từng g i ọ t nước trôi qua tất cả mọi người gắt gao nhìn hiến p h i t r ă m hơi thở sau lâm thu thủy cười lạnh nói thế nào sợ hiến vi không để ý chút nào hãn thần hồn đã cùng bất tử thần hoàng tiếp xúc hiến vi đem vạn thánh đan tôn tr bất tử thần hoàng nhất thời vạn phần kích động ba ngàn năm trước vạn thánh đan tôn n g ã xuống bất tử thần hoàng liền đi tới nơi này ngô đồng thần thụ đ ầ u nó quá mức thậm chí đã có phi thăng năng lực nhưng trong lòng một mực không bỏ được lao chủ nhân cho tới tại kiếp lôi c h i hạ thân chết thú hồn ở lại ngô đồng thần thụ bên trong bằng vào nó thần thú c h i hồn lập tức đoán được yến phi thân phận cùng kia lâm thu thủy so sánh nó cùng vạn thánh đan tôn giữa không phải là tình yêu nam nữ mà là một loại chủ tướng nghĩa ba nghìn năm chủ tướng nghĩa vài chục năm chờ đợi tỉnh vào giờ khắc này hội tụ ở yến bay người lên yến phi lần nữa bước chân đi về phía kia thần hoàng hòa、mạc. lâm thu thủy hoàn toàn ngây người bởi vì giờ khắp này hiến phi cùng thần hoàng h ò a m ạ c g khoảng cách chính là nàng có thể cực hạn chịu đựng mà hiến phi lại bước ra bước này nhưng là ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc nguy cấp đột nhiên một tiếng hô to vang lên lâm thu thủy hy vọng n g ư ơ i lời nói đáng tin hiến phi ngươi nhất định phải nhớ ta lại là đoạn như yên tất cả mọi người sự chú ý toàn ở yến bay người lên đoạn như yên lại một cái bước dài vọn tới hiến phi bên người nàng có chút thiên về quay đầu nhìn một lần cuối cùng cả người trực tiếp bắn vào thần hoàng hỏa m ạ n như yên yến phi hét lớn một tiếng nhất thời ngẩn người tại đó tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau nam ly càng là cấp cho chính mình đầy mười ba như yên này ta ta đặc biệt sao lại ăn cơm khô a đoạn như yên xông vào thần hoàng hỏa mạc thần hoàng hỏa mạc dần dần khép lại cuối cùng biến mất t u n g ảnh lộ ra nguyên thân cây trong lúc nhất thời lạc phượng cắt trước hoàn toàn tính mịch yến phi thân thể đang run dậy không biết là tức giận hay lại là cái gì như yên ta yến phi thể báo t h ủ này mấy hơi sau yến phi nhưng xoay người hai mắt đỏ ngầu như máu cho dù là lâm thu thủy nhìn cũng không tự chủ được lui về phía sau hai bước những lạc phượng các đó trưởng lão đệ tử toàn bộ đều rối rít lui về phía sau các nàng trên mặt che mấy phần vẻ thẹn các nàng minh bạch đoạn như yên cùng với các nàng như thế đều là đ à n bà nhưng mà nữ nhân này may mắn một ít quả nhiên tìm tới một cái đáng giá phó thác nam nhân nhưng là lại bị các nàng cho ép vào t u y ệ t lộ lâm thu thủy cũng có chút s ử n g sờ nha đầu này thế nào như thế liệt tính hiến phi mắt l ạ n h t ả o t ả o lạc phượng các mọi người hung hăng nói bây giờ các ngươi hài lòng bao gồm lâm thu thủy ở bên trong tất cả đều bởi vì trộm dạng mà không dám cùng y ế n phi mắt đ ố i mắt các nàng chậm rãi túi đầu xuống mặt đầy như đưa đám nhất là bạch được huyên nàng tâm hoàn toàn chết hết thể hận ý cũng hóa thành mấy khói bởi vì nàng không dám với đoạn như yên so với cũng không cách nào so với nếu không cách nào so với còn phải cầu xin y ế n phi như thế nào hận ý ngập trời ở y ế n phi ngược hội tụ trong lúc nhất thời y ế n phi cặp mắt đỏ ngầu như máu quanh thân sát k h í d à y đặt tới cực điểm tại này cổ hận ý dưới sự kích thích y ế n phi khí thế đạt tới một cái lịch sử cực điểm ngay cả tiểu hắc cũng hoàn toàn tức giận còn có nam ly loại ánh mắt đó giống như muốn l i ề u mạng như thế chính là các ngươi muốn kết quả minh sát tà kiếm nhắm thẳng vào lâm thu thủy tự biết đối lý lâm thu thủy mặc dù không sợ nhưng là không lời chống đỡ cái này còn không quan trọng hơn lâm thu thủy đột nhiên phát hiện tiến phi vẻ mặt và khí thế lại quen thuộc như vậy ngươi ngươi là lâm thu thủy thanh âm khiếp sợ dị thường ngay một khắc này tiến phi sau lưng ngô đồng thần thụ trợt lóe ra vạn đạo hồng quang hồng quang g i ả thiên tế nhật đem chọn cái bóng đêm nổi bật hỏa hồng một mảnh tiến phi vội vàng xoay người mọi người cũng cùng khiếp sợ nhìn một cái thiêu đốt liệt diễm bóng người từ ngô đồng thần thụ tàng cây bên trong mơ hồ hiện ra thần hoàng sống lại là bất tử thần hoàng d ù hỏa trọng sinh lâm thu thủy cả kinh thất sắc đối mặt cảnh tượng như vậy ngay cả nàng cũng có vài phần quý bãi y tứ những đệ tử khác trưởng lão tất cả đều chừng l â y mồm yến phi nhìn trăm trăm n h ì n kỹ thân ảnh kia lại chính là đoạn như yên đoạn như yên khép h ờ đôi quanh thân bị lửa nóng hừng hực bọc phía sau lại còn sinh ra một đôi độ lửa phe cánh thần hoàng chi dực một màn này khiến cho mọi người xanh cứng lưỡi thế r c t không phụ ngươi bốn mấy hơi sau đoạn như yên mở ra hai trong mắt cả người chậm rãi bay xuống trên người liệt diễm cũng dần dần biến mất yến phi biết bất tử thần hoàng có niết bàn sống lại năng lực lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh ở đoạn như yên trên người đoạn như yên rời đi ngô đồng thần thụ cụ thụ nhất thời có vẻ hơi vải sinh mệnh khí tức ngược hóa không ít chẳng lẽ bất tử thần hoàng đem chính mình thu hồn dung nhập vào đoạn như yên trong cơ thể nói như vậy đoạn như yên bây giờ nhưng chính là bất tử thần hoàng thân thể cho dù theo ta bất d i ệ t kiếm thể so sánh vậy cũng không kém chút nào yến phi trong lòng thất kinh đạo đợi đến đoạn như yên khôi phục bình thường yến phi chậm rãi mở miệng như yên là ngươi đoạn như yên mở ra hai trong mắt một đôi mắt toát ra nóng rực ánh sáng nguyên liền sinh đẹp gương mặt càng là tăng thêm mấy phần quyến rũ nàng cười nhặt một cái nói yến phi là ta thật không nghĩ tới ta lại còn có thể gặp được ngươi ai ngươi có thể hủ chết ta Khanh、khách ngươi còn biết lo lắng ta ai xem ra ta đoạn như yên ở trong lòng ngươi còn có vị trí lúc này nam ly tiến lên từ trên xuống dưới quan sát đoạn như yên một phen sau chắc l ơ i hít h à đạo như yên n g ư ơ i ngươi lại sống lại bất tử thần hoàng lại giúp ngươi sống lại ha ha ha xem ra liền bất tử thần hoàng đều bị ngươi làm rung động thú giống như này người nhưng ngay cả thú cũng không bằng giờ phút này lạc phượng các mấy vị trưởng lão tiến tới lâm thu thủy bên người các chủ bất tử thần hoàng c h i hồn nhưng là các trí bảo nhìn rằng dấp đã tiến vào cô gái này trong cơ thể chúng ta vạn không thể để cho nàng rời đi lạc phượng sơn không sai bất tử thần hoàng quyết không thể rời đi lạc phượng sơn nếu không các nhất định tổn thương nguyên khí nặng nề lâm thu thủy n h u lông mày trắng c h ầ m tư một lát sau đột nhiên xuất thủ nàng đem đoạn như yên bắt trước người t i ế n phi lập tức biến sắc căm tức nhìn lâm thu thủy lâm thu thủy ngươi đến cùng còn muốn như thế nào lâm thu thủy cười lạnh nói b ộ b ộ b ộ mới vừa các chủ nói rõ ràng ngươi phải đi vào thần hoàng hỏa mạng nhưng lại bị nha đầu này xông vào xí hoàng tinh chuyện tự nhiên không đếm hơn nữa thần hoàng tri hồn đã tiến vào trong cơ thể nàng kể từ hôm nay nha đầu này chính là các thành nữ không thể sẽ rời đi lạc phượng sơn đại đa số nữ đệ tử đã bị đoạn như yên cùng yến phi cảm động trong lòng các nàng hận ý đã tiêu tan rất nhiều giờ phút này lâm thu thủy lại lật lọng hiển nhiên vẫn là phải chia rẽ đoạn như yên cùng yến phi ngay cả các nàng cũng có vẻ hơi tức giận ngoài ra hai cái trưởng lao tiến lên Các, các chủ, tắc cho các chủ, chúng đệ tử cũng sâu sắc cảm xúc, chia còn chưa hiếm thấy hữu tình không thành hắn. Không như mạnh họ. Thu Thủ đôi người, liền sai, Lời nếu đến một mẽ Lâm tử dứt, đệ đâu sâu bằng bọn bọn rẽ đoạn như yên cũng lớn là giật mình đáng tiếc nàng ở lâm thu thủy trước mặt quả thực quá nhỏ yếu nàng liền nhúc ních cũng vạn phần chật vật ngươi ngươi thế nào như thế thô bạo vô lý lâm thu thủy cười lạnh một tiếng đạo khanh khách các chủ là vì muốn tốt cho ngươi ngươi đừng quên g i a g i a ta nhưng là tây hoàng kiếm thánh ngươi vây nuốt ta ở chỗ này g i a g i a nhất định sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ ha ha ha ha ha ha, đoạn vô nhai hắn cũng dám tiến phi đã không thể nhịn được nữa minh sát tà kiếm cảm nhận được hắn tức giận ông, ông tác hưởng kế trước mắt chỉ có dốc toàn lực cấp người yến phi đã đổi lại trong cơ thể toàn bộ kiếm nguyên vô tận lửa dẫn thúc đẩy hắn đôi đầy máu mà biến đỏ lâm thu thủy t a yến phi đã khắp nơi nhục nhịt ngươi cũng đừng trách ta vô lễ quét một kiếm đánh xuống phách lâm thu thủy kiếm p h o n g qua không gian phản g phất bị xé nứt như thế trong mơ hồ thậm chí có thể nghe được giống như xé cầm bạch như vậy thanh â m kinh thiên nhất kiếm ẩn chứa yến phi trước toàn bộ chiến lực tiểu h ắ cũng c lăng không nhảy lên hiển hóa tôn cùng yến phi phối hợp đối với lâm thu thủy phát động lôi đình nhất kích lâm thu thủy lạnh r ê n một tiếng chắm như tuyết ống tay áo vung lên một cổ vô hình kình khí trực tiếp t i ế n phi rơi xuống đất quay ngược lại vài chục bước phun ra một m ù m máu quỳ một chân trên đất minh sắt t ả kiếm trụ ở trước mặt từ trước tới nay t i ế n phi lần đầu tiên cảm giác vô lực triệt để vô lực lâm thu thủy tu vi quả thực quá cao vượt qua hắn không chỉ một thành hai thành ngay cả tiểu h ắ cũng c bị quyển bay ra ngoài thương không nhẹ dù là có một đường khả năng hắn cũng thế tất yếu hợp lại đáng tiếc ở lâm thu thủy trước mặt hắn yếu đớt thật giống như một con rung dế nhưng mà giờ phút này lâm thu thủy càng là rất là khiếp sợ có vũ đế tu vi nàng kinh ngạ phát hiện chính mình ống tay áo lại xuất hiện cân nhắc đạo liếm ngân lâm thu thủy trong lòng cả kinh nói tiểu tử này hảo cường kiếm uy tưởng tượng năm đó kia vũ quân lâm ở cái tuổi này chỉ sợ cũng không đạt tới t ố t một nhân vật lợi hại hơn nữa lâm thu thủy minh bạch hiến phi khổ chiến ma chúng bị thương ở phía trước như vậy mới vừa rồi một kiếm này còn chưa phải là hắn một k í c h mạnh nhất hiến phi hiến phi đoạn như yên tiếng kêu cùng l o ạ n có thể nàng không cách nào tránh thoát hai vị kia l á o g i ả trói buộc mỗi một âm thanh t ì n giống g cũng để cho hiến phi đâm ở trong lòng đau lâm thu thủy lạnh lùng liếp về hiến phi liếp mắt trực tiếp xoay người mang thánh nữ trở về lạc phượng cát ừ hai vị trưởng lao gắng gượng kéo đoạn như y đoạn như yên không ngừng kêu lên mấy giọt thanh lệ chạy xuống gương mặt rơi xuống ở nền đá trên mặt yến phi yến phi cắn răng đứng lên xông về phía trước nữa lại bị lạc phượng các trưởng lão ngăn lại yến phi ngươi đi đi các chủ đã hạ lệnh từ nay về sau quên đi vị trưởng lão này hiển nhiên là đồng tình yến phi nhưng nàng phải nghe lệnh làm việc yến phi cặp mắt đã đỏ n g ầ u khoe miệng của hắn còn treo móc huyết ngân như yên ngươi lại tạm đợi nhất thời ta yến phi nhất định lại phản đợi này k ế p này không rời không bỏ thiên đ i ệ làm dám nếu vi thể này trời chu đất diện yến phi thanh âm cũng thay đổi ô n điệu tiếng gào thét đăng lên dưới chín tầng trời đạt đến tập địa lâm thu thủy lạc phượng các ta y ế n phi trở lại ngày nếu lại chút nào ngăn trở ta để cho lạc phượng các n h u ộ n máu trường thiên lão giả kia bất đắc dĩ lắc đầu một cái theo sau đó xoay người rời đi theo lạc phượng các đại cửa đóng hết thể an tĩnh xuống nam ly hầu ở y ế n phi bên người mặc dù hắn cũng hận cắn răng nghĩ lợi nhưng như cũng không có năng lực làm yến huynh yến, yến phi giờ phút này vẻ mặt dị thường tàn bạo nam ly dò xét chăm sóc hai tiếng lâm thu thủy thật chẳng ra gì yến h u n h bằng vào ngươi tiềm lực lại có một một năm nửa năm chưa chắc không phải là lâm thu thủy đối thủ chương y Phi n ngôn ngữ, n a một Ly lại n trăm chín mươi ba xí hoàng tinh y ê n phi ai cũng không trách cũng không oán t h ờ trách đất nói cho cùng chuyện này ngọn nguồn là chân vũ kiến thánh lâm thu thủy tính tỉnh trở nên như thế thiên kích cũng là người đáng thương muốn trách liền chỉ tự trách mình thực lực chưa đủ lưu lại nữa đã không có cần phải yến p h i chậm rãi xoay người đột nhiên nam ly kêu lên một tiếng yến huynh v â n v â nam n ly bước nhanh về phía trước mấy bước rồi sau đó chậm rãi ngồi xuống hắn trên đất mầy mò một lát sau hai chỉ xốc lên một viên trong suốt v ậ t nhỏ đây là mới v ừ a như yên rơi nước mắt lại ngưng kết thành tinh yến huynh người mau đến xem yến vi đi tới định thần nhìn lại quả là như thế hắn cảm giác được rõ ràng tiểu tinh trong cơ thể hàm chứa thập phân dạy đặc sinh mệnh chi lực xí hoàng tinh đây chính là sĩ hoàng tinh y ế n phi thanh em lộ ra rất giật mình nam ly càng là khiếp sợ không thôi sĩ hoàng tinh phượng hoàng giọt lệ ngưng kết thành tinh a như yên đã thành bất tử thần hoàng thân thể nàng nước mắt cũng đầy áp đối với ngươi tình cảm đây chính là sĩ hoàng tinh sĩ hoàng tinh chân quý không cần nói tỉ mỉ nam ly vội vàng trên đất cẩn thận tìm cuối cùng tổng cộng tìm tới nam viên hắn đem năm viên sĩ hoàng tinh giao cho y ế n phi trong tay vừa mới tới tay y ế n phi liền có một loại bi thiết cảm giác phản phất giờ khác này hắn có thể cảm nhận được lúc ấy đoạn như yên tâm tình như thế Nhìn 5 viên ă mấy mối cảm mà đối với hắn mà nói, đây cũng không phải là cái xúc cũng c nổ nàng, hắn không là gì đây h t bảo. m ấ hơi sau t i ế n phi lại liếc mắt nhìn lạc phượng các xoay người xuống núi lúc tới ba người trở về hai người trở về đường t i ế n phi cùng nam ly cũng một lời không phát lạc phượng c á t một nhóm t i ế n phi thu hoạch không nhỏ lấy được năm viên sĩ hoàng tinh không nói tu vi thượng cũng đột phá đến kiếm hồn cảnh hậu kỳ càng khó hơn là hắn xích diễm kiếm mạch bị thần hoàng lửa rèn luyện đã dung hợp nhất định thần hoàng trí lực mặc dù thời gian rất ngắn hiệu quả như cũ không tệ tiểu hắc cảnh giới cũng đạt tới tứ giai hung thú hậu kỳ ngay cả bạo trên g thực tế thu hoạch lớn nhất là đoạn như yên thần hoàng thân thể thần hoàng tri hồn là tất cả người nằm mơ cũng không dám xa cầu nhưng mà loại này băn trọ đoạn như yên có không thẹn lúc ấy loại tình huống đó người nào dám sông nhân họa đắc phúc đơn giản như thế nhưng mà chia lịa hơi có chút không được hòa mỹ nhưng yến phi quyết tâm đã định câu kia thể không phụ ngươi tuyệt không phải nhất thời nhiệt huyết thực lực hay là thực lực chớ nói thắng bại muốn đánh với lâm thu thủy một trận tiến phi phòng trừng chính mình tối thiểu cũng phải đạt tới kiếm ý cảnh hơn nữa cho dù đã tới t phần thắng chỉ sợ cũng không cao một đường trở về ẩn long thành tiến phi trực tiếp đi tìm mạc thị huynh đệ dùng toàn bộ thái hư đan quyết đổi lấy một mảnh lịch long lân giao long huyết lịch long lân sĩ、si、hoàng tinh toàn bộ thu g ó t đan quyết không là vấn đề hỏa bây giờ cũng không là vấn đề muốn luyện chế vạn tương tục mạch kim đan chỉ kém cuối cùng h ạ n nhất đó chính là lò vạn tương tục mạch kim đan coi như ngũ đại huyền đan một trong thất tinh lưu ly đỉnh liền lộ ra kém một chút ngọn lửa mức độ có thể luyện t nhân tài được không dễ hiến phi không cho phép có một chút bất chắc cho nên hết thẻ hết thẻ toàn bộ đều chỉ hướng bách đàn quan đ ỉ n h đại hội vạn thánh ra thiên đ ỉ n h hiến phi là tình thế bắt buộc về phân độ khó hiến phi không muốn suy nghĩ cũng không cách nào tưởng tượng đây chính là vạn thánh đan minh tượng trưng thần phẩm thanh khí trở về tụ bảo các hiến phi bỏ đi hết thẻ nghĩ bậy mỗi tăng lên một phần thực lực liền nhiều một phần bảo đảm đan thuật cảnh giới song thu đồng thời tăng lên hàn môn vận hành cũng đang làm từng bước liền bàn tiến hành công chức đang k h u ế c đại độc cô mặc chọn độc sau cho là có thể bồi dưỡng trực tiếp chuyển thụ công pháp cao cấp cùng vũ kỹ bạo khí cũng không thiếu trong tối hàn môn lớn mạnh tốc độ không cách nào tưởng tượng ước chừng hai tháng b ê quan hiến phi tu vi hướng kiếm hồn cảnh định phong bước vào một bước nhỏ ước chừng gần trăm mai ngũ giai sơ kỷ nguyên linh đan chỉ một bước nhỏ rất không lý tưởng toàn bộ là bởi vì dùng bạo nguyên đan duyên cớ điều này làm cho hiến phi đối với sử dụng bạo nguyên đan sinh ra kiến kỵ bạo nguyên đan tốt dùng tác dụng phụ cũng lớn phải biết lần này hắn chỉ là dùng sơ cấp bạo nguyên đan đan thuật phương diện cũng không t h lắm lấy được đột phá đạt tới cao cấp đan sư tầm thứ ý nghĩa hắn đã có thể luyện chế lục giai linh đan thời gian thấm thoát ở cách bách đàn quan đ ỉ n h đại hội còn có m ộ ư ơ i ngày lúc t i ế n phi xuất quan linh đan cùng nhu phẩm cần thiết toàn bộ chuẩn bị đầy đủ sau t i ế n phi mang theo nam ly tiểu hắc cùng bạo viêm v ư n g rời đi tụ b á o cát bước lên chạy tới vô song thành đường vô song thành c h â n vũ đế quốc bốn vương thành lớn một trong cái này vương chính là hiếu đệ trấn tây vương năm ngày đi đường xa xa nhìn thấy vô song thành t i ế n phi cùng nam ly cảm thấy rung động hai người đều có loại hết ngồi đáy giếng cảm giác vô song thành liếc mắt một cái bất luận là kích thước hay là tức thế căn không phải là ẩn long thành có thể so với thanh tướng ít nhất có ẩn long thành ba cái cao liếc mắt nhìn không thấy bờ bến n g ư ơ i đoán tiêu kỳ dị bị giết chuyện này tiêu g i a cha không c h a được nhìn vô song thành nam ly vẻ mặt đau khổ hỏi năm phần m ộ ư ơ i nhưng bọn hắn chưa chắc có thể chắc chắn chính là ẩn long thành liều ra cũng như vậy cường thế ngươi nói tiêu g i a có cần hay không chắc chắn chứ t i ế n p h i cười nói tiểu tử ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng lúc nào học được chuyện loan mặt rác được nếu như bọn họ truy xét đi xuống nhất định có thể cha được cần long thành ta lo lắng t i ế n p h i vô vô nam ly đầu vai đạo lần này ngươi n g h ĩ không tệ yên tâm ta đã an bài thỏa đáng một khi có một gió thổi cỏ lây đọc cô vân bọn họ sẽ trước tiên rút lui nam ly hơi cảm giác kinh hắn là trước đây không lâu mới nghĩ tới chỗ này không nghĩ tới tiến phi đã an bài xong được coi như ngươi thông minh vậy ngươi nói nếu như tiêu g i a biết ngươi xuất hiện ở vô song thành thì như thế nào mời ta uống rượu rồi dứt lời tiến phi sai bước đi hướng vô song thành trên mặt chẳng những không có vẻ sợ hãi phản mà lưu lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt chỉ lưu lại nam ly lắc đầu thang khổ nam ly nói tiến phi lòng biết rõ nhưng coi như đầm rồng hang hổ cũng thế tất y ế u sông đã như vậy suy nghĩ nhiều đơn giản tăng thêm phần não chẳng cử trừ hai người đi về phía vô song thành đi ở trên con đạo đột nhiên phía sau chuyển tới một trận r ồ n dập tiếng vó ngựa còn kèm theo tiếng quát tháo tránh ra tránh ra nhanh cho lão tử tránh ra đụng chết đáng đợi a hai người chậm rãi xoay người liếc mắt một cái không khỏi tiểu cả kinh lại thấy một phim ậ p thể tráng tuấn mã kéo một kéo xe ngựa chính chạy như bay tới v m ngựa phi dương tiếng vó ngựa như như mưa rào dày đặc phu xe kia đứng một tay nắm cưng ngựa một tay vung trừng ư t i ề n liên hàm đại thiếu thần hành phi lô câu bài trang không nhỏ à ai vương thành chính là không giống nhau liền kéo xe ngựa cũng như vậy là phong nam ly thở dài nói Bỏ phiếu cũng h h ngay cách n tránh ự khống phi ra nếu không đụng chết các ngươi cũng chính là năm ba cái hô hấp thời gian phi logo như nhanh như gió khoảng cách tiến phi cùng nam ly đã chỉ vài trường xa Mau t r á nhưng ra, ra tìm chết ra các n g ờ i tiêu Phu xe t cơ múa r ư tiền, tiếng tới thành, Mới không ngừng. Mới tới vô song thành, Nam gạo vô là y gây chuyện. có thể không muốn gây chuyện. Hán muốn vội v nam g đẩy Yến phi một cái, chính mình n Phi h cái, một n chóng đến h vọt ộ t tránh bên, Yến Hinh, Nhưng mau ra. ly à Nam l thanh này c ầ n không thúc đẩy nam ly vừa mới vọt đến bên đường bên hai chuyển tới một trận kịch liệt tiếng hí thần hành phi lô câu tiếng hí dị thường cao vút sau đó cuối cùng nhất thanh một hưởng nam ly trận mắt nhìn thấy phi lô câu lại một con ngã xuống đất to con thân thể hướng yến phi té lăn qua đi đồng thời một đạo thân ảnh trên không trung hoa qua một cái ưu mỹ đường vòng cùng rơi sau lưng yến phi xa mười mấy t r ư i n g địa phương、Phúc. nhất thanh m ộ t hưởng phu xe kia cũng có chút tu vi đáng tiếc thần hành phi lô câu tốc độ cực nhanh chặt dừng bên dưới ném một cái quả thực không nhẹ nam ly mảnh nhỏ nhìn một chút phu xe đầu chạm đất bây giờ cơ hồ cũng cắm vào trong cổ trong phút chốc thế giới an tĩnh chính là thần hành phi lô câu sao đ ưa c h u ộ m tiểu hắc nhiếp hồn chi đồng yến phi không tránh tiểu hắc cũng biết nên làm như thế nào nhiếp hồn chi đồng mở ra chỉ cần liếp mắt thần hành phi lô câu thú hồn lập tức giải tán giờ phút này thần hành phi lô câu mang theo xe ngựa một đường chặn đi cuối cùng n ừ n g ở yến phi trước mặt chỉ có yến phi vội vàng trở lại yến phi bên người chúng ta lại gây chuyện yến phi lại cười n h ạ t nói ta không muốn gây phiền thoái bất quá phiền thoái rất thích tìm ta đúng vào lúc này đã vặn vẹo biến hình trong xe ngựa chuyển tới một trận tiếng chửi rùa mẹ hắn ngươi là ăn cơm trắng ngay cả một xe ngựa cũng đuổi không được có phải hay không rảnh rỗi mạng lớn đang khi nói chuyện một người mặc c ẩ m báo thanh niên từ trong xe ngựa chui ra ngoài một cái tay còn tại trái phải vỗ xua tan cho bụi thanh niên đứng lại liếc mắt một cái ngừng cả kinh hắn phu xe nam út sấp ở phía xa không nhúc đích trên đất rõ ràng có mở ra huyết thanh niên nhìn lại yến phi giận dữ nói thắng nhóc ngươi đặc biệt sao mù hạ dám cản công tử xe ngựa thanh niên hiển nhiên lịch duyệt có thấp nếu không thần hành phi lô câu không bình thường n g ã xuống h ẳ n hẳn phát giác dị thường t i ế n phi sắc mặt dần dần âm chầm xuống nam ly liếc về liếc mắt sau vội vàng cười nói hắc hắc vị công tử này đ ừ n g tức giận ngươi xe ngựa này quá nhanh chúng ta muốn tránh cũng không tránh t h o á t ta thanh niên mắng to thúi lắm các ngươi là lấy ở đầu thổ cầu sợ công tử thần câu thương công tử phu xe các ngươi lấy cái gì bồi chính là đem các ngươi ra nữ nhân toàn bộ bán cũng không đủ hiểu không thoại phong sắc bén tâm tổn lần này liền nam ly cũng sắc m tiểu tử miệng xuống lưu đức trong thiên hạ đều là vương thổ đường này cũng không phải nhà ngươi ngươi một đường chạy như bay vô số lái bơn lại còn miệng ra ác nói vô song thành còn không có vương pháp nghe vậy thanh niên ngược lại thì cười ưu a vương pháp thổ cầu người hãy nghe cho kỹ không sai trong thiên hạ đều vì vương thổ lão tử ông bắt chính là vương hiếu đệ trấn tây vương về phần vương pháp l ã o tử chính là vô song thành vương pháp nam ly cũng từng va chạm xã hội nhưng lời nói này xác thực để cho hắn thất kinh người tên gì đang lúc này hiến phi thanh âm lạnh như băng chuyển nam ly cũng cảm giác nếu không hay thanh niên khinh miệt bạch t i ế n phi l ư ế c mắt tiêu ngạo nói tôn tử nghe cho kỹ lao tử là hiếu đế bình tây vương ngũ đệ c h i tôn tiêu kỳ tuấn sau một k h ắ c tiêu kỳ tuấn chỉ cảm thấy một cổ cường đại sát khí hướng mình cửa hàng tập hắn cả người lạnh run thần s ắ t biến sao thế nào còn muốn đối với công tử vô lễ hay sao tiêu kỳ tuấn tiêu g i a cháu ruột tu vi tự nhiên không yếu cũng có vũ sư cảnh sơ kỳ đáng tiếc hắn thử vận chuyển tu vi chống đỡ lại phát hiện căn không hề có tác dụng dây đặc sát cơ cùng khí thế bàng bạc gắt gao đưa hắn áp chế hoàn toàn áp chế ngươi ngươi thật giống như không có nghe rõ công tử ra, ra. lời còn chưa dứt một ánh kiếm đối diện bổ tới tiêu kỳ tuấn trực tiếp bị chia ra làm hai nam ly trực tiếp kinh hô xong xong tiến phi kiếm phách tiêu kỳ tuấn chậm rãi đi tới hắn bên cạnh thi thể phun một cái phi hiếu đệ trấn tây vương hiếu đệ hai chữ ngươi cũng thực có can đảm dùng về phần ngươi cốt máu trắng đỏ ta xem ngươi cũng không có gì khác biệt hiếu đệ đối với cha mẹ c h i hiếu đối với tình huynh đệ trấn tây vương dám dùng hai chữ này đó chính là tự xưng là nghĩa bạc vân t i ê n phi bây giờ là thật không nhìn ra nhưng cũng không thể chỉ dựa vào tiêu kỳ tuấn đi hủy bỏ trấn tây vương tiêu kỳ tuấn thành hai bên đ ụ vô cùng thê thảm nam ly vội vàng tiến lên song yến huynh lần trước không làm rõ ràng cũng liền thôi lần này đều biết thân phận của hắn ngươi ngươi chả thế nào dễ tả yến phi liếc nam ly liếc mắt loại ánh mắt đó bên trong hiện lên tà khí ta yến phi giết người còn phải phân thân phận nhìn yến phi ánh mắt nam ly thật sâu cảm giác sợ hãi hắn nhìn lại yến phi trong tay minh sắt tà kiếm trên thân kiếm tà khí n ồ n g hơn mà nguyên tiên phật hai đạo cầm chế đã rất suy yếu yến huynh có đôi lời huynh đệ không thể không nói người có phát hiện hay không người giết ý càng ngày càng đậm ngươi có thể vạn không thể bị tà kiếm k h ố chế lần này nam ly một phen đối với yến phi ý nghĩa trọng đại yến phi hồn nhiên cả kinh ta ta thật giống như càng ngày càng thích dùng minh sát tà kiếm cho dù ta thật muốn giết đối phó một cái như vậy nhân vật thậm chí căn không cần dùng kiếm ta xác ý ta thế nào càng ngày càng dễ dàng động s á t cơ yến phi nhưng nhìn về phía trong tay minh sát tà kiếm nhìn một cái bên dưới từ nơi sâu xa h ắ n phẳn g phất nhìn thấy kiếm thể bên trong có một tấm dị thường giữ tợn quỷ dị mặt chính đang nhìn mình hơn nữa gương mặt đó vẫn còn ở hiện lên nhàn nhạt quỷ tiếu yến phi vội vàng cố thủ thân hồn tiến phi có thể rõ ràng cảm nhận được theo cấm chế suy yếu minh sắt tà kiếm kiếm hồn cũng đang khôi phục tà kiếm c h i hồn lộ ra làm người ta sợ hãi tà khí tiến phi vội vàng dùng long tổ kiếm hồn cường thế c h ấ n nhiếp minh sắt tà kiếm kiếm hồn lúc này mới khiến cho nó thu liễm một chút mấy hơi sau tiến phi thu hồi minh sắt tà kiếm chậm rãi thở ra ngụm trọc khí giết giết người a a thật đáng sợ ách ta muốn nói nên đáng chết mới vừa rồi thiếu chút nữa đem tà và nát chiếp bớt nói bớt nói họa là từ ở miệng mà ra a đây nhất định là đại gia tộc nào con cháu chúng ta trốn xa một chút vây xem người càng ngày càng nhiều t i ế n p h i cùng nam ly vội vàng rời đi tìm một chỗ khác cửa thành vào thành hai người rời đi một k h ắ c đồng hồ sau cân nhắc vị lão giả chạy như bay tới nhìn một cái bên dưới toàn bộ sững sờ tại chỗ chương một trăm chín mươi lăm bách đàn quan đ ỉ n h đại hội bốn kỳ tuấn một người đàn ông trung niên hét lớn một tiếng trực tiếp quay mặt đi không đành lòng nhìn lại là ai ở nơi này vương thành bên ngoài dám g i ế t tiêu g i a ta người một ông lão ngưng lông mi quan sát sau chắc lơi hít hà đạo thật là mạnh tà khí tà khí lão giả kia gật đầu nói không sai hơn nữa ta cảm giác này cổ tà khí cùng ở yêu vương cốc kỳ dị bị g i ế t thời điểm giống nhau ý hệt rất có thể đây là cùng một cây kiếm gây nên mấy hơi sau láo giả kia nhưng vây tay mấy cái xem náo nhiệt người không có chút nào sức chống cự trực tiếp bị hút tới phụ cận nói là người nào hạ thủ có mấy cái hủ dọa sắc mặt tái nhợt tiểu thiểu nhân vừa mới đi ngang qua không thấy a đại gia tham mạng thiểu nhân cũng là mới vừa tới đây lão giả sắc mặt âm lãnh đạo thử nhìn tiêu ra ta náo nhiệt đáng chết tiếng nói rơi xuống đất láo giả theo tay vung lên lại thấy mấy cái phàm dần toàn bộ miệng phun tiên huyết ngã xuống đất mà chết xuất thủ liền giết người vây xem đám người hù dọa bốn phía đánh tan lao giả lần nữa vây tay lại vừa làm mấy cái phạm dân bị bắt qua đừng đừng g i ế ta t ta nói là là hai người trẻ tuổi lao giả thương lông mi dựng ngược l ạ n h giọng hỏi người tuổi trẻ có thể biết tiếng ì nói thật nặng nề có phần thưởng cái này thật không biết nghe một chút có phần thưởng người kêu cao mày khổ tư lại nói nhưng là ta nhớ được trong bọn họ một cái tà khí lâm nhiên đằng đằng s ắ c khí một cái khác một con dài gần tấp tóc ngắn trên gương mặt thật giống như có một cái đao ba lao giả mặt chầm như nước lẩm bẩm thấp hơn tóc ngắn đao ba đại gia người xem ta đều nói thật tiền thưởng lần này không đợi lão giả mở miệng trung niên nam tử kiên một trường vô xuống trực tiếp não tương vỡ toang còn lại p h à m dân cũng toàn bộ rơi vào chết thảm kết quả ở trong mắt bọn hắn những người phạm tục s á t thực với con kiến hôi không có gì khác nhau toàn bộ tiêu diệt sau người đàn ông trung niên tới đến lão giả phụ cận ngũ thúc có thể có phát hiện gì lão giả trầm mặt nói yên tâm lấy kiếm tìm người hắn chạy không thoát nhưng mà dưới mắt bách đàn quan đỉnh đại hội sắp cử hành vô song thành n g ắ phải sẽ không quá bình phân phó tiêu ra tất cả mọi người tất cần phải cẩn thận làm việc ừ hai người này vô cùng có khả năng liền là hướng về phía bách đàn quan đỉnh đại hội tới một khi gian bị chúng ta tra ra cố định để cho bọn họ vạn k i ế p bất phục i ế n phi cùng nam ly vào thành vô song thành thật sự là q u ả lớn hơn nữa dị thường phân hoa phố lớn ngõ nhỏ thượng tất cả đều là cửa hàng bán cái gì cũng có cái gì bách đàn quan đỉnh đại hội t i ế n phi không có hứng thú hắn chính là vạn thánh giã thiên đ ỉ n h cương đoạt căn không thể nào t i ế n phi dự định chính là phải để cho vạn thánh giã thiên đình nhận ra mình như vậy liền chỉ có thể là đến gần chỉ cần vạn thánh giã thiên đình khí hồn nhận ra mình thân phận hết thể mới có hy vọng vì vậy hai người muốn tìm một khoảng cách vạn thánh đan minh tổng đàn gần đây khách đ i ể m ở xin lỗi khách sạn chúng ta đã bị thuộc sơn phái bao xin lỗi khách sạn chúng ta đã bị bao xin lỗi khách sạn chúng ta đã bị đặt trước đi đi đi khách sạn chúng ta đã bị bao t i ế n p h i cùng nam ly xuyên phố qua hẻm một mực hỏi trăng lên giữa trời đừng nói không phòng khách liền một gian khách điếm môn cũng không vào đi t i ế n p h i rất buồn r ầ u vạn thánh đan minh xuống t i ế t phân đàn hơn một trăm chắc hẳn những thứ này khách điếm chính là bị những thứ này phân đàn bao xem ra bách đàn quan đỉnh đại hội thậm chí nếu so với ba đạo hội vũ đại điện cảng não như hơn tuy là đàn đạo hội nghị nhưng những thứ này đàn sư tới tới thiên hạ các thế lực lớn các đại tô n g môn bàn về cùng sức ảnh hưởng chỉ sợ đủ để ảnh hưởng đến tứ phương ngũ thánh c h â n vũ tư vương thậm chí còn tiên vũ phật ba đạo các đại gia tộc v v không có cách nào hai huynh đệ cuối cùng thuê lại ở một gia đình đặt chân sau mấy ngày yến phi cùng nam ly làm quen một chút tình huống trong thành còn lại thời gian tiếp tục dốc lòng tu luyện còn lại vô sự vạn thánh văn minh bách đàn quan đỉnh đại hội yến phi cùng nam ly thật sớm ra ngoài không chúng tôi tăng mờ mịt mây đen che đình phản phất có bạo vũ b ô xuống yến p i nên cùng mạc thị huynh đệ cùng đi nhưng yến p i kiếm cơ từ chối hắn quả thực không muốn cùng mạc thị huynh đệ nhiều tiếp xúc hiện tại hắn phải đi thấy mạc thị huynh đệ muốn tham gia thịnh hội phải lấy ẩn long phân đàn đan sư thân phận gặp mặt lấy mạc bên cầm đầu mười vị đan sư thẳng đổi u chạy tổng đàn vạn thánh đan minh tổng đàn cùng gia tộc nhà cũ phụ đệ cũng không giống nhau hoàn toàn giống như là một cái thành trong thành bốn phía cũng có tường rào cao đạt mấy trượng kích thước to lớn chiếm diện tích so với trấn tây vương phủ còn lớn hơn mọi người đi tới tổng đàn đông môn trước cửa vây không ít người có tăng hữu đạo hình, hình sắc sắc hai vị lão giả mang theo hơn mười tên đàn ông cường tráng thủ ở trước cửa một người trong đó ở nghiệm nhìn bằng ch một cái khác cao r ộ n g la lên có tư cách tiến vào đàn sư mỗi người chỉ cho phép mang một người vào bên trong mạc quyên chính là ẩn long phân đàn đàn chủ hắn xuất r a đàn chủ tin tưởng chuyển đến lao giả trong tay lao giả kia nghiệm nhìn một phen sau đạo ẩn long phân đàn mười vị đàn sư chuẩn vào hai mươi người vừa lúc đó tiến p h i phát hiện có cỗ thần hồn lực lại đang xem xét chính mình hắn vội vàng tránh quan sát sẽ ở đó trong đám người một ông lao chính nhìn mình cầm chầm lao giả quần áo hoa lệ mặt đỏ lừ lừ tu vi sợ cũng không thấp trước cửa nghiệm nhìn chấm dứt m ạ quyên đã dẫn người đi vào đại môn nhưng vào lúc này lao giả kia từ trong đám người đi ra mang theo cùng â n nhắc người đi tới Yến cận. không Phi phụ cận. Tiểu hữu, có thể hay có c đi tới Tiểu lúc o Phu h bên này nói một c t Đang khi nói khi h theo u y vây ệ n mang người lên. Cùng Láo lúc Giả vài đó nam ly cùng yến phi đồng thời cảm giác một cổ cường đại huy áp vào tới nam ly nghĩ tưởng động cũng không làm được yến phi mắt l ạ n h tào tạo lão giả và mấy người kia sau một khắc yến phi hổ khu d u n g một cái trực tiếp đánh vỡ lao giả huy áp ừ ta không thời gian như vậy đánh vỡ huy áp yến phi lạnh rên một tiếng bước đi về phía lại môn nam ly bỗng nhiên cảm thấy áp lực giảm bớt vội vàng đuổi theo lao giả hiển nhiên không nghĩ tới người này tuổi còn trẻ hai vai run lên liền có thể phá chính mình bị áp ở chỗ này đảm nhiệm ai cũng không dám sinh sự lao giả trực tiếp dùng mắt ra hiệu hai trung niên nam tử mỗi người hướng về hai bên phải trái bước ra một bước hai vai cùng nhau ngăn chở yến phi đường đi tiểu tử muốn đi chưa từng nghĩ yến phi trực tiếp đ ụ ợ c vào hai người kia đều có vũ sư cảnh trùng kỳ tu vi đ ụ ợ c một cái bên dưới toàn bộ ngã xuống đất dám không ngăn lại lao giả lại muốn ngăn trở yến phi cùng nam ly đã bước vào đại môn lao giả kia nét mặt đầy vẻ giận dữ dẫn người muốn đuổi theo lại bị trước cửa lao giả ngăn lại đứng lại cờ bào lao giả sắc mặt trầm trầm lao phu chính là trấn tây vương phủ tiêu đình tông cờ bào lao giả nói mười phần phấn khích đối diện lao giả kia càng là vô cùng cuồng ngạo hừ hừ thật là lớn lai lịch đáng tiếc không có đan sư tin tưởng chính là trấn tây vương người cũng không được đi vào ngươi tiêu đình tông nhất thời sắc mặt thay đổi nhưng hắn từ đầu đến cuối không dám lại gần nửa bước hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đến phi cùng nam ly bóng người càng lúc càng xa bỏ phiếu chương một trăm chín mươi sáu ra c á t trường thiên nam ly quay đầu xem một chút tiến minh lao giả này a y vậy nhìn t h ằ n hùng sợ rằng tiêu gia đã hoài nghi chúng ta t i ê u tiêu gia trấn tây vương phủ chẳng lẽ bọn họ nhanh như vậy liền tra ra hung thủ t i ế n phi liếc về nam ly một cái nói ngươi đừng quên chúng ta giết tiêu kỳ tuấn thời điểm cũng không phải là ít người nhìn nhìn một chút ngươi kiểu tóc còn ngươi nữa gương mặt này nam ly vội vàng sờ mặt mình một cái khác ngược lại không có gì mặt mũi này thượng một cái đao ba s á t thực rõ ràng hoàng bét bọn họ nếu là truy vào tới t i ế n phi lạnh rên một tiếng đạo hừ hừ yên tâm đi ngươi cũng đã biết vạn thánh đan minh minh chủ là nhân vật nào đừng nói trấn tây vương chính là đế quốc tri quân cũng phải cho ba phần mặt mũi châu như vậy một cái cường đại đan sư quyết định một cái tông môn mạch sống một cái đan minh minh chủ thậm chí có thể lấy tả hữu tiên vũ phật ba đạo nam ly gật đầu một cái nói như vậy ở nơi này trong tổng đàn chúng ta là vô tư nhưng sợ rằng đi ra ngoài cứ đi át có đường nếu thế tất yếu đến cũng không cần phải trông trước trông sau mọi người một đường vào trong đi đến tiền tính lại vừa là một đạo thẩm nghiệm lần này chỉ cho phép đan sư tiến vào liền duy nhất hộ vệ đều để lại không có cách nào hiến phi chỉ có thể để cho nam ly ở phía trước viện trợ như vậy thứ nhất tối hậu tiến nhập vạn thánh đan minh tổng đàn toàn bộ là trăm vỏ đàn sư qua tiền viện h ế n phi liếc mắt một cái tổng đàn chính viện đá xanh làm nền rộng rãi minh ông chỉ một một cái chính viện sợ là so với toàn bộ liễu gia nhà c ũ đều lớn hơn sân bốn phía cờ sĩ phiêu sắp xếp cờ sĩ thượng chữ đan giả dặn có lực trong sân trên trăm cái cờ sĩ thẳng đứng những thứ này cờ sĩ thượng phân biệt viết thanh phân đ à n tên đàn sư môn dựa theo mỗi người thuộc về phân đàn chỗ đứng lộ ra rất quy củ phải biết những thứ này đàn sư có đến từ tiên đạo đỉnh cấp tông môn t h u ộ c sơn có đến từ tứ phương ngũ thánh sơn môn có đến từ vương thất thậm chí hoàng gia nhưng bất luận ngươi đến từ kia phe thế lực ở chỗ này tự lấy đàn sư thân phận tới bàn bề một trăm chia ra làm một trăm ba mươi hai bộ phận mỗi một phân đàn m ộ ư ơ i người lần này tham gia bách đàn quan đ ỉ n h đại hội đạt tới hơn một ngàn vị đ à n sư tiến phi đi theo mạc thị huynh đệ đi tới có thêu ẩn lòng cờ xí vị trí đứng ngay ngắn nhìn trái phải một cái tất cả đều là cụ già chi niên láo giả có chút tiên phong đạo cốt có tướng mạo xấu xí hình hình s ắ c s ắ c nhưng có một chút là giống nhau mỗi vị đ à n sư trên chắn cũng ẩn hàm dày đặc ngạo khí tiến phi đến đưa tới không ít người chú ý n i ê n kỷ của hắn thật sự là quá nhẹ tiến p i có thể cảm giác được những lao giả này nhìn chính mình ánh mắt bên t r o n tràn đầy khinh thường thậm chí bọn họ cảm giác với chính mình cùng đứng ở chỗ này cảm giác rất nổi nóng ẩn long phân đàn bên trái phân đàn chủ đối với mạc quyên chào hỏi mạc lão đệ lần trước từ biệt nhưng là ba năm trước đây mạc quyên vội vàng đ á p lễ trần minh ba năm qua luôn luôn như vậy được chưa lão giả kia suy ngẫm trước ngực dâu dài ha ha ha cũng không tệ lắm đang khi nói chuyện lão giả liếc về yến phi liếc mắt rồi sau đó đối với mạc quyên đạo mạc lão đệ xem ra các ngươi ẩn lòng phân đàn là nhân tài liên tục xuất hiện à liền như vậy cái con nít cũng mang ra ngoài nhân tài liên tục xuất hiện bốn chữ lão giả giọng rất quái lạ mạc u y ê n ổn định cười một tiếng nói đến đến yến phi gặp qua trần lão trần lão nhưng là liệt dương môn thủ tịch trưởng lão sau này ngươi nếu là đụng phải phiền phái gì nếu như có thể cho hắn chiếu cố nhưng là ngươi chớ đại phúc khí giờ phút này yến phi căn không có nghe mà quên nói chuyện ngay tại sân ngay chính giữa một cái cao đạt trăm t r ư ợ n g thất tầng bảo tháp sừng sưng cao vút yến phi sự chú ý tất cả đều ở thất tầng bảo tháp tầng thứ nhất hắn có thể mơ hồ cảm nhận được vạn thánh gia thiên đ ỉ n h là ở chỗ đó theo lý thuyết thất tầng bảo tháp vạn thánh gia thiên đình hẳn ở vào đỉnh tháp mới có thể biểu dương địa vị nhưng yến p i tâm lý rõ ràng trước có đỉnh còn nữa thất tầng bảo tháp còn nữa vạn thánh đan minh tổng đàn ba ngàn năm nay vạn thánh giã thiên đ ỉ n h không người đánh bại một mực liền ở lại chỗ này cho dù hiện tại nhân minh chủ cũng không cách nào khiến nó di động chút nào cho nên vạn thánh đan minh tổng đàn phải thiết ở chỗ này thất tầng bảo tháp cũng không phải là là tăng thêm một chút thánh đ ỉ n h thần vị a mạc quên lời nói y ế n phi không nghe thấy y ế n phi y ế n phi mạc quên có vài phần lung túng lại kêu hai tiếng kêu trần lao sắc mặt đã âm trầm xuống phục hồi tinh thần lại h ế n phi hỏi đàn chủ chuyện gì ha ha ha tiểu tử ngươi thật là không có từng va chạm xã hội đến, đến gặp qua trần lão Yến, liếc liếc Yến p mặc nguyên sắc mặt càng phát ra lung túng hắn đã có điểm hối hận không nên chăm sóc hiến phi thật là gieo gió gờ bảo ai hậu sinh văn bối không từng va chạm xã hội trần huynh chớ trách chớ trách ta mặc lao đệ không phải vì huynh nói ngươi cái gì miêu cầu người ngươi cũng thu nhập đàn mình còn đem hắn mang đến chỗ này đây chính là hao tổn chúng ta toàn bộ đàn mình mặt mũi lời nói này trần lao giọng đã rất nghiêm túc mặc u ê n túi người gật đầu không d á m chống đối liền giải bẫy cũng không dám dạ dạ dạ dạ là lao phu không vâng giờ phút này hiến phi thập phân khổ não hắn muốn dùng thần hồn đụng chạm vạn thánh gia thiên đ ỉ n h hoặc là để cho vạn thánh gia thiên đ ỉ n h cảm giác mình tới đến nhưng lại hoàn toàn không làm được thất tầng bảo tháp bên ngoài bị một tầng cực mạnh cấm chế bao lại bất luận kẻ nào không cách nào dọ thám biết tình huống bên trong thánh đỉnh khí tức cũng lộ ra không ra hiến phi đang các loại cũng chỉ có thể các loại bởi vì cái gọi là bách đàn quan đỉnh đại hội chính là muốn triệt hồi đạo cấm chế để cho mọi người cảm thụ thánh đỉnh thần uy thậm chí xem một chút thánh đỉnh chi cho. đây cũng là y ế n phi cơ hội duy nhất về phần thế nào thu đỉnh chỉ có thể xem tình thế mà làm nhưng bước đầu tiên nhất định phải cùng thánh đỉnh tiếp xúc thượng nếu như vạn thánh giã thiên đỉnh không cách nào nhận ra mình hoặc là nhận ra cũng không chấp nhận hết thảy chính là làm không công đến bây giờ trăm võ đan sư đã toàn bộ đến đông đủ cách đó không xa một vị ngân nhiêm lão giả chậm dãi tới người mặc ngũ hành bắt quái bảo hơi có mấy phần tiền phong đạo cốt m g i vị sau lưng lão giả kèm theo hơn m ộ ư ơ i người có mấy vị tuổi còn chưa lớn cũng chính là ngoài ba mươi theo lão giả đi tới hơn ngàn đan sư cùng nhìn lại h ế n phi thẩm nghị trong lòng chắc hẳn đây chính là vạn thánh đan minh hiện tại nhân minh chủ g i a c á t trường thiên bất quá ba nghìn năm g i a c á t trường thiên hẳn là g i a cắt vân bao nhiêu bồi trò bốn đời đây chuyện này sợ rằng được bay vùn vụt g i a cắt ra giá phả g i a c á t trường thiên đi tới thất tầng bảo tháp trước mặt đỏ l ử l ử khí ngạo n g h ệ lực gác q u ầ n hùng các vị đạo hữu lao phu g i a c á t trường thiên lễ độ thân là minh chủ g i a c á t trường thiên rất là k h á c h khí sau một k h ắ c hơn ngàn người cùng thi lên nói tham kiến minh chủ cực kỳ tức giận phái hiến phi cũng không khỏi âm thầm đáng khen một tiếng ai chư vị đều biết vạn thánh giã thiên đ ỉ n h chính là ta ra cắt ra tổ truyền ba năm trước vạn thánh đan tôn ra cắt vân lưu bối bối tương truyền chỉ tiếc chúng ta bất tài ba năm nay cũng không người có thể sử dụng bất đắc dĩ chỉ có thể chiêm ngưỡng thánh đ ỉ n h chi sáng chói hơn một đan sư có đủ để xưng ơ bá nhất phương nhưng vào thời khắc này không một lời giám phát lao phu cũng chỉ có thể tự nhận vô năng thẹn với đan tôn hiện nay chỉ có thể mượn cơ hội này tổ chức bách đản quan đình đại hội để cho các vị đạo hữu có thể thấy thánh đình tần uy bất quá trước đó lao phu muốn giới thiệu hai vị văn bối đang khi nói chuyện hai cái gương mặt ở t r ư ờ n g ba mươi tuổi nam nữ từ gia c ắ t trường thiên sau lưng đi ra gia c ắ t trường thiên liếc về hai người liếc mắt trong ánh mắt tất cả đều là vẻ tự hào hai vị này chính là lao phu tồn bối gia c ắ t hưng tổ gia c ắ t linh nhi hưng thị n h tổ linh nhi còn không b à i kiến các vị tiền bối vạn bối gia c ắ t hưng tổ tham kiến chư vị tiền bối vạn bối gia c ắ t linh nhi tham kiến chư vị tiền bối hai người cùng chắp tay thi lễ khắp mọi nơi dần dần vang lên tiếng nghị luận ha ha g a các trường thiên là nghĩ mượn cơ hội này thay hai vị này tiểu bối lập danh cũng bình thường gia cát trường thiên sớm muộn cũng có chết một ngày gia cát gia muốn chuyển thừa tiếp không người nối nghiệp sao được tiếng nghị luận mới vừa lên gia cát trường thiên cất cao giọng nói chư vị hai vị này hậu sinh coi như có chút dài vào đã trở thành cao cấp đan sư sau này xin chư vị xem ở lão phu mặt mũi nhiều hơn dịu rác sau một khắc tiếng nghị luận không những không tiểu ngược lại càng huyên náo lên cao cấp đan sư hai cái này con ít chừng ba mươi tuổi tác lại đạt tới cao cấp đan sư tiêu chuẩn không tưởng tượng nổi quá không tưởng tượng nổi lão phu thành là cao cấp đan sư đã năm mươi có ba thôi gia tộc gia cát đ a n đạo truyền lưu mấy ngàn năm quả nhiên danh bất hư truyền ba mươi tuổi lao phu ba mươi tuổi thời điểm mới vừa thành là sơ cấp đan sư xem ra hai cái này c o nít tiền đồ bất khả hàm lượng g i a c á t trường thiên muốn chính là thứ hiệu quả này cho nên lần này hắn chờ rất lâu thàng đến tiếng nghị luận dần dần dừng lại hắn mới tiếp tục nói được chư vị đều là chạy xem một chút thánh đình tới lao phu không cần nói n h ả m nói mở thanh tháp tiếng nói rơi xuống đất g i a c á t trường thiên trực tiếp xoay người sau đó một tay phất lên một đạo vô hình kỉnh khí xông ra trong phút chốc một cổ khí thế minh mông từ thất tầng bão tháp bên trong tràn ra trực tiếp bao trùm toàn bộ tổng đàn đại viện yến phi hồn nhiên cả kinh thất tầng bảo tháp bên ngoài cấm chế biến mất cổ hơi thở này chính là vạn thánh giã thiên đỉnh t h á n h khí khí tức yến phi trước tiên thả ra thần hồn chuẩn bị cùng vạn thánh giã thiên đ ỉ n h tiếp xúc không ngờ thần hồn vừa mới xuất h i ệ liền bị vô số cổ thần hồn lực đẻ ép muốn dùng thần hồn xem xét thánh đỉnh tuyệt không gần yến phi một người mà trong mọi người tu vi thậm chí còn thần hồn cảnh giới cao hơn yến phi đại một người khác trong lúc nhất thời cho dù là yến p i long tổ kiếm hồn cũng nửa bước khó vào nhưng mà thật sự có thần hồn lại toàn bộ đều bị thánh đỉnh ngăn ở thất tầng bảo tháp ra thanh khí tự giờ k h ắ c này mặc dù không nhìn thấy nhưng là ở thất tầng bão tháp ra hồn lực hội tụ hỗn loạn dị thường cũng may những thứ này hồn lực không có công kích tính hơn nữa còn là nhiều phần xuôi ngược nếu không chính là một cái vũ đế thậm chí vũ thánh chỉ sợ cũng phải hồn phi phát tán cùng lúc đó thất tầng bão tháp tầng thứ nhất cửa tháp mở rộng ra hơn nữa còn là sáu mặt mở hết tất cả mọi người trận to mắt nhìn về phía trong tháp lại thấy một người màu xanh biết năm chân bảo đ ỉ n h thánh quang r ũ n g động thân đỉnh thượng bất ngờ bản chứ chín cái thanh long kia thanh long trông rất sống động phản phất vẽ dòng điểm mắt là được nhất phi trung tiên cựu long nam chân vạn thánh giã thiên đình mau nhìn a thật là vạn thánh giã thiên đ ỉ n h t h á n h khí t h á n h khí a lão phu hữu sinh chi niên có thể xem một chút thánh đ ỉ n h thần uy chết cũng giá trị tiếng kinh hô nổi lên bốn phía tầm thường đỉnh hoặc là ba chân hoặc là bốn chân mà vạn thánh giã thiên đ ỉ n h cựu lòng năm chân ý nghĩa chính là trong đ ỉ n h tri hoàng cựu ngũ trí tôn tiến phi cũng rất là rung động nhưng hắn bây giờ phải làm chính là đem chính mình thần hồn đem hết toàn lực đến gần thánh đ ỉ n h thánh đ ỉ n h vừa ra ra các trường thiên cùng bên cạnh hắn người toàn bộ quỳ xuống đất ba gõ chín lại sau ra các trường thiên nghiêm túc nói hương thị tổ linh nhi còn không khẩn cầu thánh đình bản phúc gia c á t h ư n g tổ cùng gia c á t linh nhi một mực cung kính đáp một tiếng chậm dại đi về phía bảo tháp ban phúc chỉ là một loại cách nói trên thực tế gia c á t trường thiên là chuẩn bị để cho gia c á t h ư n g tổ cùng gia c á t linh nhi tiếp nhận thánh đỉnh khảo nghiệm hai vị này tuyệt đối là gia c á t gia trước tư chất tốt nhất đan sư gia c á t trường thiên chỉ mong hôm nay thánh đỉnh có thể công nhận một người trong đó cũng coi là lại gia c á t gia tâm nguyện nhất là ở trong tình hình này người nào thánh đ ỉ n h tự nhiên làm theo liền trở thành hắn gia cắt trường thiên người nối nghiệp là giờ khác này gia cắt h ư n g tổ cùng gia cắt linh nhi trai giới t r ă ngày hôm nay càng là tắm thay quần áo hai người túi đầu không người chậm rãi mà đi từng bước một đến gần thánh đỉnh tất cả mọi người không nói một lời l ặ n g lặng nhìn chằm chằm hai người trong lòng bọn họ đều hiểu giờ k h ắ c này thậm chí quyết định vạn thánh đan minh nhiệm kỳ kế minh chủ hai người đã đi chăm hơi thở thời gian mới đi thập bộ xa ngay tại hai người khoảng cách cửa tháp còn có xa hai t r ư ợ n g thời điểm đột nhiên vạn thánh giã thiên đ ỉ n h phát ra một trận dễ nghe khinh minh thân đỉnh thượng thanh ánh mắt tăng cường mấy phần kêu bàn đỉnh cựu long pháng phất năng động vòng quanh thân đỉnh mà động một màn này khiến cho tất cả mọi người vạn phấn k i ế p sợ ra các trường thiên kích động nhất bên cạnh hắn một ông lão kích động nói, Đại ca, Mau nhìn a đại ca, ra nhìn các trường thiên trên mặt cũng tật là khó mà kiềm chế kích động nhưng hắn cưỡng bách chính mình chấn định hắn một chừng bên người lão già l ư ế p mắt nhị đệ đường lên tiếng tránh cho sợ thánh đỉnh phong. i a c á t hương tổ cùng ra các linh nhi càng kích động nhưng bọn hắn biết rõ thánh đỉnh trạch chủ chỉ có thể chọn một người hai người cúi đầu len lén nhìn nhau liếp mắt rồi sau đó hai người về phía trước bước chân rõ ràng nhanh mấy phần người nào thánh đỉnh chính là nhiệm kỳ kế vạn thánh đan minh minh chủ ít nhất ở giữa bọn họ liền là như thế ngay tại g i a c á t hưng tổ cùng g i a cắt linh nhi đi tới khoảng cách cửa tháp còn có một trượng xa thời điểm đột nhiên một cổ thanh quang từ trên thánh đỉnh phát ra hóa thành một cổ xanh ba sông ra bào tháp một cổ xanh ba lại gắng gượng đem g i a c á t hưng tổ hai người cho đẩy bay ra ngoài mấy trượng xa hai người dù chưa bị thương lại rất là chật vật cuối cùng một khoảng cách cơ h ộ chính là ở cút thấy vậy ra các trường thiên sắc mặt đại biến tất cả mọi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi Gia chương á t Gia một trăm vật Thánh đứng lên, nhìn lại chín mươi tám vô tương d u n g địa lô chim theo loan phượng phi đằng xa người bạn hiền lương phẩm tự cao đối với cao cấp bảo khí thường thường là khí cho người chính bởi vì chim k h ô n lửa cành mà đậu chính là da các hưng tổ cùng ra cắt linh nhi vạn thánh giã thiên định căn coi thường nếu như bọn họ không phải là g i a cắt da huyết mạch đích thân mới vừa dám đến gần thánh đỉnh chỉ sợ mệnh cũng chưa chắc giữ được giờ k h ắ c này g i a cắt trường thiên có chút lúng túng hơn ngàn đan sư nhìn hắn g i a cắt ra được xưng tiềm lực lớn nhất hai vị đan sư hiển nhiên không có bị công nhận trên thực tế thánh đỉnh giờ phút này cũng rất kích động toàn bộ biểu tượng cũng là bởi vì yến phi một tia thần hồn tạo thành ngươi là ai thanh âm g i à n mua truyền vào yến phi thức hải yến phi biết đây chính là thánh đỉnh c h i hồn thanh âm hắn ở trong óc trả lời ngươi không nhận ra ta ngươi tại sao có thể có lao chủ nhân trí nhớ yến phi cũng không có gì hay dấu dếm trong miệng ngươi lão chủ nhân là ta một cái k i ế p trước ta là h ắ n k i ế p này thanh â m kia yên lặng đã lâu yến vi cho là thánh đỉnh biết cái này liền đủ không ngờ mấy hơi sau thánh đỉnh kia thanh â m nói k i ế p trước kiếp này ha ha ha kia đại biểu không cái gì yến vi ngẩn người một chút thầm nghĩ trong lòng thật quân ngạo thánh đỉnh lại không nhận ta cũng được không sai ta cũng không muốn đại biểu cái gì kiếp trước trước đây không cần nhắc lại ta yến vi chỉ nhìn kiếp này cũng không muốn trở thành ra c ắ t vân bằng dáng người cũng được không thánh đỉnh thanh em tràn đầy làm cho không người nào có thể chống đỡ n ạ o khí lần này đến p i ê n yến vi khẩu xuất của nôn dĩ nhiên chính là gia c á t vân không có ở đây ta hiến phi trong mắt ta tất vượt qua h ắ n đây chính là ta muốn kiếp này mà ngươi mặc dù đối với gia c á t vân có lòng nhớ mong càng nhiều cũng là đợi một cái ngươi cho là đáng giá chủ nhân chứ tiểu tử ngươi ngược lại cùng giữ ta ngươi sống một đời không cùng thượng ba phần cũng có lỗi với chính mình nhưng ta không nhìn ra ngươi có bất kỳ cùng chi phí thế nào chỉ bằng ngươi muốn thu ta rời núi vừa lúc đó hai vị lao giả lặng lẽ đi tới gia c á t trường thiên bên người minh chủ vô tướng đan minh người đến gia các trường thiên nhất thời cau mày một cái vô tướng đan minh bên người ra cắt cầu vòng nhất thời đạo đại ca lúc này vô tướng đan minh đến sợ là phải ra chuyện sợ không phải tới khiêu khích chứ ừ khiêu khích cũng tốt gây chuyện cũng được chúng nhìn trừng trừng bên dưới phải có thấy dứt lời ra cắt trường thiên trầm giọng nói mời lão giả kia xoay người rời đi rất nhanh chính viện đông môn c h ầ m rãi đi tới hơn m ộ ư ơ i đạo bóng người cầm đầu một ông lão thân mặc đồ trắng võ phục cao v à n b ù i tóc h ạ t phát đồng nhan gương mặt không giận tự uy sau lưng lão giả đi theo chính là mấy người ra cắt trường thiên còn tưởng rằng vô tướng đan minh tới bao nhiêu người nhìn một cái bên dưới không khỏi thờ phào mặc dù ăn đấu ngoài mặt h ai cũng sẽ không mất lễ phép ra các trường thiên chắp tay cười nói ha ha ha tiết minh đại giá đến chơi không có từ xa tiết đón lão giả kia chính là vô tướng đan minh minh chủ t i ế t khuê tiết khuê vừa đi vừa trở về thi lễ trường tiên minh lão phu tùy tiện viếng thăm mong rằng chớ trách hai người đi tới một nơi nhìn qua thập phân hòa hợp nhưng mà tất cả mọi người đều biết vô tướng đan minh này đến sợ là phải ra chuyện trần vũ đế quốc hai đại đan minh minh chủ tụ chung một chỗ trong vòng mười năm chỉ lần này một lần đơn giản hàn huyên mấy câu kia tiết khuê bốn phía tảo lượm liếp mắt ư hôm nay đây là cái gì thời gian trường thiên h vinh lại tụ tập nhiều như vậy đàn sư những lời này nhìn như không có gì trên thực tế lại biểu đạt ra người vạn thánh đan minh như thế thịnh hội ta căn không nghe nói g i a c á t trường thiên lòng biết rõ không đợi g i a c á t trường tiên h mở miệng tiết khuê nhìn về phía thất tần g bảo tháp nói cho đúng là vạn thánh giã thiên đ ỉ n h ha ha xem ra lão phu hôm nay vận khí không tệ có thể xem một chút đ ắ t minh trong truyền thuyết thánh đ ỉ n h ai hiếm thấy hiếm thấy à. g i a c á t trường thiên cởi yếu đất đạo chúng ta bất tài chỉ có thể chiêm ngưỡng thánh đình chi vinh vừa dứt lời thích vinh thân bên một ông lão trực tiếp, tiếp tra đạo lời này ngược lại không tệ ừ vạn thánh giã thiên đình Thiên cơ tám trong bảng bảo khí bảng bài vị thứ khí bài bảng bảng cơ bảo vị lời u phu â nhân n nhưng là số 1. đáng trông không còn dùng、được. hơn nữa y theo láo phu xem ra, cũng không không thiên. nào hàng? lọt là lại láo lao là l tiếc, theo biệt, thật không biết thiên. Máy lao nhân là thế được được, gì số đặc xếp có ra, y Máy xem nói này mang theo nồng đậm dễ cận m ù i vị cho dù ra các trường thiên cũng có chút sắc mặt thay đổi còn lại đan sư tất cả đều mặt tâm trầm trong mắt tất cả đều là tức giận cũng không dám mở miệng lão giả kia là vô tướng đan minh phó minh chủ cũng là tiết khuê đệ đệ tiết vinh tiết vinh thanh â m không nhỏ hắn là như vậy cố ý làm cho tất cả mọi người nghe được vừa dứt lời tiết khuê khoác qua tay sau đó một người thanh niên đi tới trước nhìn gương mặt so với kia g i a c á t hưng tổ còn trẻ hơn cũng chính là hai mươi năm hai mươi sáu tuổi d á n g vẻ hiền nhi gặp qua công bá thanh niên là t i ế t khuê cháu ruột tiết khải hiền kia tiết khải hiền tiến lên hai bước mặc dù thi lễ trên trán lại tất cả đều là vẻ khinh thường cho dù hắn đối mặt là gia cắt trường thiên gia cắt trường thiên bất đắc dĩ miễn ha ha ha hiền nhi hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này cũng lộ thượng hai tay cho ngươi công bá xem một chút vạn nhất có thể chỉ điểm ngươi mấy phần đây chính là ngươi tạo hóa hoàn toàn không có trưng cầu ý kiến ý tứ hoàn toàn là tự biên tự diễn tiết vinh nói xong tiết khải hiền trực tiếp lắc mình lui về phía sau mấy bước tiền bối đeo xấu lại thấy tiết khải hiền thân hình thoát một cái một tay bình thân lòng bàn tay đột nhiên sinh ra một cái cầu lửa tiêu cầu lửa hiện ra màu xanh thảm giống như nhảy lên tinh linh chỉ một thoáng tất cả mọi người thất kinh bao gồm ra các trường t i ê n ở bên trong thái ớt h u y ề n hỏa tiểu ba nhi này bằng chứng ấy tuổi lại có thể lái thái ớt h u y ề n hỏa đây chính là đứng sau tam hội chân hỏa lục phẩm hòa linh xem ra chúng ta là lão muốn lái thái ớt huyên hỏa đan đạo ít nhất phải đạt tới cao cấp đan sư cảnh giới thật đáng tiếc lao phu bảy mươi tám tuổi mặc dù là cao cấp đan sư cũng lại không g i a c á t hưng tổ cùng g i a c á t linh nhi biết đối phương là khiêu khích hai người đi tới g i a c á t trường thiên b ê n người suy nghĩ thay ra ra nói một chút tinh thần nhưng khi nhìn đến tiết khải hiền đưa tay bọn họ chỉ có thể chậm rãi túi đầu xuống đột nhiên tiết khải hiền một tay phất lên cầu lửa vọt lên hóa thành hình dòng vòng quanh thân thể của hắn quanh quẩn vô cùng uy phong có thể trưởng không làm ộ t mặt bây giờ thể hiện là tiết khải hiền trưởng không trình độ có thể nói là thành thạo mọi người chừng ngây mồm không khỏi xôn xao nhưng mà cái này cũng chưa hết mấy hơi sau tiết khải hiền một tay hóa thành kiếm chỉ chỉ vào không trung một đạo huyền quang bay lên trời lại một là một người bảo lò bảo lò lên tới trời cao điêm lành rực rỡ ánh sáng rực rỡ và t r ư ợ n g bảo lò xoay c h ậ m chậm, chậm liền ra các trường thiên cũng không khỏi kinh hô lên vô tương dùng địa lô g i a các trường thiên khiếp sợ nhìn về phía tiết khuê không nghĩ tới tiết khuê cuối cùng đem vô tướng đan minh trí bảo truyền cho một cái như vậy con nít tiết khuê một tay vớt trước ngực dâu dài tận tình hưởng thụ g i a các trường thiên loại ánh mắt này trước 199, vạn thánh đan minh hơn ngàn đan sư cũng phải đàng hoàng nhịn có chút đan sư đan thuật không nhất định so với tiết khải h i ề n thấp nhưng bàn về tuổi tác hơn nữa vô tương dung địa lô người nào dám nói nhiều một câu nói nhảm tiết khải hiền liền trẻ tuổi nóng tính giờ khác này càng là đắc ý tới cực điểm h ắ n kiếm chỉ vung lên vô tương dung địa lô lại chạy thất tầng bảo tháp bay đi bảo lò vòng quanh thất tầng bảo tháp xoay tròn toát ra thụy thải sáng mở lại đem vạn thánh giã thiên đ ỉ n h thanh quang bức về bảo tháp bên trong ha ha ha ha ha chư vị nếu như có muốn nhờ cậy ta vô tướng đan minh là phu thành tâm hoan nên tiết k u ê hô to một tiếng ra các trường thiên sắc mặt đã khó coi tới cực điểm có thể ở sự thật trước mặt bất luận hắn nói cái gì cũng sẽ có vẻ rất mất sức hắn chỉ có thể nhịn chỉ có thể bị giờ khác này hiến phi cùng vạn thánh giã thiên đình vẫn còn ở hồn lực trao đổi ngươi dựa vào cái gì như vậy cuồng ngươi dựa vào cái gì để cho ta với ngươi rời núi ngươi coi như là lao chủ nhân truyền thế có thể đại biểu cái gì mấy câu nói khiến cho hiến phi minh bạch hắn phải làm nhiều chút cái gì nhưng vào lúc này vô tương dung địa lô còn vọng khiêu khích thánh đỉnh tri hồn nói với h ế n phi mấy cái này tiểu h a h a quả thực ghét rất ta được tiểu tử ta sẽ nhìn một chút ngươi có nhiều cùng ngươi đến cùng có cái gì chi phí nói ra kia lần c ù n g ôn loại trang diện này ở những lao gia hỏa này trước mặt một bước đi nhầm chính là một chết nhưng yến phi không chút do dự nào hắn nhưng mà nhàn nhạt trở về một câu vậy thì mời ngươi l ặ n g lặng nhìn rồi sau đó yến phi chậm rãi bước chân k i ê n định đi về phía ra cắt trường thiên cùng tiết khuê yến phi động một cái không sao lúc này đưa tới không ít người chú ý mới vừa kia trần lão mặt liền biến sắc mà q u ê n trực tiếp hủ dọa ra cả người toát mồ hôi lạnh yến phi ngươi làm gì trở lại trở lại đây không phải là ngươi khoe tài địa phương trần lão cười lạnh nói chặt, chặt. không nghĩ tới tiểu tử này còn rất có t i n h khí ai bất quá t i n h khí đại nhân thường thường đều chết tương đối sớm mặc lao đệ lần này ngươi chỉ sợ cũng khó thoát liên quan làm không tốt tiểu tử này liền mạng ngươi cũng có thể đưa vào đi m ặ c quyên hù dọa sắc mặt trắng bệnh bên cạnh hắn m ặ c bất q u ò n càng là đấm n g ự c d ậ m chân ai xong lần này xong sớm biết sẽ không nên dẫn hẳn đến đại ca chúng ta có thể như thế nào cho phải còn có thể như thế nào cho phải chỉ nghe theo mệnh trời chờ nhận tội đi càng ngày càng nhiều người chú ý tới yến phi mau nhìn lấy ở đâu tiểu tử chưa g á o máu đầu hình như là từ ẩn long trong phân đàn đi ra hắn muốn làm gì loại trường hợp này không muốn sống sao g i a c á t trường thiên cùng tiết khuê mấy người cũng đã lưu ý đến yến phi g i a c á t trường thiên hơi nhũ cao mày sắc mặt vô cùng lạnh giá tiết khuê lại mặt đầy đủ cười đi tới gần yến phi dứt khoát liền lễ cũng không thi yến phi ngưng mắt nhìn g i a c á t trường thiên trong lòng thầm giận g i a c á t trường thiên a i a c á t trường thiên nhìn một chút ngươi cái đó kinh sợ dạng lao tử lưu lại cho ngươi vinh dự ngươi cơ hồ cho hết bôi xấu kia tiết ra là cái thá gì ban đầu chẳng qua chỉ là lao tử đệ tử chính là kia vô tương dung địa lô cũng là lao tử không mấn dùng đưa cho hắn tổ tông con ít n g ư ơ i là người nào ra các trường thiên lạnh giọng hỏi yến phi muốn nói ta là n g ư ơ i tổ tông dĩ nhiên lời này là không thể nói yến phi yến phi n g ư ơ i cũng là đàn sư nếu muốn quẩn cần gì giả bộ không sai ẩn long phân đàn trung cấp đàn sư yến phi một câu nói đem ra các trường thiên mặt cũng khí xanh hắn tránh liếc mắt nhìn ẩn long phân đàn vị trí mà quên cùng mạc bất q u ầ n đã sớm quay đầu đi g i a cắt hưng ơ tổ cùng g i a cắt linh nhi cũng nét mặt đầy vẻ giận dữ bị thánh đỉnh làm liền lăn một vòng đã đủ mất mặt n ô ỗ ra tiết khả hiền người liền bước xuống ra nơi nào lại đụng tới ngươi thứ như vậy thiết khuê phảng phất năm lấy cơ hội ha ha ha được tuổi trẻ tài cao trường thiên huynh chúc mừng a t h ằ n g nhóc này thoạt nhìn cũng chỉ t r ư ờ n g hai mươi tư n h i ê n trở thành trung cấp đa n sư chúc mừng chúc mừng ha ha ha ha tiết vinh vội vàng nói tiếp đại ca nhớ ta mười lăm tuổi thời điểm thì đến được thánh sư cảnh ừ ta nhớ được cũng vậy trương thiên huynh không đến nội đi không được là không được lao phu cũng không thế nào ngươi làm ra như vậy một tay cần gì chứ ra các trường thiên giận tí mặt m cơ hộ dụng hết toàn lực hướng về phía y ế n phi giống một tiếng cho ta cút nói nhiều vô ích đột nhiên y ế n phi cánh tay phải huy động kiếm nguyên rót vào xích diễm k i ế mạch m tay phải hắn lộ ra hiện ra hình móng hình lòng bàn tay hướng lên nhưng gian một đạo lãnh đ ạ m liệt diễm tím bay lên trời đạo này cột l ử a vọt lên tới đạt tới cao hơn một trượng nóng dực vô cùng phương viên vài chục trượng trong nháy mắt liền có thể cảm nhận được không khí nhiệt độ đang ở tăng vọt trong nháy mắt tất cả mọi người yên lặng như tờ hiến phi đối với những khác người là ánh mắt gì biểu tình gì không có hứng thú chút nào lại thấy hắn hổ khu dung một cái một lửa kia vỡ ra hóa thành một cái độ lửa chim to đ ạ c tử sắc độ lửa chim to ở yến phi đỉnh đầu bay x u á y còn phát ra từng trận tiếng chim hót sau một khắc yến phi hất đầu nhìn về phía tiết khả i hiển dùng tràn đầy vương giả chi khí thanh â m nói ta vạn thánh đan minh thiên thế trường tồn vạn thế bất hủ há lại để cho ngươi dương oai có thể biết như thế nào múa búa trước cửa l ô b a n như thế nào làm trò cười cho thiên hạ hết thạy tới quá nhanh quá đột ngột t i ế t khuê cùng tiết vinh dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đầu tiên là cả kinh sau bị yến phi vô cùng cùng ngạo khí tức chấn hiếp hai cái lao đầu thiếu chút nữa ngã trở vó giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm giác trong l ò n g ngực có một c ổ gọi là nhiệt huyết đồ vật đang sôi trào tất cả mọi người đều cảm giác đại nào ở đầy máu bọn họ lăng lăng nhìn một màn này đã quên kêu lên quên nghị luận tất cả mọi người đều siết chặt quả đấm tâm lý gieo họ đã q u y ề n tiểu tử chơi hắn ra các trường thiên hoàn toàn một vòng không không chết bất tử hỏa h o à n g đây là lao tổ tâu hỏa hoàng trí diễm mạc quên cùng mạc bất quần một mực không dám ngầm đầu bọn họ căn không thấy y ế n phi cử hỏa thành hoàng một màn nhưng bọn hắn nghe được h ế n phi lời nói hai người chân cũng đang phát run chớ mặc lao đệ tiểu tử này là là Người nào? trên Lao thực a n h tế tiến vang phi cử hòa thanh hoàng chỉ là dựa theo trí nhớ dùng kiếm nguyên hội tụ thành bất tử hòa hoàng m đầu, n lực mặc dù không là rất mạnh đó cũng là thần thú bất tử h ỏ a hoàng hòa linh tiết khuê cùng tiết vinh chấn định lại sắc mặt hai người đã không hề cổn vọng như vậy đột nhiên tiết khải hiền nghiêm trọng nói được không nghĩ tới vạn thánh đan minh còn không tất cả đều là phế vật bất quá ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi lửa này không chuyện có vài phần ngọn lửa mức độ tiếng nói rơi xuống đất tiết khải hiền lần nữa hội tụ thái ớt h u y ề n hỏa ngưng tụ thành một cái màu xanh thảm ẳ m trăm, mội hàng hai bính chân hỏa. h dài. Trưng Tiết ta lực k i Hiền dùng hai tay khống hỏa, dùng tay à u x a n hàng thẳm h dài nhưng là nhân tài đạt được với ai so với yến phi hồn nhiên không sợ tiểu tử người nhớ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên chiêm chiếp chiêm chiếp yến phi nói xong tay trái tiêu sái vung lên đầu k i a đỉnh bất tử hỏa hoàng trực tiếp nên đón thái ớt huyền hỏa ngưng tụ hàng dài cùng hỏa hoàng liệt diễm ngưng tụ bất tử hỏa hoàng đang lúc mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong va chạm có vài người ngưng tụ tu vi chuẩn bị nên đón tức sắp đến một tiếng vang thật lớn khoảng cách gần càng là vận chuyển hộ thể chiến khí hai loại hỏa dính vào liền muốn mệnh bọn họ rất rõ đáng tiếc bọn họ nghi quá nhiều b ấ thật tử ỏ a a hoàng màu n đem x h sự là quá kích động cho tới những thứ này bình thường rất chú ý hình tượng láo giả cái gì từ cũng dùng đến dù sao cũng cái gì đã huyền nói cái gì bất tử hỏa hoàng nhất cử hướng vỡ hàng dài rồi sau đó hoa qua một cái hướng lên đường vòng cung sông thẳng thương cung phải biết bất tử hỏa hoàng bay lên không càng cao liền đại biểu hiến phi năng lực quản lý càng mạnh hoàng bay l i ệ u kiểu thiên bất tử hỏa hoàng cơ hồ lên tới cao ngàn t r ư ợ n g không lúc này mới đáp xuống ở đại viện một hướng khác từ hơn ngàn đàn sư trên đỉnh đầu bay qua lần nữa lao thẳng tới tiết khả i h i ề n kia tiết khả i h i ề n lần này cũng có chúc ngộ ngay tại va chạm một s á t n a hắn cảm giác mình không có năng lực làm thái ớt h u y ề n hỏa theo so với tam mội chân hỏa thấp một cái cấp bậc mà hỏa hoàng liệt diễm cao hơn tam mội chân hỏa một cái cấp bậc tu vi thượng h ế n phi liền vũ vương cảnh định phong đều không sợ hắn một cái chính là vũ sư cảnh định tiểu tử hôm nay sẽ để cho ngươi dài chút dạy dỗ còn có chuyện gì đến đây đi tiến phi hét lớn một tiếng âm thanh chấn trường không tiết khải hiền hù dọa xanh cả mặt mắt thấy bất tử hỏa hoàng phi phát tới hắn đã bị hù dọa tiến phi không muốn mạng hắn chính là nghĩ tưởng dọa một chút hắn để cho hắn dài chút dạy dỗ nhưng vào lúc này một đạo thân ảnh vọt đến tiết khải hiền trước người chính là kia tiết vinh h ả o tiểu tử lão phu tới l a n h giáo một chút đan đạo cấp bậc từ thấp đến cao phân là sơ cấp trung cấp cao cấp đại sư tôn sư thánh sư sau cái cấp bậc tiết vinh đan vật đã đạt tới tôn sư hậu kỳ tu vi càng là v dựa theo thân phận của hắn tù vi này không cao nhưng là coi như đan sư vậy thì tuyệt đối là cờ ư n giả g t i ế t vinh ngăn trở tiết khải hiền hai tay tìm tổ sắc mặt nghiêm túc hào hào hào trong nháy mắt t i ế t vinh quanh thân toàn bộ bị nóng rực hỏa diễm bọc hỏa diễm màu sắc sen vào làm từ giữa sau một khắc nóng rực liệt diễm cũng bắt đầu hướng tiết vinh đỉnh đầu hội tụ hóa thành một con to con uy cự hổ tiết vinh gắng sức s o n g trường đẩy về phía trước đi tiêu cự hổ chạy thẳng tới h ế n phi nào tới h ế n phi có chút ngưng lâm mi trong lòng tiểu cả kinh đạo tam mội chân hỏa lao già này đảo là có chút thực lực, ta cũng không thể khinh thường nghĩ tưởng hợp、lại. ta h ã y cùng ngươi liệu mạng một phen thần hoàng liệt diễm cao hơn tam hội chân hỏa cấp nhưng yến phi tiền đồ độ không đủ khống hỏa trình độ yến phi vượt xa tiết vinh bởi vì yến phi nói là khống hỏa trên thực tế là k h ô n g chế hỏa thuộc tính kiếm nguyên tiết vinh cũng không biết một điểm này hắn là hỏa coi như rót vào c h i ế n khí cũng là hỏa yến phi nhưng là kiếm nguyên hợp lại ngươi lấy cái gì hợp lại lấy tiết vinh thân phận hắn lại đậu thủ trong đại viện một mảnh thổn t ứ c cấm thanh ra các trường thiên giận g ữ nói tiết vinh tự trọng thân phận ngươi h tiểu hữu lao phu giút ngươi một tay không cần dứt khoát hai chữ đem ra các trường thiên l ư ợ n g ở một bên sau một khắc cự hổ cùng bất tử hỏa hoàng đụng nhau ẩm một tiếng vang thật lớn r u n g trời động địa lúc này ánh lửa bắn ra bốn phía ra các trường thiên hô to một tiếng hắn vội vàng vận chuyển tu vi v à i người kế tiếp cấm chế đem yến phi cùng tiết vinh bao trùm kết quả cấm chế trực tiếp bị đánh vỡ ra các trường thiên quay ngược lại mấy bước mặt đầy khiếp sợ bất quá hắn cấm chế hay lại là suy yếu phần lớn nổ tung lực bốn phía phóng ánh lượn h ư n g là phải mệnh đây chính là hỏa hoàng liệt diễm cùng tăng mội chân hỏa được xưng liền vấn thạch cũng có thể hòa tan tăng mội chân hỏa lại nhìn một cái trên trăm cái khoảng cách tương đối gần lão g i ả đông tránh tây n h y có dính vào một chút lúc này đau kêu mẫu thân kêu nương nếu không phải ra c ắ t trường thiên cùng ra c ắ t trường không ra c ắ t cầu vòng chờ người thủ hộ ra c ắ t hưng ơ tổ cùng ra c ắ t linh nhi chắc chắn phải chết thà cho là như thế tất cả mọi người quan tâm nhất hay lại là lần này đụng nhau kết quả mọi người rõ ràng nhìn thấy tiết vinh cả người bị c h ấ n nhanh chóng lùi về phía sau đụng vào kia tiết khả i hiền đem tiết khả i hiền đụng trực tiếp phun ra một búng máu rồi sau đó hai người cùng ngã tại vài trục trượng bên ngoài yến phi bên này chỉ là lui về phía sau ba bước mà thôi tiết vinh cái này thua thiệt tán bạo không phải là hắn tu vi không được tiến phi bây giờ cùng vũ vương cảnh định phong l i ề u mạng cơ hội là không phân cao thấp có thể thắng liêu thiên long đó là mượn bạo nguyên đan tiết vinh cũng không nghĩ tới tiến phi không chế hỏa lại có như thế lực sát thương tiết vinh ngã xuống đất nhảy lên một cái mọi người lại nhìn một cái tiết vinh từ đầu đến chân một cọng lông cũng không có trên dưới quanh người một mảnh n á m đen mơ hồ còn có thịt nướng m ù i vị truyền ra nhờ có quanh thân n á m đen tiết vinh y phục trên người đã sớm không còn sót lại chút gì người dưới cơn thịnh nộ tiết vinh vừa muốn mở miệm mắng to đột nhiên phát hiện mình hạ thân cảm giác tiểu gió mát hắn vội vàng làm một bưng bít háng động tác. Vừa lên tiếng. m ộ trong cổ khói t ắ trắng mắt n nô trên gương còn tròng cùng răng g ra, Trên a một mặt, sát. thực chỉ bạch lại là b tế, gồm ế phi ở bên n t r o không ít người cũng ít lúc ộ hộ ra rất Trong Hai hỏa, Ha ha, ha ha ha ha ha. Mau nhìn, bên dưới đó là vật gì? ha ha nhất. chật vật. thể Tiết vật chiến cân nhắc phá họ khí, nhưng Vinh hại nhìn, loại liền lợi dưới là l đủ để đó xông bọn bên gì, nhất thời mấy trăm cái lao đầu giống như là trẻ nít như thế hướng về phía tiết vinh bên dưới chỉ chỉ t r ò t r ò tiết vinh đây chính là vô tướng đan minh phó minh chủ tôn sư cấp đan sư hắn hận không được xông lên một cái tắt đập chết tiến phi đáng tiếc hắn không dám lộn xộn nếu không bên dưới thì phải đong đưa t i ế t khuê sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm không thể nhịn được nữa hắn bước nhanh về phía trước nhắm thẳng vào hiến phi vừa muốn mở miệng đột nhiên ra c á t trường thiên đi ra trực tiếp ngăn chở hiến phi cùng t i ế t khuê mắt đ ố i mắt như là đã như vậy vậy thì cùng đến cùng coi là tiến phi ngang đi một bước trực diện tiết khuê cùng hắn mang đến những người đó còn có ai không phục tiểu nhân bất quá chỉ là vạn thánh đan minh thông thường nhất đan sư một cái nhưng là xem thường hơi có chút việc liền diêu võ dương n g người không phục đi lên chúng ta sợ gì tiểu r không không hiện, ra các thiên hội Nhưng Phi, thiên trường nói liên cũng Yến trường cũng niềm tin. giờ xuất tục t i ra ra các cơ có. có các có là bây hữu vạn thánh đan minh bên trong còn chưa tới phiên người khác dương oai ngươi cứ việc yên tâm bản tọa sẽ không ngồi yên không lý đến tiết khuê lòng biết rõ nếu như không dựa vào đan thuật ở chỗ này làm vậy đó chính là tự tìm đường chết hắn vạn vạn không nghĩ tới nơi nào đụng tới như vậy tên tiểu tử đánh loạn hắn toàn bộ kế hoạch phải biết vô tướng đan minh tới liền vượt trên vạn thánh đan minh một nước hôm nay tiết h u ê tới n g ó này chính là giải quyết tận gốc đừng xem phía dưới những đàn sư đó sẽ không biểu hiện ra cái gì sau chuyện này hắn kết luận ít nhất sẽ có một phần ba đầu nhập vào vô tướng đ ă n minh đây chính là hắn không nghĩ tới tất cả đều bị y ế n phi cho hủy thiết khuê ép ép trong lòng tức giận hắn gật gật đầu nói được tiểu hữu sư thừa người nào y ế n phi thầm nghĩ mỗi người đều thích hỏi cái vấn đề này văn bối vô sư tự học không việc gì thời điểm nghiên cứu một chút à. thiết khuê dĩ nhiên không tin sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng vô sư tự học lại có thành tựu như vậy tiểu hữu ngươi thật đúng là đan đạo kỳ tại a kỳ tài chưa nói tới phạm nhân một cái theo ta chút chuyện như thế lấy ra quá mất mặt hôm nay không có cách nào mới ra ngoài bề u xấu một câu nói tiết khuê nét mặt g á n mua lúc đỏ lúc trắng vừa lúc đó tiết khải hiền lại s u n g lên x ú tiểu tử trước k h ắ c ngưng cuồng hỏa không ngươi xác thực có chút việc đỉnh kia lò tiểu ra còn muốn với ngươi đấu một trận đang khi nói chuyện tiết khải hiền một tay phất lên vô t ư ơ n g dung địa lô bay thẳng trở về đỉnh đầu hắn vô t ư ơ n g dung địa lô cũng là thành khí cấp thấp thanh khí theo so với vạn thánh giá thiên đỉnh thấp một cấp độ thanh khí oai hiến phi nhưng là tràn đầy cảm xúc so với lò rõ ràng cho thấy khi dễ n g i hiến phi thất tinh lưu ly đỉnh theo so với vô tương dung địa lô kém quá nhiều chuyện này người khác cũng không giúp được ra c á t trường thiên lò cấp bậc không thấp nhưng hắn không cách nào đem ra cho hiến phi dùng muốn để cho lò phát huy uy lực lớn nhất thì nhất định phải nhỏ máu nhận chủ ra c á t trường thiên làm sao biết đem hắn lò cho hiến phi nhỏ máu nhận chủ đối mặt khiêu chiến hiến phi từ trước đến giờ sẽ không lui bước được hiến phi kêu một tiếng sau đó với tay đem thất tinh lưu ly đỉnh huyền hóa ra không sợ không biết hàng chỉ sợ hàng so với hàng thất tinh lưu ly đỉnh ở h ế n phi đỉnh đầu trôi lơ lửng hoàn toàn bị vô tương dung địa lô khí thế áp chế nó giống như một cái năm tuổi hải tử đối mặt với một cái ba mươi tuổi tráng hán như thế cho dù hiến phi như thế nào thúc giục thất tinh lưu ly đỉnh liền một chút hào quang cũng không phát ra được kia bảy viên bảo thạch cảm đạm vô quang hiến phi thậm chí có thể cảm ứng được thất tinh lưu ly đỉnh thì không được t h ủ khí hồn chính đang run dày đây là một loại không cách nào tự khống run dày ngược lại vô tương dung địa lô thượng sáng mở v ạ n trượng khi thế càng phát ra cường hãn tiết khải hiền khinh miệt l i ế t một cái thất tinh lưu ly đỉnh lạnh dên một tiếng đạo từ từ đây chính là ngươi lò ra các trường thiên trầm giọng nói nếu như nếu so với khống đỉnh tự nhiên muốn dùng đồng cấp lò người dùng thánh lô đây không khỏi quá không công bình chứ vậy mà chính là hai mươi mấy tuổi tiết khải hiền c u ồ n g vọng đạo đ ắ t minh chẳng lẽ không có thánh đỉnh các ngươi vô năng lái ta nhưng có thể thao túng thánh lô chặt chặt đây chẳng lẽ là vật khí. đường đường vạn thánh đan minh minh chủ ra các trường tiên đối mặt một cái chính là tiểu bối lời nói cuối cùng không lời chống đỡ thiết vinh đã đổi bộ quần áo đi tới gần tiết khuê cùng tiết h vinh trên mặt lần nữa hiện lên v ẻ đắc ý đột nhiên tiết khải hiền kiếm chỉ vung lên vô tương dung địa lô lại trực tiếp chạy yến phi đỉnh đấu thất tinh lưu ly đỉnh đội qua trên thực tế nếu so với không cần như thế tiết khải hiền chính là muốn dùng loại này trực tiếp nhất phương thức hung hăng đả kích t i ế n phi đả kích vạn thánh văn minh đối với lần này t i ế n phi xác thực không có năng lực làm đây cũng không phải là khống chế vấn đề lò phẩm cấp kém quá nhiều đã không phải là hắn có thể đền bù mặc dù hắn hết sức lái kèm theo một tiếng nổ vang thất tinh lưu ly đỉnh hay là trực tiếp bị vô tương dung địa lô đụng cái nắp á ấy Ẩm. Ánh sáng trận lẻ, kia vô tương dung địa lô nhanh chóng xoay trọn, còn phát Kinh trận trận lõe, lô kia địa xoay ra vô còn lò chính là đan đạo chi đơn có thể khống hỏa lại có thể đại biểu cái gì thiết khuê thấy vậy nhất thời lại tới hưng thú kia tiết vinh mặt đầy nám đen đạo thống khoái hiền nhi hôm nay liền cẩn thận để cho bọn họ biết một chút về thánh l ô a i tiết khải hiền trong mắt tinh mang trật lóe vô tương dung địa lô đột nhiên lên cao ba trượng vo ve ò ngào ngong thân lò tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh vạn trượng sáng mở đâm vào người không dám nhìn thẳng vô cùng dày đặc thánh khí khí tức bốn phía k u ế c tán tất cả mọi người không khỏi chấn động theo hơn nữa kia từng khinh minh thật giống như thiên lại tri âm nghe để cho người vạn phần hưng thụ đối với lần này, hiến phi cũng quả thực không có năng lực làm ở nơi này cái giờ phút quan trọng thất tinh bảo tháp bên trong một tiếng cao vút tiếu tiếng vang lên đám chìm trong vô tương dung địa lô t h á n h khí vai bên trong mọi người cả người lạnh run một tiếng này đỉnh tiếu trong n g á y mắt đem vô tương dung địa lô khinh minh âm thanh bao trùm hoàn toàn bao trùm sau đó khắc một cổ cường đại t h á n h khí vai từ thất tầng bảo tháp bên trong chẳng ra vẫn là câu nói kia không sợ không biết hàng chỉ sợ hàng so với hàng một cổ n h thế dễ như bỡn như vậy đem vô tương dung địa lô khí tức hoàn toàn đánh tan vo ve vo ve ba nghìn năm vạn thánh gia thiên đỉnh lần đầu tiên di động nó không giống vô tương dung địa lộ như vậy trừ dương ngược lại giống như một cái đạo đức cao thâm láo giả nó chậm rãi từ cửa tháp bay ra linh động thanh quan g phủ đầy thân đỉnh tia chín cái bản đỉnh thanh long lại sống lại hóa thành chín con rồng nhỏ vòng quanh lò bay xoáy không có bất kỳ ngôn ngữ có thể hình dung mọi người giờ phút này tâm tình ra các trường tiên h kích động nước mắt giàn mua cũng n g ầ m tại trong hớp mắt hơn ngàn vị đan sư đ ừ n g thở lặng lặng nhìn phảng phất sợ mình một cái thở dốc sẽ k i n h n h u n thánh đỉnh thần uy t i ế t khuê cùng tiết vinh trên mặt nụ cười hoàn toàn cứng ngắc vạn thánh g a thiên đỉnh giống như nhất đại tôn sư chậm rãi bay đến yến phi trên đỉnh đầu, vị trí. so với kia vô tương dung địa lô thấp hơn hai t r ư ợ n g tiết khải hiền tuổi trẻ khinh quần không biết lợi hại trong mắt của hắn còn có mấy phần cung sắc sau một khắc hắn khiếp sợ phát hiện vô tương dung địa lô đang chậm rãi hạ xuống tùy ý hắn như thế nào lái cũng không cách nào thay đổi gì vô tương dung địa lô khinh minh âm thanh đã hoàn toàn biến mất thân lò hơn một mươi ngàn triệu sáng mở cũng thu liếm không ít dần dần vô tương dung địa lô chính mình trở lại thuộc về nó vị trí trên bình diện so với vạn thánh giá thiên đỉnh thấp hơn không ít đây chính là thân phận đây chính là nguyên đây chính là địa vị tiết khải hiền không ngừng huy động kiếm chỉ nhưng không cách nào để cho vô tương dung địa lô lại chút nào hiện ra. vô tương dung địa lô ở vạn thánh giá thiên đ ỉ n h trước mặt giống như một cái ngoan ngoan nội nhi một cái cháu nội ngoan không dám làm một cử động nhỏ nào chương hai trăm linh hai cuồng ngạo đến cùng vạn thánh gia thiên đ ỉ n h động đối với yến phi mà nói đã đã nói rõ một cái vấn đề thế nào người rốt cuộc chịu ra tay yến phi thần hồn đối với thánh đ ỉ n h c h i hồn đạo xú tiểu tử đừng nói ngươi thật là có mấy phần cổng kính không nghĩ tới là ngươi có thể thao túng thần hoàng lửa chỉ là vì sao yếu như vậy ngươi thấy bất tử thần hoàng bất tử thần hoàng cùng vạn thánh giá thiên đình đều là vạn thánh đan tôn gia cắt vân toàn bộ làm yến phi cử hòa thành h o à lúc vạn thánh giã thiên đ ỉ n h s á t thực ăn không nhỏ cả kinh ta nghĩ dùng không bao lâu bất tử thần hoàng sẽ trở lại bên cạnh ta nói tới đây tiến phi không khỏi nhớ tới kêu đoạn như yên bất tử thần hoàng đã dung nhập vào đoạn như yên trong cơ thể hắn nhìn trời minh ước tất sẽ mang đoạn như yên rời đi lạc phượng c á c như vậy bất tử thần hoàng cũng thì đồng nghĩa với đổi một loại phương thức trở lại bên cạnh hắn ai tiểu tử ngươi chính là quá nhỏ yếu bất quá ta có thể miễn cưỡng cho ngươi một cái cơ hội tiến phi trong lòng thầm nói đều nói thanh khí t i hồn vô cùng tao nạo không nghĩ tới ngươi càng phải như vậy tin tưởng ta ngươi sẽ không hối hận có lẽ đi mấy hơi sau tiến phi phục hồi tinh thần lại hai mắt nhìn thẳng tiết khả i hiển vô tương dung địa lô chính là xuất thân từ vạn thánh giá thiên đ ỉ n h ba ngàn năm trước ra cắt vân mượn đỉnh cho luyện khí thánh sư âu gia tử l u y ệ n chế ra vô tương dung địa lô chuyện sau cho k ỳ đệ tử tiết nhân chính là các ngươi ông tổ nhà họ tiết t ông hôm nay vạn thánh giá thiên đ ỉ n h ở chỗ này vô tương dung địa lô ngươi cũng dám lỗ mãng há chẳng phải là thiên t r a o đất c ư i tiến phi một câu nói vô tương dung địa lô lần nữa phát ra một trận khét ê ư nhưng lần này nhưng là dê l i gì đồng thời vô tương dung địa lô bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại cuối cùng biến thành lớn chừng bàn tay một cái tiểu trở lại tiết khải hiền lòng bàn tay tiết khải hiền sầu mi bất triển hắn đem vô tương dung địa lô hướng không trúng ném kết quả thế nào ném lên đi thế nào rơi xuống tức cười tới cực điểm t i ế t khuê cùng tiết vinh lại hoàn toàn ngây người tiết khải hiền ở đó ném lò chơi đùa bọn họ hoàn toàn không quan tâm y ế n phi một phen chính là bọn hắn muốn đuổi theo tố đồ vật thật ra thì liền tiết g i a những người này cũng không biết vô tương dung địa lô căn nguyên càng không biết ông tổ nhà họ tiết tông là vạn thánh đan tôn đệ tử ngươi ngươi nói vậy xú tiểu tử ngươi lại dám chê ta tiết ra tổ tiên tiết ra tổ tiên không có đem chuyện này truyền xuống liền là hy vọng hắn con cháu một ngày nào đó có thể vượt qua gia cắt gia nhưng mà kinh hại nhất phải kể tới gia cắt trường thiên bởi vì y ế n phi lời nói hắn là biết nhưng chuyện này là gia cắt gia cực kỳ bí mật chỉ có lao gia chủ lúc lâm t r ù n g mới có thể giao phó cho nhiệm kỳ kế gia chủ gia cắt trường thiên lăng lăng nhìn y ế n phi đại nao đã mất đi suy tư năng lực y ế n phi hôm nay cũng là bất cứ giá nào chê nếu như các ngươi tiết g i a tổ tiên xác thực không nói cho các ngươi biết hừ hừ ta chỉ có thể nói kia tiết nhân chính là khi sư diện tổ hàng người các ngươi tới nhìn tiếng nói rơi xuống đất h ế n phi hai tay hóa thành kiếm chỉ tại trong h ư không khoa tay múa chân lên từng đạo chỉ quyết nhanh chóng tạo thành thiết khuê cùng tiết vinh nhìn sau khiếp sợ không cách nào hình dung vô vô tướng đăng quyết ngươi ngươi làm sao biết vô tướng đăng quyết thiết khuê hét lớn một tiếng dừng tay dừng ngươi cho lão phu dừng lại chúng nhìn trừng trừng bên dưới yến phi nếu như đem vô tướng đăng quyết cho diễn luyện một lần thiết khuê được điên đây chính là tiết gia đình cấp đăng quyết lao tổ tông bồi bối tương chuyển xuống dừng lại ta dựa vào cái gì nghe ngươi yến phi tiếp tục hoàn thành đ ă n quyết thiết khuê đại sung huyết não đã bất chấp đừng tiểu tử lão phu với ngươi hợp lại tiết khuê thậm chí quên đây là địa phương nào hắn với điên như thế xông về yến phi lại bị g i a c á t trường thiên trực tiếp ngăn trở vạn thánh đan minh tổng đàn h ạ cho ngươi lỗ mãng cân nhắc vị cao thủ dối d í t đi tới g i a c á t trường thiên sau lưng đem tiết khuê gắt gao ngăn trở tiết khuê cùng tiết vinh là kêu trời không được gọi đất không xong cuối cùng không có cách nào tiết khuê mang theo tiếng khóc nước nợ đạo tiểu tiểu h ư n h đệ lao phu lao phu cầu xin ngươi đừng đừng lượn nữa lần này c a n hệ trọng đại ngay cả kia tiết vinh cũng cơ hồ muốn tan vỡ thiếu hiệp thiếu anh hùng đừng đừng lượn nữa lao phu biết sai yến phi mắt lệnh tảo tào t lúc này mới dừng lại trong đám người k i a trần lão mặt đầy tươi cười tiến tới mà quên bên người chớ mặc lão đệ ngươi nhưng là có phúc có thể kết giao một cái như vậy yêu nghiệt có thể có thể hay không giúp lão phu nói tốt một chút ngươi xem mới vừa rồi l ã o phu thái độ mạc quên bình thường căn không dám đắc tội vị này trần lão giờ phút này mạc quên ư ỡ a ngược ngầm đầu hắn cảm giác toàn bộ trong đại viện toàn bộ đan sư cũng đang ngước nhìn chính mình cái này a i được rồi được rồi ta giúp ngươi giải thích một chút đa t ạ đa t ạ chuyện cho tới bây giờ t i ế t khuê t i ế t vinh lưu lại nữa chính là tự giữ lấy hai người hảo nao đối với gia c á t trường thiên chắp tay một cái trường thiên minh hôm nay có nhiều m ạ o phạm chúng ta sau này gặp lại c á o tử dứt lời thiết khuê cùng tiết vinh xoay người muốn đi gia c á t trường thiên không có ý kiến gì hắn hiện tại ở trên mặt tất cả đều là đắc ý được không tiễn ha ha ha ha. đang lúc này hiến vi nghiêm nghị hô chậm hiến vi tâm lý minh bạch ta lần này nhất định là đắc tội các người nếu đắc tội tiên liền đắc tội tới cùng ngược lại đều là một cái kết quả tiết khuê cùng tiết vinh vô cùng nghe lời trực tiếp đứng lại rồi sau đó quay đầu nhìn về phía h ế n vi h ế n vi nghĩ tưởng không t h ở tiết khuê tiết vinh tâm lý tiến phi hẳn phải chết phải chết liền hướng hắn có thể thi triển vô tướng đắc quyết hắn thì nhất định phải chết nhưng là bây giờ bọn họ phải nhẫn ít thiếu hiệp còn có chuyện gì t i ế t khuê thấp giọng hỏi ta thất tinh lưu ly bảo đ ị n h đó là ta cha trước khi chết đưa cho ta đối với ta ý nghĩa so với sinh mạng đều trọng yếu nói lời này thời điểm tiến phi thầm mắng mình một câu phi vô niệm chân nhân lao tử sẽ đưa ngươi một cái tiện nghi t i ế t khuê cùng tiết vinh nhìn nhau một chút rồi sau đó tiết h u ê c ă n tức nhìn tiết khải hiền đạo phế vật còn đứng ngây ở đó làm gì còn không cho thiếu hiệp nói xin lỗi tiết k h ả i Hiền nghẹn nổi giận nghẹn trong bụng. t a thần a c o hắn, Khuê nói xin lỗi. Tiết t sắc đại biến hụ dọa tiết khải hiền vội vàng nhìn về phía yến phi thập phân không tình n g u y ệ nói n yến m i n h mới vừa ta liền có đắc tội xin hãy tha lỗi yến phi lại k h o á t khoác tay không việc gì nhưng các ngươi thật giống như không có nghe rõ ta nói thất tinh lưu ly đỉnh đối với ta ý nghĩa trọng đại so với mệnh đều trọng yếu tiết k h u y vội vàng nói ta bồi ta bồi vô tướng đan minh còn mạnh hơn vạn thánh đan minh phải biết chính là thục sơn đan sư cũng ở đây vô tướng đan minh bên trong l a lộn giờ khắp này minh chủ ở y ế n phi trước mặt thành thật như vậy gia cắt trường thiên nhìn chỉ muốn cười hơn ngàn đàn sư đều tại cười Người、bồi. Người có thể phục hồi như tinh đỉnh lưu bồi. hồi có phục cũ thể ta thất tinh ly đỉnh sao? ly một câu nói đem thiết khuê cho hỏi ngay tại chỗ mặc dù hắn trong lòng nghĩ một vạn lần muốn giết tiến phi nhưng bây giờ hắn vẫn được nhẫn nhìn trên mặt đất thất tinh lưu ly đ ỉ n h thoai phiến thiết khuê là mặt đầy sầu khổ có thể thế nào phục hồi như cũ à chương hai trăm linh ba tay phải đỉnh tay trái lò hiến phi gãi đầu một cái ai đúng vậy có thể thế nào phục hồi như cũ nhưng ta thật không có thể mất đi nó nó nhưng là ta một phần tư n i ệ m yến phi nói rất giàu có cảm tình làm ra các trường thiên thiếu chút nữa thì tin ra các trường thiên cau mày một cái hắn không hiểu yến phi ở tính toán gì tiết khuê một gương mặt g i à n mua xấu hổ vô cùng mấy hơi sao đạo thiếu hiệp thật không phải với ngươi nói ngươi muốn lao phu thường thế nào thường lao phu dù sao cũng là vô tướng đan minh minh chủ chỉ cần ngươi mở miệng lao phu nhất định cho ngươi làm được yến phi chờ chính là chỗ này câu thật thân là minh chủ khởi h ư u nuốt lời đạo lý yến phi giơ ngón tay cái lên khen quả nhiên khi phái như vậy đi ta muốn vô tường dùng địa lô lãnh trảng tiếp tục lãnh trảng vẫn là lênh tràng lần này không chỉ có tiết khuê tiết vinh khiếp sợ c h ố mắt nhìn nhau ngay cả g i a c á t trường thiền cũng kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người muốn vô tương dung địa lô với muốn tiết khuê tiết vinh mạng già có gì khác biệt mấy hơi sau g i a c á t trường thiên phục hồi tinh thần lại nói nhỏ tiểu tiểu hữu cái này là không là có chút quá vạn thánh đan minh cùng vô tướng đan minh giữa có kéo không khai quan hệ có chút tông môn một cái đan sư ở vạn thánh đan minh một cái ở vô tướng đan minh đây cũng là hai đại đan minh chỉ có thể ám đấu lại sẽ không minh tranh nguyên nhân đòi người ta chấn minh thánh lô tuyệt đối vượt qua ranh giới cuối cùng thật muốn khai chiến kia tuyệt không phải hai cái đan minh giữa vấn đề thậm chí là toàn bộ chân vũ đế quốc giữa một trận khoáng thế đại loại chiến y ế n phi không ngôn ngữ hai mắt nhìn t r ò n g t r ọ c t i ế t khuê t i ế t khuê cùng tiết vinh nhẫn mại cũng đạt đến đến cùng bọn họ sắc mặt lần nữa âm chầm xuống t i ế t khuê hận mi r i á c đều run dày động hán trầm trầm đạo thiếu hiệp phải biết tha cho người được nên tha dây căng thẳng thật chặt được đoạn tha cho người được nên tha y ế n phi trong bụng cười thầm t i ế t k h ê a t i ế t k h ê coi như ta h ế n p i bây giờ quỳ xuống nhận sai ngươi có hay không tha ta tiêu xài đến tiêu xài đi không lưu lại chút gì ngươi có hay không giải trí nhớ Đang lúc này, tiết khải hiền không thể nhịn được nữa giận dữ nói họ y ế n ngươi thật cho là chúng ta tiết ra là sợ ngươi muốn vô tương dung địa lô ngươi nhưng là nghĩ tưởng ngụ tâm vô tương dung địa lô liền trong tay l á o tử có gan ngươi tới cầm một cái thử một chút đang khi nói chuyện tiết khải hiền lòng bàn tay bình thân vô tương dung địa lô ngay tại hắn lòng bàn tay nâng y ế n phi tuyệt không phải đùa bỡn mấy người kia hắn mắt l ạ n h t à o t à o tiết khải hiền mấy hơi sau gần từng chữ các ngươi thật giống như không thế nào hay nghe ta nói vô tương dung địa lô là do vạn thánh gia thiên định luyện chế mà ra các ngươi thật giống như còn rất hoài nghi ta trước nói chuyện vô tương dung địa lô giao cho không giao. có t sau một khắc một cổ vô hình hấp lực chạy tiết khải hiền đi nói cho đúng là chạy vô tương dung địa lô đi hiền nhi cẩn thận h i ế n nhi mau mau thu hồi thánh lô bảo vệ thánh lô tiết khuê cùng tiết vinh cùng với khác mấy vị vô tướng đan minh cao thủ cùng sông vệ tiết khải hiền đáng tiếc bọn họ thay đổi không bất cứ chuyện gì vào giờ phút này tiết khải hiền là nghĩ thu thánh lô đáng tiếc hắn căn không làm được hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn vô tương dung địa lô hướng vạn thánh g i a thiên đ ỉ n h bày đi t h i ế t khuê tiết vinh tâm cũng phải nát bọn họ muốn xông tới đoạn tiết rằng ra các trường thiên mang theo mười mấy vị cao thủ cản trở họ yến ngươi ngươi không thể nhận minh thánh lô yến phi ngươi nhanh cho lão phu dừng tay chỉ cần ngươi không thu thánh lô bất kỳ điều kiện gì lao phu cũng sẽ đáp ứng ngươi tiết khải hiền còn chuẩn bị mượn thánh lô thừa kế vô tướng đan minh minh chủ cái này trí cao vô thượng vị trí đây thánh lô nếu là không hắn tự sát tâm đều có bất kể bởi vì sao đó là trong tay hắn ném liên hướng một điểm này hắn liền tuyệt đối cùng vô tướng đan minh minh chủ vị trí này vô duyên yến phi yến huynh đừng đừng ta phủ ta hoàn toàn phủ tiết khải hiền còn kém cho yến phi quỳ xuống trên thực tế hắn đang ở quỳ xuống còn đưa ta thánh lô ta cũng không dám nữa là ta hết ngồi đại giếng không biết nhân ngoại hữu nhân chỉ cần ngươi trả cho ta thánh lô từ nay về sau ngươi đang ở đây chỗ ta tiết khải hiền tránh lui mười t r ư ợ n g nói cái gì cũng muộn tiết khải hiền thậm chí cảm giác mình cùng vô tương dung địa lô giữa linh hồn liên tiếp đang ở suy yếu ưỡng ép bị suy yếu mắt thấy vô tương dung địa lô đã đến yến phi trong tay tiết khải hiền chỉ cảm thấy đầu ông ông trực hưởng trực tiếp phun ra một búng máu cả người ngất đi hiền nhi hiền nhi t i ế n vi với một người không có chuyện gì như thế ở trong tay vớt vớt vô tương dung địa lô một bên nhìn còn vừa lẩm bẩm tạm được dầu gì cũng là cái thanh khí lần này t i ế n vi làm rất tuyệt nhưng hắn phải làm như thế không hoàn toàn đúng bởi vì tiết g i a châm chọc ra các vân cũng không hoàn toàn là bởi vì bọn hắn khinh nhờn vạn thánh g i á thiên đ ỉ n h càng không là bởi vì bọn hắn cuồng cuồng không cuồng không có quan hệ gì với yến vi đó là hai cái đan minh giữa mâu thuẫn có một chút cực kỳ trọng yếu đắc tội tiết ra đã tránh cho không vậy thì cũng đã không thể đắc tội ra c á t trường thiên nếu không hắn chắc chắn hắn tuyệt không đi ra l ọ t vạn thánh đan minh tổng đàn vạn thánh gia thiên đ ỉ n h cho dù không người có thể thu cũng phải tha ở thất tầng báo t h á t trong đó là vạn thánh đan minh tượng trưng yến phi lại nhất định phải thu hơn nữa đã thu ra c á t trường thiên có thể làm ra c á t gia có thể làm coi như yến phi nói ra bản thân kiếp trước thân phận ai có thể tin tin cũng không thể liên quan như vậy yến phi thì nhất định phải có một cái trả lại hắn tin tưởng ra c á t trường thiên sẽ rất nguyện ý tiếp nhận rất đơn giản một cái bày ở nơi đó không thể dùng vạn thánh gia thiên đình với một cái kém một chút nhưng là lại có thể dùng vô tương dung địa lô so với hắn sẽ chọn cái nào người không lo xa tất có phiền gần yến phi phải vì chính mình đường lui tính toán hai đại t h á n h khí một khi yến phi đổi nhau thế tất yếu thay đổi hai đại đan minh cách cục thậm chí rất có thể đưa tới một trận khoáng thế hốt chiến nhưng yến phi không có cách nào vạn thánh giã thiên đ ỉ n h hắn nhất định phải thu đối với hắn ý nghĩa quá trọng đại việc đã đến nước này tiết khuê tiết vinh hai mắt vằn v ệ n tiêm máu bọn họ hung tợn h ì n ra các trường thiên liếp mắt rồi sau đó cùng nhìn về phía yến phi được rất tốt yến phi chúng ta sau này gặp lại tiết vinh tiến lên cóng lên chết ngất tiết khải hi Vô theo ư ớ n g tiết khuê đám người rời đi chính viện trong tất cả mọi người đều nhìn về phía yến phi mà giờ khắc này yến phi tay phải nâng vạn thánh giã thiên đỉnh tay trái nâng vô tương dung địa lô hắn phát hiện mỗi người trong mắt cũng mạo hiểm tham lam hòa diễm chương hai trăm linh bốn tuyệt không dựa vào người dịu dắt i a các trường thiên minh bạch lại tiếp tục như thế chính là vạn thánh đan minh nội bộ cũng phải xảy ra chuyện xảy ra đại sự ngay trước mặt mọi người g i a c á t trường thiên có mấy lời cũng không thể nói hắn cho y ế n phi dùng mắt ra hiệu y ế n phi đã sớm đem thánh đỉnh thánh lô thu hồi g i a c á t trường thiên lúc này mới mặt ngó đan sư môn chư vị hôm nay mọi người tề tụ tổng đàn học hỏi thánh đỉnh lại thấy xuất sắc như vậy một trận luật bản thứ đại hội coi như là xuất sắc viên mãn bây giờ đàn chủ tuyên bố bách đ à n quan đỉnh đại hội đến đây kết thúc như thế thịnh hội ra các trường thiên lắc đác mấy câu liền cho kết thúc hắn kia có tâm tư lại đi chủ trì cái gì đan hội trong vỏ đàn, đàn, đàn, đàn, đàn, đàn sư ở chuyên gia dẫn đường xuống ngay ngắn có thứ tự tử tứ môn rời đi có thể nói là các có trúc nhớ các có nghĩ có đôi lời ra c á t trường thiên nói đúng lần này bách đàn quan đỉnh đại hội thật sự là quá xuất sắc hơn nữa thế tất yếu thay đổi toàn bộ chân vũ đại lục đan đạo liên minh các cục đan sư môn tàn đi ra các trường thiên nhìn về phía yến phi tiểu hữu có thể hay không theo lão phu đến hậu đường một tự nghe là trưng cầu ý kiến yến phi tâm lý minh bạch chính mình nào có quyền lựa chọn lực có thể bất quá v ă n bối còn có vị huynh đệ chờ ở bên ngoài hắn gọi nam ly ra các trường thiên cười khoát khoát tay đi đem tiểu hữu huynh đệ cùng nhau mời vào thời gian không lâu nam ly lăng đầu l ă n g nao đầu góc mơ hồ chậm rãi đi tới cùng không ít đan sư gặp t h o n qua nam ly lộ ra mười phần khẩn trương đi tới gần nam ly hạ thấp giọng nói với yến p i tiến huynh tình huống gì mới vừa rồi tiền viện cũng x ô i các người nơi này lòng v ư ợ n g t r ỗ i lên ánh lửa n g ú t trời gấp ta thật muốn xông vào xem rõ ngọn ảnh ngươi không sao chớ không gây rắc rối chứ gây họa ta là cái loại này gây họa người sao nam ly trường yến phi liếc mắt ngươi nói sao không gây rắc rối liền có thể chúng ta phải phải nghĩ thế nào đối phó bên ngoài người tiêu g i a đâu khác suy nghĩ nhiều như vậy đến ta giới thiệu cho ngươi một chút dứt lời yến phi nhìn về phía gia cắt trường thiên vị t i ê n bối này chính là vạn thánh đan minh minh chủ gia cắt trường thiên tiền bối gia cắt trường thiên bốn chữ này đủ để cho người trong thiên hạ quy l ạ n thiên cơ c á c được xưng tay mắt thông thiên tinh hiệu chuyện thiên hạ thiên cơ lão nhân cho chân vũ đại lục tống ra thiên cơ tám bảng theo thứ tự là phong vân bảng anh hào bảng kỳ nhân bảng tuấn kiệt bảng thần b i n h bảng huyền thú bảng linh yêu bảng tà ma bảng mỗi bảng có một trăm vị trí trong đó phong vân bảng là tám bảng đứng đầu liền là dựa theo người sức ảnh hưởng xếp hàng ở nơi này trên bảng ra các trường thiên bại vị đệ thấp nhất đứng sau tiết khuê thậm chí cao hơn bốn đại vương gia tứ phương ngũ thánh cái gì liễu gia cái gì danh kiếm sơn trang căn không cách nào lên bảng chính là hiếu đệ trấn tây vương cũng bất quá xếp hạng hai mươi hai vị nam ly có nằm mơ cũng chẳng ngờ mình có thể thấy loại nhân vật này trong lúc nhất thời có chút tay chân luôn cuống mượn vạn bối bái kiến tiền bối nam ly thi cái đại lễ thiếu chút nữa quỳ xuống dập đầu g i a c á t trường thiên liếc về liếc mắt thuận miệng nói miễn tâm tư khác toàn ở hiến phi thân thượng bằng thân phận của hắn có thể nhìn nam ly liếc mắt hoàn toàn là bởi vì hiến phi tiểu hữu xin mời hiến phi xoay người đi theo ra các trường thiên đi về phía hậu viện nam ly vội vàng đi theo h ế n phi bên người thấp giọng nói ngươi, ngươi chắc chắn không gây rắc、rối. ngươi xem ra các trường t i ê n sắp mặt ta giống như gây h ò a sao nói như vậy ngươi đây là bị hắn nhìn t r ú n g con bà nó thật có ngươi nếu như có ra các trường t i ê n dịu dắt chúng ta còn sợ ai tiến phi bạch nam ly một cái nói dịu dắt nam ly a nam ly ngươi theo ta kinh lịch nhiều như vậy vẫn không rõ chỉ có người yếu mới có thể hy vọng nào người khác dịu dắt y theo dựa vào người khác cuối cùng khó thành đại sự hơn nữa một ngày nào đó khó bảo toàn sẽ không bị người coi là q u â n cờ khí xa bảo s u ấ t lời nói lời là nói như vậy không người dịu dắt làm sao có thể lớn lên tiến phi mân mép một cái đạo ngươi vẫn chưa hiểu cầu người dịu dắt cùng lợi dụng lẫn nhau giữa khác biệt ta đương nhiên minh bạch nhưng là lợi dụng lẫn nhau vậy sẽ phải có chi phí có người khác cũng cầu đến ngươi chi phí giống như là g i a c á t trường thiên loại nhân vật này có thể cầu xin đến ngươi hắn có thể dùng ngươi cái gì hả yến phi buồn bã cười một tiếng không nhiều lời nữa hậu đường trước cửa g i a c á t trường thiên liếc về nam ly liếc mắt sau nói với yến phi tiểu hữu có mấy lời lao phu muốn cùng ngươi đơn độc nói một chút nam ly là huynh đệ của ta thủ tục không cần cấm kỵ ra các trường thiên làm khó cao mày một cái mấy hơi sau gật đầu nói cũng được vậy thì mời đi sau đó g i a c á t cầu vòng cùng g i a c á t trường không cũng đều đi theo vào tiến phi lòng nói đơn độc nói một chút huynh đệ ngươi cũng không cần cấm kỵ ta liền muốn ở lại bên ngoài bước vào chính đường g i a c á t trường thiên tam huynh đệ rối rít ngồi xuống tiến phi không cần g i a c á t trường thiên mở miệng mình cũng tìm cái chỗ ngồi xuống nam ly đứng sau l ư n g yến phi tiến phi nhất thời nhìn nam ly lướt mắt ngươi làm gì chính mình tìm một chỗ ngồi xuống ta ta đừng có đùa ta ta có thể với g i a c á t trường thiên ngồi chung tiến phi bất đắc dĩ nói ngươi thật là bùn não không dính lên tường được ta cho ngươi ngồi ngươi cứ ngồi nam ly sờ một cái ghế tay vịn một chút xíu ngồi xuống trên mặt còn tất cả đều là cười m i a đến cuối cùng nam ly cũng không dám ngồi vững vàng cơ là nửa cái mông khoác lên trên g h ế mấy hơi sau g i a c á t trường thiên mặt lộ vẹn nụ cười hỏi tiểu hữu không biết ra sư người nào lại một khắp h i ệ n nhiên lúc ấy yến phi đối với tiết q u ê nói vô sư tự học lúc g i a c á t trường thiên cũng không tin v ạ n b ố i xác thực tự học không có sư môn tiểu hữu với lao phu cũng không cần giấu g i ế m chứ v ạ n b ố i xác thực không có g i a c á t trường thiên cau mày một cái đạo chặt chặt tiểu hữu lao phu biết dưới gầm trời này có chút kỳ tài nhưng nếu như không người chỉ điểm trời sinh kỳ tài sợ là cũng vô dụng đi không có vô sư tự học yến phi giọng rất quả quyết nam ly cũng người đổ mồ hôi lạnh được cũng được kia tiểu hữu lại có thể cử hỏa thành hoàng tu vi cũng như thế hùng hậu lại còn thu võ thánh đỉnh chỉ bằng một cái kỳ tài hai chữ sợ rằng giải thích không thông đi vừa dứt lời quả thực không nén được nam ly h é t lớn một tiếng cái gì người thu thánh đỉnh nam ly trực tiếp đứng lên chừng ngây một n h ì n yến phi yến phi trực diện nam ly sắc mặt tâm trầm xuống trong lòng mắng người đặc biệt sao có bệnh à dọa ta một hồi liên tiếp khiến cho hai cái ánh mắt nam ly mới ý thức tới chính mình thất t ố hắn vội vàng đối với gia c á t trường thiên ba người t ú i người gật đầu mới chậm rãi ngồi xuống đúng thật xin lỗi vạn bối thất lễ thất lễ chương hai trăm linh năm hai bên cùng có lợi khách hiếm nam ly ở trong hậu đường nhảy một đoạn cũng sẽ không có người để ý đến hắn gia c á t trường thiên vẫn đang ngó trường yến phi tiểu hữu trước ngươi cùng kia tiết khuê nói tới không biết là từ chỗ nào nghe tới vạn thánh gia thiên đỉnh cùng vô tương dung địa l ô từ đ â u tới thậm chí còn gia c á t vân cùng tiết nhân giữa quan hệ gia c á t trường thiên tin chắc chỉ có một mình hắn biết chính là gia các cầu vòng cùng ra các trường không cũng không biết đây là chủ nhà họ g i a c á t thế đại truyền xuống cực kỳ bí mật văn bối tạm thời tín khẩu hồ siêu tiền bối sẽ không coi là thật chứ g i a c á t cầu vòng cùng g i a c á t trường không cũng có chút buồn bực những lời này q u á không bình thường đại ca vì sao phải hỏi đến miệng bên lời nói g i a c á t trường không không có cách nào tiếp tục đi xuống hỏi há ha ha ha tiểu hữu suy nghĩ rất nhảy ánh mắt cuối cùng đem kia tiết khuê cho chơi bừa tiểu hữu chuyện này đã thánh đỉnh có thể trả lại cho lão phu chứ rốt cuộc nói đến điểm chủ yếu đỉnh kia chỉ sợ là không thể trả cho tiền bối lời vừa nói ra ra c á t trường thiên sắc m ặ t biến bên người hai vị lão giả cũng là như vậy tiểu hữu vạn thánh giã thiên đỉnh chính là ra cắt ra thế đại truyền lưu thế nào tiểu hữu muốn làm của riêng yến phi đúng mực đạo làm của riêng chỉ sợ là nó chủ động lựa cho ta tiền bối đỉnh kia coi như ta nguyện ý trả lại sợ rằng còn phải xem nó ý tư a nếu không nó cũng sẽ không chờ hơn ba nghìn năm cũng không người có thể sử dụng chẳng lẽ tiền bối là muốn cho nó tiếp tục lưu lại đáy tháp mỗi qua cái mười năm tám năm bị người bộ mặt một lần đang khi nói chuyện yến phi trực tiếp huyền hóa ra vạn thánh giã thiên đỉnh ai cũng được t i ề người b thánh cho, ra các h h o dứt k t trường t thiên, thiên t a mặt đầy lung túng nếu được xưng là i a cắt ra thế đại truyền lưu hắn người gia chủ này lại căn không cách nào khởi động ra các trường thiên gương mặt này sanh hồng chuyển đổi tràn đầy vẻ xấu hổ đang lúc này i a c á t trường không gì thay nói đại ca thánh đỉnh chúng ta chỉ sợ là thu không trở về có thể minh thánh đỉnh rơi vào tiểu t ử này trong tay tính là gì lời nói đại ca thánh đỉnh coi như để ở nơi đó cũng vô dụng tiểu t ử này có thể lái cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt chúng ta chỉ cần trường không hán không giống nhau sao ra các trường thiên con ngươi loạn chuyện mấy hơi sau cười nói ha ha ha a liền thánh đỉnh cũng làm lựa chọn lao phu lại sao là kia cường rất người thánh đỉnh này liền thuộc về ngươi toàn bộ hơn nữa kể từ hôm nay tiểu hữu ngươi chính là ta vạn thánh đan minh thánh sứ vạn thánh đan minh tổng đàn bao gồm xuống thiết trăm vỏ mặc cho ngươi tự đi xuất nhập thấy ngươi như thấy lao phu hết thẻ đều ở hiến phi như đã đ o ó n trước thu không đỉnh liền bắt đầu lôi kẹo ta ra các trường thiên a ngươi bộ này kia mạc q u ê n sớm đã dùng qua kết quả thế nào kia mạc q u ê n bây giờ bị ta ăn gắt a o ngươi thì sao cho dù hiến phi lòng biết rõ ra các trường thiên số lượng cũng để cho hắn vô cùng kinh h ỉ t h á n h sứ vạn thánh đan minh toàn bộ vào miệng có thể tự đi xuất nhập thấy ta như thấy ngươi quá t r â u bỏ đi ngươi thật đúng là hạ huyết phó minh chủ cũng bất quá cũng như vậy thôi cái gọi là trương thị có độ h ế n phi thu vạn thánh giã thiên đình tạo một tiếng sau một lần nữa với tay h u y ệ n hóa ra vô tương d u n g địa lô đàn chủ vô tương dung địa lô trong đó linh hồn liên tiếp đã bị lao đi còn xin vui lòng nhận g i a c á t trường thiên kích động trực tiếp đứng lên hai người em trai cũng là như vậy ngươi ngươi nói cái gì vô tương dung địa lô cho cho lao phu g i a c á t trường thiên thanh â m đều run r ẩ y hạn tuyệt không phải không từng va chạm xã hội người không nên thất thố như vậy nhưng muốn phân chuyện gì coi như đan minh minh chủ khát vọng nhất không thể nghi ngờ liền là một kiện thanh khí lò tiến vi tụy vung một chút tay vô tương dung địa lô chậm rãi bay đến ra các trường thiên trước mặt chúc mừng đại ca chúc mừng đại ca có vô tương dung địa lô đại ca đan thuật nhất định lại đăng độ cao mới gia c á t trường thiên cùng gia c á t trường không thật lòng thành ý chúc mừng gia c á t trường thiên bởi vì gia c á t trường thiên có vô tương dung địa lô hắn tới dùng lò tám phần mười chính là bọn hắn ha ha ha hảo hảo a lão phu kia liền việc nhân đức không được hay đang khi nói chuyện gia c á t trường thiên đánh ra linh hồn đ ẫ n ký bây giờ vô tương dung địa lô đã bị vạn thánh giá thiên đỉnh hoàn toàn k h ô n g chế gia c á t trường thiên muốn thu không khó nếu không lời nói coi như đã vô chủ chỉ sợ ba trong vòng hai năm hắn cũng thu không lạ thường thuận lợi gia các trường thiên thu vô tương dung địa lô tâm tình sảng khoái vô cùng với hắn mà nói vạn thánh gia thiên đ ỉ n h chính là một trưng bày đây mới thực sự là chỗ tốt trong lúc nhất thời trong hậu đường bầu không khí hòa hợp không ít nam ly là đã sớm mất đi năng lực suy tính hắn có thể làm chính là nhìn yên lặng nhìn t i ế n vi tâm lý thầm hô một tiếng giá trị nước cờ này xuống nguy hiểm thật nếu không phải đoạt tiết ra vô tương dung địa lô phía dưới này chuyện còn thật khó làm ai lợi dụng lẫn nhau vậy thì phải lẫn nhau có thể có lợi lòng người à khó khăn nhất suy đoán thanh sứ xin ở tổng đàn ở thêm mấy ngày ra các trường không trực tiếp liền gọi cũng đổi thanh sứ cũng không tệ lắm chính là không biết có bao nhiêu h à n k i lượng tiến phi lắc đầu nói sợ rằng không được ta còn có chút chuyện muốn làm thế nào thánh sứ muốn đi ừ m g ra c á t trường không liếc về ra c á t trường thiên liếc mắt rồi sau đó trầm giọng nói thánh sứ ngươi bây giờ người mang môn thánh đỉnh sợ rằng không đi ra lọt v ô song thành tiến phi lòng biết rõ hắn cũng biết các ngươi tuyệt không muốn nhìn thấy ta bị giết thánh đỉnh bị người đ o ạ t đi ai v ạ n bối biết lần này sợ là dẫn lửa thiêu thân nhưng v ạ n bối cũng không thể một mực trốn ở chỗ này lại trợ ư phu ngại gì sống chết tiếng nói rơi xuống đất ra các trường không lạnh rên một tiếng đạo h ừ n tiểu hữu ngươi bây giờ là minh thánh sứ giám động ngươi đó chính là đối với lao phu khiêu khích minh có nghĩa vụ bảo vệ ngươi chu toàn ngoài ra có chuyện còn cần tiểu h ư u đi làm yến phi mày kiếm kinh thiêu minh chủ không lại nói thẳng vong xuyên hà bạn tật lôi sơn hạ đó là lao tổ tông phi thăng địa phương lao tổ tông phi thăng trước từng đem chọn đời sở học cùng toàn bộ phong ấn ở thương hoàn bên trong cái hang cổ vạn thánh đan quyết nhất định liền ở trong đậu vừa nói ra các trường thiên mặt lộ vẻ lo lắng vạn thánh giã thiên đỉnh chính là mở ra phong ấn chìa khóa đây cũng là lao phu tại sao vội vàng hy vọng bọn tiểu bối có thể thu lấy thánh đỉnh nguyên nhân đáng tiếc ta ra cắt ra tiểu bối bất tài không cách nào lấy được Thánh Đỉnh nhiên, nào trọng. Đông lấy xem g sai ban đầu lão tử là ở bờ sông vong xuyên tật lôi sơn nộp tiếp bất quá ngươi đừng cho ta suy còn phi thăng đệ thứ năm kiếp lôi liền đem lão tử nổ thành bụi phấn Về p h nghi đ n quyết, túi càng n đúng hoặc n núi, nhưng là không có gì cổ động à. Nghi gì động là à. có cổ giữa t i ế n phi dụng thần hồn cùng vạn thánh giá thiên đỉnh khí hồn trao đổi một chút thì ra là như vậy gia cắt vân độ kiếp sau khi thất bại vạn thánh giá thiên đỉnh cùng bất tử thần hoàng đưa hắn di vật phong ấn ở trong một hang động cổ bọn họ thủ hộ cổ động ba trăm năm mới rời khỏi một cái đi lạc phượng sơn một cái về tới đây cái gì đáng quyết t i ế n phi không có hứng thú nếu không phải sợ hù được gia cắt trường thiên hắn bây giờ liền có thể đem vạn thánh đan quyết cho hắn nhưng là gia cắt vân ban đầu còn để lại trong túi cắn khôn tiến phi l ậ t xem trí nhớ chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng trào ra c á t vân trong túi c ả n khôn cơ hồ đều là linh tài nhưng mà có thể bị hắn tồn linh tài há lại là p h ả n phẩm vạn năm huyền b ă n phách vạn năm hàng long mục thực phẩm đất tinh cựu thiên vẫn thạch suy nghĩ một chút tiến phi trên mặt không kìm lòng được lộ ra ngu ngốc đủ cười nhìn ra c á t vân thiên ba người mặt đầy m ở mịt thánh sứ thánh sứ ra c á t trường thiên kêu hai tiếng tiến phi mới lấy lại tinh thần há minh chủ thứ tội vãn bối thất thần không việc gì không biết thánh sứ ý như thế nào tiến phi dứt khoan nói không thành vấn đề quân ở có thể nói được này tiến phi suy nghĩ nhanh đổi trên mặt hắn hiện ra mấy phần n g ư ỡ n g nghịu cái này đi tật lôi sơn dưới đây xa vạn dạm văn bối bây giờ thụ địch quá nhiều sợ rằng gia tổng đàn thì phải bị người nghiền xương thành cho gia các trường thiên k h o á t tay nói chuyện này thánh sứ không cần phải lo lắng chỉ cần ngươi chịu đi vấn đề an toàn do lão phu toàn quyền phụ trách t i ế n vi trong lòng nghĩ là ngươi không nói ta cũng phải đi đã như vậy ta xác thực yêu cầu ngươi cung cấp một ít miễn phí bảo tiêu về phần đến lúc đó những thứ này có cho hay không ngươi vậy thì phải lại nói bảo tiêu yến vi minh bạch chính mình đơn giản chính là một di động chìa khóa đến lúc đó gia các trường thiên n ờ i chỉ sợ sẽ không cho mình đụng chạm bất kỳ vật gì cơ hội bất quá một cái ý niệm tà ác ở hiến phi trong đầu sinh ra vậy văn bối liền thử một lần đi lúc nào lên đường ba ngày sau hiến phi cao mày một cái ba ngày ai văn bối còn có chút tiểu yêu cầu nhỏ văn bối gần đây tu hành đến b ì n h cảnh trạng thái yêu cầu mấy loại linh tài không biết l ờ i còn chưa dứt ra c á t trường thiên trực tiếp một chữ nói hiến phi thầm nghĩ trong lòng thông khoái đây mới là nhà giàu xương lệnh băng ngọc ngàn năm n h i u đất ngàn năm quan thiên một hiến phi một hơi thở nói mười mấy loại linh tài ra các trường thiên nghe sòng khẽ to mày hiến phi muốn những thứ này không coi vào đâu quá ly kỳ ít nhất đối với gia c á t trường thiên mà nói không tính là nhưng gia c á t trường thiên không hiểu hiến phi một cái đan võ song tung người muốn những thứ này có cái gì dùng vũ tu giả nên muốn linh đan linh t hạch linh tiền đi thú đan yêu đ a n cũng nói được đan sư nhất định phải hỏa linh a hiến phi muốn những thứ này không chút nào liên quan cái này đổ vật hẳn không phải là vấn đề nhưng mà lao phu không hiểu những thứ này đối với ngươi có cái gì trợ giúp sao hiến phi nhàn nhạt cười một tiếng nói hắc hắc vãn bối yêu thích cất giữ nam ly trực tiếp liết một cái nói mỏ cũng có thể biên Cất giữ ta thật giữ ha ha ha, hảo. Hảo, gia gia lúc à phụ. g i t t r ban g t h đêm n cũng hiến vi cùng nam ly còn đang thương lượng chuyện kế tiếp đột nhiên phòng cửa mở ra ra các trường thiên chậm rãi bước vào g i a c á t trường không cùng g i a cắt cầu vòng theo ở phía sau lui về phía sau nữa còn có một cô gái thiếu nữ mặt lộ vẻ thẻ t h ù n g nhìn qua mười bảy mười tám tuổi d á n g vẻ mắt to một dạ n g mặt m ũ i quỳnh miệng nhỏ sờ sờ động lòng người bài kiến minh chủ yến phi vội vàng thi lễ g i a c á t trường thiên cười nói miễn đây là người muốn cái gì một cái túi càn k h ô n trực tiếp đưa tới yến phi trước mặt nhanh như vậy g i a cắt ra thực lực thật không phải là suy nhận lấy túi càn khôn v ă n bối cảm ơn ai đều không phải là người ngoài cần gì phải như thế đang khi nói chuyện ra các trường thiên khoác k h o tay cô gái kia chậm rãi đi tới gần yến phi đây là lao phu cháu gái khỉ nhi mấy ngày nay ngươi cuộc sống thường ngày liền do nàng hầu hạ yến phi nhất thời cả kinh g i a c á t trường thiên thân tôn nữ hầu hạ ta cuộc sống thường ngày đây chính là người làm sống sau một khắc yến phi biết đây chính là g i a c á t trường thiên chiêu thứ hai m ị nhân kế thậm chí yến phi mơ hồ suy đoán g i a c á t trường thiên cũng không phải là muốn thu ta là tôn nữ tê đi như vậy thứ nhất vạn thánh giá thiên đ ỉ n h không coi là rơi vào cảnh gia bỏ qua một cái cháu gái được một người thánh đình mua bán tuyệt đối đăng i á húng chi cũng không tính được bỏ qua k i ế n phi liếc về liếc mắt ra các khỉ nhi thầm nghĩ trong lòng ai tiểu nha đầu ngươi cũng được một cái vật hy sinh khỉ nhi tham kiến thánh sứ ra các khỉ nhi thập phân n u thuận đầu một mực có chút thấp minh chủ không cần chúng ta tu luyện người kia cần gì người phục vụ ta hiến phi càng là hàn môn xuất thân thân phận h è n mọn tính tình lười xuất ra không ổn không ổn không ngờ ra các khỉ nhi mở miệng nói thánh sứ là chê tiểu nữ ngại chê nói không tới chính là ba ngày ta tu luyện đảo mắt liền qua còn cần gì phục vụ vậy khỉ nhi liền canh giữ ở ngươi trước phòng yên tâm tuyệt sẽ không quái d ờ i ngươi nam ly liếc một cái khoe miệng liếc y ế n phi một cái nói kích thích lại một cái tây hoàng kiếm thánh thân tôn nữ đoạn như yên ngươi cho là mất lần này là g i a c á t t r ư ở n g thiên thân tôn nữ ta xem ngươi trách chỉnh ngươi chính là minh chủ thân tôn nữ để cho cho ngươi canh giữ ở bên ngoài g i a c á t trường thiên cười nói ha ha ha không sao khỉ nhi cũng là nghe tiểu hữu thần uy lúc này mới chủ động muốn tới phục vụ ngươi liền lại nàng đ i ề u tâm nguyện này à chủ động tới phục vụ nàng tiện à một mặt không thấy liền chủ động phải đi phục vụ một người nam nhân kia được có nhiều tiện là phục vụ hay lại là giám thị hay hoặc là có cái gì khác Quỷ mới tin nhưng yến phi cũng nhìn ra nếu như không đáp ứng ra c á t trường thiên sợ thì sẽ không an tâm nói không chừng lại làm ra cái gì yêu ngã tử đã như vậy cũng được cho ngươi chịu khổ một chút đầu biết khó mà lui chính là vậy được rồi cảm ơn thánh sứ ra c á t trường thiên rời đi nam ly liếc mắt nhìn bên trong nhà cái không khí này hắn gãi đầu một cái cái này ta tu vi thật giống như có đột phá triệu chứng ta phải gia tăng kinh lực chuẩn bị xong có thể đột phá đến vũ sư cảnh hậu kỳ h ế n h u n h cáo cáo từ a nam ly nói xong trực tiếp liền đi chỉ để lại mặt đầy bất đắc di yến phi trước mặt còn một cái điểm đạm đáng yêu ra c á t khỉ nhi chương hai trăm lẻ b ả tứ phẩm tứ mạch linh nguyên trong căn phòng chỉ còn lại hai người c h ư c á t khỉ nhi chậm rãi tiến lên ngươi đứng lại yến phi sắc mặt nghiêm túc hắn thấy để cho nha đầu này chịu khổ một chút đầu chính nàng liền rút lui c h ư c á t khỉ nhi rất nghe lời trực tiếp đứng lại t h á n h sứ ngươi không nghỉ ngơi sao nghỉ cái gì hơi thở ta muốn tu luyện đừng quáy r à y ta c h ư c á t khỉ nhi gật đầu nói há kia khỉ nhi đi ngoài cửa trông coi ngươi nếu là có gì phân phó kêu một tiếng liền có thể yến p i mày kiếm kinh thiêu ta nói như ngươi vậy có ý tứ sao chứ c ắ t khỉ nhi không hiểu nói thánh sứ khỉ nhi không biết đắc đắc đắc ngươi thích làm sao thế nào đi tiến vi không nhịn được k h o á t k h o á t tay chứ c ắ t khỉ nhi không những không giận tức giận ý, ngược lại cởi nhạt còn có hai ngày nhiều thời gian tiến vi cũng không nhàn rỗi hắn ở ngoài nhà vải người kế tiếp đơn giản cầm chế mà sau sẽ từ ra các trường thiên vậy phải tới linh tài lấy ra xương l ạ n h băng ngọc ngàn năm nhiêu đất ngàn năm quan thiên mục đầy đủ mọi thứ sẽ nhiều chớ không ít những thứ này tiến vi tuyệt không phải là giết nhà giàu tùy tiến mới ngược lại đúng là hắn bây giờ cần thiên hạ ngũ hành tri lực dựa theo phẩm cấp chia ra làm cửu phẩm ngũ đ ạ i kiếm các đúc r a ngũ hành kiếm mạch kim m ộ c thủy hỏa thổ cấp bậc tương phản đều là tam phẩm đây là ngũ mạch giao dung sinh sôi không ngừng mấu chốt sinh sôi không ngừng là y ế n phi có thể thời gian dài tiêu hao mấu chốt bây giờ xích diễm kiếm mạch trải qua thần hoàng liệt diễm rèn luyện vượt qua còn lại bốn mạch quá nhiều thần hoàng liệt diễm nhưng là bát phẩm hỏa linh kiếm nguyên chuyển hóa bị hạn chế cực lớn thần hoàng liệt diễm rèn luyện để cho h ế n phi xích diễm kiếm mạch mạnh hơn lại đưa đến sinh sôi không ngừng yếu thẳng thương mà nói đan thể công kích mạnh sức chịu được So、c có, có cho. Cho đem mặt khắc bốn mạch tăng lên tới tứ phẩm cường độ mặc dù hay lại là kém quá nhiều nhưng bao nhiêu có thể có chút tác dụng về phần đem mặt khắc bốn mạch làm hết sức tăng lên tới bát phẩm tầm thứ đây chính là hiến phi thế tất yếu đi tật lôi sơn hạ thương hoàn cổ động nguyên nhân gia cắt vân còn để lại trong túi c ă n khôn ngược lại có như vậy một hai chủng thời gian có hạn hiến phi từng cái một rèn luyện còn lại tứ đại kế i mạch m xương lạnh băng ngọc t i ế n phi dùng nửa ngày hút lấy trong đó huyền sức nước rèn luyện huyền xương kế i mạch m đem tăng lên tới tứ phẩm mặn mà t ầ m thứ ngàn năm nhiêu đất rèn luyện địa tạng kế i mạch m tăng lên tới tứ phẩm thổ linh ngàn năm quan thiên mục rèn luyện ngọc mộc kế mạch m tăng lên tới tứ phẩm mục linh hai ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất địa tạng kim quyết huyền xương ngọc mộc bốn mạch toàn bộ rèn luyện đến tứ phẩm linh cấp rèn luyện bốn mạch khiến cho hiến phi tu vi cũng tăng lên không ít. cự l i này kiếm hồn cảnh đỉnh phong cơ hồ chỉ thiếu chút nữa xa nếu như đạt tới kiếm hồn cảnh đỉnh phong đánh vào kiếm ý cảnh sẽ không xa đạt tới kiếm ý cảnh đồng cấp tương đối chính là vũ tu giả vũ vương cảnh đến lúc đó t i ế n vi đem không sợ hai chút nào vũ vương cảnh vũ tu giả đối mặt võ hoàng c h i cảnh phần thắng tăng lên rất nhiều tham gia ba đạo hội vũ đại điện trước t i ế n vi quyết tâm thế tất yếu đột phá kiếm ý cảnh kiếm ý do hồn chuyển ý thần hồn có thể rời thân thể có thể vạn vật làm ắ t làm i ệ n g mũi hai ngày sau sáng sớm hiến vi đẩy cửa đi ra ngoài hắn dùng l ư c dỗi cái chặt ngang đông nhiên cảm thấy quanh thân sảng khoá sau một khắc lại phát hiện kia chư c ắ t khỉ nhi lại bị ở ngoài cửa ngủ say tiến phi tâm lý thầm nói không thể nào hai ngày hai đêm nha đầu này một mực không đi tiến h u y n h ngươi xuất quan đang lúc này nam ly hô kêu một tiếng chư c ắ t khỉ nhi cũng tỉnh qua thánh sứ ngươi ra ngoài rồi chư c ắ t khỉ nhi đen vành mắt cười hỏi ngươi một mực không đi nam ly trực tiếp thở dài nói ai cũng không phải sao nha đầu này thật là so với kia đoạn như yên còn cố chớp tiến h u y n h ngươi thật đúng là hữu phúc tiến phi chừng nam ly n ư ớ mắt rồi sau đó nhìn về phía chư các khỉ nhi ngươi không cần như thế thánh thánh sứ ta có phải hay không làm gì sai t i ế n phi lòng tràn đầy bất đắc dĩ dứt khoát không để ý tới nữa quay đầu liếc một cái ra c á t trường t h i ê n tam huynh đệ xuyên qua nguyệt nha môn đi qua đi tới gần ra c á t trường thiên quan sát t i ế n phi liếc mắt không khỏi tiểu cả kinh chính là hai ngày tiểu hữu ngươi tu vi lại tinh tiến t i ế n phi chuyển đề tài minh chủ chúng ta là không phải là nên lên đường ra c á t trường thiên khoát tay một cái nói ha ha ha không gấp hết thể đã chuẩn bị thỏa đáng dứt lời hắn nhìn một chút chư các khỉ nhi tiểu hữu ngươi cảm giác khỉ nhi như thế nào cảm giác không có cảm giác gì k h ô n đại trợ phu có thể là có thể không vì đoạn như yên đối đại với ta như vậy nếu như đáp ứng há là nam nhi gây nên chuyện này là chất đừng nói có đáp ứng hay không chính là thoáng hàm hồ cũng không thể cho dù là g i a c á t trường thiên chính miệng thật sự nói y ế n phi như cũ kiên định nói không thể ta quyết không đáp ứng cảm ơn minh chủ mấy thập niên qua ở g i a c á t trường thiên trước mặt liền không ai nói qua c h ư không sắc mặt hắn hơi lộ ra ngưng trọng không nghĩ tới y ế n phi sẽ là loại phản ứng này hơn nữa thái độ kiên quyết như vậy thế nào tiểu hữu l à n g ạ i y ế n phi đây chính là ngươi cơ duyên vô cùng to lớn ngươi suy nghĩ một chút nếu như ngươi cùng khỉ nhi thông ra đó chính là người nhà họ g i a c á t ngươi lại người mang thánh đình vạn thánh đan minh tương lai minh chủ vị trí ha ha ha ra các trường không cười nói h ế n phi sắc mặt kiên định lạ thường không được chuyện này tuyệt đối không thể ra c á t trường không cũng c a o mày một cái ra cắt cầu vòng hỏi tiểu hữu là vì sao không có vì cái gì được chuyện này không cần nhắc lại nếu không chuyến này cũng m i ê n đi hiến phi thái độ kiên quyết như vậy ra c á t trường thiên ba người cũng không thể tránh được không ngờ c h ư c á t khỉ nhi lại nghẹn nào liền dáng dấp đ u nhược bây giờ càng là làm người thương yêu mẫn hiến phi liếc c h ư c á t khỉ nhi một cái nói được vô dụng ta hiến phi bận bệnh đến gần chúng ta cũng không có kết quả tốt bầu không khí hơi lộ ra lung túng ra các trường thiên con ngươi vòng vo một chút mấy hơi sau cười nói hào hào h à o chuyện này tạm thời không để c ậ p tới tiểu hữu ngươi không lo l ắ n g chuyến này an toàn sao nhìn một chút lao phu chuẩn bị cho ngươi như thế nào tiếng nói rơi xuống đất hơn mười đạo bóng người nhảy vào trong sân tiến phi liếc mắt một cái đ ỗ n g nhiên cảm thấy huyết áp lên cao nam ly dứt khoát sừng sờ ngơ ngác ngây tại chỗ có chút há hốc mồm mặt đầy khiếp sợ và không tưởng tượng nổi t ra n huyền g tứ đại huyền bệ, r các trường t i ê n một chiêu này tay ngươi u yên lặng sân vô căn cứ nhô ra hơn mười vị cao thủ tiến phi liếc mắt một cái phía trước nhất bốn vị tất cả đều là lao giả đại khái năm sáu chục tả hữu tuổi một người mặc lam sắc võ phục một người mặc thái cực bắt quái bảo một người mặc gâm dương ngũ hành bảo cái thứ tư lại là một đại hòa thượng trên đầu mười hai cái giới điểm thơm to h sẹo tay cầm tiền trượng đơn trưởng dọc tại trước người bốn vị này mang cho y ế n phi cảm giác chính là cường mặc dù bọn họ không có triển lộ khí thức y ế n phi bằng vào cảm giác đầu tiên liền có thể xác định từng cái tu vi ít nhất đều tại vũ hoàng cảnh nhất là người mặc võ phục cái này y ế n phi thần hồn căn không cách nào đến gần lại phía sau ba mươi sáu cái đàn ông cường tráng nhìn gương mặt hẳn đều tại chừng bốn mươi toàn bộ là vũ tu giả thân mặc đồ trắng võ phục khí vũ hiên ngang tinh thần phân chấn nam ly không nhịn được kêu lên một tiếng chửi thêm một tiếng tình huống gì yến phi c h ậ m rãi gật đầu nói ừ cũng không tệ lắm g i a c á t trường thiên cười nói thánh sứ bốn vị này đều là lao phu dòng chính thực lực sao tin tưởng ngươi cũng có thể cảm nhận được phía sau ba mươi sáu vị là ta vạn thánh đan minh ba mươi sáu chiến lô như thế nào do bọn họ phụ trách ngươi an toàn ngươi còn hài lòng đúng lần này ta nhị đệ cũng sẽ với ngươi cùng đi nam ly kinh ngạc nhìn về phía yến phi đây đều là chúng ta bảo tiêu yến phi không ngôn ngữ họ ngược lại ra các trường thiên minh chủ bọn họ bảo vệ ta dĩ nhiên ngươi t ỉ n h cảnh lão phu biết gần đây ngàn dặm đường sợ rằng không tốt như vậy đi không có cao thủ bảo vệ ngươi tuyệt đến không tật l ô i sơn yến phi mân mép một cái nói như vậy bọn họ đều nghe ta những lời này h ọ ở t ố i vấn đề mấu chốt thượng quả nhiên yến phi phát hiện ra các trường thiên sắc mặt biến thành khe biến xuống mấy hơi sau ra các trường thiên cười nói cái này lão phu nhị đệ cũng tùy ngươi cùng đi ngươi có cần gì cùng t ỉ n h cầu trực tiếp nói với hắn là được rồi yến phi sắc mặt nghiêm túc lên minh chủ nói như vậy hết thầy đều phải nghe phó môn chủ thương lượng các ngươi có thể thương lượng thương lượng đột phát tình huống dị thường còn có thương lượng thời gian minh chủ nếu lần đi chủ yếu ở ta những người này đều là phụ trách ta an toàn tự nhiên nên toàn quyền do ta chỉ huy ra c á t trường thiên cao mày một cái mặt lộ mấy phần ngượng nghịu lúc này ra c á t trường không cười nói buộc buộc buộc thánh sứ nói có lý được bao gồm lao phu ở bên trong tất cả mọi người bằng thánh sứ chỉ huy ra c á t trường không cho ra c á t trường thiên dùng mắt ra hiệu nam ly tiến tới yến phi bên h a i y ế n huynh bây giờ cạnh tranh cái này có ý nghĩa sao liền coi như bọn họ đáp ứng ngươi cho là những người đó sẽ nghe ngươi không phải là người ta nói coi là yến phi trầm trầm đạo ta biết nhưng có một số việc phải nói rõ ràng gia c á t trường thiên hội ý lúc này mới gật đầu được đều nghe được từ giờ trở đi thánh sứ lời nói chính là lao phu lời nói mấy vị xưng hô i như thế nào yến phi nhìn về phía kia bốn vị l ã o giả bốn người lại cùng nhìn về phía gia c á t trường thiên yến phi nhất thời sắc mặt thay đổi cái này gọi là nghe ta để hỏi cho tên còn phải trưng cầu ý kiến gia c á t trường thiên gấp vội vàng giới thiệu ai thánh sứ không cần lo lắng bốn vị này là ta lúc còn trẻ lượng ở ven đường về cô nhi cũng không có dị danh sau đó dứt khoát lao phu liền cho bọn hắn lấy cái danh hiệu huyền giáp huyền ất huyền bính huyền đinh chửi thêm một tiếng đây chính là gia cắt gia tứ đại huyền vệ nam ly lần nữa cả kinh nói t i ế n vi tâm lý cười lạnh cái gì tứ đại huyền vệ chính là bốn cái thật đáng buồn tới cực điểm người nghe là bị gia cắt trường thiên tu h dưỡng trên thực tế lại thành khối lỗi bọn họ nhân sinh chẳng một mực làm tên ăn mày cô nhi ít nhất là tự do nhưng bây giờ thành vì người khác công cụ t i ế n vi nhìn lại phía sau kêu ba mươi sáu cái từng cái cũng đều biểu tình n g ộ nhiên hiển nhiên đều giống nhau được chúng ta đây cái này thì lên đường hiến vi bước liền đi n g ẩ n g đầu mà bước nam ly theo sát ra các trường không cùng ra các trường thiên hai mắt nhìn nhau một cái mà g ó t đi lên ngay sau đó chính là tứ đại h u y ề n vệ ba mươi sáu chiến n ô yến minh sợ rằng người tiêu da một mực chờ chúng ta ở bên ngoài đây khẳng định bọn họ nếu là không các loại vậy thì không có ý nghĩa quay đầu nhìn một chút chúng ta bây giờ là ai nam ly quay đầu liếc mắt nhìn hoặc trận này bị vào chính là trấn tây vương phụ thì như thế nào trong lúc nhất thời nam ly cảm giác mười phần phấn khích hh ắ c ắ c người nói đúng cái gì một trong tứ đại gia tộc cái gì hiếu đế trấn tây vương không phục sẽ tới so một chút hai người vững bước đi ra vạn thánh đan minh tổng đàn vừa ra cửa thời điểm còn có ý dừng lại một hồi hiến phi nhìn vòng quanh bốn phía một cái khoe miệng hiện lên một vện cười tả quả nhiên t i ê u g i a nhãn tuyến vẫn còn ở đó nào chỉ là tiêu g i a hiến phi phán đoán chỗ tối có ít nhất mấy chục con mắt đang nhìn mình chằm chằm nam minh đoạn đường này gần mười ngàn tròn nhưng là chúng ta tăng thực lực lên tích lũy kinh nghiệm cơ hội tốt trời ban ngươi có thể phải n ắ m lấy nam ly mặt lộ vẻ nghi ngờ đang muốn đặt câu hỏiến phi đã bước đi ha ha ha ha ha h i ế n phi tiếng cười cồn dã không kềm chế được đi ở vô song thành tiến phi lần đầu tiên cảm giác thư thái như vậy sung sướng điều này bị ra các trường thiên sưng là kỳ hiểm đường trong mắt hắn lại có một phen đặc biệt phong cảnh một đường đi tới cửa nam xa xa tiến phi liền nhìn thấy cửa nam trước rất náo nhiệt h ắ n lực không ai bằng cửa nam bây giờ đã giới nghiêm p h à m dân cùng tầm thường tu luyện giả căn không dám đến gần mấy trăm người mặc đế quốc võ phục vũ giả cầm đao kiếm trong tay t r ư ờ n g cung kình nỗ xếp hàng trình tề phía trước nhất một vị người mặc từ sắc cẩm báo lão giả chấp hai tay sau lưng chính là tổng đàn cánh cửa muốn ngăn cản hiến phi tiêu đình tông hiếu đệ trấn tây vương ngũ đệ tiêu đỉnh tông bên người cũng đi theo mấy vị lao giả khí thế bất phàm yến huynh tiêu người tiêu ra khoảng cách gần hơn nam ly hơi có chút giật mình nói thế nào sợ ngươi đừng quên chúng ta bây giờ là ai nam huynh lấy ra chút khí phách nam ly quay đầu l i ế c mắt nhìn nhất thời cảm thấy mười phần phấn khích hắn trực tiếp ướm ngực được rồi con bà nó chính là trấn tây vương đến tiểu ra hôm nay cũng phải đạp hắn hai chân yến phi chừng nam ly l i ế c mắt thẳng đi về phía cửa nam sáu cái tay cầm hàn đao vũ giả khí thế hung hăng nên hướng yến phi đứng lại đứng lại yến phi không sợ đánh sợ là không đánh l ờ i mở đầu cũng không cần biến cản lao từ đường lại thấy yến phi trực tiếp phát tay một cổ kiếm nguyên đ n g xuất k i a sáu cái vũ giả đơn giản chính là vũ tướng cảnh tu vi sao đỡ được yến phi tùy ý vung lên sáu người đều bị bay rớt ra ngoài ngã xuống đất miệng p h u n tiên huyết sáu cây hàn đao cũng rơi ở phía xa tất cả mọi người đều không nghĩ tới yến phi lại trực tiếp xuất thủ tiêu đỉnh tông sắc mặt nhất thời chìm xuống tiêu đỉnh tông bên người hai vị lão giả lúc này giận dữ thật lớn mật số tiểu tử ngươi hai vị lão giả chính muốn tiến lên lại bị tiêu đỉnh tông ngăn lại tiêu đỉnh tông nhưng khi nhìn rõ sở k minh minh bất bất dĩ tiêu đình tông không thể làm gì khác hơn là sắp xếp ba phần nụ cười hắn ánh mắt rơi vào ra cắt trường không trên người thiên cơ lão nhân nghĩ xuống thiên cơ tám bảng để nhất bảng chính là phong văn bảng trên bảng danh sách nhân vật bài vị hoàn toàn dựa theo sức ảnh hưởng vị thứ nhất dĩ nhiên là hiện đảm nhiệm đế tôn ra các trường thiên xếp hạng mười một vị mà hiếu đế c h ấ n tây vương chớ nhìn là vương g i a cũng bất quá xếp hạng mười chín vị không cần ra các trường thiên ra mặt thân là phó minh chủ gia các trường không c h ấ n tây vương tới cũng được cho ba phần mặt mũi thú n g chi hắn nhưng mà c h ấ n tây vương một người em trai thật muốn trở mặt trần vũ đế quốc ninh cũng không nên cái vương ra cũng sẽ không không muốn đ an minh ha ha ha trường không minh lão phu lễ độ tiêu đỉnh tông trước thi lễ đã nói lên vấn đề bất quá hắn cũng có ý xem nhẹ yến phi ra các trường không chậm rãi tiến lên vừa muốn cùng yến phi xong vai yến phi nhất thời mặt liền biến sắc g i a c á t trường không dừng bước lại tiêu l ã o đệ nhiều ngày không thấy luôn luôn như vậy được chưa ừ không biết trường không minh là chuẩn bị g i a c á t trường không cười n h ạ t nói đi làm một số chuyện tiêu l ã o đệ ngươi đây cũng là làm gì tiêu đỉnh tông thở dài nói ai trước đây không lâu tiêu g i a ta tiểu bối hai người liên tiếp t u i mạng đi qua một phen điều tra cuối cùng rốt cuộc tìm được kẻ cầm đầu ồ không biết người nào lại có gần này tiêu đỉnh tông lúc này mới nhìn một chút tiến phi cùng nam ly không dối gạt trường không minh chính là chỗ này hai vị thanh niên lời vừa nói ra ra các trường không thần sắc k h biến này họ tiêu ngươi có chứng c ứ gì các ngươi tiêu ra tiểu bối ngang ngược càng rỡ ai biết đắc tội ai ngươi tận mắt thấy là chúng ta giết nam ly có niềm tin nói tới nói lui cũng cứng rắn không í t tiêu đỉnh tông mặt trầm như nước đang lúc này bên người một ông lão bước nhanh về phía trước xú tiểu tử có người nhìn thấy chính là ngươi hôm nay ngươi phải lưu lại nam ly đang muốn mở miệng chỉ n g h e bên người yến phi trầm giọng nói huyền giáp đánh hắn tứ đ ạ i huyền vệ đứng đầu huyền giáp biểu tình đần độn nghe thấy lời ấy hắn liếc về liếc mắt ra các trường không ra các trường không sắc mặt cũng có chút hơi khó vạn thánh đan minh không sợ trấn tây vương không tệ nhưng cũng không thể tùy tiện trở mặt dù sao tổng đàn vẫn còn ở người ta mảnh đất nhỏ Thánh Tiến tới gia cắt trường không. Quay đầu căm tức nhìn giác, không nghe thấy, ta Tiến cắt trường tiên, cắt trường tứ một thật tâm hết thể thương Tiến thậm thể Phi không không, hắn nhìn Huỳnh không nghe đánh hắn.、Yến、phi minh bạch, cái gì gia trường thiên, gia trường không, tứ huyền chiến không hắn, nhưng như hoàn Phi thậm chí không dám hứa chắc, những hay Giác, cái dám căn nói, nô, căn người đơn giản dụng nếu động, người này Sứ sẽ gia gia gia lại đối với lợi căm có cổ có gì để đầu ý quay ra mà mở bệ, là à Vừa vận mượn cách ơ hội hiểu ộ này, m t n lao giả kia còn có xa hai trượng thời điểm đột nhiên thân hình chất động đến phụ cận trực tiếp chính là một quyền không thấy có chiến khí rúng động tốc độ cũng không nhanh càng chưa nói tới thân pháp một quyền này dứt khoát đơn giản trực tiếp tiêu đỉnh tông bên người lao giả sau đó chính là nhất thanh một hưởng kèm theo trận trận tiếng xương nước thanh âm chuyển tới lão giả kêu kêu thẳm một tiếng trực tiếp bay rớt ra ngoài thật giống như rượu đất dây suýt nữa ngã tại trên tường thành sau khi rơi xuống đất tiên huyết quần phú trực tiếp ngất đi không n ú p đ í c h nam ly chừng ngây muộn hắn ánh mắt theo lão giả hoa qua một cái đường vòng cùng cuối cùng lao giả bất động hắn n u ố t vài ngụm nước miếng ta cái đi cái này thì hoàn nam ly nhìn lại kia huyền giáp huyền giáp đã trở về chỗ cũ sắc mặt không thay đổi đại không kịp thở xuống l i ê n yến phi cũng ác gác cả kinh yến phi thần hồ lực căn gần không huyền giáp thân hắn phán đoán huyền giáp tu vi sợ rằng phải đạt tới vũ hoàng cảnh hậu kỳ thậm chí đình phong nhưng là bây giờ nhìn một cái sợ rằng chính mình hay lại là đánh giá thấp huyền giáp huyền giáp thực lực theo so với kia lâm thuỷ cũng chưa chắc sẽ thấp bao nhiêu a còn lại ba cái thân là tiên phật lưỡng đạo chiến l ự c chưa chắc mạnh bao nhiêu nhưng thuật pháp cùng phật pháp chỉ sợ cũng tương đối tiêu đ ỉ n h tông cả kinh thương lông m i run dậy không ngừng phía sau hắn mấy cái khác lão giả cũng c h ố mắt nhìn nhau t a m ca một ông lão chạy đến ngã xuống đất lao giả bên người sau đó như đ i ê n chạy yến phi bên này bay xông lại t h ằ n g nhóc lao phu đòi mạng người hắn tự nhiên không dám tìm người khác phiền thoái vô tận tức giận chỉ có thể rơi vào yến phi thân thượng lý lao dừng tay tiêu đình tông hô to một tiếng bất đắc dĩ lao giả mắt thấy tam ca trọng thương không do sống chết lựa giận công tâm nơi nào nghe xuống tiêu đình tông lời nói. Trong nhấp ấy, được gọi là lý lão lao giả khoảng cách hiến phi đã chỉ có hai trượng khoảng cách hiến phi sắc mặt âm trầm như nước lần này hắn không có lại kêu bất luận k ẻ nào cũng là thời điểm chính mình hoạt động tay chân một chút đoạn đường này ta hiến phi nếu là tăng thực lực lên trung quy để cho người khác xuất thủ đây chính là lãng phí cơ hội tốt ngoài ra ta hiến phi cũng phải nhường các người biết lão tử cũng không yếu kiếm nguyên vận chuyển hướng xích diễm kiếm mạch hội tụ tu vi trực bức kiếm hồn cảnh đ ỉ n h phong hiến phi so với ban đầu lực chiến liêu thiên long lúc mạnh hơn ba phần một quần này không đánh thì thôi muốn đánh thì phải đánh ra cái khí thế quyền phong nhanh chóng đến gần liền ở cách cách mình chỉ có xa mấy thức thời điểm y ế n phi h ổ khu trấn một cái cánh tay phải nhất thời gắn đầy đạm tử sắc hỏa hoàng liệt diễm hào hào hào ông quan chú y ế n phi chín thành chiến lược một quyền trận đánh ra quyền r a kinh phong lôi liệt diễm phần thế trận ẩm một tiếng nổ vang trong mơ hồ như có tiếng phượng hót truyền l i n già k ê u lý lao với mới vừa lao giả cơ hồ giống nhau như lúc cũng trên không trung vạch qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung liền rơi vị trí cũng như vậy tương tự lý lao bị h ế n phi một quyền này của n h rơi vào mới vừa lao giả bên người nhưng hắn thảm hại hơn một ít a a a tiếng đêu thảm thiết c u ồ n loạn mọi người khiếp sợ nhìn lại thấy kia lý lao cánh tay phải hoàn toàn bị l á n h đ ạ m liệt diễm tí m ọ c càng để cho bọn họ kinh hoàng là rất nhanh lý lao cánh tay phải ở liệt diễm bên trong lại hóa thành cho bụi tiến phi một quyền này không có nghĩa là có thể thắng được huyền giáp hỏa hoàng liệt diễm vĩ lực nhưng là huyền giáp cũng không làm được chương hai trăm mười đạp kiếm mà đi tiến phi một quyền này so ra kém huyền giáp mạnh nhưng lực chấn nhiếp ý nghĩa trọng đại tiêu đ ỉ n h tông cùng với mang theo tất cả mọi người đều ác á c cả kinh đồng thời tiêu đình tông cũng cơ thượng có thể xác định giết chết tiêu chờ di thậm chí ở yêu vương cốc giết chết tiêu g i á n g vẻ quyết tâm này cùng thân thực lực ở cái tuổi này hắn chưa bao giờ nghe g i a c á t trường không trong lòng khiếp sợ cũng không nhỏ tiến phi còn nhỏ tuổi đan đạo thành t i ể u tinh thâm tu vi này lại cũng cường hãn như vậy tiểu tử này sử dụng tốt có thể giúp vạn thánh đan minh nhất phi t r ù n g thiên nếu như không chịu trường không g i a c á t trường không tâm lý không khỏi sinh ra một cổ lạnh lẽo tứ lại nguyên vệ ba mươi sáu chiến nâu cũng rối rít biến sắc bọn họ chỉ là từ nhỏ bị g i a c á t trường thiên tẩy nào không chế nhưng cũng không phải không có chính mình ý thức chính là kia huyền giáp cũng cau mày một cái trong lòng cả kinh nói hào tiểu tử đủ sức bàn về tuổi tác lời nói lao phu ở cái tuổi này không có tứ u vi huyền vậy. hơi tiêu Tông đỉnh l ấ lại t vệ ba mươi sáu chiến nâu nghe lệnh theo ta ra khỏi thành phàm là ngăn chở người không hỏi là ai s á t vô xá tiếng nói rơi xuống đất yến phi bước liền đi kia tiêu đỉnh tông ngay tại yến phi ngay phía trước yến phi từng bước một đi về phía hắn hoàn toàn không có đường vòng ý tứ ra các trường không bất đắc gì đi theo nam ly chỉ cảm thấy trong l ò n g ngực hào tình vạn trượng hắn ngẩng đầu đỡ ngực mặt đây đắc ý với sau l ư n g yến phi sau đó là tứ đại huyền vệ ba mươi sáu chiến đô từng cái khí thế hung hăng nhìn yến phi từng bước một đến gần tiêu đỉnh tông do dự phía sau hắn mấy vị kia láo giả cùng kia mấy trăm vương phủ tinh binh đã sớm bị đối diện khí thế c h ấ n n hiếp để cho còn chưa để cho tiêu đỉnh tông tâm lý vạn phần mâu thuẫn để cho đây chính là vô song thành ở chỗ này hắn cái vương g i a ngũ đệ phải cho một người hai mươi tuổi yến p i nhường đường giờ phút này xa xa có không ít người xem náo nhiệt truyền đi hắn tiêu đỉnh tông ra mặt coi như là vứt súng ra không để cho tiêu đỉnh tông rất tin y ế n phi một câu nói tứ đại huyền vệ tuyệt đối dám tới ngay cả mình đồng thời đánh chỉ bằng phía sau hắn những người này ngay tại y ế n phi cách hắn còn có một trượng xa thời điểm tiêu đỉnh tông rốt cuộc không chống cự nổi áp lực thân hình trận lóe thối lui đến bên đường hắn trên trán đã tràn đầy s u ố t mồ hôi sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt y ế n phi dạo bước ra khỏi thành nguyên cản đường tinh minh lúc này đều tại hai bên lăng l ă nhìn g n đảo có chút giống là đường hẻm vui vẻ đưa tiễn nhìn h ế n phi chúng người thân ảnh từ từ đi xa tiêu đỉnh tông xoa một chút trên trán mồ hôi ngươi các ngươi tiêu ra ta nuôi các ngươi đều là ăn cơm khô、à? mấy vị lao giả túi đầu không nói tâm lý nhưng ở thờ mắng m người châu như vậy thế nào không được cũng n h ra làm gì còn không đem hai phế vật kia mang về c h ư a thương vài người phục hồi tinh thần lại vội vàng đi cứu chữa bị chân trắng còn có kiếp cánh tay cũng đốt thành cho bụi lao giả lúc này một ông lao đi tới tiêu đỉnh tông bên người thấp giọng nói ngũ ra cứ như vậy coi là tiểu t ử này tà môn thế nào thành vạn thánh đan minh t h á n h sứ ra cắt ra lại đối với hắn coi trọng như vậy nếu như vạn thánh đan minh thật muốn đảm bảo hắn chuyện này còn thật là khó khăn làm lao giả nói y theo lão phu nhìn phải mau bẩm báo vơ ra tiêu đỉnh tông mặt đầy ngượng nhự đạo ai coi như đại ca biết sợ là cũng không dám đắc tội kia vạn thánh văn m ì n h hắc chúng ta đi trở về vương phủ một đường ra khỏi thành tâm lý cái này thoải mái y ế n phi lo lắng nhất chính là ra không vô song thành mặc dù hắn biết đây chỉ là một bắt đầu con đường này nhất định ngàn khó khăn vạn hiểm nhưng chỉ cần ra khỏi thành đó chính là b i ể n rộng mặc cá nhảy trời cao mặc chi m bay y ế n huy cảm giác này mỹ y ế n phi liếc nam l li y liếc mắt ừ mỹ một hồi lúc này mới vừa mới bắt đầu ác chiến còn ở phía sau liền tiêu ra đều bị ngươi hù dọa với tôn tử như thế còn có ai t i ế Nam Phi n n g ư t nhìn h ly quay đầu liếc một cái chúng ta có những người hộ vệ này tại sao phải sợ bọn hắn người biết cái gì vô tướng đan minh liền mạnh hơn vạn thánh đan minh chúng ta có tứ huệ vệ ba mươi sáu chiến lô người ta cao thủ cũng không đếm xuể ta tính toán coi như có thể đi tới kia tật lôi sân xuống sau lưng những người này chỉ sợ cũng không thừa nổi mấy cái mấy hơi sau nam ly hai mắt tỏa sáng ai yến huynh không bằng chúng ta trước đi một chuyến lạc phượng các thừ h ừ có những cao thủ này á t phải có thể mang đoạn như yên cứu ra như thế nào đây yến phi mày kiếm nhũ chặt mỗi lần nghe được đoạn như yên ba chữ trái tim khó tránh khỏi trầm thống không l ạ c phượng các ta nhất định phải đi nhưng ta phải dùng ta thực lực của chính mình đi thực hiện ta lời thề tiếng nói rơi xuống đất yến phi một tay phất lên huyền hóa ra một thanh bảo khí trường kiếm trường kiếm trôi lơ lửng ở trước mặt hắn thân hình t h á t một cái đôi chân đạp thân kiếm t r ư vị theo ta ngự kiếm mà đi chạy thẳng tới tật lôi sơn Ừ. trong lúc nhất thời qua hoa đời trời hiến phi bay vùn vụt ở phía trước nhất chân đạp phi kiếm bằng hương ngự phòng hơi có chút tán loạn thiên hạ hào khí ngao du thiên địa chủ phong hành chân đạp phi kiếm cao ngất lấy loại tốc độ này gần ngàn dặm đường cũng chính là hai ngày tả hữu có thể đến ra các trường không hy vọng là Càng sớm đáng tiếc ố t hắn o còn làm không yến phi chủ mọi người không thể làm gì khác hơn là ở trong một vùng sơn cốc rơi xuống đất nghỉ ngơi chờ trời sáng tiếp tục đi đường ra các trường không an bài một mươi hai chiến nô đề phòng sau đó tìm yến phi thanh sứ ngươi có cảm giác hay không đến bên trong sơn cốc này yêu khí dày đặc lấy lao phu ý tứ chúng ta hay lại làm mau sớm đi đường trò thỏa đáng lấy ý ngươi đến tật lôi sơn mở thương hoàn cổ động các ngươi cầm đan quyết linh tài ta liền có cũng được không có cũng được thậm chí giết ta đem vạn thánh giã thiên đỉnh đưa trở về c h i ế m ngưỡng cũng không cái gì ngượng ngùng bây giờ được ta ý tứ t i ế n vi tâm lý cười lạnh nói không sai trong sơn cốc này có yêu khí nếu không ta vì sao chọn nơi này đặt chân chương hai trăm mười một huyết vân phong thiên đại trận hiến vi đối với ra các trường không đạo phó minh chủ không cần như thế nóng lỏng thời gian dài bay vùng một phí công nhân công chúng ta có tứ huyền vệ ba mươi sáu chiến nô thủ vệ còn sợ gì cho dù có chính là yêu tả đó cũng là tìm chết phần g i a c á t trường không thương lông mi khóa chặt nhưng là ai ta đúng là mệt mỏi ta t r ư ớ c khôi phục một chút phó môn chủ xin cứ tự nhiên g i a c á t trường không tâm lý thầm nghĩ tiến phi ai tiến phi không sai ngươi thu thánh đỉnh cũng không có sai ngươi thay vạn thánh đan minh cứu danh dự nhưng ngươi cũng quá còn u một ít đi không có ngươi khởi động thánh đỉnh không cách nào mở ra thương hoàn cổ động một khi gian mở ra l ã o phu không phải là rất tốt c h ỉ một chút ngươi từ nay về sau ngươi nghe lời liền thôi nếu như còn dám cổn u vọng vô kỵ lưu ngươi có ích lợi gì giờ phút này thầy yến phi nhắm hai mắt lại ra các trường không bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đến phủ cận dò xét đi ra các trường không tu vi cũng không thấp đ ặ t tới vũ hoàng cảnh trung kỳ hắn có thể khẳng định trong sơn q u ố c này cũng không yên ổn ra các trường không sau khi đi tiến phi vội vàng đối với nam ly đạo nam minh tối nay sợ rằng phải xảy ra chuyện ngươi theo sắt ta tuyệt đối không thể liều lĩnh còn các ngươi nữa tiểu hắc tiểu viêm cũng cho ta đàng hoàng một chút không ta hiệu lệnh không thể tự tiện hành động nam ly mặt liền biến sắc thế nào ngươi có phải hay không nhận ra được cái gì c h ư ớ không có nhưng ta có thể khẳng định bên trong sơn cốc này sát cơ r ũ n g động chúng ta sợ là tiến vào yêu đạo mai phục bên trong thỏa thuận tiến p h i ăn vào nguyên linh đan tiếp tục tăng cao tu vi hai giờ đi qua đêm khuya giờ tí trong lúc vô tình bóng đêm ảm đạm xuống trên bầu trời viên n g u y ệ t bị một tầng nhàn nhà xương đỏ ngăn c h e kia xương đỏ dần dần tăng cường ngẩng đầu nhìn lại một vầng huyết nguyệt treo trong chín tầng trời âm trầm quỷ dị ra các trường không sắc mặt mười phân ngưng trọng hắn ngẩng đầu nhìn trăng huyết mây che trăng tốt nồng yêu khí không được sơn cốc này quyết không thể lại lưu g i a c á t trường không xoay người đi tìm hiến phi vừa lúc đó trong sơn cốc cùng phong gào thét nguyên còn tĩnh lặng sơn cốc nhất thời phát ra từng trận yêu phong hô khiếu thanh thanh â m thanh â m kia thật giống như ác quỷ gào thét bi thường nghe chi làm lòng người t ó c lông g i a c á t trường không biết không kịp tứ huyền vệ ở chỗ nào một tiếng giống to huyền giáp huyền đất huyền bính huyền đinh trong nháy mắt đi tới bên cạnh hắn ba mươi sáu chiến đô bảy trận ba mươi sáu cái chiến nô đã sớm canh giữ ở ra c á t trường không bên người nghe được một tiếng bày trận ba mươi sáu người thân hình chất động trong nháy mắt dựa theo tam thập lục thiên cương tinh phương vị đứng ngay ngắn t h á n h sứ yêu nghiệt quái phá còn không tỉnh lại yến phi đã sớm tỉnh hơn nữa một mực đang quan sát trong sơn cốc tình hình cảm thụ yêu phong bên trong yêu khí nhìn thêm chút nữa đầy trời mây máu yến phi sắc mặt có chút ngưng trọng cũng có vài phần hưng phấn hoặc đủ sức nhưng mà yêu đạo lại cũng tới chặn đánh ta chẳng lẽ cũng là vì vạn thánh giã thiên đình yến phi lẩm bẩm một tiếng bị nam ly nghe được có thể yêu đạo cũng cần luyện đan chỉ cần luyện đan liền cần dùng đến thánh đỉnh nếu như được thánh đỉnh có thể khiến cho một cái môn phái tăng lên một cái tầng cấp ai không muốn à ta nói yến minh ngươi thu thánh đỉnh là chuyện tốt nhưng đổi một góc độ tới nghĩ thánh đỉnh cũng chưa chắc không phải là một bữa đòi mạng yến phi t r ừ n g nam ly nước mắt nghiêm giọng nói h ừ h ừ vậy phải xem ở trong tay a i dứt lời yến phi thân hình trận lóe hai cái lên xuống đi tới ra c á t trường không bên người cố làm mặt đầy khốn h o ặ c nói phó minh chủ tình huống gì tình huống gì thánh sứ tự xem một chút đi chúng ta sợ là gặp phải đối thủ ra các trường không trong giọng nói hiển nhiên có ván trách yến phi ý tứ thời không bên trong minh nguyệt đã hoàn toàn biến mất yến phi nhìn trăm trăm n h ì n kỹ cả cái sơn cốc đều bị mây máu bao trùm mây máu liên kết càng phát ra sung túc cho đến bây giờ máu kia vân liền sóng biển một loại l a n lộn r ũ n g động huyết huyết vân phong thiên yến phi kêu lên một tiếng thét một tiếng kinh hãi ngược lại không phải là giả bộ dường như tự mình ở lần này chơi đùa có chút lớn hoặc có lẽ là hắn cũng không nghĩ tới muốn đoạt đỉnh những người này xuống lớn như vậy tiền ra các trường không cả kinh hắn nhìn về phía yến p i đạo ngươi nói cái gì huyết yêu môn huyết vân phong thiên ra các trường không kinh ngạc là hắn nhưng mà cảm giác giống như nhưng không cách nào khẳng định t i ế n phi còn nhỏ tuổi lại có thể nói ra huyết vân phong thiên bốn chữ này bậc này kiến thức không khỏi hắn không sợ hãi t i ế n phi sắc mặt hơi lộ ra âm t r ầ m nhưng trên trán lại ẩn hàm mấy phần kích động cùng hưng phấn không sai chính là huyết vân phong thiên đại trận bất quá huyết vân phong thiên đại trận vải vội vàng uy lực không đạt tới cực hạn g i a c á t trường không nghiêm trọng nói thử nếu quả thật là huyết vân phong thiên còn cần cực hạn uy lực năm phần mười uy lực chỉ sợ chúng ta cũng không ra được thánh sứ a thánh sứ lao phu cũng cảm giác nơi này không đúng ngươi càng muốn dừng lại hiến phi liếp ra các trường không một cái nói phó Môn Chủ. bây giờ nói cái này có ý nghĩa sao n g ư ơ i ai ba mươi sáu chiến nâu nghe lệnh thiên cương c h ấ n vệ thủ ra các trường không tiếng nói rơi xuống đất ba mươi sáu chiến n â u trên người chiến khí rúng động những thứ này chiến khí bắt đầu hội tụ giao dung cuối cùng tạo thành một cái chiến khí phòng ngự cháo thủ cái gì thủ huyết vân phong thiên đại trận chưa thành hình nhân cơ hội này nhất cử có thể phá theo ta phá yêu trận yến phi hô to một tiếng đáng tiếc không người nghe hắn thanh sứ lão phu k h u y ê n ngươi chính là ở lại trong trận tốt hơn chờ đợi thời cơ lại đổ phương pháp yến p i nhìn ra các trường không l i mắt bất đắc dĩ lắc đầu một cái thầm nghĩ trong lòng tiến a p huynh làm o sao bây giờ lúc này nam ly hỏi tiến phi ngưng lông mi ai lần này có chút khó giải quyết đáng tiếc bằng vào chính ta lực lượng sợ thì không cách nào phá trận đám này thật mang cố còn không nghe ta kia bất chính hảo sao ngược lại những người này theo chúng ta không đồng lòng chết cũng làm miễn trừ hậu h o a n ngươi biết cái gì lần đi chân chính uy hiếp là kia vô tướng đan minh đang không có đánh bại vô tướng đan minh trước không thể để cho những người này tổn thất quá nặng nếu không coi như khó làm nam ly nghe xong cũng hiện ra mấy phần vẻ lo lắng phải làm sao mới ở đây không có cách nào tạm thời tĩnh quan k ỳ biến thật may trận này cũng không phải là huyết yêu vương tự mình bày uy lực có hạ tiến vi vừa dứt lời đột nhiên sâu trong thung lũng chuyển tới một trận âm tiếng c ư ờ i gian chặt chặt bộ bộ bộ các ngươi không ra được thức thời giao ra vạn thánh giã thiên đình nếu không đem bọn ngươi hòa thành mở ra máu không đúng đ ó không giao ra thánh đỉnh các ngươi hôm nay đều phải chết ha ha hai ế n lên Phi đi, lóe sâu t r o n thung lũng g m â y một á u bên trong hiện ra m t ấ mươi to lớn mặt. lớn g n khổng g mặt chậm lồ ã đến đến gần, đến mọi người trận trận bầu mọi trời, toát ra hai u u y ế t q n g g tợn Trưng 212, huyết long phi thiên ra c á t trường không đứng ở thiên cương trong trận ngắm nhìn không trung huyết sắc khuôn mặt hét lớn yêu t à hàng người cũng dám ở b ả n tọa trước mặt dương a i t i ế n phi bất đắc dĩ liếc về ra c á t trường không liếc mắt cuối cùng r ấ t khoát ngồi xếp bằng hiến minh ngươi lê là nam ly nghi vẫn hỏi hiến p i khoác k h o tay tọa hạ nghỉ một lát có phó minh chủ ở chúng ta sợ cái gì nam ly chậm rãi ngồi ở hiến p i bên n g i nói nhỏ tình huống gì chúng ta cứ như vậy xem náo nhiệt t tiến vi cười lạnh nói ha ha không xem náo nhiệt có thể làm gì ngươi xem hắn liền khủng bố thứ người như vậy không lô lã liền sẽ không biết trời cao đất rộng không c h u n g kia quái kiểm không ngừng biến hóa khi thì là một tấm trẻ sơ sinh mặt khi thì là một lao giả khi thì lại vừa là một nữ nhân chặt chặt ra cắt trường không xem ra không cho ngươi chút lợi hại nếm thử một chút ngươi còn cho là mình cường đại bao nhiêu đó thật lạ không phải ta tiếng nói rơi xuống đất đột nhiên mây máu la lột thật giống như nấu xôi máu sau một khắc, trong cơn sóng máu bay ra từng cái huyết long chạy thẳng tới mọi người đánh huyết long trông rất sống động mỗi một cái ước trường dài mười mấy t r ư ộ n g ngắn trong một s á t na ít nhất có trên trăm đầu huyết long đ ắ p xuống nam ly nhìn thẳng t ó c mày tiến phi sắc mặt cũng hơi lộ ra ngưng trọng dưới mắt đến xem huyết vân phong thiên đại trận bố trí hiển nhiên tương đối vội vàng uy lực cũng chính là sáu mươi bảy thành nếu như mới vừa xông lên trực tiếp phá trận bằng vào những người này tu vi ít nhất có tám phần mười phần thắng đáng tiếc tiến p i nói không tính là bây giờ đại trận đã cơ vững chắc còn muốn phá trận độ khó liền lớn hơn nhiều gào khóc gạo từng cái huyết long phi phát mà xuống phát ra từng trận tiếng rồng ngầm những thứ này tiếng rồng ngầm cũng không cao v ú t mà là tràn đầy tà ác ngụy vị huyết long hóa thành từng vệt h à o quang màu máu trực tiếp đánh về phía thiên cương trận vê anh rầm rầm từ n g tiếng vang lớn ở trong sơn cốc vang lên chống cự huyết long đụng ba mươi sáu chiến nô sắc mặt càng thêm ngưng trọng da cắt trường không đan đạo hơn người nhưng thực tế kinh nghiệm chiến đấu rất yếu đừng nói đối mặt huyết vân phong thiên b ự c này yêu trận chính là một loại phát trận hắn cũng không hiểu như thế nào đi phá có thể nói giờ phút này da cắt trường không liền là một loại mộng vòng trạng thái mắt thấy thiên cương trận nhanh chóng suy yếu ra các trường không sắc mặt nóng nảy lại bị động như vậy phòng thủ trận phá nhưng mà sớm m u ộ n chuyện huyền bính huyền đinh đánh tan huyết long huyền bính huyền đinh một đạo một tăng nghe được hiệu lệnh vọt thẳng ra thiên cương trận huyền bính tay cầm nàn g tia phất trần phất trần hất một cái quanh người hiện ra mấy cái âm dương thái cực đồ lại thấy hắn vung vây phất trần đem từng cái thái cực đồ kích thích tia thái cực đồ ngăn trở huyết long cùng huyết long cùng nổ tung tại trong hư không huyền đinh chính là ngâm tụng phật đạo phát chú hắn lòng bàn tay hiện hóa ra một cái màu và nóng c h ứ vạn tấn nhắm ngay tia đáp xu huyền đinh mỗi một trường cũng sẽ đánh ra một đạo kim s ắ t chữ vạn phật tấn đem huyết long đánh tan. Theo huyền ế t l g đinh xuất thủ thiên cương trận áp lực giảm bớt không ít g i a c á t trường không sắc mặt chuyển biến tốt một ít hắn liếc về liếc mắt ngồi trên chiều yến phi đắc ý nói ha ha thánh sứ không cần phải lo lắng chính là yêu t r ợ còn không làm gì được chúng ta ta vạn thánh đan minh tứ đại huyền vệ cũng không phải là ăn chay yến phi rất tùy ý gật đầu một cái ừ ta không lo lắng đang khi nói chuyện yến p i chỉ chỉ không trung phó môn chủ huyền bính muốn không nhịn được ra các trường không vội vàng bay đầu nhìn lại thấy hơn mười cái huyết long chạy huyền bính phóng tới huyền bính phụ cận âm dương thái c ơ đồ từng cái một bị huyết long đánh tan huyết long nổ t u n g huyết vụ tràn ngập yêu khí sôi trào mãnh liệt huyền bính bóng người đã như ẩn như hiện huyền ất đi nhanh giúp huyền bính một cái huyền ất nghe lệnh không chậm trễ chút nào lao ra thiên cương trận đi tiếp viện huyền bính t i ế n phi thở d à i trong lòng tầm mắng ra c ắ t trường không đây là trận pháp ngươi không nghiên cứu phá t r ậ n chỉ đang suy nghĩ cái gì hóa giải trận pháp tấn công đừng nói giáp đất bính đinh chính là còn nữa một ngàn người cũng vô dụng quả nhiên rất nhanh đại hòa thượng huyền đinh cũng không nhị được ra các trường không liền để cho huyền giáp đi giúp huyền đinh nhưng mà huyết long không ngừng từ mây máu bên trong ngưng kết cho dù bị đánh tán hóa thành huyết vụ lại sẽ dung nhập vào mây máu bên trong như thế lặp lại sinh sôi không ngừng có thể tứ đại huyền vệ mỗi một lần đánh tan huyết long cũng phải tiêu hao tu vi nhất định không cách nào bổ sung ngắn ngủi trăm hơi thở thời gian huyết long chẳng những không có giảm bớt cân nhắc càng ngày càng nhiều tứ đại huyền vệ ít nhất bị mấy trăm đầu huyết long vây công tình cảnh thập phân chật vật ra các trường không sắc mặt nóng này nhìn trái phải một cái ba mươi sáu chiến nô duy trì thiên cương trận căn không cách nào phân thân trì h o a n tiếp nữa tứ đại huyền vệ rất có thể bị thường, thậm chí chết ở chỗ này đây chính là g i a các da chú tâm bồi dưỡng dòng chính phải làm sao mới ở đây g i a c á t trường không liếc về y ế n phi liếc mắt tự mình lẩm bẩm trên thực tế chính là đang hỏi y ế n phi bất quá hắn còn không bỏ được chính mình mặt mũi y ế n phi dứt khoát coi là không nghe thấy mấy hơi sau đột nhiên một tiếng nổ vang chuyển tới huyền bính sau l ư n g thái cực độ bị huyết l o n g đánh tan nổ tung huyết vụ trực tiếp đem huyền bính thối vệ huyền bính phát ra một trận đều thuê lương thảm thiết tâm thành ngay sau đó huyền ất cũng thua thiệt da các trường không chỉ có thể hô to một tiếng rút lui rút về trong trận tứ lại huyền vệ rút về thiên cương trong trận lại nhìn một cái huyền bính thương thế thập phân nghiêm trọng sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy khoe miệng còn treo móc huyền vân nếu như không phải là huyền đất xuất thủ hắn rất có thể rút lui không trở về những người khác cũng có bất đồng trình độ tổn thương tứ đ ạ i huyền vệ rút về kia không chung mấy trăm huyết long cùng chạy thiên cương trận đánh vê a n g rầm rầm rầm thiên cương trận màn hào quang bị đánh càng ngày càng yếu ba mươi sáu chiến nô sắc mặt càng phát ra khó coi có mấy cái tu vi tương đối thấp khoe miệng đã tràn ra tinh huyết điều này sao có thể chính là yêu trận sao sẽ lợi hại như vậy ra các trường không tay chân luôn uống tại chỗ xoay quanh thời điểm liếc về h ế n vi liền mắt nhưng chính là không bỏ được h ẳ n cái mặt già này mắt thấy thiên cương trận sẽ bị huyết long kích phá ra các trường không mới đi tới yến phi trước mặt thánh thanh sứ chúng ta sợ là không phòng giữ được phó minh chủ không thể nào vạn thánh đan minh tứ huyền vệ ba mươi sáu chiến đô kêu lên đi ai không run run à yến phi cười n h ạ t nói ra các trường không một gương mặt g i à n mua thượng tràn đầy lúng túng lần này không giống nhau đối phương hiển nhiên sớm có chuẩn bị huyết vân phong thiên đại trận quá mạnh mẽ thanh sứ ngươi yên tâm coi như tất cả mọi người đều chết ở chỗ này cũng nhất định phải đảm bảo ngươi xông ra yến phi sắc mặt trong nháy mắt châm xuống hắn nhưng đứng lên cả giận nói Xông ra, chương ỉ bằng n g i Gia cắt t r ư ờ k hai ô không n g h p trăm h một mươi ba cử họa thiêu thiên lần này hiến phi chút nào chưa cho ra các trường không mặt mũi mỗi câu cũng khiến cho ra các trường không lựa giận đục lên nhưng hắn chỉ có thể cưỡng bách chính mình nhìn xuống mấy hơi sau g i a c á t trường không gật gật đầu nói được ngươi ngược lại nói thật nhẹ nhàng phá trợ lao phu bây giờ sẽ nhìn một chút n g ư ơ i như thế nào phá trợ né tránh vừa nhìn yến phi việc nhân đức không ngừng a i nổi giận một câu một bước tiến lên g i a c á t trường không lòng tràn đầy p h ấ n hận cũng chỉ có thể lui sang một bên giờ k h ắ c này hắn ngược lại thì có chút chờ nhìn yến phi trò cười ý tứ hoàn toàn quên mình cũng người lâm vào hiểm cảnh cục diện càng ngày càng nghiêm nghị huyết long còn g a n h không ngừng yêu huyết lan tràn khắp nơi ba mươi sáu chiến nô hơn phân nửa đã nội thương có mấy cái quá mức thậm chí đã ngất đi thiên cương trận chỉ lát nữa là phải sụt đổ t i ế n phi tảo mọi người lên mắt mà ngửa ra sau thủ nhìn chỗ không bên trong giữ tợn huyết mặt i ế n huynh ngươi có n ắ m chắc hay không nam ly tóc mày không trung lăn lộn n g â y máu cùng huyết mặt cũng để cho hắn cảm giác gáp lực cực lớn cơ hội tốt nhất đã bỏ qua bây giờ chỉ có thể liều một phen tiếng nói rơi xuống đất t i ế n phi đơn tay khẽ vung lấy ra minh sắt tà kiếm lần này hắn đem minh sắt tà kiếm dùng tay trái cầm huyền đinh pháp chú ra trì huyền đinh đáp một tiếng trong miệng âm tụng vật hiệu mấy hơi sau vung tay đánh ra một vệ kỳ quang đem yến p i hoàn toàn bao phủ kim cương hộ thể pháp chú có thể tăng cường yến p i lực phòng ngự phật đạo pháp chú đối với yêu ma khí liền cụ có nhất định tác dụng khắc chế huyền giáp huyền đất theo ta xông lên vào mây máu ừ huyền giáp cùng huyền đất cùng tê ừ lần này bọn họ căn không có đi t r ư ờ n g cầu g i a c ắ t trường không ý kiến bọn họ là khôi lỗi lại không phải là không có ý thức tự chủ khôi lỗi g i a c á t trường không vô năng bọn họ đã nhìn ra mặc dù bọn hắn đối với gia c á t gia tuyệt đối phục tùng lại cũng không muốn hy lý hồ đồ chết đi hiến vi ánh mắt trở nên càng phát ra kiên định mấy hơi sau hắn cánh tay phải rung một cái nhất thời phủ đầy lãnh đạm liệt diễn tím vụ vụ hiến vi tay trái biến hóa trưởng một t r ư ờ n g đánh về phía thư ơ n g cung lại thấy lãnh đ ạ m liệt diễm tim trong nháy mắt bay lên hội tụ thành bất tử hỏa hoàng hình dáng xông thẳng hướng không trung mây máu cử hỏa thiêu thiên thức hỏa hoàng t r ú n g tiêu y ế n phi theo sát phía sau huyền giáp huyền đất theo sát y ế n phi ra các trường không nhìn thấy cảnh tượng như vậy hơi lộ ra giật mình trong lòng không tự chủ được sinh ra một cái thanh âm tiểu tử này chẳng lẽ điều này có thể phá truyền thuyết này bên trong huyết vân phong thiên đại trận không trung từng cái huyết long chạy h ế n phi phi phát qua vụ vụ h ế n phi bên trái một trưởng lại một trưởng đánh ra từng đạo độ lựa t r n bát phẩm mồi lửa khiến cho huyết long chạm vào cùng vỡ hơn nữa h u y ế thần long tán giải sau ó a t h hoàng liệt diễm chính là trí Chí dương c r i hỏa đối với tà ma khí có cực mạnh khắt chế lực huyết vân phong thiên mây máu chạm vào tức hội hơn nữa trực tiếp bị bốc hơi khiến cho mây máu không ngừng suy yếu nhìn từng cái huyết long bị hiến phi đánh tan ra các trường không hoàn toàn kinh ngạc đến nơi người hòa hoang mở đường y ế n phi đánh tan mấy chục cái huyết long một con vọt vào mịt mở mây máu bên trong trong sơn q u ố c tất cả đều là thê lương tiếng kêu g ê n thiên cương trận đã không còn tồn tại chiến đô môn vây ở ra cắt trường không bên người trơ mắt nhìn y ế n phi thân ảnh biến mất tất cả đều mặt đ ầ y mở mịt cùng khiếp sợ lần này y ế n phi không có mang đến nam ly nam ly lòng như lửa đốt trái tim nhắc đến cổ họng lại không giúp được gì xông vào mây máu y ế n phi đem minh sắt tà kiếm d a o cho tay trái một thanh kiếm thượng lập tức phủ đẩy ngọn lửa màu tím nhạt huyền giáp cùng huyền đất bạn sau lưng hắn tiểu hắp đứng ở h tiểu tử n g ư ơ i tại sao có thể lái hỏa hoàng liệt diễm đột nhiên mây máu bên trong chuyển tới một âm tà thanh âm thanh âm kia bên trong mang theo nhàn nhạt ngạc nhiên giờ phút này đ ế n phi cũng là ở k h ổ u xanh trong cơ thể hắn bị thần hoàng liệt diễm rèn luyện qua kiếm nguyên có hạn hắn phải mau sớm tìm tới đại trận tâm trận nhất cử pha chi nếu không một khi bị thần hoàng liệt diễm rèn luyện qua kiếm nguyên hao hết còn lại bốn mạch kiếm nguyên không cách nào sinh sôi không ngừng vậy thì thảm thần hoàng liệt diễm ta không biết hiến phi cố làm ra vẻ huyền bí là chính là chắc chắn thanh âm kia chuyển tới phương vị rất có thể nơi đó chính là huyết vân phong thiên tâm ngươi rất không tồi khó trách t i a âm dương lao quái đều gọi đáng khen ngươi là ngàn năm khó gặp một lần kỳ tài âm dương lao quái t i ế n phi nhất thời nghĩ đến cựu long sơn tiếp theo đối với lao tiểu khất cái phải không nói như vậy ta hẳn cảm giác rất vinh hạnh c h ặ c chặt tiểu tử ta không muốn mạng ngươi nhưng ngươi phải giao ra vạn thánh giã thiên đ ỉ n h ồ ta nếu là không đóng đây tiểu tử đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được ngươi thần hoàng liệt diễm ngọn lửa mức độ vẫn chưa tới nếu không cử hỏa thiêu thiên là được đốt sạch ta lê huyết vân phong thiên tiểu tử giao ra thánh đình ta tha cho ngươi một mạng ngươi không lỗ lã hiến p i lúc này hét lớn một tiếng ở ta hiến phi nơi này cũng chưa có thỏa hiệp nói một chút thiếu theo ta giả thần giả quỷ tiểu ra liền phá ngươi chó này t h í huyết vân phong thiên tiếng nói rơi xuống đất hiến phi r u n g cổ tay minh s á t tả kiếm nhất thời phát ra một trận d i ê n dị hiến phi thân thể n ử a chuyển nhìn về phía bên phải sau đó nhân kiếm hợp nhất cả người hóa thành một thanh đạm t ử sắc hỏa kiếm chạy mịt m ở mây máu bay tiến lên huyền giáp huyền ấ t không dám trì hoãn theo sát hiến phi sau lưng đột nhiên mây máu bên trong toát ra vô số huyết thủ những thứ này huyết thủ chạy h ế n phi liền lưu lại q u ấ nhiêu mây máu bên trong tràn đầy thê lương tiếng kêu trên một màn này cựu thật giống cựu luyện ngục hoàn toàn giống nhau so với kinh khủng bất quá những thứ này huyết thủ cũng không làm gì được y ế n phi thân thượng thần hoàng liệt diễm chỉ cần đụng chạm liệt diễm trong n g á y mắt sẽ gặp bị thiêu bốc hơi mượn thần hoàng liệt diễm y ế n phi bay bắn ra xa vài chục trượng lại vẫn không có nhìn thấy kia cái gọi là tâm trận nhưng y ế n phi có thể xác định thanh âm kia chính là từ cái phương hướng này chuyển tới tâm trận nhất định liền ở phía trước bất đắc dĩ phía trước áp lực càng ngày càng chậm bọc nhân kiếm hợp nhất thần hoàng liệt diễm cũng càng ngày càng nhạt tình thế trong lúc nhất thời trở nên thập phân khó giải quyết nếu như thần hoàng liệt diễm hoàn toàn biến mất mây máu hủ thực chi lực cũng đủ để cho y ế n phi thân thể hư hại y ế n phi tuyệt không dám dừng lại cũng sẽ không dừng dù là tốc độ càng ngày càng chậm một mực chậm đến với s e n bỏ đi không sai bị lắm hắn vẫn đang ra sức vọt tới trước đem hết toàn lực dần dần y ế n phi đã có thể nhìn thấy liền ở phía trước mấy trượng xa địa phương lơ lưng một khối một cái cao hơn người huyết thạch ngưng huyết thạch đây chính là huyết vân phong thiên đại trận tâm trận tiểu h giút ta chuyện cho tới bây giờ h ế n phi chỉ có thể hợp lại chỉ cần đánh tan ngưng huyết thạch huyết vân phong thiên tức ph tiến phi hết sức hô to một tiếng còn không chờ tiểu hát hiển hóa tôn tiến phi chỉ cảm thấy một cổ cự lực từ phía sau trào t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i bốn kiếm phá ngưng huyết thạch tiến phi hồn nhiên cả kinh nhìn trộm nhìn một cái lại là huyền giáp cùng huyền đất huyền giáp cùng huyền đất tu vi cũng còn cao hơn yến phi cao rất nhiều nhưng là đối mặt huyết vân phong thiên đại trận không phải là tu vi cao tiểu hữu dụng nhất định phải dựa vào thần hoàng liệt diễm với sau l ư n g yến phi huyền giáp cùng huyền đất chỉ có thể ỉ vào cường hãn tu vi chống cự mây máu giờ phút này bọn họ cũng biết tiến phi phải làm cái gì hai người không nghĩ ngợi nhiều được qua một cái ở yến phi chân trái qua một cái ở yến phi đụi tùy ý mây m á u xâm nhập thân thể bọn họ dốc hết toàn bộ tu vi hướng yến phi trong cơ thể con chú đồng thời hai người toàn lực đi trước cho yến phi cung cấp tiếp tục vọt tới trước động lực yến phi gật đầu một cái lần nữa nhìn về phía kia ngưng huyết thạch ba triệu hai triệu một t r ợ n g một k h ắ c cuối cùng nhân kiếm hợp nhất y ế n phi minh sắt tà trên thân kiếm thần hoàng liệt diễm đột nhiên tăng cường đây đã là yến phi chen ép xích d i ễ m kiếm mạch bên trong toàn bộ kiếm nguyên nhất thanh thúy hưởng minh sắt tà kiếm trực tiếp đâm vào n g ư huyết thạch a gào khóc gạo thế lương tiếng kêu gen truyền khắc phương viên trăm dặm trên mặt đất tất cả mọi người cũng mặt đầy kinh hoàng sau một khắc n ư ơ n g huyết trên đá xuất hiện rất nhỏ vết rách năm ba cái hô hấp thời gian đi qua quay một tiếng vang thật lớn n ư ơ n g huyết thạch hoàn toàn nổ tung n ư ơ n g huyết thạch nổ tung lan lộn mây máu bên trong truyền r a vạn quỷ tiếng kêu khóc thanh â m huyền giáp cùng huyền đất nghe chỉ cảm thấy sợ nổi da gà mà giờ khắp này ít huy lại không có cảm giác chút nào dần dần mây máu đang ở tiêu tan mau nhìn tán mây máu tán tiến linh có người ha ha ha ngươi lại thật phá yêu trợn h ì n trên sơn cốc không mây máu tiêu tan nam ly mừng rỡ kinh hô ra các trường không sắc mặt vô cùng khó coi hắn trong ánh mắt trừ khiếp sợ ra ẩn hàm nhàn nhạt kh còn có mấy phần xấu hổ ba mươi sáu chiến n ô bốn vị tu vi hơi thấp đã chết hôn mê bảy cái còn lại ngưng nhìn bầu trời mặt đầy đều là phấn chấn vẻ đúng vào lúc này sâu trong thung lũng đ ỗ n g nhiên chuyển tới một tiếng giống to giết cho ta huyết vân phong thiên đã hao hết bọn họ lực lượng giết cho ta không chờ một ngống ra các trường không quay đầu nhìn thương lông mi khoa chặt sâu trong thung lũng d ầ m dạp chẳng trị bóng đen chính đang hướng về mình liều chết súng phong qua yêu khí dày đặc hiển nhiên đều là yêu đạo người nhìn kỹ bên dưới những người này toàn bộ thân mặc áo đen người khoác á o khoác ngoài màu đỏ đám người xung lại thật giống như một mảnh huyết lắm trào mấy hơi sau g i a c á t trường không trong mắt cũng thoáng qua vẻ sắc cơ chiến nô nghe lệnh ngăn trở bọn họ nhanh lên cho ta chiến nô môn tiêu hao rất lớn dù vậy khiến cho hạ thân động mọi người vọt đến g i a c á t trường không trước người trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng vào lúc này trên chín tầng trời đang ở tiêu tan mây máu trong một đạo thân ảnh đáp xuống gào khóc gào kèm theo một tiếng bạo nổ giống hiển hóa tôn tiểu hắc nhất song cự đại kim cương cự dực t ư trẻ ra đi theo ở thân ảnh kia phía sau vô căn cứ hạ xuống thật giống như thú thần rơi cự thiên ra các trường không vội vàng loẹ lên đi chính là yến phi giờ phút này đến phi trong tay xách một thanh kiếm một cái hiện lên hồng quang nhàn nhạt, nhạt kiếm thể cơ hiện ra huyết hồng sắc huyết kiếm huyết vân phong thiên đại trận tâm trận chính là ngưng huyết thạch ngưng huyết trong đá hàm chứa đại lượng tinh huyết những thứ này tinh huyết chính là minh sắt tà kiếm đổ b ổ liệt diễm phần thiên tà kiếm ẩm huyết minh sắt tà kiếm của ngầm huyết vân chi huyết kiếm thể bên ngoài cấm chế nhanh chóng suy yếu bây giờ minh sắt tà kiếm đã khôi phục lại huyền giai sơ cấp bảo khí tầm thứ huyền giai bảo khí so với danh kiếm sơn trang ngũ đại danh kiếm còn cao cấp hơn theo cấm chế suy yếu minh s nó đã không còn là kia nhìn qua dị loang l n g n ằ m đen kiếm s ắ c gì nó kiếm thể hiện ra huyết hồng sắc yêu dị huyết hồng kiếm thể bên ngoài rúng động huyết quang cùng hòa hợp mạc khí tiến phi đáp xuống trực tiếp ngăn ở những yêu chúng đó trước mặt quét quét quét quét q n g t o n g long tiếng kiếm gieo lại tác trong mơ hồ minh s á t tả trên thân kiếm phát ra trận trận tiếng kêu rên nồng đậm sát khí hướng bốn phương tám hướng lan tràn chính là những yêu chúng đó cũng áp cả kinh coi như yêu tu tà khí cùng sát khí là bọn hắn đặc điểm nhưng là người trước mắt này lại so với bọn hắn còn tả sát khí nồng hơn theo tới kim cương bảo vương mang theo cùng bạo thú hơi thở c một một à vừa vừa nam g c ly lẳng lặng nhìn một màn này chân mày không khỏi nhữ lại hắn sớm cũng cảm giác được kèm theo minh sắt tà kiếm không ngừng giải phong yến phi sát ý càng ngày càng đậm bây giờ minh sắt tà kiếm lại khôi phục lại loại trình độ này mà yến phi cả người lộ ra không ai sánh bằng sắt khí hay lại là y ế n phi sao lúc này huyền ninh tiến tới ra c ắ t trường không bên người a di đà phật thánh sứ trong tay thanh kiếm lầy tà khí cường thịnh như vậy thánh sứ sợ thì không cách nào tự khống ra c ắ t trường không thương lông mi kêu một cái cái gì ngươi là nói hắn bị tà kiếm không chế cái này rất có khả năng này hơn nữa bần tăng trong mơ hồ cảm giác cái thanh này t ạ trên thân kiếm có t a phật đạo cơm chế giờ phút này h ế n phi trong đầu tràn đầy vô tận hận ý những thứ này hận ý chuyển hóa thành xác n i ệ m cơ hồ lấp đầy hắn thức hải xác n i ệ m biến thành hồng băng đem long tổ kiếm hồi bọc Ở thử t đồng u thời trong lòng hắn cũng không miễn thầm hô một tiếng vạn hạnh nhờ có chính mình hấp thu yêu vương phục lạc yêu hồn long tổ kiếm hồn đạt tới kiếm ý cảnh tầm thứ nếu không vào giờ phút này chính mình sợ rằng rất có thể bị minh sắt tà kiếm tà hồn không chế một vòng cùng sát một bên giết minh s á t tà kiếm vừa tiếp tục cầm huyết tà trong kiếm tà niệm càng dày đặc ngắn ngủi mấy chục hô hấp thời gian trong sơn cốc vọt tới mấy trăm y ê u tu bị yến phi cùng tiểu hát chém chết hơn nửa kia ưu tu đầu lĩnh dọa sợ không nhẹ chỉ có thể kêu một tiếng rút lui yến phi lại không tha thứ đuổi theo giết chỉ giết những thứ này y ê u tu hô thiên kêu đất chỉ hận thiếu sinh cặp chân thằng đến chạy không b ò n g dáng yến phi mới dừng lại hắn đứng tại chỗ kiếm phong nghiên g chỉ xuống đất hơi cúi đầu không nói tiếng nào đưa lưng về phía nam ly cùng ra cắt trường không đ á n người tiểu hát đã biến ảo trở lúc này tứ đại huyền vệ trở lại ra các trường không bên người cộng thêm những thứ kia còn chưa kịp xuất thủ chiến đô tất cả mọi người l ă n g lăng nhìn vài chục trượng bên ngoài y ế n phi bóng lưng trong lòng đều có một loại khó tả cảm giác sợ hãi chương hai trăm mười lăm huyết sát kiếm thể tiểu tử này là thế nào chỉ dựa vào lực một người giết lùi mấy trăm yêu chúng hắn trên người một người tạ khí cuối cùng so với kia mấy trăm yêu chúng còn mạnh hơn ra các trường không đối phương mới một màn lòng vẫn còn sợ hãi giờ phút này xa xa nhìn y ế n phi bóng lưng đờ đã nói huyền giáp trầm giọng nói thanh kiếm kia là thanh kiếm kia huyền âm thanh n m vang lên kiếm này ta có chút ấn tượng nhưng trí nhớ mơ hồ có thể khẳng định đây là một cái đến mức tà kiếm thánh sứ tâm trí đã bị lấy mọi người không dám động nam ly lại nhất định phải đi qua nam ly chậm rãi đi về phía yến phi yến minh tinh tâm xuống phòng thủ thân hồn vạn không thể bị tà kiếm không chế yến minh cái thanh này tà kiếm ngươi không thể lại dùng trừ phi ngươi thần hồn cảnh giới đủ để áp chế nó ông minh sắt tà kiếm bỗng nhiên phát ra rên d ị một tiếng yến phi chậm rãi cầm lên minh sắt tà kiếm kiếm thể dựng đứng ở trước mặt huyết sắc kiếm thể lộ ra vô tận tà khí yến p i từ kiếm thể trong nhìn thấy chính mình gương mặt đó xác thực là mình nhưng là hai mắt phiếm h ồ n g trên mép treo nhàn nhạt, nhạt cười t à đây là chính mình sao trên chuôi kiếm c ầ m chế đang cố gắng áp chế t à kiếm khí nhưng lại hết sức chậm chạp mấy hơi sau i ế n phi lạnh rên một tiếng đổi lại long tổ kiếm hồn bên trong hạo nhiên chính khí tràn vào t à kiếm c h ặ t chặt, chặt b u ộ b u ộ b u ộ hắn có thể nghe được kiếm thể bên trong truyền tới vô cùng âm tiếng c ư ờ i gian tự mình ở kiếm thể bên trong hình ảnh đang ở dần dần đạng hóa t r ă m hơi thở sau t à kiếm mới lên t à khí mới dần dần thu hẹp giờ phút này kiếm thể không có bất kỳ quan hoa nhưng cũng sẽ không là ban đầu cái loại này gì loang lộ bộ dáng một cái huyết cái này chẳng lẽ chính là kiếm này lúc ban đầu bộ dáng dự luyện kiếm này cần bao nhiêu tinh huyết cần bao nhiêu cái sinh động sinh mạng tiến phi thậm chí có thể cảm nhận được kiếm thể bên trong hội tụ nồng đậm và n g khí những thứ này và n g khí chắc là luyện chế kiếm này lúc những thứ kia tinh huyết lai lịch đi một n g à n mười ngàn hay lại là một trăm ngàn mấy hơi sau tiến phi một tay phất lên đem minh sắt tà kiếm thu nhập túi cả k h ô n hắn mới chậm rãi xoay người trên người tà tả khí tản đi không ít tiến h u n h ngươi tiến phi nhìn về phía nam ly trầm trầm đạo không việc gì đều đi qua hắn chậm rãi đi về phía ra cắt trường không g i a c á t trường không dọa sợ không nhẹ tứ đại huyền vệ trực tiếp che ở trước người hắn một bộ toàn bộ tinh thần phòng bị d á n vẻ đi tới gần y ế n phi căn không thấy g i a c á t trường không liếc mắt h ắ n đ ố i với tứ đại huyền vệ nói tạ nếu không phải mấy vị tướng trợ tuyệt phá không trận này tứ đại huyền vệ lúc này mới b u ô n g lòng một chút g i a c á t trường không là mặt đầy đều là lúng túng cùng vẻ xấu hổ không nghi ngờ chút nào ở y ế n phi dưới sự xuất lĩnh yêu đạo đã bị đánh lui đây là sự thật a di đà phật xứ, ngươi thanh sứ người thanh kiêm kia tuyệt không phải người lương thiện vận tăng khuyên ngươi chính là dùng một phần nhỏ cho thỏa đáng huyền ấ t nói tiếp thanh sứ vận đạo nhìn ra được n g ư ơ i thần hồn cảnh giới thậm chí không thua kèm ta hơn nữa n g ư ơ i thần hồn bên trong hàm chứa thập phân tinh khiết hạo nhiên chính khí nhưng kiếm này t a tính sợ rằng còn không gần như thế nếu không kịp thời hủy diệt kiếm này một ngày nào đó á t phải là nhân gian một trường hạo kiếp yến phi mắt l ạ n h tào tạo tứ đại huyền vệ vô kiếm này ta yến phi đã sớm đầu một nơi thân một n g o trong nhân thế này so với kiếm này t a ác người nơi nơi hủy kiếm hừ hừ ác nhân vô tận kiếm này bất diệt ta yến phi liền muốn dùng thanh này đến mức tà kiếm chém hết thế gian đến mức tà người tứ đại huyền vệ nhìn nhau một chút cũng bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nam Ly tiếp tra đạo. Tà k người. Người hôm nay h hoàn toàn chính là một tình huống đặc biệt vốn lấy sau chưa chắc sẽ không lại xuất hiện tình huống tương tự cái thanh này tà kiếm thật là làm cho hắn vừa yêu vừa sợ mấy hơi sau yến phi đưa mắt nhìn mọi người một cái ba mươi sáu chiến nô chết hơn nữa tứ huyền vệ cũng thương thế không nhẹ nhất là huyền bính cơ hồ coi như trọng thương hắn lại liếc về liếc mắt ra c á t trường không ra c á t trường không vội vàng túi lầu xuống mặt đầy lung túng phó minh chủ hy vọng ngươi nhớ hôm nay giao hấn mạnh hơn nữa cao thủ gặp phế vật thủ lĩnh chẳng là cái thá gì ra c á t trường không lung túng gật đầu ngươi dạ dạ dạ sau này toàn bằng t h á n h sứ làm chủ tối đại hung hiểm còn chưa tới đến nếu có lần sau nữa ta hiến phi quay đầu liền đi chính ngươi đi theo minh chủ giao phó đi ra c á t trường không ngay cả một tí cũng không dám đ u i tứ đại huyền vệ cùng chiến nô môn thỉnh thoảng liếc hắn một cái khiến cho hắn càng là mặt đầy vẻ thẹn rời đi sân cốc lần này ra c á t trường không cũng không thúc giục yến phi để cho mọi người tìm một địa phương bí mật khôi phục chữ a thương người chết tại chỗ trôn ở bên trong sân cốc lần này khôi phục chữ a thương ước chừng dùng thời gian m ộ ư ơ i ngày cho dù ra c á t trường không lòng như lửa đốt cũng không dám nói nhiều nữa chứ không mười ngày sau yến phi từ từ mở mắt xích diễm kiếm mạch bên trong hao hết kiếm nguyên đã hoàn toàn bổ sung những thứ này kiếm nguyên xuất thể sau mang theo thần hoàng liệt diễm lực mười tám mai miếng dai linh sơ cấp, bốn miếng trung cấp trung ngũ dai nguyên linh đàn thành bước vào kiếm ý cảnh t i ế n vi tu vi giống như là vũ tu giả vũ vương cảnh đến lúc đó đối mặt vũ vương cảnh cao thủ cho dù là hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao hắn sắp có không thua kém tám phần mười phần thắng cho dù đối mặt càng cao hơn một cấp vũ hoàng cảnh cừng giả trước trung kỳ phần thắng không thua kém năm phần mười hậu kỳ cùng định phong cũng có sức đánh một trận nhưng là muốn thắng được kia lâm thu thủy còn chưa đủ nhưng hắn cũng không nổi giận chính là đã hơn một năm thời gian hắn liền có tu vi như thế dám hỏi trong thiên hạ người nào có thể đội kịp hiến vi trông về phía xa lạc phượng các phương hướng ánh mắt kiên định lạ thượng đạo như yên chờ ta ta hiến phi thể không phụ ngươi lợi dụng thời gian mười ngày nam ly cũng xông phá vũ sư cảnh hậu kỳ cảnh giới tiểu hắc càng là thu hoạch không nhỏ mắt thấy liền muốn xông ra ngũ dai hung thú cảnh giới còn có kia khôi trùng trùng mẫu đã hoàn toàn do đỏ chuyển thành màu đen các minh đệ toàn diện tăng lên khiến cho hiến phi sức lực đầy đủ hơn mấy phần lên đường ra lệnh một tiếng không người không theo dần dần hiến phi ở tứ đại huyền vệ cùng chiến nô môn trong lòng địa vị chính đang tăng lên ra các trường không cơ thượng trở thành một có cũng được không có cũng được người hầu đi nhanh mấy ngàn dặm là thường thuận lợi yến phi có chút buồn mực vô tướng đan minh chẳng lẽ cứ như vậy nhẫn tuyệt đối không thể thế lực khác có lẽ kiên kỵ vạn thánh đan minh không dám đánh thánh đỉnh chủ ý nhưng vô tướng đan minh tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ đ o ạ t không trở về thánh đỉnh không dùng được hai năm vô tướng đan minh tương hội hoàn toàn bị vạn thánh đan minh áp chế chẳng lẽ yến phi trong lòng sinh ra một tia không rõ dự cảm chương 216, t ờ s bờ sông vong xuyên tật lôi sơn bốn sẽ đi hai nghìn dặm vẫn là gió ê m sóng lặng loại an tinh này ngược lại thì làm cho không người nào có thể an ninh yến p i ngự kiếm ở trên không xa xa nhìn thấy một cái đi hướng đông tây sông lớn giống như một cái thắt lưng g ấm ngang qua ở đồng rộng trên đại hà nam một bên sơn thế liên miên phía bắc nhưng là vùng đồng bằng vong xuyên hà hiến phi ngưng lông mi đích nói thầm một câu hiến huynh đây chính là vong xuyên hà hiến phi gật đầu một cái nhìn lại bờ sông một nơi cao phong toa kia núi cao nhất đ ỉ n h chính là tật lôi sơn nam ly nhìn một chút v o n g xuyên hà nhìn thêm chút nữa tật lôi sơn nghi vẫn hỏi hiến huynh ngươi đã tới không có vậy sao ngươi như thế biết ai dưới gầm trời này chuyện thật giống như sẽ không ngươi không biết hiến phi không n ô n ngữ hắn thần hồn đã bao trùm đi ra ngoài sắc mặt có vẻ hơi nghiêm trọng đến thanh sứ chúng ta rốt cuộc đến lúc này ra các trường không rất là vui sướng hô kêu một tiếng ừ thương hoàn cổ động ở vị trí nào không nghĩ tới lần này ra các trường không phản ngược lại không gấp thanh sứ minh tật lôi phân đàn nằm ở trong núi nhiệm vụ bọn họ chính là thủ vệ thương hoàn cổ động chúng ta không ngại đi trước nói một tiếng tránh cho phiền thoái ra các trường không tránh y ế n phi vấn đề khiến cho y ế n phi hơi có mấy phần không vui được dẫn đường mọi người thay đổi phương hướng chạy tật lôi sơn trong khe núi chạy như bay coi như thương hoàn cổ động thủ vệ phân đàn tật lôi phân đàn thủ vệ thực lực ở vạn thánh đan minh bên trong là mạnh nhất có người đến gần nhất thời dự cảnh hơn mười đạo bóng người từ trong khe núi bay lên trời trực tiếp đem biến phi đám người chặt lại lão giả cầm đầu liếc mắt nhận ra ra c á t trường không thật cũng không phát sinh hiệu lầm gì đó tật lôi phân đàn thiết lập tại trong khe núi đề phòng hết sức n g h i ê mật m hơn nữa toàn bộ tật lôi sơn đều ở một cấm chế bên trong phó minh chủ đích thân tới tật lôi phân đàn đàn chủ kiểu bơ càng là chiêu đãi chu toàn một trận hàn huyên ra các trường không còn không có đi thương hoàn cổ động ý tứ hiến phi minh bạch lao này có một số việc còn phải giao phó kiểu bơ dứt khoát hiến phi mang theo nam ly mượn đi ra ngoài một chút v ì danh rời đi phân đàn chiến n ô môn phân tán ở bốn phía toàn bộ tinh thần phong bị phân đàn thủ vệ sen kẽ trong đó nhìn ra được s á c thực đều là vạn thánh đan minh tinh nguyện hiến phi ánh mắt ở chiến nô trên mặt lần lượt lướt qua thần s á c hắn càng thêm nghiêm trọng không bao lâu tìm một không người chú ý cơ hội hiến phi cùng nam ly rời đi phân đàn trực tiếp leo lên tật lôi sơn đỉnh đứng ở đỉnh núi hết thầy thu hết vào mắt hoặc người tốt tật lôi sơn giống như một cái cự nhân hướng bắc đắm rất có quân lâm thiên hạ cảm giác nam ly khen chúng ta đến tật lôi sơn đột nhiên hiến p h i đột n g ộ t hỏi một câu khiến cho nam ly không hiểu nhìn cái gì có ý gì chẳng lẽ t ậ t lôi sơn vong xuyên hà còn có thể là giả hay sao lại nói g i a c á t trường không cũng sẽ không nhận sai à? hiến p h i liếc nam ly một cái nói g i a c á t trường không hắn cả đời ở tổng đàn luyện đan có thể biết cái gì hiến huynh ngươi sẽ không phải là nói nơi này không phải là tật lôi sơn chứ hiến p h i thở dài nói ai ta chính là thuận miệng nói hơn ba năm trước vạn thánh đan tôn lựa chọn ở chỗ này độ k i ế p nơi này nhất định là linh lực sung túc nơi không nói là tiền địa linh hiệp chỗ cũng phải là nhất đ ẳ n g đầu tiên nhưng ta không cảm giác được trong không khí có linh lực tồn tại không kỳ quái sao nghe thấy lời ấy nam ly cảm thụ một chút nhất thời nhữ lại mày kiếm đúng vậy không nên a có phải hay không là vạn thánh đan tôn khi độ kiếp nơi đây bị cướp lôi thật sự hủy đưa đến linh lực giải tán yến phi ngưng lông mi, gật gật đầu nói ừ có khả năng này nam hình ta nhớ không lầm lời nói ba mươi sau chiến nô ở huyết hải phong thiên đại t r ậ n xuống chết bốn cái sau tới một trọng thương chưa lành đó chính là chết năm cái đúng không sai trọng thương hẳn là mười người cũng không có sai yến phi không n ô n ữ Cao ngược có hay vào trong mày lâm trầm à, huynh, lại tư. Tiến ngươi nói ngươi phải không không có bị thương cái này không thể nào lúc ấy mười người kia thương rất nặng mười ngày khôi phục tối đa cũng chính là khôi phục ba thành sao có thể có thể không thương cho người tiến vi không để ý nam ly hắn lần nữa nhìn về phía vong xuyên hà lại nhìn một chút dưới chân tật lôi sơn nơi này thật là tật lôi sơn sao chúng ta trước mắt hết thảy là thực sự sao nam ly bất đắc dĩ lắc đầu nói ai tiến minh ngươi có phải hay không quá khẩn trương cái cũng có trách ngươi cả đời này như lý bạc băng hơi có bất chấp chính là vạn k i ế p bất phục lúc này mới khiến cho ngươi khắp nơi thật cẩn thận đi chúng ta xuống núi đi xem một cái kia thương hoàn cổ động tiến phi cũng không biết thương hoàn cổ động vị trí nhưng hắn phán đoán vạn thánh giã thiên đ ỉ n h cũng có thể lúc trước ra cắt vân lưu lại đan quyết cùng túi càn g khôn chính là vạn thánh giã thiên đ ỉ n h cho phong ấn ở một nơi trong hang động hắn thử cùng vạn thánh giã thiên đình thánh hồn câu thông thánh hồn cũng có chút nghĩ hoặc tiến p i phát hiện thánh hồn lại cũng có chút không nhận ra n chẳng lẽ nói thời gian quá lâu ngay cả thánh hồn cũng quên ban đầu tật lôi sơn ban đầu phong ấn cổ động ba ngàn năm trước ta nhớ được mặc dù lại chính là ở nơi này tật lôi sơn phụ cận nhưng lại không phải là tật lôi sơn là một đạo danh bên trong thánh hồn chỉ nhớ thương hoàn g cổ động cũng không tại tật lôi sơn sân thể có thể kia ra các trường không nói rõ ràng thương hoàn g cổ động ngay tại tật lôi s ơ n xuống y ế n phi trong đầu ra cắt vân chỉ nhớ cũng không được tác dụng giờ k h ắ c này liền luôn luôn tương đối cơ chí y ế n phi cũng có chút mê mang h ế n phi ngự kiếm mà đi đi tới dưới núi dọc theo chân núi chạy chầm chậm vẫn không có chút nào linh lực biến hóa cảm giác chẳng lẽ đây là tật lôi phân đàn thủ đoạn là vì bảo vệ thương hoàn cổ động không bị người phát giác ừ ngược lại có loại khả năng này y ế n phi trong lòng bách tư bất đắc kỳ dài dưới mắt chỉ mong có thể được thương hoàn cổ động thủ vệ phát hiện hắn có thể phát hiện thương hoàn cổ động vị trí s ơ n thể khổng lồ y ế n phi cùng nam ly đã đi hai giờ rốt cuộc trên sườn núi một tia cực kỳ nhỏ xíu d ị động đưa tới y ế n phi chú ý nhưng hắn không có biểu hiện ra vẫn ở chỗ cũ chân núi chậm rãi mà đi ước chừng thời gian một nén nhang đi qua h ế n phi tay phải hóa thành kiếm chỉ phát ra nhất chỉ huyền sương kiếm khí v ắ n về phía một mặt nhìn qua không có chút nào dị thường sơn nham vèo ẩm kiếm khí nổ tung huyền sương kiếm khí lan tràn khắp nơi cả mặt sơn nham nhanh chóng bị băng tinh bao trùm nam ly kinh ngạc nhìn sơn nham nhìn thêm chút nữa y ế n phi y ế n huynh thế nào nam ly vừa dứt lời trên sơn nham băng tinh chuyển tới trận trận trói hai tiếng vỡ vụn ken két ken két két mấy hơi sau băng tinh hoàn toàn băng liệt một đạo màu nâu sáng bóng người lại từ đá thượng phi phát ra cẩn thận h ế n phi hô to một tiếng đem nam ly đẩy ra chương hai trăm mười bảy thạch linh chấn động tiêu màu nâu s á m bóng người tốc độ thật nhanh nếu không phải yến phi đẩy một cái nam ly rất có thể bị đánh ngã yến phi cùng nam ly phục hồi tinh thần lại còn không chờ nhìn kỹ lại vừa làm mấy cái bóng đen từ trên sơn nhằm bắn ra b è o siêu siêu nam ly trực tiếp huyện hóa ra xuyên v â n kiếm tránh t r á i tránh phải giơ kiếm ở trước người yến phi định thần nhìn lại cuối cùng một ít thạch nhân tổng cộng mười một cái đem yến phi hai người vây ở chính giữa hắn không cảm giác được những người đá này trên người thú nguyên lực cũng không có yêu nguyên lực ngược lại thì ngưng tụ tương đối tinh khiết thổ chi linh lực không phải là thú không phải là yêu yến phi hai mắt tỏa、sáng. đại đ ị a chi linh thạch linh yến minh những thứ này là cái gì yêu vật nam ly ánh mắt đào qua thất kinh hỏi những thứ này là hấp thu đại đ ị a chi linh thổ chi linh lực mà thành thạch linh bọn họ không có bị yêu khí lấy chưa tính là yêu nam ly tử tế quan sát quả nhiên những tồn tại này bề ngoài cùng nhân loại tựa như nam thước thân cao có mắt có mũi một đôi mắt hiện ra màu nâu xám trên dưới quanh người cũng không có yêu khí r u n g động mẹ hắn hù dọa lao tử giật mình muốn chết đúng không lao tử tắt thành các ngươi nam ly thoáng một cái xuyên vân kiếm chiến khí khuyến khích yến phi lại khoát k h o tay các ngươi nhưng là thương hoàn cổ động thủ vệ t i ế n phi nhìn về phía trong đó vóc dáng hơi cao thạch linh hỏi hắn có thể cảm nhận được cái này thạch linh thân thượng thổ chi linh lực mạnh hơn một ít kia thạch linh chậm rãi tiến lên dùng hết sức không được tự nhiên giọng nói rời đi nơi này thạch linh mở miệng t i ế n phi tiểu cả kinh bất luận là yêu thú m a hay lại là linh khi tu vi đạt đến tới trình độ nhất định linh trí mở rộng ra liền có thể miệng nói tiếng người mà bây giờ tiểu hắc mắt thấy liền muốn đột phá ngũ giai cảnh giới cũng không cách nào miệng nói tiếng người không nghĩ tới đá này linh có thể rời đi nơi này tại sao hiến p i không những không giận ngược lại cười yếu đất đạo không không có vì cái gì rời đi nơi này nếu không chết yến phi ngắm nhìn bốn phía lướt mắt ha ha ta nếu là không đây thạch linh thủ lĩnh trong mắt hiện ra mấy phần h n g quang ngoài ra mười thạch linh chậm dài ép tới gần trong lúc bất trợt yến phi chỉ cảm thấy dưới chân địa mặt bắt đầu rung rung mấy hơi sau hắn và nam ly dưới chân địa mặt đột ngột sinh ra hơn mười đạo làng nha như vậy thạch đầm những thứ này thạch đầm đem yến phi cùng nam ly kẹp ở trung tâm không thể động đậy đồng thời trên vách đá bay ra hơn mười đạo rùi đá thạch răng trên đất rùi đá ở trên không nhưng lại không có trực tiếp đối với yến phi phát động công kích đây cũng là yến phi không có xuất thủ nguyên nhân linh cùng hung thủ cùng yêu bất động cũng không hung tàn bạo lệ yến phi tính toán mình là xông vào người ta địa bàn những thứ này thạch linh không phải là tự vệ a nam ly động động thân lại không cách nào trực tiếp tránh thoát những thứ này thạch rằng hắn khuyến khích chiến khí vẫn là không được bị thạch răng khó khăn huy động liên tục kiếm đều khó khăn thấy yến phi bất động nam ly dứt khoát cũng an ổn một ít yến phi cười nhạt nhìn về phía k i a thạch linh thủ lĩnh lần này ta chính là muốn đi chỉ sợ cũng đi không thạch linh thủ lĩnh màu nâu s á n cặp mắt nhìn chằm chằm yến phi chỉ cần ngươi chịu đi ta có thể tha cho ngươi một cái mạng nhưng từ nay về sau tuyệt không về lại hiến phi mân mép một cái địa tạng kiếm mạch bên trong đã xúc tích kiếm nguyên đột nhiên kiếm nguyên xuất thể hóa thành địa tạng kiếm khí cuối cùng đem những thứ kia thạch răng hoàn toàn kích phá địa tạng kiếm mạch đã có tứ phẩm thổ chi linh nguyên tầm thứ đủ để phá hỏng những thứ này thạch răng r ồ i đá phá những thứ này thạch răng hiến phi không chỉ một loại biện pháp nhưng là đối mặt thạch linh loại biện pháp này hiển nhiên là tốt nhất thạch răng nát hết thạch linh môn hiển nhiên giật mình không thôi rồi rít lui về phía sau tứ phẩm thổ linh là hắn có thể trưởng khống thổ chi linh lực hạn mức tối đa đấu ngươi không lòng dạ nào giết ta ta mới đối với ngươi lễ kính ba phần nhưng không có nghĩa là ta tính nhẫn l ạ i rất tốt nói đi các ngươi ở chỗ này thủ vệ có phải hay không thương hoàn cổ động t i ế n phi dọn g biến hóa được nghiêm túc dị thường nhàn nhạt, nhạt vương giả chi khí xuyên thấu qua ra ngoài thân thể khiến cho thạch linh môn lui nữa ba bước đang lúc này xa xa chuyển tới một ông lào thanh âm ai thánh sứ a thánh sứ ngươi thế nào như thế nóng lòng t i ế n phi loé lên đi ra các trường không chính từ đảng xa chậm rãi đi tới g i a c á t trường không bên người kèm theo tứ h u y n vệ còn có kia tật lôi phân đàn đàn chủ kiểu bơ không lâu lắm mọi người đi tới phụ cận kiểu bơ k h o á t khoác tay kia mười một cái thạch linh lại mười phần cung kính lùi sang một bên t h á n h sứ quả nhiên là t h á n h sứ chỉ dựa vào sức một mình liền có thể tìm được thương hoàn cổ đậu chỗ ai lao phu coi như là phụ g i a c á t trường không đi tới gần đó là dĩ nhiên nếu không phiếm phiếm hạng người như thế nào lại bị vạn thánh giã thiên đình xem trọng nam ly tiến tới h ế n phi bên người đắc ý nói t ế n minh có người nhìn tới nơi này xác thực chính là thương hoàn cổ đậu thật đúng là bị chúng ta tìm tới tiến p h i đưa mắt tào tạo ra c ắ t trường không lại tào tạo kiểu bơ hắn thậm chí nhìn một chút t ư huyền vệ chiến nô cùng kiểu bơ mang đến những cao thủ kia tiến p h i không ngôn ngữ ra c ắ t trường không cùng kiểu bơ phản phất cũng không cần hắn tỏ thái độ ra c ắ t trường không nhìn kiểu bơ liếc mắt kiểu bơ chậm rãi tiến lên hướng về phía k i a thạch linh thủ lĩnh c h ầ m giọng nói còn không mở đá này mỏng đá hiện ra thương hoàn cổ động thạch linh thủ lĩnh cung kính gật đầu một cái sau một khắc thạch linh ngôn rối rít chui vào nham bích chỉ nghe một trận ầm ầm vàng lớn vách đá lại từ trung gian n ư ớ ra một cái khe hở theo khe đá dần dần n ư ớ ra tám thước dày phía sau vách đá xuất hiện một đạo cửa đá. trên cửa đá kia phương trên đầu cửa triển k h á c đến ba cái g i ả dặn có lực chữ to thương h o à n động giờ khắc này yến phi thần hồn đang cùng thánh đỉnh khí hồn nói chuyện với nhau đây chính là thương hoàn cổ động kia khí hồn thanh â m lộ ra rất tức giận hừ hừ b u ồ n cười ta phong ấn lao chủ nhân vật sẽ còn ở cửa hang phía trên trước mắt thách chữ cái này không có gì hậu nhân khắc cũng v ị thường bất khả yến phi trả lời ta có thể không nhớ ta còn làm như vậy hai miếng cửa đá chẳng lẽ là ra cắt ra hậu nhân thiết lập ha ha ha ha ha thánh bày c ô n chế không người có thể vào cửa đá này lại đến từ đâu được tin tưởng ngươi đã sớm sinh lòng nghi ngờ cũng không cần dò xét ta nơi này tuyệt không phải kia cái gọi là thương hoàn cổ động không sai yến phi nhưng mà ở nghiệm chứng chính mình một ít phán đoán không lâu lắm khe đá mở rộng ra thương hoàn cổ động hiện hóa ra ra c á t trường không cười nói thánh sứ đây cũng là minh lão tổ tông tọa hóa chỗ bây giờ làm phiền thánh sứ lái thánh đ ỉ n h khởi ra cái hang cổ này bên ngoài cơm chế cũng tốt để cho lão tổ tông bà bối lại hiện ra dưới ánh mặt trời khiến cho ta vạn thánh đan minh đi lên đình p o n g yến p i không n ú c ních há ngược lại chậm rãi nhắm hai mắt lại nam ly ở một bên trào hỏi yến huynh yến huynh, người đang làm gì nam h i n h ôm lại thành đ o ạ n vững chắc thần hồn vạn vật đều là không chúng ta sợ là rơi vào huyễn tượng bên trong câu này t i ế n vi làm ư ợ n thần hồn lực trực tiếp chuyển vào nam l y trong góc chương hai trăm mười tám h ư thật tương sinh cái gì huyễn tượng không đúng sao hết thệ các thứ này tốt chân thực ca chẳng lẽ t i ê u thạch linh cũng là giả t i ế n vi thở dài nói thật thật giả giả hư hư thực thực ảo thuật này thật không đơn giản núi là thực sự núi thủy là thực sự thủy người này vật ta cũng vậy đều không cho phép chẳng lẽ ra các trường không tứ huyễn vệ ba mươi mốt chiến nô cũng là giả còn có kia t i ể u mơ thật lôi phân đàn người nửa thật nửa giả nam ly đầu góc mơ hồ tiến vi không nghĩ giải thích thêm có một số việc hắn cũng có chút không biết rõ thật sự là quái nếu bùa dỡn đã hát tới đây dứt khoát liền hát đi xuống tốt chính bởi vì chuyện thường ngày ở huyện quái t ấ t bại tiến vi chậm rãi đi về phía kia thương hoàn cổ động cửa hàng đi tới c h ấ c động quan sát tỉ mỉ quả nhiên bên ngoài cửa hàng có một tầng không kém cấm chế hắn nhẹ nhàng gây tay hai quả quả đấm lớn nhỏ hòn đá bay qua đột nhiên quăng hoa chật lóe hai quả kia hòn đá liền hóa thành phấn vụn biến mất thanh sứ thương hoàn cổ động cấm chế l ra c ắ t trường không đi tới gần nhìn cơm chế hơi có chút đắc ý nói t i ê u bước ê u đó là dĩ nhiên ta kiểu ra mấy chục đời t h ủ tại chỗ này tìm khắp vạn chủng phương pháp cũng phá không cơm chế này bây giờ được thánh sứ đến lúc này lão tổ tông di tích liền có thể tái hiện hậu thế vậy làm phiền thánh sứ yến phi nhìn cũng không nhìn hai người lướt mắt chậm rãi tiến lên ba bước sau một khắc hắn đơn tay nhẹ rẫy một đạo thanh quang nói lên vạn thánh giã thiên đỉnh từ từ dâng lên thánh đỉnh vừa ra thanh quang vạn trượng chọc cho tất cả mọi người theo bản năng kêu lên lên thánh đỉnh là thanh đỉnh không sai chính là thanh đỉnh thật là mạnh khí tức yến phi nhưng quay đầu liếc nhìn lại những người này biểu tình thu hết vào mắt tiểu bơ cùng tật lôi phân đ à người n nhìn thấy thánh đỉnh vạn phần khiếp sợ cũng không kỳ quái ra các trường không lại cũng rất giống lần đầu gặp như thế yến phi mân mép một cái phát ra một k i a cười lạnh mấy hơi sau yến phi huy động kiếm chỉ thánh đỉnh thoát ra thanh quang chạy thẳng tới cửa đá b à n tới đây tuyệt không phải năm đó ta bày cấm chế thánh đỉnh thanh â m ở yến phi trong óc vang lên yến phi trả lời chắc chắn chứ tiểu tử ngươi hỏi như vậy nhưng là đang vũ nhục ta không nên hiểu lầm bất kể là thật hay giả cấm chế này đều phải phá ừ cấm chế này không yếu Bất quá còn khó không được ta ngươi tạm thời chờ chốc lát liền vâng trên thánh đỉnh thanh quang càng phát ra m ã y liệt cơ hồ đem trọn cái cửa đá bọc cửa đá kia trước màn sáng đang ở dần dần ảm đạm ước chừng thời gian một nén nhang đi qua thân đỉnh thượng thanh ánh mắt đột nhiên chợt lóe mà ra kèm theo nhất thanh một hưởng thương hoàn cổ động trước cấm chế ứng tiếng phá vỡ cấm chế phá vỡ hạ lệnh lại là kiểu bơ mà không phải ra cắt trường không lên cho ta đi vào trong động tìm ra vạn thánh đan tôn lưu vật mấy đạo thân ảnh tiến lên rồi rít xuất thủ đem cửa đá kia o a n nắp ấy rồi sau đó nối đuôi mà vào vọt vào cái gọi là thương hoàn c người mặt nhật đến tiểu bơ thấy mọi người xông vào bên trong động hắn đưa mắt nhìn một chút không trung thánh đỉnh nhìn lại hiến phi lúc trong mắt sát khí r ụ c dịch giờ phút này hắn cách tiến phi chỉ có một bước ngắn âm thầm cô một tiếng tiểu bơ găng sức đánh ra một trường chạy thẳng tới hiến phi lưng một trường này nhanh tựa như sấm trường lực hùng hồn hiển nhiên hội tụ hắn chọn đời công lực tiến huynh cẩn thận nam ly dưới sự kinh hãi bạo kêu một tiếng vào thời khắc này t ế n p i ngang na di nổi bức cũng không bay đầu lại tay phải ngang chém ra tiểu bơ một trường đánh hụt thân thể vọt tới trước t ế n p i một trường này chém ngang trực tiếp chém ở hắn bụng một trường này lược đạo trực tiếp c ắ t kiểu bơ kêu thả một m tiếng đứt ruột bể bụng kiểu bơ phi pháp mới ngã xuống đất miệng p h u n tiên huyết mặt đầy khiếp sợ chỉ yến phi ho k h ă n khặc khặc ngươi ngươi t i ể u đàn chủ không đúng ngươi không phải là kiểu đàn chủ nhưng chẳng cần biết ngươi là ai ngươi quá tự cho là đúng yến phi tiếng nói rơi xuống đất thu hồi vạn thánh giã thiên đ ỉ n h sau đó đơn tay k h ẽ vùng lấy ra một thanh trường kiếm màu vàng nóng yến phi bây giờ không dám tùy ý sử dụng minh sát tà kiếm thanh kiếm này chính là danh kiếm sơn trang ngũ đại danh kiếm một trong kim quyết kiếm tay cầm kim quyết kiếm yến p i bay lên trời sông th ngũ hành kiếm nguyên ở ngũ đại kiếm mạch bên trong hội tụ tiến phi vừa xông thẳng lên đám mây sau m ộ t khắc ngũ hành kiếm nguyên nhập vào cơ thể mà ra kim khuyết kiếm phát ra vô cùng cao vút kiếm i ế t c h ê n g kiếm i ế t cựu thiên long tổ kiếm hồn chính khí của q u ộ n ngũ hành kiếm nguyên hóa làm nằm trôi màu sắc bất đồng kế i quang mỗi người ở trên hư không m ạ c h qua một đường vòng cung sau lần nữa ở tật lôi sơn đỉnh hội tụ ẩm ngũ hành kiếm nguyên hội tụ lúc này nổ tung một tiếng vang thật lớn chấn động thiết địa ngũ sắc kiếm nguyên vỡ ra hóa thành vạn đạo ngũ thải kế quang bao trùn toàn bộ tật lôi sơn tiến phi lực hưng t tật lôi phân đàn vị trí, sơn ớ m một đã là lôi tích. Thật vùng phê s phụ cận khắp nơi có thể thấy chết đã lâu thi thể rất nhiều nơi đều có rõ ràng chiến đấu qua vết tích đây mới là tật lôi sơn hiện trạng rất lợi hại h u y n tượng hư thật kết hợp t ị thực t i u hư khiến cho ta cũng không cách nào nhìn ra đầu mối hiến phi mượn ngũ hành kiếm nguyên nổ tung lực phá tật lôi sơn hư thật hòa hợp h u y n tượng cái gọi là h u y n tượng dĩ nhiên là giả tạo cảm thấy nhưng h u y tượng hư thật tương sinh chính là hiến phi cũng không cách nào phán đoán chính xác thật sự là h u ấ tượng bên trong đại thử làm k h i p sợ đang lúc tật lôi sơn dưới chân tiếng la rết nổi lên một phía hiến phi vội vào nhìn tật lôi sơn chân ít nhất có mấy trăm người hôn chiến lên mấy cái thân ảnh quen thuộc dần dần hiện lên yến phi trong tầm mắt thiết khuê tiết vinh quả nhiên vô tướng đan minh như thế nào từ bỏ ý đồ không nghĩ tới tiết khuê tiết vinh tâm cơ đủ thâm bọn họ không những muốn cướp thánh đỉnh còn muốn mượn chức giúp thánh đỉnh mở ra thương hoàn cổ động sau đó n h ấ t cử tiêu d i ệ t toàn bộ đ o ạ t thánh đỉnh còn có thể cướp đi vạn thánh đan tôn lưu đan quyết vật phẩm cao quả nhiên là đủ cao yến phi thầm nghĩ trong lòng trong mắt sát cơ đã như ẩn như hiện có thể nghĩ lại lại không đúng thương hoàn cổ động vị trí là sai chuyện này là sao nữa không có thời gian suy nghĩ nhiều t i ế n phi lắc mình mà xuống kim quyết kiếm toát ra một trận trói mắt kim mang tiểu hắc lao xuống đang lúc cũng hiển hóa ra b ạ o viên vương tôn gia nhập chiến đoàn hôn loạn tư n g b ừ n g có chiến nô đang cùng chiến nô g i a o thủ tứ đại huyền vệ bên trong huyền đất cùng huyền bính lại đang cùng huyền giáp huyền đinh g i a o thủ ra các trường không cũng không khỏi không tự mình động thủ thương hoàn trong cổ động mới vừa vọt vào người đang ở nối đôi mà ra minh chủ trong động không có thứ gì chúng ta mắc lửa thương hoàn cổ động là giả chúng ta mắc lửa tiết h u ê tiết vinh ngay tại cách đó không xa nhìn bọn họ nghe đến mấy cái này tiếng người sau sắc mặt hơi đổi mấy hơi sau cùng nhìn về phía yến phi ừ tiểu tử còn nhớ lão phu chứ yến phi quét ra hai kiếm chém chết hai người sau nhìn về phía tích khuê l a o già kia ta đương nhiên sẽ không quên người càng sẽ không quên nhớ người mất vô tương d u n g địa lô lúc xui xẻo lẫn nhau bỏ phiếu chương hai trăm mười chín vọt vào vong xuyên hà tích khuê lạnh lên một tiếng đạo t h ừ vậy thì như thế nào hôm nay lão phu liền đoạt vạn thánh giã thiên đ ỉ n h cho lão phu giết không chừa một n g ố n g nam ly tiến tới yến phi bên người tình h u g ì loạn sáo yến p i đưa mắt tảo lựa bốn phía một cái đúng là loạn sáo sợ rằng vào kia tật lôi phân đằng sau bị thương chiến nô cũng đã lục tục bị đổi hết mà huyền đất cùng huyền bính cũng đã thành đối phương người bọn họ thương thế quá nặng thân ở trong ảo cảnh cái gì đều có thể phát sinh cái gì khó trách ngươi một một nói những người này có chút không đúng lắm ngươi lai、like, đã sớm bị đổi kia ra cắt trường không yến phi liếc về ra cắt trường không liếc mắt ừ hắn là thật ngươi làm sao có thể chắc chắn chứ h ừ ngươi xem cái kia cái kinh sợ dạng mới vừa rồi hắn nhất định cũng là bị huyễn cảnh khống chế cho nên nhìn thấy vạn thánh g a thiên đình lúc hiện ra vẻ khiếp sợ bây giờ phục hồi tinh thần lại cái này không tính hiện lộ ra ra các trường không một mực vây quanh huyền giáp chuyển mặc dù hắn tu vi cũng không thấp nhưng rõ ràng lá gan không lớn mấy trăm người vây công tới yến phi không d á m trần t r ở liên tục xuất kiếm tiểu h ắ c một mình đảm đương một phía một đôi cựu dực kịch liệt v ỗ mang theo tới gió mạnh có thể để cho to bằng c h ậ u giữa mặt tiểu bản thạch bay thẳng lên hơn trăm người trong lúc nhất thời lại khó khăn lấy cẩn t h â n nhưng đối phương số người đông đảo hơn nữa hiển nhiên không tiếu vũ vương thậm chí vũ hoàng cảnh cao thủ yến phi thậm chí cảm ứng được trong đám người còn có mạnh hơn tồn tại mọi người áp sát lên yến phi hét lớn một tiếng huyền giáp huyền đinh còn lại chiến nô nhất thời hướng yến phi áp sát yến phi liếc mắt một cái huyền giáp cùng huyền đình cũng bị thương về phần chiến đô chỉ còn lại bảy t á m cái còn có chiến lược tình thế trong lúc nhất thời trở nên thập phân khó giải quyết phó minh chủ thương hoàn cổ động là chuyện gì xảy ra yến phi huy kiếm bức lui cường địch nghiêm giọng hỏi ai bây giờ không phải là nói lúc này chúng ta được xông ra yến phi cũng biết nhưng là hướng nói dễ vậy sao bất đắc dĩ ra các trường không hô to một tiếng thanh sứ chúng ta cần phải vọt tới vòng xuyên hà vòng xuyên hà vòng xuyên hà một bên vùng đồng bằng sông ra cũng khó trốn truy kích yến p i dự định là xông vào q u n sơn mượn sơ thế mới có chạy thoát thân cơ hội nói vậy ra c á t trường không ngươi lại qua loa phát hiệu lệnh hôm nay là thập tử vô sinh chuyện cho tới bây giờ chuyện liên quan đến sinh tử ra c á t trường không chỉ có thể nói thật thánh thánh sứ tin tưởng ta yêu thương hoàn cổ động thật ra thì thật ra thì ở vòng xuyên hà trong ra c á t trường không thanh â m thập phân nhỏ xíu nam ly cũng không có nghe rõ nhưng yến phi nhĩ lực lại nghe chân thiết hắn lẽ lên ra c á t trường không l ư ế c mắt ra c á t trường không nhát gan như chuột lúc này nói chuyện sẽ không có giả tiến vào vòng xuyên hà ngược lại cũng đúng là một cái biện pháp ở trong sông t i ế t khuê người nhất định có chỗ cố kỵ được tiểu hắc mở đường huyền giáp cản ở phía sau huyền ninh gia chỉ phật pháp minh văn còn lại chiến nô để ở hai bên cường địch nam ly vội la lên t i ế n huynh bên kia bên kia là tử địa bớt nói nhảm nhanh theo ta sâu ra tiểu hắc một tiếng bạo nổ giống chạy vong xuyên hà phương hướng phong tới một đôi kim cương cự dực quấn lên liệt gió mạnh chính là vũ hoàng cảnh cao thủ cũng không d á m cưng r ắ n chống đỡ t i ế n phi thân hình loại lên dẫm ở tiểu hắc đầu vai cùng tiểu hắc hợp tác xuất thủ gió mạnh bên trong sen lẫn yến phi kiếm khí càng la thế không thể đỡ một mạch liệu chết chiến nô cơ hồ toàn quân bị diệt huyền giáp huyền đ i n h thậm chí còn ra c á t trường không cùng nam ly toàn bộ bị thương ở giá thảm trọng xuống tiểu hắc cùng yến phi rốt cuộc đi tới bờ sông vòng xuyên nước vào nhảy xuống sông yến phi nhìn vòng xuyên hà xiết nước chảy hô to một tiếng không nghĩ tới tiểu hắc lần này lại có điểm gặp khó khăn không nghĩ tới huy vô cùng tiểu hắc lại sợ nước còn có bạo viêm ư ừ n g cũng không dám nước vào yến huynh thật thật muốn đi xuống ra c á t trường không cũng nóng nảy hô nhanh, nhanh nhảy vào trong nước huyền giáp lắp người một cái đã nước vào sau lưng mấy trăm cao thủ chen trúc tới dây đặc sát khí dị thường dân trào tiết k h ê cùng tiết vinh không ngừng thúc giục không tiếp bất cứ giá nào giết cho ta khác để cho bọn họ chạy bất đắc dĩ hiến phi để cho tiểu hắc cùng bạo viêm ưng biến ảo trở về mini hình thái rồi sau đó hắn một tay nắm lấy một cái trực tiếp nhảy xuống nước mặc dù tiểu hắc cùng bạo viêm ưng cùng phát ra bất mãn tiếng k ê ơ ra các trường không huyền giáp huyền đ i n h hiến phi cùng nam ly nhảy xuống nước toàn bộ chiến nô đã toàn quân bị diệt nước vào hiến phi vội vàng vận chuyển kiếm nguyên hộ thể rồi mới miễn cưỡng để ở cường đại thủy lưu trong nước một mảnh hỗn độn không thấy do sự vật hiến phi ổn định thân hình đồng thời hiến phi dùng chính mình thần hồn âm cho nam ly không cần chống cự t h u ầ n thủy mà đi một hồi ta lại t ì m n g ư ơ i tu luyện giả đều có thể lâu dài tị thủy bị hà thủy chết chìm là không tồn tại nhưng mà nước này lưu lực trùng kích rất phiền thoái tiến phi dừng lại ở nước vào chỗ huyền xương kiếm nguyên hộ thể huyền xương kiếm nguyên là tứ phẩm mặn mà nguyên tiến phi rất dễ dàng liền d u n g nhập vào trong nước sông quả nhiên ở tiết khuê tiết vinh dưới sự thúc giục mấy đạo thân ảnh nhảy xuống nước tiến phi dùng lòng tổ kiếm hồn từng cái phong tỏa bên khoe miệng dâng lên nhàn nhạt cười tả sau đó tiến phi tay phải hóa thành kiếm chỉ từng đạo kiếm khí trợt bắn ra những nước này thuộc tính tốc độ cực nhanh thậm chí hà thủy đối với còn có giá trị tác dụng b ẻ o siêu siêu siêu mà những thứ kia nước vào tu l u n giả bất luận bọn họ tu vi như thế nào vừa mới nước vào khó tránh khỏi bị hà thủy đánh vào dựng thân không yên lúc này nút ở trong sông kiếm khí bắn tới đó chính là đ o ạ t mệnh kiếm khí bên mở tiết khuê tiết v i n h thậm chí còn những thứ kia đang chuẩn bị nước vào những cao thủ rõ ràng nhìn thấy v o n g xuyên hà phía dưới ước chừng vài chục trượng vị trí từng cổ một tân hồng tiên huếch ô n g ra sau đó chính là từng cổ một tân hồng tiên huếch xông ra sau đó c n h là từng cổ thi thể n ổ n mặt s ô h í a hướng xa xa ngắn ngủi mười mấy những thứ kia chính muốn xuống nước cao thủ nhất thời bị sợ lui về phía sau ba bước thiết khuê tiết vinh cũng sắc mặt thay đổi nhanh cho lão phu đuổi theo đuổi theo a minh chủ nước này t r o n g có gì đó quái lạ chúng ta một khi nước vào át gặp phúc ích lão phu bất kể quyết không thể để cho bọn họ chạy phế vật một đám r ấ p rưởi mấy trăm người c h ố mắt nhìn nhau mới vừa rồi nhảy vào đi hơn mười vị đến bây giờ một cái cũng không ra tùy ý tiết khuê cùng tiết vinh dùng mọi cách tức giận mắng cũng không người còn dám nước vào coi như là vũ hoàng cảnh cường già tối đình cũng không dám dưới tình huống này tùy tiện nhảy xuống nước bất đắc dĩ tiết khuê hét lớn một tiếng cho ta phân tản hắn ra dọc theo bờ sông lục soát ba dặm một người một khi phát hiện có người nổi trên mặt nước lập tức dự cảnh giết chết không bị tội ta cũng không tin bọn họ không ra giết hai mươi mấy tiến vi như giống như cá lội qua lại ở xiết nước chạy bên trong làm hết sức thu bọn họ túi cắn khôn đợi đến không người lại vào nước hắn mới nhanh chóng hướng hạ du chạy tới dựa theo thần hồn chỉ dẫn đi tìm nam ly cùng gia cắt trường không nước vào sau hắn mới có loại dự cảm lần này cách này thương hoàn cổ động sợ là thật không xa chương hai trăm hai mươi dưới nước thanh mãng đi theo thần hồn tiến phi hướng hạ du bước đi tước chừng hơn mười dặm bên ngoài vong xuyên hà xuất hiện một cái khúc oanh thế nước tương đối thong thả một ít tiến phi ở chỗ này tìm tới nam ly mà nam ly cùng ra c á t trường không huyền giáp huyền đinh đã tụ trùng một chỗ dưới nước trao đổi bất tiện mọi người chỉ có thể thần hồn chuyên âm cùng mọi người hội họp sau tiến phi trực diện ra c á t trường không phó môn chủ ngươi nói thương hoàn cổ động ở nơi này vong xuyên hà bên trong ra c á t trường không thở dài nói ai không sai tiến phi chắc lơi hít hà đạo chặt chặt nói như vậy kia cái gọi là tật lôi phân đàn thủ vệ chỉ là một giả thương hoàn cổ động ai chính là thương hoàn trong cổ động nhưng là lão tổ tông lưu lại bà bối chính là một cái phân đàn coi như thực lực có mạnh hơn nữa cũng không cách nào bảo đảm không sơ hở tí nào cho nên ta ra cắt ra đ ờ i đ ờ i kế i p k i ế p cũng trông coi điều bí mật này chính là tật lôi phân đàn đàn chủ cũng không biết chút nào tiến vi thầm nghĩ trong lòng thôi không nghĩ tới ra cắt vân những mầm mống này t ô n còn có chút suy nghĩ chiêu này m a n thiên quá hại s á t thực tam m ì n h mấy lời truyền thừa thế nhân cũng cho là thương hoàn cổ động ở tật lôi sân xuống không nghĩ tới nhưng là ở vòng xuyên hà bên trong vừa vặn bởi vì ra c á t gia trông coi đ i ề u bí mật này mới khiến cho kia tiết khuê tiết vinh cũng bị lừa gạt bọn họ tính toán đánh cố nhiên khôn khéo lại không nghĩ rằng tật lôi sơn hạ thương hoàn g trong cổ động không có vật gì bây giờ vạn thánh giã thiên đ ỉ n h cũng không mò được giờ phút này chắc hẳn kia tiết khuê tiết vinh muốn t r ọ c g i ậ n điên chứ tiến phi nhìn thêm chút nữa huyền giáp cùng huyền đ i n h khoe miệng lộ ra mấy phần nụ cười lạnh nhạt là thời điểm dọc theo đường đi tiến phi sở dĩ không phiền t h o cũng phải tìm phiền t h o chính là nghĩ tưởng suy yếu ra các trường không nếu không một khi gian thương hoàn cổ động cấm chế phá hắn bây giờ vừa vặn g i a c á t trường không với tiết khuê tiết vinh đấu cái lưỡng bại cầu t h ư ờ n g lúc này mở ra thương hoàn cổ động cái hang cổ này bên trong hết thảy g i a c á t trường không a i a c á t trường không lúc này có thể thì không phải là ngươi nói coi là y ế n phi quyết định chủ ý sau t h ầ n hồn truyền âm phó môn chủ vậy thì dẫn đường đi mau mở ra c m chế cầm đàn tôn di vật chúng ta cũng mau sớm trở lại g i a c á t trường không cũng liếc về liếc mắt huyền giáp cùng huyền đ ì n h trong lòng của hắn dự định với y ế n phi suy đoán như thế nhưng là đối mặt cục diện như vậy hắn cũng không có năng lực làm chỉ câu bắt được đ ă n quyết về phần h ế n phi truyện đến lúc đó lại nói theo ta. Cát Trường Gia không, không sai n n khí hộ thể, g bị c h lắm chẳng qua là khi đó nơi này nhưng mà một đạo rãnh không nghĩ tới bây giờ lại trở thành một con sông cái này tự nhiên ba nghìn năm phong vân biến hóa địa mạo tự nhiên sẽ có chút biến hóa cũng nhiều thua thiệt điều này vong xuyên hà nếu không thương hoàn cổ động sợ rằng không có như vậy thái bình đi theo ra các trường không dọc theo vong xuyên hàng lịch lưu nhi thượng ước t r ư ờ n g bảy tám dặm đất ra các trường không dừng lại hắn quay đầu nhìn về phía bên tay trái tiến vi mấy người cũng nhìn sang trong mơ hồ ngay tại dòng sông nham bích cuối cùng tựa như có một cái một cái cao hơn người bóng đen nói là bóng đen trên thực tế kia chính là một cái cửa hang tiến vi trong lòng động một cái dự đoán nơi này chỉ sợ sẽ là kia cái gọi là thương hoàn cổ động ra các trường không đi chậm rãi mọi người cũng dần dần đến gần bóng đen kia đến p h cận liếc mắt một cái xác thực chính là một cái cửa hang cái gì thương hoàn cổ động cử a động này rất phổ thông rất bình thường không có thứ gì chắc hẳn cái gọi là thương hoàn cổ động cũng là ra c á t gia biên soạn đi ra lời nói dối là che người thai a ra c á t trường không yên lặng nhìn cử a động kia chốc lát thần hồn truyền âm cho y ế n phi dạ chắc là nơi này y ế n phi ứng một tiếng ở vào đáy sông hắn kiếm nguyên hộ thể chậm rãi đến gần cửa hang thần hồn lộ ra vừa mới đến gần cửa hang trực tiếp bị một cổ cường đại hồn lực bắn ngược trở về cũng may h ế n phi thả ra hồn lực không mạnh nếu không hồn lực bắn ngược trởi khó tránh khỏi muốn tự thương thần hồn thật là mạnh cấm chế thủy hỏa không vào liền thần hồn cũng không cách nào đến gần yến phi trong lòng kêu lên một tiếng t h á n h khí chi hồn cười nói khanh khách đó còn cần phải nói ta bảy cấm chế há là dễ dàng như vậy xem xét lao chủ nhân những mầm ngống này tôn ba ngàn năm nay không thiếu có vũ đế cảnh cừng giả nhưng cũng không cách nào phá giải nếu không như thế nào lại không muốn cho ngươi mang theo ta tới yến phi ứng một tiếng bằng hắn cảm giác coi như là hắn muốn phá cấm chế này chỉ sợ còn phải ba năm dưới quan cảnh đã như vậy vậy làm phiền tiền bối yến phi một tay phất lên huyền hóa ra vạn thánh giã thiên đình vạn thánh giã thiên đình thượng thanh ánh mắt lần lánh xiết hà thủy dối rít né tránh sau một khắc vạn thánh g i a thiên đỉnh hơn chín cái thanh long n h ễ n động không bao lâu cựu long rời đi thánh đỉnh tạo thành hình một vòng tròn đồ án hướng cửa hang bay đi cựu long biến hóa đồ đến cửa hang kia nhìn như bình thường cửa hang nhất thời dân g lên lúc thì xanh ánh mắt thanh quang cùng trên thánh đỉnh ánh sáng hoàn toàn tương tự tiến vi nhìn thầm nghĩ trong lòng xem ra không sai cấm chế này xác thực chính là ban đầu thánh đỉnh thật sự vải theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua trước cửa hang cấm chế đang ở dần dần phá giải ra các trường không đám người nhìn một màn này trên mặt tất cả đều là khó mà áp chế khát vọng cùng vẻ hư vấn ước chừng trăm hơi thở sau đột nhiên một mực nằm ở y ế n phi đầu vai tiểu h ắ c dùng sức t ú n túng lỗ thai hắn y ế n phi mày kiếm thều một cái trong lòng nhất thời nói thầm một tiếng tiểu h ắ c dự cảnh năng lực mạnh nhất là đối với hung thú thậm chí không kém gì chính mình đây là tiểu h ắ c coi như thú một loại trời ban có thể y ế n phi vội vàng mở rộng thần hồn phạm vi bao trùm đột nhiên cảm giác một cổ cường đại thú hơi thở chuyển tới hắn vội vàng tránh về đến hạ du phương hướng nhìn trong mơ hồ tựa như có một cái bóng đen đang ở chạy của bọn hắn hướng bóng đen kia càng ngày càng lớn thú hơi thở cũng càng ngày càng đậm mấy hơi sau h ế n phi thậm chí nhìn thấy kia một đôi con mắt màu đỏ vong xuyên hà trong có h u n g thú t i ế n phi thần hồn t r u y ề n âm hét lớn một tiếng mọi người cũng đã phát hiện dị thường nhìn một cái bên dưới đã có thể thấy rõ từ hạ du x u ố n g lại bất ngờ cuối cùng một cái thanh sắc cự mãng giờ phút này cự mãng khoảng cách mọi người còn có xa mấy chục trượng kia đầu chăn cũng đã c o to bằng b ã i nước chỉ sợ con cự mãng này thân thể ít nhất có dài mười mấy trượng ngắn tiểu hắc gắt gao bắt tiến phi cổ bạo viêm ưng nằm ở nam ly đầu vai không dám làm một cử động nhỏ nào coi như hỏa thuộc tính loài chim bạo viêm ưng bây giờ cực không t h ả i mái huyền giáp huyền đất vội vàng bảo hộ ở ra các trường không trước người liền mật tiểu ra các trường、không. nhìn xa xa cự mãng huyết mắt trên một gương mặt sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy chương hai trăm hai mươi mốt thanh giao bốn nam ly kêu lên một tiếng nam vũ giai hung thú thanh lân cự mãng yến phi không dám trì hoãn l ư ỡ n g đạo huyền sương kiếm khí trợt mà ra không ngờ tia cự mãng lại không tránh không né hai đạo kiếm khí đánh tới nó trực tiếp há m ổ m lại đem yến phi kiếm khí nuốt vào đi yến phi trong lòng giật mình thanh lân cự mãng nuốt vào ta kiếm khí chẳng có chuyện gì yến phi khóa chặt hai hàng lông mày nhìn trăm trăm nhìn lại tia cự mãng cầm lại có tu dưới phần bụng mới có chân yến phi kinh hãi thần hôn hét ở nơi này là thanh lân c ự mãng đây là thanh giao mọi người cẩn thận giao là trong nước c h i vương ở trong nước chúng ta tuyệt không phải nó đối thủ nói là cẩn thận ở nơi này trong nước cũng không ai biết nên làm cái gì tiến phi tránh liếc về liếc mắt vạn thánh gia thiên đ ỉ n h trong lòng hồn nhiên cả kinh xem ra thanh giao nhất định là cảm ứng được thánh đ ỉ n h khí tức nó là hướng về phía thánh đ ỉ n h tới hoàng bét thánh đ ỉ n h đang ở phá giải cầm chế quyết không thể bị thanh giao cái nhiễu thật ở trong nước hoàn cảnh có hạn tiến phi trước mạnh nhất xích diễm kiếm mạch bị hạn chế cực lớn bất đắc dĩ hãn huyên hóa ra kim quyết kiếm huyền đinh gia trì phát chú huyền ninh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng một vệ kim quang từ trên tay hắn đánh ra trói mắt kim quang nhất thời trải rộng yến phi quanh thân thánh đỉnh bên kia phá giải cấm chế còn cần một chút thời gian yến phi chỉ có thể chống cự thanh dao thanh dao cảnh giới tuyệt đối vượt qua ngũ giai hung thú sáu bảy bát giai đều có thể nếu như tu luyện đầu năm rất xưa thanh dao thậm chí có thể hóa long dưới mắt cũng không kịp phân biệt chỉ bằng vào mượn nó có thể nuốt vào chính mình hai đạo kiếm khí đến xem con thanh dao thực lực tuyệt đối vượt qua ngũ giai trong lúc suy tư tia thanh dao đã đến vụ cận quả nhiên chính là hướng về phía thánh đỉnh mà yến phi dựng đứng kim khuyết kiếm ở trước người. kiếm nguyên ngưng tụ kết thành vô cực kiếm lá chắn chống cự thanh dao đụng cách xa mười mấy trượng đầu dao nhìn có to bằng bãi nước giờ khác này ở y ế n phi trước mắt đầu dao cùng một nhà nhỏ cũng không kém ẩm một cái đụng này lực có vạn quân hiến phi vô cực kiếm lá chắn nhất thời bị đụng giải tán hiến phi nghịch lưu bên dưới gắn gượng g bị xô ra đi mấy trượng xa có thể thấy thanh dao lực lượng đạt đến tới trình độ nào phun ra một mũ máu hiến phi thất kinh đạo người tốt người này cảnh giới đâu chỉ ngũ dai ít nhất đạt tới thất giai hung thú tần thứ nam hình huyền giáp xuất thủ không thể khiến nó đến gần thánh đỉnh hiến phi bị thương bên dưới như cũ thần hồn t r u y ề n âm cho nam ly cùng huyền giáp nam ly cùng huyền giáp một tả một hữu chạy thanh giao phát động công thanh giao có thể coi thường nam ly công kích nhưng nhưng không cách nào xem nhẹ huyền giáp huyền giáp thân là tứ đại huyền vệ đứng đầu tu vi đã đạt đến vũ hoàng cảnh đ ỉ n h phong một cái chân quá mức thậm chí đã bước vào võ đế chi cảnh cho dù bị thương một kiếm phát ra cũng đủ để đối với thanh giao tạo thành tổn thương huyền giáp một kiếm đâm vào thanh giao trên người thanh giao bị đau dài chừng mười triệu dao thân thể ở vòng xuyên hà trong bốc lên, lên trên bờ sông khắp nơi đều có tiết k h u y ê người vòng xuyên hà bên trong thú hơi thở tuôn ra Hà Thủy h t ậ một c h ông lao chắc lơi hít hà đạo minh chủ chỉ sợ là thanh dao thất gia hung thú có thể so với vũ đế cảnh cừng giả trong nước thực lực mạnh hơn ba phần nếu như kêu họ yến ở trong nước chỉ sợ cũng chắc chắn phải chết tiết khuê giận dữ nói thứ lắm hắn chết hay không, không liên quan l ã o phu nếu là thánh đỉnh thánh đỉnh hiểu không nếu như thánh đỉnh bị thanh giao n vớt l ã o phu với các ngươi không xong xuống nước tiết vinh cũng đang thúc giục nhưng mệnh là mình đối mặt bực này tình cảnh ai dám xuống nước dưới nước tiến phi bị đ ẩ y lui không dám trì hoãn chỉ có thể đổi lại kiếm nguyên huy động kim khuyết kiếm trở lên ba trận chiến thanh giao là không phải là chém giết tiến phi lại còn cũng, cũng tự biết mình dưới tình huống này tuyệt không chém chết thanh giao khả năng tiến phi phải làm nhưng mà làm hết sức thay vạn thánh giá thiên đỉnh tranh thủ thời gian nhân kiếm hợp nhất tiến p i hội tụ kiếm nguyên tái phát nhân kiếm hợp nhất kiếm quyết lần này lấy kim quyết kiếm nguyên làm chủ t i ế n phi cả người hóa thành một thanh kim kiếm kim quyết kiếm nguyên trải rộng quanh thân thanh dao đã mở cái miệng rộng chạy thánh đỉnh n u ố t đi huyền giáp cùng nam ly đều bị nó mạnh mẽ giao thân thể đánh bay t i ế n phi một kiếm này vừa vặn đánh trúng đầu dao phía dưới thanh lân nhất thời bị đánh nát một kiếm này kim quyết kiếm nửa kiếm thể cũng đâm vào đi kim quyết kiếm nguyên nhất thời tràn b à o ở thanh dao vết thương phụ cận xé tăng cường sát thương hiệu quả thanh dao bị đau gào lên thế thảm chỉ có thể ngậm miệng đồng thời to lớn giao thân thể liệt lay động như vậy cái vật khổng、lồ. gắng sức run lên lực lượng quả thực quá mạnh tiến phi kể cả kim khuyết kiếm nhất lên té hướng lòng sông bị thương thanh g i a o hướng hàng đầu bơi đi tiến phi lần nữa nôn ra một búng máu hãn biết lần kế thanh g i a o lao xuống sợ rằng cho dù ai cũng không ngăn được hắn vội vàng l ó e lên hướng thánh đ ỉ n h không có cách nào chỉ có thể đánh cuộc một lần trên thánh đ ỉ n h thanh quang l ó e lên cựu long hóa thành đồ án chính đang nhanh chóng phá giải cầm chế nam ly cùng huyền giáp đi tới y ế n phi bên người sắc mặt đều vô cùng khó coi ba người ngưng mắt nhìn hàng đầu trong mơ hồ thanh dao hóa thành bóng đen bắt đầu dần, dần phóng đại g à y đặc thú hơi thở nhanh chóng bất g chẳng lẽ chính là huynh đệ ta ngươi đ ã t r ô n nam ly thần hồn truyền âm nói hãy b ấ t nói nhảm đi sinh mạng không ngừng sao nói bông tha ai có thể với ngươi chết cùng một chỗ giá trị chỉ là muốn đến chết sau muốn uy vương bát thật có điểm bị thảm t i ế n phi chừng nam ly liếc mắt đồng thời hắn chậm dãi tiến lên mấy bước nếu như một cách này nhất định phải chịu đựng vậy hãy để cho ta tới trước t i ế n phi tay cầm kim quyết kiếm đã làm tốt cùng thanh giao làm lần gắng sức cuối cùng dự định không ngờ bên khỏe mắt bóng người chất động nam ly cũng theo kịp cùng hắn vai cầy vai bên kia huyền giáp cũng đuổi theo yến phi cùng huyền giáp không có quá nhiều tiếp xúc hắn liếc về huyền giáp liếc mắt lại thấy huyền giáp cũng nhìn tới tứ tư tướng đúng huyền giáp khẽ gật gật đầu hiến phi cũng không nói nhiều trở về lấy một cái nụ cười lạnh nhạt thanh dao chạy sôi lao xuống uy thế càng kia giữ tợn đầu dao đã càng ngày càng gần trong lúc bất trợn ra các trường không thần hồn hét lớn một tiếng nhanh cấm chế phá nhanh vào trong hang hiến phi hồn nhiên cả kinh lóe lên đi trên thánh đỉnh thanh quang đã đem cấm chế hoàn toàn phá giải cửu long cũng đã trở lại thánh đỉnh bên ngoài cơ thể ra các trường không ngược lại được người đã sớm vào h a miệng huyền đình cũng đi theo vào hiến phi không dám chỉ hoãn lúc này hô to một tiếng vào hang sau đó xoay người chạy cổ động chạy như bay nam ly cùng huyền giáp theo sát phía sau đến trước động yến phi thuận tay thu thánh đỉnh ba người nối đôi mà vào người cuối cùng vừa mới vào hang kia to lớn đầu dao lao qua cửa hang mà qua một cổ chạy đầm địa trực tiếp chặt vào đám đông đẩy về phía bên trong động chương hai trăm hai mươi hai h u y ề n băng phong động bốn hà thủy tuân ra vào động cho dù là yến phi cũng bị lao ra mấy trượng xa rồi mới miễn cưỡng ổn định thân hình yến phi vội vàng vận chuyển kiếm nguyên một cổ bằng bạc huyền xương kiếm khí hủ ở hải ra trực tiếp đem tràn vào hà thủy chặt lại ken két ken két có tứ phẩm mặn mà huyền sương kiếm nguyên trong nháy mắt kết thành băng phong trong động xa ba t r ư ợ n g vị trí hóa thành một đạo tường băng đem hà thủy ngăn cản ở bên ngoài cương đại áp lực nước khiến cho tường băng cũng có vài phần không chịu nổi gánh nặng y ế n phi lần nữa phát ra lưỡng đạo huyền sương kiếm khí lúc này mới vững chắc tường băng bị vọt tới xa xa nam ly trở lại y ế n phi bên người thiếu điều chỉ thiếu chút nữa chậm một chút nữa chúng ta coi như bị kia thanh dao cho n ư t y ế n phi mày kiếm nhũ chặt sắc mặt nghiêm túc cách tường băng hắn có thể nhìn thấy từng miếng to lớn thanh lân ở cửa hàng p h t qua đó là thanh dao trên người vậy m to lớn đầu dao mặt bên xuất hiện ở cửa hàng một con h tia huyết mắt chết nhìn chòng chọc bên trong động chỉ một một cái này huyết mắt liền hoàn toàn đem chọn cái cửa hàng chặn lại khiến cho cửa hàng một mảnh nhân hồng mấy hơi sau trong lúc bất trợt mặt đất chấn động lên vê n h rầm rầm tức giận thanh dao lại bắt đầu dùng to lớn đầu chăn đụng cửa hàng l ự c đạo quá mạnh bên trong động tất cả mọi người có chút đứng không vững cảm giác vậy phải làm sao bây giờ nam ly ổn định thân hình nhìn về phía yến phi đã đến nơi này thì an tâm đi thôi tường băng khoảng cách cửa hàng còn có đoạn khoảng cách nó muốn vào tới cũng không đơn giản như vậy nó thanh giao nhất định có thể tự đi biến nào lớn nhỏ a nam ly kinh hô tiến phi lại lạnh dên một tiếng thử hung thú chỉ có ở thể dưới tình huống thực lực mới có thể đạt đến tới đ ỉ n h phong nó nếu là d á m biến nào ta ắt có niềm tin chém nó yên tâm đi nó không ngu như vậy dứt lời tiến phi xoay người đi về phía bên trong động quay người lại hắn phát hiện ra c á t trường không huyền giáp cùng huyền đinh đều dùng một loại rất kinh ngạc ánh mắt nhìn mình các ngươi đây là ra c á t trường không cả kinh nói thanh sứ ngươi ngươi không chỉ có thể lái thần hoàng nghệ diễm lại còn có thể lái loại trình độ này sức nước x u n g khác như nước với lửa ngươi là thế nào làm được tuy h h ỏ a tính là gì tiến huynh còn có thể nam ly lời còn chưa dứt lại phát hiện yến phi nguyễn hắn một cái đối với lần này yến phi không giải thích thêm đi thôi đi vào trong nhìn một chút huyện động này hắn không thâm yến phi cố ý bước nhanh hơn ra c á t trường không phục hồi tinh thần lại lại chuyển thân hắn đã sau l ư n g yến phi lúc này ra c á t trường không m ớ i nhớ mình nhất định phải t r ư ớ c ở yến phi trước mặt đáng tiếc hang động cũng không rộng cũng chỉ có thể dung hạ một người hắn nghĩ tưởng vượt qua yến phi căn không thể nào yến phi bước d i i đi nhanh cũng chính là mười mấy hơi thở đi qua trước mắt hang động rộng rãi một ít hơn nữa hiển nhiên đ ế cuối yến p h i liếc mắt một cái ngay tại ngay phía trước có một tảng đá xanh kia trên tảng đá bất ngờ bày một cái túi càn khôn túi càn khôn bên cạnh còn có mấy tờ giấy quyển yến p h i nhìn thấy ra c á t trường không dĩ nhiên cũng nhìn thấy ra c á t trường không hai mắt sáng lên có thể yến p h i ngay tại trước người hắn chuyện cho tới bây giờ ra c á t trường không cũng không nghĩ ngợi nhiều được hắn vận chuyển tu vi thân hình nghiêng đi đến hết tốc lực xông về thanh thạch thạch đài hắn tiểu tâm tư yến p h i đã sớm lòng biết rõ ra c á t trường không vừa mới lên tốc độ yến vi một cái bước giải bắn ra hai người nhìn như sánh vai cùng nhưng yến vi vị trí thì có ư thế ngay tại g i a c á t trường không tay khoảng cách túi càn khôn còn có xa hơn một thức thời điểm một đạo tay ảnh thoáng qua g i a c á t trường không lại nhìn một cái trên thạch đài đã không còn gì hết sạch g i a c á t trường không sắc m ặ t biến hắn l o a lên đi lại thấy túi càn khôn cùng quần giấy toàn bộ bị yến phi cầm trong tay thánh sứ ngươi đây là ý gì g i a c á t trường không lông mày đều run dày đậu huyền giáp cùng huyền đinh cũng đi tới gần nhưng bên trong động quả thực nhỏ hẹp vài người miễn cưỡng chen trúc ở bên trong yến phi quan sát một chút trong tay quần giấy cùng túi càn khôn lần nữa nhìn về phía ra các trường không ý tứ không có ý gì những thứ này để trước ở chỗ này của ta nay đến vạn thánh đan minh có thể nói tổn thất nặng nề ba mươi sáu chiến nô toàn quân bị diệt tứ đại huyền vệ chỉ còn lại hai cái cũng đều bị thương không nhẹ hết thảy hết thảy tất cả đều là làm cho này đan quyết cùng túi c ả n khôn yến phi ngươi đừng quên đan quyết cùng túi c ả n khôn đều là ta ông tổ nhà họ ra cắt tông lưu lại thân ta là ra cắt ra đ ứ c cao trọng vọng hậu nhân chẳng lẽ những thứ này không nên do ta bảo còn sao yến phi lòng nói thiếu cho ta dùng bài này không có ta nào có ngươi ngươi đức cao trọng vọng lao tử chính là ngươi căn thật ra thì yến phi muốn chính là trong túi càn khôn lưu lại linh tài về phần đăng quyết đối với hắn không có ý nghĩa gì nếu như ra c á t trường không thái độ khá hơn một chút t i ế n phi có thể cân nhắc cho hắn nói cho cùng ra các da cũng xác thực là mình k i ế p trước hậu nhân nhưng là ra c á t trường không bây giờ bộc lộ bộ mặt hung ác, t i ế n phi như thế nào chiều hắn tinh khí đ ấ u ra c á t trường không thiếu cho ta dùng bài này cái gì thanh xứ các người đánh tính toàn h n gì ta lại không biết các ngươi đơn giản đem ta trở thành một cái chìa khóa thôi giờ phút này ngươi có phải hay không cũng đang suy nghĩ giết ta cường đoạn ra các trường không khí chân mày đều run dày đậu hắn liếc về liếc mắt bên người huyền giáp cùng huyền đinh còn đứng ngay ở đó làm gì lên cho ta chu d i ệ t tiến phi đoạt lại đ n g quyết dọc theo đường đi huyền giáp cùng huyền đinh trong đáy lỏng đối với yến phi đã sinh sinh kính sợ nhưng bọn hắn đối với gia cắt gia trung thành là rất khó sửa đổi hai người hơi hơi do dự rồi sau đó cùng nhìn về phía yến phi ánh mắt bên trong sát cơ đã trôi lơ lửng lên nam ly vội vàng v ọ t đến yến phi bên người xuyên vân kiếm đưa ngang trước người toàn bộ tinh thần phòng bị yến phi lại cười nhạt đem nam ly xuyên vân kiếm đ ư x u è xuống gia cắt chừng không ngươi có tin hay không chỉ bằng bây giờ các ngươi chưa chắc là đối thủ của ta ngươi có tin hay không liền coi như các ta cũng có thể đem những thứ này trong nháy mắt hóa thành p h ấ n vụn g ư ơ i có tin hay không các ngươi ra không cái này động càng đối phó không bên ngoài thanh g i a o tam vấn ba cái có tin hay không từng cái đều rất giống một chiếc đ ù a lớn nặng nề g h đập đến ra c á t trường không đồng tim hắn phải tin không thể không tin n g ư ơ i hiến phi t ă n không cho ra c á t trường không cơ hội lại thấy hắn đơn tay nhẹ rẫy một trang giấy quyển trong nháy mắt hóa thành p h ấ n v ụ một màn này nhìn ra c á t trường không cơ hồ muốn hoàn toàn tan vỡ hiến phi ngươi đừng đừng ngàn vạn lần chớ ồ ồ ta trời ạ đây chính là lão tổ tông lưu lại đán quyết n g ư ơ i c ứ như vậy cho hủy g i a c á t trường không thanh n â m cũng mang theo tiếng khóc nước nở yến phi cười gần nói tổng cộng ba tấm lúc này mới một tấm còn có hai tờ đang khi nói chuyện yến phi lại với tay cầm một trang giấy quyển d ừ n g tay xa cách coi là lão phu cầu xin n ươi còn không được ây ừ lão phu cầu xin n ươi muôn ngàn lần không thể lại hủy kết quả yến phi dung cổ tay tờ thứ hai quyển cũng hóa thành phân vụn i a c á t trường không chỉ cảm thấy đầu ông ông tác hưởng hắn nghĩ tưởng hợp lại có thể yến phi trong tay còn có một trường ra các trường không dưới tình thế cấp bách u một tiếng quỷ dưới đất thanh sứ là lão phu hồ đồ lão phu cầu xin cầu xin ngươi m u ô n ngàn lần không thể lại hủy chương hai trăm hai mươi ba cựu tiên vẫn thạch tôi luyện kim mạch bốn hiến p h i muốn cũng không phải hoàn toàn trở mặt cuối cùng này một tâm nếu là hủy ra c á t trường không khẳng định liều mạng hiến p h i nhẹ liếc về liếc mắt ra c á t trường không đạo nghe cho kỹ muốn đăng quyết không phải là không thể vậy phải xem ngươi thế nào biểu hiện dạ dạ dạ lão phu nhất định toàn bộ nghe thánh sứ chỉ cầu thánh sứ m u ô n ngàn lần không thể lại hủy đăng quyết hiến vi tâm lý m ă n thầm các ngươi những người này không nghĩ chính mình sáng tạo điều nghiên đan thuật chỉ muốn làm thế nào chiếm được lão tổ tông di chuyển chờ có sẵn chẳng lẽ ban đầu ra cắt vân không phải là tự nghĩ ra đăng quyết đấu có thể không thể đi ra ngoài hay lại là ẩn số tia thanh g i a o tạm lại không nói người nhà họ tiết nhất định thủ ở bên ngoài không muốn sống lời nói tùy ý loạn tiến phi lắc mình đến trên tảng đá khoanh chân ngồi tính toạ phục thêm một viên tiếp theo trúng cấp ngũ giai nguyên linh đan bắt đầu khôi phục chữ a thương nam ly thủ ở bên người mới đầu còn có chút phòng bị nhìn một cái ra cắt trường không là thật là thành thật hắn cũng bắt đầu khôi phục lên ra cắt trường không vạn phần bất đắc dĩ mặc dù hắn tâm lý biết bao muốn lộng chết tiến p i nhưng là bây giờ hắn chỉ có thể nhị huyền giáp huyền đinh cũng bắt đầu khôi phục chữ thương tiếng va chạm còn đang kéo dài kia thanh giao đã thật sâu bị thánh đỉnh khí tức hấp dẫn đối với nó mà nói đây cũng là một ngàn năm g à n n một t h ử cơ hội được thánh đỉnh mượn thánh đỉnh khí tức thanh giao liền hóa lòng cũng có thể tầm thường hang động sao thụ lên thanh giao đụng hiến phi tính toán chính mình thời gian không nhiều kia thanh giao phá vỡ hang động tối đa cũng chính là ba hai giờ à. Trừ thanh giao còn có người nhà họ tiết cục diện vạn phần h i ể m ác hắn phải làm hết sức khôi phục trạng thái về phần thế nào đi ra ngoài hắn bây giờ cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều vô cực kiếm đạo tâm pháp cực hạn vận chuyển nguyên linh đan bên trong linh lực đang bị h ế n phi nhanh chóng chuyển hóa thành kiến nguyên t i ế n phi tu vi cũng ở đây h ư ớ n g kiếm ý cảnh bước vào vê anh rầm rầm tiếng va chạm một mực không ngừng sơn động quá mức thậm chí đã xuất hiện sụp đổ dấu hiệu hông thú khí tức càng phát ra dày đặc ước chừng sau nửa giờ cao vài trượng hang động hoàn toàn bị thanh dao đâm cháy huyền băng tường nổ t u n g hà thủy tuân ra mà vào t i ế n phi không thể làm gì khác hơn là lại v à i người kế tiếp từ băng sau đó nắm chặt hết t hệ thời gian tiếp tục khôi phục tu vi khôi phục tu vi đồng thời t i ế n phi thần hồn thăm dò vào vừa mới lấy được túi càn khôn người tốt trong túi càn k h ô n bảo bối là thật không ít vạn năm huyền băng k á c h vạn năm hàng long mục t ự c phẩm đất tinh cựu thiên linh tài đạt hơn mấy chục loại hơn nữa mỗi một chủng đều là hiếm thấy c ự c phẩm bất quá ba n g h n năm qua đi những thứ này linh tài bên trong linh lực ít nhiều có nhiều chút hao tổn không nghi ngờ chút nào những thứ này đều là luyện đan c ự c phẩm nhưng bây giờ yến phi càng cần hơn trong bọn họ ẩn chứa ngũ hành linh lực thần hoàng liệt diễm chính là bát phẩm hòa linh nếu so sánh lại cựu thiên v â n thạch chính là bát phẩm kim linh v ạ năm n hàng long mục chính là lục phẩm mục linh v ạ năm n huyền băng phách cùng cực phẩm đất tinh liền kém hơn một chút nhưng cũng là ngũ phẩm linh nguyên chỉ có ngũ mạch linh nguyên tương phản ngũ hành kiếm mạch sinh không ngừng tác dụng mới có thể phát huy ra dưới mắt thời gian có hạn tiến phi chỉ có thể một bên khôi phục tu vi một bên lựa chọn một loại linh nguyên tới rèn luyện kế i mạch m chọn đầu đương nhiên là bát phẩm kim linh kim trong ngũ hành công kích mạnh nhất sắc bén nhất tiến phi bây giờ yêu cầu chính là trí cường công kích nắm chặt có hạn thời gian tiến phi bắt đầu dẫn đường cựu thiên vẫn thạch bên trong tinh khiết kim chi lực vào cơ thể một chút xíu tạo nên kim khuyết kế i mạch m kim chi lực rèn luyện kế i mạch m cùng nguyên linh đ a n bổ sung tu vi không chút nào mâu thuẫn nhưng cao cấp linh nguyên rèn luyện kế mạch không cho phép một chút bất chắc càng cao cấp hơn linh nguyên càng khó khống chế tiến phi lại nóng lòng cũng phải một chút dục tốc thì bất đạt đạo lý hắn thật sâu minh bạch ước chừng lại vừa là nửa canh giờ trôi qua v u a y một tiếng vang thật lớn t h ư ơ n g băng lần nữa nổ tung hà thủy rót ngược vào tổng cộng dài mười mấy t r ư ợ n g hang động cơ hồ bị thanh dao hoàn toàn đụng ra hang động sụp đổ cũng không ngăn được thanh dao nếu như từ bên ngoài nhìn vong xuyên hà một bên gắn gượng g sụp xuống một cái dài hơn mười t r ư ợ n g ránh thanh dao to lớn thân thể ở hôn tạp đất xét trong sông quay cuồng nhìn tiết khuê bên người một đám cao thủ trố mắt nhìn nhau nhìn tiết trường không là mặt đầy tái nhận hắn nhìn trộm nhìn một chút t i ê n phi hắn đã thành thói quen nghe yến phi hiệu lệnh nhưng vào lúc này yến phi chậm rãi mở hai mắt ra ngưng mắt nhìn giữ tợn đầu dao yến phi có chút hiếp mắt một chút cặp mắt hắn khỏe mắt thoáng qua một vẻ kiên định ánh sáng nam minh một hồi bất luận phát sinh cái gì sao ngươi cũng trước tiên phải chạy về ẩn long thành yến phi đối với nam ly thần hồn truyền â m nói thoại phong không đúng nam ly nhất thời hỏi yến minh ngươi muốn làm gì đừng hỏi nghe ta làm không không được ta không thể bỏ lại một mình ngươi đi anh em chúng ta cùng nhau đi tới không dễ dàng phải chết cũng phải chết cùng một chỗ ta nam ly mặc dù thực lực không kịp ngươi nhưng cũng không phải tham sống sợ chết người yến phi vội la lên muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy nhưng là lần này cục diện không có ở đây ta n ắ m trong bàn tay ngươi phải trước tiên trở lại ẩn long thành ba ngày sau ta nếu là không trở lại ngươi để cho mọi người ở nút từ nay về sau khác đồ dự định có thể có thể ngươi thế nào ta người môn chủ này lời nói nhanh như vậy liền không dễ xài còn là nói ngươi căn không tin được ta nam ly cùng yến phi thần hồn truyền âm giờ phút này hắn nhìn yến phi gò má mấy hơi sau lúc này mới mặt đầy bất đắc dĩ gật đầu một cái được yến minh ngươi nhất định phải trở lại ta nam ly lời này với cố định ngươi ta còn hy vọng nào ngươi dẫn ta thượng sông c ử u thiên hạ chiến thập địa đây yến phi thanh âm không có tiếp tục v ă n g lên hắn lẳng lặng nhìn càng ngày càng gần đầu dao sẽ ở đó đầu dao trương khai miệng to như chậu máu trong nháy mắt yến phi cả người bắn ra đi giống như một đạo mùi tên rời c u n g trực tiếp bắn vào thanh dao trong miệng đồng thời yến phi hét lớn một tiếng đi nam ly trực tiếp nhìn sương sốt nhưng là hắn không có năng lực làm tuân ra hà thủy đánh thẳng vào h ắ n hộ thể trên khí nam ly chỉ có thể quyết tâm mượn yến phi xông vào dao miệng đ ă n lúc tức đường lao ra bên trong động ra các trường không hoàn toàn động đối với hắn mà nói yến phi thân thượng không chỉ có thánh đ ỉ n h còn có đ á n g quyết lần này cái gì đều không huyền giáp cùng huyền đinh nhưng là có một phen đặc biệt cảm xúc bọn họ lẳng lặng nhìn yến phi xông vào dao miệng hai người trong mắt lóe lên nồng đậm v ẻ tán thưởng cùng nhau đi tới trong lòng bọn họ liền đối với yến phi sinh ra kính nghệ giờ k h ắ c này có thể nói bọn họ bị yến phi sự can đảm rung động thật sâu nước sông đục ngầu trong tràn đầy đất xét mọi người bốn phía chạy trốn ai cũng không để ý a i yến phi xông vào thanh dao trong miệng kiếm nguyên hộ thể chỉ cảm thấy thần chu tất cả đều là chất lỏng s ề n s ệ c cùng làm người ta nôn mửa mùi hôi thối dưới đường đi chân nh hắn có thể nghe được một trận tư tư thanh truyền thanh dao trong cơ thể tự nhiên không có bên ngoài ở cường ngạnh như vậy nhưng thanh dao trong cơ thể chất lỏng lại có cực mạnh ăn mòn lực chương hai trăm hai mươi b ố phá bụng chém thanh dao bốn hiến p h i tiến vào thanh dao trong bụng thanh dao trong bụng áp lực cực lớn trong cơ thể để ép không có gì chủ yếu chính là dịch nhờn ăn mòn hiến p h i hộ thể kiếm nguyên như thế t h ụ không kim quyết kiếm dính đến dịch nhờn cũng bắt đầu xuất hiện ăn mòn dấu hiệu tiểu h ắ c một mực n ắ m hiến vi dịch nhờn che phủ nó cả người đều là mặc dù tiểu h da thịt quá mạnh nhưng cũng nhận được bất đồng trình độ ăn mòn chuyện cho tới bây giờ t i ế n phi chính là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc hộ thể kiếm nguyên xuất hiện chỗ sơ hở bất diệt kiếm thể trực tiếp tiếp xúc dịch nhẩn da thịt bị ăn mòn đau nhức muôn vàn khó khăn chịu đựng dưới mắt cũng không quản được rất nhiều t i ế n phi đổi lại trong cơ thể kiếm nguyên ngũ hành kiếm mạch dối rít hướng ra phía ngoài bắn nhanh ra kiếm khí điệu tạng ngọc một cùng huyền s ư ơ n g kiếm khí đối với thanh dao tổn thương không lớn nhưng là xích diễm kiếm khí cùng kim khuyết kiếm khí bởi vì bị bắt phẩm linh nguyên ra chỉ rèn luyện cho dù là thanh dao cũng t h u không nhưng phải biết ngũ hành linh nguyên rèn luyện kếm mạch nhưng mà đem kiếm mạ Lực. cho ũ n g k nên thanh ể t giao không sợ yến phi xích diễm kiếm khí cùng kim khuyết kiếm khí nhưng lại thụ không hai loại kiếm khí bên trong ngẩn chứa bát phẩm linh nguyên lực bất tử thần hoàng liệt diễm cựu thiên vẫn thạch kim phong khiến cho thanh giao thống khổ không chịu đổi yến phi n h ẫ n nhịn thanh g i a o cũng ở đây nhẫn bây giờ hợp lại chính là một cái nhận tính tình thế nguy cấp yến phi trực tiếp phục thêm một viên tiếp theo sĩ hoàng tinh sĩ hoàng tinh bên trong lẩn chứa sinh mệnh chi lực dị thường dày đặc cực lớn trong trình độ trợ giúp yến phi tự mình tu bổ đây không phải là tiết kiệm thời điểm yến phi cũng cho tiểu hắc phục thêm một viên tiếp theo dựa vào sĩ hoàng tinh hiệu lực yến phi tiếp tục ngũ mạch đều mở hơn nữa trong tay cái thanh này kim khuyết kiếm cũng không dừng cuốn phách đâm đoạn hắn có thể cảm nhận được thanh dao trong nước tốc độ cao rụ động hơn nữa còn kèm theo từng trận tiếng gào thét mấy hơi sau đột nhiên thanh dao xông lên đi vừa sông vọt thẳng ra vong xuyên hà mặt tiệ tiết khuê tiết vinh mang theo mấy trăm cao thủ nhìn lăn lộn hà thủy t r ứ n g ngây m ộ m đột nhiên hét dài một tiếng vang lên to lớn thanh dao vọt ra khỏi mặt nước khí thế uy vô cùng hù dọa mọi người rối rít lui về phía sau thanh dao không phải là lòng nhưng vào thời khắc này cùng thần long cũng không có gì khác nhau vừa sông đạt tới cao trăm trượng quanh thân thanh lân thượng thanh ánh mắt lửng lánh tứ trào đặt loạn dao đuôi cùng t ạ o trong bụng đau nhức thanh dao nhìn thấy bên bờ có người bay thẳng nhỏ qua một cái lao xuống trực tiếp đem người bẫy tách ra dao thân đi qua dao đôi tảo mười mấy vị cao thủ liền s sau khi rơi xuống đất toàn bộ miệng p h u n tiên huyết đi đời nhà ma trên thực tế cho dù thanh g i a o đạt tới thất giai hung thú cảnh giới nhưng tiết khuê mang theo những thứ này cũng đều không phải là người yếu nếu như đồng tâm hiệp lực là có thể đem thanh g i a o chém chết đáng tiếc thanh g i a o khí thế ngay đầu lộ vẻ nhưng đã côn g bạo tiết khuê mang theo mấy trăm cao thủ bị thanh g i a o đánh hoa rơi nước chảy ngắn ngủi mười mấy hơi thở ít nhất có hơn mười vị cao thủ mệnh tăng bờ sông v o n g xuyên trọng thương càng là hơn trăm hơn nữa một ít bởi vì nhát gan xoay người chạy tiết khuê tiết vinh chỉ cảm thấy không đủ sức xoay chuyển đất trời rút lui mau rút lui căn không cần thiết khuê hạ lệnh mấy trăm cao thủ đã sớm bốn phía chạy trốn không bao lâu chứ hơn m ư ờ i vị trọng thương trên đất đi không bờ sông vòng xuyên chỉ còn lại gần trăm c ỗ t h i thể đám người gắt gao thương thương thanh dao vẫn còn ở trên dưới bước lên một hồi phóng lên cao một hồi cồn u hướng xuống trực tiếp đụng trên đất một hồi chui vào trong nước một hồi ra lại mấy cái trọng thương trên đất cao thủ nhìn là mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g dây vò thời gian một nén nhang đột nhiên thanh dao phát ra một tiếng giống giận rung trời rồi sau đó to lớn dao thân thể từ không trung té xuống ẩm một tiếng vang thật lớn đại đ i ệ cũng run dày bà run dày Ném một cái đang u h o lúc t này đất, nó một vệ kim quang từ thanh dao bụng bắn ra mọi người nhất thời nhìn lại thấy kim quang kia qua loa vũ động mấy hơi sau một cái cả người máu thịt be bét đổ vật cút ra đây trong tay còn đang nắm thanh kiếm kim quang kia chính là từ trên thân kiếm phát ra từ thanh dao trong bụng cút ra đây dĩ nhiên là y ế n phi đáng tiếc bây giờ y ế n phi quả thực quá thảm quanh thân r a thịt cơ toàn bộ hủ hóa bất diệt kiếm thể bị trước đó chưa từng có bị thương nặng tiểu h cũng giống vậy quá mức thậm chí đã thoi t h o á t tất cả mọi người chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy kia là một người lại căn không nhận ra là y ế n phi y ế n phi quỳ dưới đất chậm rãi mở ra tay phải khôi trùng trùng mẫu ngay tại hắn lòng bàn tay xiết thấy trùng mẫu không việc gì y ế n phi sờ một cái nằm trên đất tiểu hắc tiểu tiểu tiểu hắc giờ khác này liên phát âm thanh cũng gian nan như vậy mấy hơi sau thấy tiểu hắc chậm rãi mở mắt ra h ế n phi lúc này mới thở phào. thôi x ú tiểu tử đừng giả bộ chết thu kết thúc công việc loại thời điểm này hiến phi còn đang nạo bán h báng tiểu hắc hắn là sợ tiểu hắc thương thế quá nặng lại ngủ mất nếu như là di vãng căn không cần hiến phi nói thanh g i a o thất giai thú đan g i a o long huyết g i a o long cân thậm chí còn vậy vân vân tất cả đều là bà bối tiểu hắc sớm liền bắt đầu làm việc nhưng là lần này tiểu hắc lại không có nó lẳng lặng nằm trên đất khí tức rất suy yếu hiến phi thật có nhiều chút sợ nhờ có tự có xí hoàng tinh nếu không sợ rằng lần này chưa chắc có thể chống đỡ qua thanh dao sú tiểu tử thanh dao nội đàn ngươi không muốn ai nếu như không phải là ta ngươi có lẽ vẫn còn ở táng thần thạch lâm quá tiêu g i a o tự tại sinh hoạt ta y ế n phi là một bạc mệnh người liên lụy ngươi một câu nói này y ế n phi ngược lại do tâm mà phát hắn nhìn một chút tình huống mình vô cùng thê thảm chính m ì n h nhẫn thu thống khổ không có gì nhưng h u y n h đệ cũng đi theo chịu tội y ế n phi có chút không đ à n h lòng không ngờ vừa dứt lời tiểu hắc lại d â y rủa mấy cái mấy hơi sau lung la lung lay đứng lên tiểu hắc phất phất kiêu máu thịt bê bét tay lại đang y ế n phi trước mặt đi mới vừa đi hai bước đột nhiên nga xuống nhưng nó hay lại là đem hết toàn lực đứng lên t i ế n phi có chút hiếp mắt một chút ánh mắt trong lòng có một phen đặc biệt ngụy vị hắn biết tiểu hắc là sợ hắn lo lắng hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được tiểu hắc đang chịu đựng cái gì cũng được t i ế n phi chậm rãi gật đầu một cái động thân lên mặc dù quanh thân b ả y thành ra thị thối giữa hắn như cũ thẳng tắp tích lương huynh đệ kết thúc công việc khí ngạo nghễ ở hiến phi thân thượng bay lên hắn chậm rãi xoay người huy kiếm xăm ra bụng lấy ra cái viên này hiếm thấy thú đan chương hai trăm hai mươi năm hàn môn bị kẹt dưới mắt nguy hiểm cũng không giải trừ hoàn toàn hiến p i cùng tiểu hắc tình huống quả thực gian khó tới cực điểm hắn không dá c người người, h yến phi mang theo tiểu l hát tấn nhanh rời đi vòng xuyên hà trực tiếp chui vào trong dây núi tìm một địa phương bí mật bắt đầu bế quan từ yêu vương cốc lấy được yêu đan luyện chế nguyên linh đan chiến lợi phẩm v v phàm là cần dùng đến t i ế n phi toàn bộ lấy ra dùng thất giai thanh giao thú đan hắn cho tiểu hắc nhưng là lần này phá lệ dặn dò tuyệt đối không thể một cái n u ố t vào tiểu hắc cũng biết lợi hại trong đó bắt đầu từng bước hấp thu lần này bế quan ước chừng hơn năm m ư i tiên tiến phi chuẩn bị nguyên linh đàn cơ hồ toàn bộ thanh toán yêu vương cốc lấy được yêu đàn cũng toàn bộ dùng tới một thân tu vi và bất diệt kiếm thể mới tính khôi phục chín thành nhưng là đúc lại sau bất diệt kiếm thể so với ban đầu càng cường nhận tiến phi bây giờ bất diệt kiếm thể không mượn kiếm nguyên hộ thể chỉ một thể cường độ liền có thể so với nhân cấp bảo khí gân mạch cường độ cũng tăng lên không ít càng khó hơn là địa tạng cùng huyền sương kế i mạch m đúc thành ngũ phẩm linh nguyên ngọc mộ kiếm mạch đúc thành lục phẩm linh nguyên xích diễm cùng kim khuyết kế i mạch m song song đ ặ t đến đến bắt phẩm linh nguyên nhưng mà ngọn lửa mức độ còn chưa đủ tu vi thượng tiến phi tu vi đã đến gần vô hạn kiếm ý cảnh có thể nói một cái chân đã bước vào nhưng lại kém như vậy một kia tương đối mà nói từ một cảnh giới tiền kỳ đột phá đến trung kỳ dễ dàng nhưng tăng lên cấp bậc bình cảnh này thập phân chật vợ một khi đột phá thực lực sẽ phát sinh chất phi hành tiểu hát mượn thất giai thú đ a n cường hạn thu n g u lực nhắc cử đột phá đến ngũ giai hung thú cảnh giới nhưng lại không có kích thích lần thứ tư lột x c Yến sau năm mươi ngày yến vi cùng tiểu hát xuất quan tinh thần phấn chấn thẳng trở lại ẩn long thành một đường không lời ẩn long thành tu bảo các lập ở trước cửa yến vi mày kiếm nhũ chặt tu bảo các cửa đóng chặt đèn đỏ vô quang môn đỉnh cô đơn hai tờ phong điều đàn treo dán ở trên cửa một màn này cũng không tại yến vi ngoài dự liệu tiêu ra sẽ không bỏ qua chính mình Ẩn l thành thành đấu tiêu chiến đỉnh ngươi liền vững vàng ngồi ở thành chủ phủ không cần một mươi ngày tại hiến phi sẽ tới gặp lại ngươi mặc nghiệm một câu t i ế n phi xoay người liền đi lấy gia lưu lại nam ly khí tức thiên lý truyền âm phủ đem kích thích nam ly lại không có trả lời dọc theo thiên lý truyền âm trên bùa khí tức hiến bay ra khỏi thành hướng nam bay vùn vụn bảy trăm linh dặm đi tới thả lòng dưới chân núi thả l ò n g dưới chân núi có nhất sơ cốc thập phân bí mật nơi này cũng là yến phi trước đó cùng độc cô vân thương lượng xong một khi gian phát hiện dị thường gì liền dẫn hàn môn hình đệ ở chỗ này ở nút ngự kiếm phi hành nhìn xa xa thả l ò n g cửa sơ cốc yến phi sắc mặt liền trầm xuống đôi mắt nhìn đi ít nhất có mấy ngàn người ở ngoài cốc xếp hàng trình tề nhìn cái trận chiến này cùng xếp hàng tuyệt đối là quân binh không phải vạn bất đắc dĩ yến phi vẫn chưa muốn cùng tiêu ra chính diện la địch nhưng nếu như khinh người quả đáng lần chúng ta người ắt phải chu diện yến phi chầm dãi đến gần núp trong bóng tôi quan sát một chút cốc khẩu nhất phương、3. nguyên ư ờ i trận địa sẵn sàng đón địa chính Độc Cô Độc Cô Vân, Vân là chỉ có ba mươi bốn mươi người hàn môn ở độc cô vân tiến hành dưới có bây giờ kích thước để cho hiến phi hơi có chút ngoài ý muốn hiến phi nhìn kỹ bên dưới có hai cái hàn môn tử đệ nằm trên đất có người đang ở cứu ngoài ra còn có mấy cái cả người nhôm máu thương thế không nhẹ nhìn thấy cảnh tượng như vậy hiến phi trong lòng nhất thời dân g lên vô tận lựa giận đối diện ba bốn ngàn quân binh xếp hàng trình tề đao kiếm no cái gì cần có đều có từng cái mắt lom lom như hung thần đặc s á t người cầm đầu một thân cầm bào sắc mặt nghiêm túc dưới quần cưới một độc giác hát tông thú rất là h v y phong độc giác hát tông thú hình dáng tương tự ngựa đầu mọc một sừng trong miệng gắn đầy lão nha y ế n phi liếc mắt liền nhận ra người này chính là ẩn long thành thành chủ tiêu chiến đỉnh hai bên hơn mười vị lão giả mỗi người coi ư chính mình s ù n thú từng cái khí vũ hiên ngang mặt đầy nạo khí y ế n phi định thần nhìn lại ra c ắ c trường không huyền giáp huyền đinh mạc u y ề n mạc bất quẩn còn có ban đầu cùng h ế n phi quyết định ước hẹn đánh một trận hình phát t i ê n Hoặc, người đến còn rất toàn bộ đây là xem ta không có ở đây chuẩn bị đem ta môn nhân liên căn diệt trừ đi coi như các ngươi ác thấy rõ mọi người yến vi trong lòng g i ậ n lên đồng thời cũng có vài phần nghi ngờ ra các trường không thế nào cũng lăn lộn đến nơi này yến vi thấy mọi người còn không có nguy hiểm liền không có hành động thiếu suy nghĩ hắn ngưng nhìn kỹ lẩn t hay nghe lại thấy kia ra các trường không h ồ lớn cũng cho lão phu nghe cho kỹ giao ra cái đó kêu nam ly các ngươi miễn cho khỏi chết nếu không hôm nay thế tất yếu san bằng các ngươi không chừa một ngống giao ra nam ly yến vi sinh lòng hiếu kỳ lúc nào g i a c á t trường không đối với nam ly cũng cảm thấy hứng thú tiếng nói rơi xuống đất nam ly mang to ta nhổ vào g i a c á t trường không ngươi là cái thá gì ta hàn môn không có hạng người ham sống sợ chết chỉ chờ môn chủ trở lại cố định cho các ngươi thần hồn câu diện ha ha ha ha ha ha, ngươi là nói yến phi được đi tiểu tử kia bị thanh giao thật sự nuốt còn có thể sống mệnh nam ly kia yến phi lúc sắp chết khẳng định đem mấy thứ d a o cho ngươi hôm nay ngươi nếu là dao già da cũng liền thôi nếu không cho các ngươi chết không toàn thây yến phi mới trợ hiệu ra thì ra ra các trường không lão già này là cho là mình chắc chắn phải chết hắn nhìn thấy tự mình ở sông vào giao trước mồm cùng nam ly dặn do một phen chỉ cho là mình đem đan quyết những vật này giao cho nam ly lao r a hỏa lo lắng trở về tổng đàn không có cách nào giao phó lúc này mới đến ẩn long thành tới bắt nam ly nhưng mà không nghĩ tới tiêu chiến đình cũng nguyện ý tham hợp đang lúc này tiêu chiến đình liếc về ra các trường không một cái nói tiền bối còn theo chân bọn họ nói nhảm làm chi tia yến phi g i ế t tiêu ra ta hai người thù này không đội t r ờ i chúng đối đãi với ta giết chết bọn họ đem ngươi muốn đổ vật đoạt lại đưa ngươi liền vâng ra các trường không mặt lộ vẻ khó xử không thể a tiểu tử này vạn nhất việt lộ cũng không tệ lắm đối mặt đại binh áp cảnh đối mặt nhiều cao thủ như vậy mỗi người cũng không có hiện ra nhốt nhát vẻ chính là mấy cái bị thương trong người cũng không có sợ hai chút nào đây mới là ta hiến phi muốn hàn môn ước chừng trăm hơi thở sau tiêu chiến đình hô lớn được bản tọa kiên nhẫn là có giới hạn động thủ tiếng nói rơi xuống đất ba vị lao giả chậm rãi đi ra mang theo sau lưng mấy trăm quân binh bắt đầu ép tới gần quốc khẩu lao giả cầm đầu chính là kia hình phách thiên hình phách thiên mặt đầy cười gằn chậm rãi mà đi đi ra mấy trượng xa sau cùng vọng đạo một đám thảo dân tụ tập trung một chỗ cũng dám tự lập một phái thật là làm trò cười cho thiên hạ các ngươi thứ người như vậy còn sống cũng là một loại tội nghiệt hôm nay lão phu liền thay các ngươi giải thoát nếu như song phương hôn chiến với nhau hàn môn nhất định tua thiệt h ế n phi bây giờ là không thể nhịn được nữa chỉ bằng ngươi một tiếng giống to h ế n phi ngự kiếm phi hành chạy thẳng tới hình phách thiên、đi. bởi vì y ế n phi là từ mặt bên xuất hiện mọi người nhất thời quay đầu nhìn chỉ thấy một đạo kiếm ảnh chạy nhanh đến bóng kiếm t ư ợ n g đạt một người tuấn giật tự nhiên hình phách thiên bên tay trái lao giả chính là ban đầu ở thành chủ phụ cùng yến phi đối với một trường lưu lão tia lưu lão còn chưa thấy do người tới chỉ cảm thấy một cổ sát khí đập vào mặt mà hắn lạnh rên một tiếng thân hình lăng không lên y ế n phi chính là một trường côn g vọng bọn chuột n h ắ t tìm chết chính là vũ vương cảnh t u vi lưu lão mấy ngày trước cùng yến phi đối trường còn thiệt thòi lớn lần này lại vừa là một trường ẩm h ế n phi nổi giận gầm lên một tiếng hướng về phía lưu lão trưởng ấn chính là một t r ư ở n g một t r ư ở n g này lực sâu thiên quân trực tiếp đem lưu lão đánh bay ra ngoài xa mười mấy trượng trưởng lực đụng c h ạ m lưu lão trong nháy mắt hột máu sau khi rơi xuống đất thân thể kịch liệt co cắp tiên huyết như suối thủy một loại phun r a miệng yến p h i tắc khứ thế không thay đổi chạy thẳng tới hình phách tiên lúc trước ước xuống tháng tư cuộc chiến lần đi tật lôi sơn ngược lại cho bỏ qua bây giờ cũng không tính làm u ộ n yến vi nhắm ngay hình phách tiên âm thầm t ụ tập kiếm nguyên hắn chuẩn bị cho hình phách t i ê n một trường này đã hội tụ hắn chín thành chiến lực hình phách t i ê n đã nhận ra yến vi mắt thấy lưu l h á n tâm không khỏi run rẩy run lên h á n tu vi ở vũ hoàng cảnh trước trung kỳ so với lúc trước liêu thiên long cao hơn nhưng bây giờ yến vi tu vi đã trực b ư ớ c kiếm ý cảnh tuyệt không phải ban đầu có thể so với trong một s á t na ra lại một trưởng hình phách thiên không dám k i n h thường cũng là hụ ở h ẹ ra một trưởng cùng với ngạch bính ẩm lại vừa là một tiếng vang thật lớn kinh khí bắn ra b ố n phía hình phách thiên sau lưng mang theo mấy trăm quân binh bị đánh ngã hơn phân nửa những quân binh này nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh giới cũng không cao chính là vũ tướng cảnh giới làm sao có thể bị lực đạo loại này ngã xuống hai ba trăm nửa số hộp máu nội thương nhìn lại hình phách thiên, liên tiếp chật lui vài chục bước mới khó khăn lắm đứng vững chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng gian cổ tay đau nhức ngực bực mình cả cánh tay cũng hơi trắng đây là y ế n phi không có lái thần hoàng liệt diễm nếu không hắn cánh tay này đã không y ế n phi rơi xuống đất cũng lui lại ba bước hắn bắt lại phi kiếm kiếm phong nhắm thẳng vào hình phách thiên kia hình phách thiên có chút há mồm ra mặt đầy không tưởng tượng nổi lúc trước c ước chiến hắn cho y ế n phi thời gian hai năm y ế n phi lại nhất định phải bốn tháng sau đó y ế n phi thất thức hình phách thiên còn rất đắc ý vào giờ phút này một trưởng đối với xuống cao thấp lập phán không không thể nào t nhất, nhất là nam g ngủi trong g ắ n thời i ly sau khi trở về là ổn định quan tâm hắn cũng không đối với độc cô vân đắm người nói thật nhưng hắn cũng biết hiến phi chui vào dao miệng mười có tám chín là không sống được đối diện ra các trường không là trực tiếp ngốc tại chỗ hắn rất tin hiến phi hẳn phải chết lúc này mới dám đến tìm nam ly cùng hàn môn phiền thoái nếu như hiến phi còn sống là bắt được đăng quyết giữ được thánh đỉnh hắn căn không dám với hiến phi trở mặt có thể cục diện này kết thúc như thế nào ra các trường không một gương mặt dán mua thượng cuối cùng lúng túng huyền giáp cùng huyền đinh biểu tình lại có vẻ hơi vui sướng tiêu chiến đỉnh mặt trầm như nước trong mắt cũng có một tí kinh hai ánh sáng thoáng qua phía sau hắn cân nhắc vị lão giả cùng hắn mấy con trai không khỏi c h ố mắt nhìn nhau hiến huynh môn chủ người nam ly kích động v ọ i tới hiến phi phụ cận hiến phi gật đầu một cái không nói nhiều hắn căm tức nhìn hình phách thiên lạnh lung nói hình phách thiên còn nhớ cho người ta sinh tự t ư c hẹn hình phách thiên trong tối hoạt động một chút cánh tay hắn trầm mặt xuống sắc cười lạnh nói chặt chặt sợ là tiểu hữu quân đi tháng tư ước hẹn lao phu nhưng là chờ thật lâu nhớ liền có thể ta chính là sợ cậu chờ được quá lâu dứt lời yến phi hỏi nam ly mấy cái bị thương hàn môn t ử đệ là chuyện gì xảy ra chính là chỗ này hình phách tiên âm thầm đánh lén bắn chết chúng ta hơn mười cái tuần tra đệ tử yến phi mày kiếm thều một cái có người chết nam ly túi đầu xuống thở dài nói ai từ các cùng lý tài là dự cảnh cho chúng ta bị hình p h á c tiên cho giết nhưng gian yến phi quay đầu nhìn lại hình p h á c tiên trong đôi mắt ánh mắt như đao phong một loại s á t bén hình phách thiên một thân vũ hoàng cảnh trước trung kỳ tu vi dám cảm giác mấy phần sợ hãi hắn vội vàng định thần một chút đơn tay k h ẽ vùng lấy ra một thanh linh xả nhuận kiếm chặt chặt họ yến không sai người chính là lao phu giết đừng có gớp n g ư ờ i cũng giống vậy lời không hợp ý hơn nửa câu loại thời điểm này yến phi thường thường sẽ không nói nhiều một chữ vèo thân hình chật lóe chân đạp vô ảnh thần hư bộ yến phi hóa thành một đạo tàn ảnh đi như gió truyền như lòng trong nhấp nháy đến hình phách thiên trước người thập phương phách thiên kiếm quyết phá kiếm thức phá thế đệ nhị trọng tuyệt đối chấn nhiếp. Yến hình i nhiên kéo lên, mượn long tổ kiếm khí kéo không thế hồn hồn lực chống đỡ, không ai sánh bằng khí thế nhất đột tổ đỡ, đem lên, mượn long bằng lực cử ai phách thiên hồn nhiên cả kinh đây chính là tuyệt đối c h ấ n n h i ế p cho dù hình phách thiên cố thủ thần hồn cho dù khí thế của hắn cũng nhảy lên tới cực điểm như cũng bị trong nháy mắt phá thế thế phá khí đ o ạ n trộn dạ n g hình phách thiên sắc mặt vô cùng ngưng trọng trong lòng phát hoảng mà y ế n phi sát kiếm thức theo tới đã luyện tới hóa cảnh nổ sát k i u chạm kiếm kiếm đoạt hồn từng chiêu lấy mạng mỗi một kiếm phát ra cũng mang theo xe cẩm bạch như vậy thanh n m nồng nặc sát khi đem hình phách thiên hoàn toàn bao phủ ngắn ngủi năm ba cái hô hấp thời gian chương hai trăm hai mươi bảy chuyện trò vui vẻ bốn chính muốn mở miệng mắng to kiếm quang trận lõe lại đến phụ cận hình phách thiên chỉ có thể hủy kiếm đi ngăn cản có thể động làm vừa mới làm được còn không có phát ra liền cảm giác bụng chuyển tới một trận đau nhói trong phút chốc phản phát sức lực toàn thân đều bị dành thời gian như thế hình phách thiên cầm kiếm sững sờ tại chỗ hắn trận tròn mắt cung cách hắn chỉ có ba thước kiếm sững sờ tại chỗ y ế n phi trong mắt đồng đậm sắc ý khiến cho hắn hoàn toàn tan vỡ n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i tu vi làm sao có thể không đợi hắn nói xong y ế n phi lạnh lùng nói kẻ phạm ta có thể nhẫn phạm huynh đệ của ta người phải g i ế t tiếng nói rơi xuống đất trường kiếm rút ra một cổ tiên huyết phun đến y ế n phi thân thượng kèm theo hét thảm một tiếng hình phách thiên ngã xuống sư minh hình. hình phách thiên bên tay phải l á o giả đúng là hắn sư đệ một thân tu vi cũng đạt tới vũ hoàng cảnh sơ kỳ mắt thấy hình phách thiên bị giết lao giả kia hét lớn một tiếng liền muốn đi lên liều mạng tiến phi sắc mặt không thay đổi nhưng xoay người v è o một đạo kiếm khí màu vàng nóng từ nơi mi tâm bắn ra kiếm này khí sắc bén vô cùng tốc độ thật nhanh chất phát ra chính là mấy trượng khoảng cách chớp mắt liền đến lao giả kia trong lòng đau bờn lửa g i ậ n đụng lên đã mất đi tỉnh táo chỉ cảm thấy một vệ kim quang đánh tới làm gì cũng m u ộ n một đạo kim quang này thuấn phá lao giả hộ thể c h i ế n khí chính giữa mặt phanh nhất thanh m ộ t hưởng như hồng mai nở rộ lao giả đầu trong nháy mắt nổ tung tiên huyết cùng não tương lăn lộn chung một chỗ bốn phía tung tóe những quân binh kia trơ mắt nhìn lao giả đầu cứ như vậy không chỉ còn lại không có một người đầu thân thể đứng ở nơi đó. t、so so、đặc biệt kiếm mạch kiếm nguyên kiếm diện thậm chí còn bất diện kiếm thể hợp với vô ảnh thần hư bộ thập phương phách thiên kiếm quyết khiến cho hắn tổng hợp sức chiến đấu đủ để vượt qua nhất gốc cùng vũ hoàng cảnh trung kỳ cao thủ đánh một trận hơn nữa phần thắng không thấp hiện nay ngũ hành kiếm mạch bị ngũ hành linh nguyên rèn luyện khiến cho hắn kiếm nguyên có ngũ hành hiệu quả tổng hợp sức chiến đấu sẽ thấy tăng hai phần tính lại thượng bền bị tính nhẫn lại quả quyết tính cách ngoan tuyệt thủ đoạn bén nhẹ suy nghĩ phán đoán chính xác vũ hoàng cảnh trung kỳ dưới đây vũ tu giả nếu không phải người mang trí bảo tu luyện kỳ công đã khó là địch thủ hình phách thiên ba vị này một cái vũ vương cảnh hậu kỳ một cái vũ hoàng cảnh tiền kỳ một cái vũ hoàng cảnh bên trong tiền kỳ nếu như liên thủ lời nói có lẽ có thể đánh một trận nhưng đơn độc mà nói đã đối với h ế n phi không tạo thành lý hiếp tiêu chiến đỉnh sắc mặt đã vô cùng ngâm trầm phía sau hắn các láo giả cũng kinh hại không th Lúc này, g ra các n ngươi, ngươi h Gia, không? Không, không Gia ta. Ta, ắ trường không tâm lý đúng là nghĩ như vậy nếu như trước hắn có thể làm như thế nhưng là bây giờ hắn đối với yến phi đã có biết có thể hay không giết t i ế n phi không biết nhưng hắn có thể khẳng định mạnh bạo t i ế n phi tuyệt đối có năng lực ở thời khắc tối hậu đem hết t h ể toàn bộ hủy diệt thanh sứ sao lại nói như vậy thật là hiểu lầm hiểu lầm t i ế n phi mắt l ạ n h tào tạo tiêu chiến đình thầm nghĩ trong lòng chàng này ngươi nghĩ thu chỉ sợ cũng thu không tiêu chiến đình khắp khuôn mặt là khí sơ sát tiêu điều hắn liếc mắt nhìn tạ h ư u còn lại cân nhắc vị lao giả dối rít hướng y ế n phi đi tới đột nhiên đ ộ c cô vân đám người xông tới cùng h ế n phi đứng sau vai trực diện kia cân nhắc vị lao giả h ế n phi hai mắt tảo lượm một chút những lao giả này tổng cộng chín vị cảnh giới đại đô ở vũ vương cảnh trung hậu kỳ có mấy vị đạt tới võ hoàng tri cảnh mạnh nhất chắc không cao hơn vũ hoàng cảnh trung kỳ tiến phi bên này đậu cô vân chính là vũ hoàng cảnh sơ kỳ đậu cô mặc là vũ vương cảnh đình phong đậu cô liên là vũ vương cảnh trung kỳ cộng thêm mình và tiểu h á c chưa chắc không thể đánh một trận về phần tiêu chiến đỉnh tiêu ba nghìn quân binh không đủ gây sợ vấn đề mấu chốt chính là chỗ này ra các trường không cùng huyền giáp huyền đ i n h tất cả mọi người chính giữa tu vi cao nhất chính là huyền giáp tiến phi phòng t r ư n g người này tu vi sợ là đến gần võ đế tri cảnh tiến phi lại tạo ra các trường không liếp mắt mấy hơi sau Hắn、đối với đ ộ c cô vân đám người k h o á t k h o á t tay rồi sau đó đối với gia c á t trường không đạo được phó minh chủ ngươi gây phiền thoái vậy thì ngươi tới thu thập gia c á t trường không quay đầu liếc về liếc mắt sắc mặt nhất thời trầm xuống làm gì các ngươi muốn làm gì đối mặt tiêu chiến đỉnh cùng thủ hạ của hắn những lao giả này gia c á t trường không trong lúc nhất thời trở nên uy nghiêm không ít tiến p h i dứt khoát xoay người cùng đ ộ c cô vân đám người nói chuyện phía mấy câu còn lại chuyện thật giống như không quan tâm chút nào tiền bối ta không có ở đây thời gian hàn môn nhờ có ngươi đọc cô vân cao mày một cái lòng nói đến lúc nào rồi ngươi còn có tâm tư nói những thứ này nam ly nhìn ra y ế n phi ý tưởng hiến huynh lần này ngươi thật là h ù chết ta ta còn tưởng rằng ngươi thành giao phân đây nam ly một quyền đấm ở y ế n phi đầu vai nữ trọng tâm trưởng l i ê n cái tia sâu ăn lá tử nghĩ tưởng muốn giết ta thiếu chút nữa ha ha ha không sai dưới gầm trời này có thể đòi mạng ngươi tồn tại còn chưa ra đời đây đ ộ c cô vân đ ộ c cô mặc đám người c h ố mắt nhìn nhau bực này sống còn thời điểm hai người này lại chuyện trò vui vẻ tiêu chiến đình cưỡi ở độc giác h ắ c tông thú trên người chậm dại đến gần g a cắt trường không g a cắt tiền bối h ế n phi giết tiêu ra ta con cháu hôm nay hắn là không thể không chết nhìn một cái tình huống không đúng mạc quên cùng mạc bất quần dối d í t tiến lên t h à n h chủ không không thể a ra c á t tiền bối nhưng là vạn thánh đan minh phó môn chủ mạc bất quần nói tiếp liền lao vương g i a cũng không dám dẫn đến vạn thánh đan minh t h à n h chủ ngươi có thể phải nghĩ lại a tiêu chiến đình bất luận thân phận bối phận hay lại là sức ảnh hưởng với gia c á t trường không kém quá nhiều nhưng tiêu gia cũng đã hạ lệnh bất luận là ai phát hiện yến phi giết chết không bị tội cho là yến phi chết hắn chỉ cho phép bị bắt nam ly trở về cũng coi như có thể dưới mắt lại nhìn thấy yến phi bực này lại công hắn quả thực không muốn công tha mạc thị huynh đệ hai mắt nhìn nhau một cái mặt đầy sầu khổ lắc đầu một cái xong xong lần này thật xong cũng không biết mạc thị huynh đệ nói xong chỉ là cái gì tiêu chiến đ ỉ n h nhưng lần đầu cưới độc giác hát tông thú mắt nhìn xuống g i a c á t trường không g i a c á t tiền bối van bối không nghĩ mạ phạm nhưng yến phi phải chết tiêu g i a ta hai mạng ư ờ i không thể không lời giải thích g i a c á t trường không giận tí mặt can dỡ tiêu chiến đ ỉ n h ngươi chính là nhất thành c h i chủ cũng dám với lao phu như thế nói chuyện đừng nói là ngươi chính là ngươi cha hiếu đệ trấn tây vương cũng không dám đối với lao phu vô lễ chương hai trăm hai mươi tám độc g i á hát tông thú bốn tiêu chiến đ ỉ n h bây giờ là lòng tràn đầy do dự yến phi phải có giết vạn thánh đan minh lại xác thực không thể đắc tội. Dâu là, các tội vườn d â u là g i a c á t trường không đột nhiên thái độ thì trở nên g i a c á t tiền bối ngươi cũng đừng quên là ngươi đến ta thành chủ phủ nói nam ly trở về ẩn long thành lúc này mới ưu miệng g i a c á t trường không bây giờ cũng là bất cứ giá nào một gương mặt dán mua là thánh đ ỉ n h là đàn quyết là lao tổ tông lưu lại bà bối hắn chỉ có thể dùng thân phận ép tiêu chiến đình tiêu chiến đình cũng không phải là một tính phí tốt hư tiêu ra ta giàu gì cũng là gia đình vương hầu ngươi vạn thánh đan minh cũng quá ý thế hết người hôm nay yến phi một mực chờ đợi chính là cái cơ hội này hắn mắt l ạ n h tào tạo tiêu chiến đ ỉ n h không đợi tiêu chiến đ ỉ n h nói hết lời yến phi trong miệng r ứ t khoát phun ra một chữ z đột một văng ra một chữ z đ ộ c cô vân đ ộ c cô mặc đám người đầu tiên là s ứ c sở sau đó nhìn về phía yến phi lại phát hiện yến phi khỏe mắt hiện lên một vệ tạ ý gần như cùng lúc đó đối diện truyền ra một trận giống giận z z tiêu chiến đ ỉ n h dưới quyền cân nhắc vị lão giả vừa lên chuyện cho tới bây giờ tình thế vạn phần thần trường yến phi một chữ z vào lúc này đụ tới vừa vặn kích động tất cả mọi người căng thẳng thần kinh mặc dù y ế n phi thanh â m với tiêu chiến đ ỉ n h khác biệt không nhỏ nhưng ở thời điểm này tiêu chiến đ ỉ n h thủ hạ những lao giả kia căn không biết phân biệt cân nhắc vị lao giả xông lên ra các trường không biến sắc hắn lui về phía sau ba bước khoát khoát tay giết cho ta tiêu chiến đ ỉ n h dám đối với lao phu xuất thủ cũng đừng trách lao phu không k h á c h khí huyền ninh miệng tụng minh văn cho huyền giáp gia c h ỉ kim cương hộ thể phát chú kia huyền giáp tu vi liền cường hãn một người xông lên độc ngăn cản bốn năm vị lao giả không kém chút nào còn đứng ngay ở đó làm gì không nghe thấy ta nói chuyện sao giết h ế n phi lại tảo mọi người lên mắt lạnh lùng ném câu tiếp theo sau lắc mình vọt thẳng đi lên đ ộ c cô vân đ ộ c cô mặc đ ộ c cô liên nam ly thậm chí còn toàn bộ hàn môn tự đệ đồng loạt phát ra gầm lên giận dữ v ừ a lên đối với yến phi mà nói vạn thánh đan minh còn có thể tiếp tục lợi dụng lẫn nhau tiêu ra cũng tuyệt đối là thử địch đã như vậy tiêu chiến đình bất diện ẩn long thành lại vô hàn môn nơi l i ề u mạng cho dù có thể thắng hàn môn cũng sắp tổn thất nặng nề như vậy biện pháp tốt nhất chính là mượn ra các trường không tay tiêu chiến đình cưỡi độc giác hát tông thú vạn không nghĩ tới sẽ là loại cục diện này hắn chỉ muốn dùng trấn tây vương danh tiếng bức bách ra các trường không nội bộ không giao ra yến phi dù là bắt cái nam ly cũng được không nghĩ tới bị y ế n phi một đ ê toàn bộ loạn chuyện cho tới bây giờ không có cách nào tiêu chiến đ ỉ n h hô to một tiếng chúng quân nghe lệnh giết cho ta ba nghìn quân binh một tia ý thức xông lên tiêu chiến đ ỉ n h thủ h ạ quân binh tu vi phần lớn ở vũ giả vũ tướng cảnh một ít tướng quân có thể đạt tới vũ sứ cảnh hơn ba n g à n người khí thế không nhỏ đáng tiếc đây không phải là người cân nhắc bao nhiêu vấn đề huyền giáp một người đ ộ c chiến bốn đại cao thủ còn lại năm cái đ ộ c cô vân ba huynh m g ộ i một người một cái lại còn lại hai huyền đình kéo một cái t ế n phi chỉ nhìn chuẩn một vị vũ vương cảnh trung kỳ cảnh giới lao giả xông lên sau chỉ dùng một cái ăn mòn kim k u y ế t kiếm hai kiếm mà thôi chém thẳng tiểu hắc là bạo hống một tiếng hiển hóa tôn vọt thẳng vào đám người dày đặc nhất địa phương ngũ g a i hung thú sơ kỳ cảnh giới tiểu hắc thực lực tuyệt không kém gì vũ tu giả vũ vương cảnh nếu như tính luôn ba lần lột sắc năng lực đặc thù tiểu hắc sức chiến đấu ở một phương diện khác thậm chí còn mạnh hơn hiến phi nó vừa x ô n g với hổ vào b ầ y dê không có gì khác nhau thật có thể nói đại khai sát giới to quyền chân lớn kim cương c ự dực tất cả đều là muốn chết ra hỏa chính là quân binh dính vào xe chết quét dọn liền tản ngay cả nó tiếng gạo đều đủ để chấn chắng những người này Yến ế Phi i k mấy năm qua hắn người thành chủ này ở hiếu đế trấn tây vương uy danh xuống làm thoải mái tự tại chính là liền đại tông môn gia tộc cũng không dám với đế quốc gọi nhịp nhưng là lần này hắn vạn vạn không nghĩ tới một cái chỉ có chính là vài trăm người hàn môn lại dám giết hắn binh tướng phản các người đây là phản yến phi lại chém một người đột nhiên tiêu chiến đ ỉ n h phát hiện yến phi lạnh lùng ánh mắt nhìn tới hắn trầm mặt xuống sắc huyện hóa ra một thanh trường đ a o họ yến ngươi đây là công khai tạo phản thiên hạ này chính là lão tử thiên hạ yến phi trong lòng thầm giận trong miệng hét lớn chẳng lẽ mặc cho ngươi xẻ thịt mới là thuận dân tạo phản h ư h ư ngươi là cái thá gì xứng s a o lão tử phản tiếng nói rơi xuống đất yến phi lăng không nhảy lên chạy thẳng tới tiêu chiến đ ỉ n h họ yến ngươi tốt cùng g i n g đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt như yên bịm muội bị ngươi mang đi nơi nào tiêu chiến đình hai đứa con trai khí huyết trần đầy không biết trời cao đất rộng một cái suy nghĩ ở tiêu chiến đ ỉ n h trước mặt lập công một cái lại còn đang suy nghĩ đoạn như yên hai người bay hướng lên đến chỗ cao chỉ thấy đối diện một mảnh kiếm mang quét tới bọn họ mới biết ở hiến phi trước mặt bọn họ căn liền trả đua đường sống cũng không có một kiếm hai người toàn bộ giết bốn đoạn đoạn thể rối rít rơi xuống đất nhuộm máu cắt bụi tiêu chiến đ ỉ n h c h ơ mắt nhìn khí bực mày d â u dựng ngược ngươi họ yến ta đòi mạng ngươi tiêu chiến đ ỉ n h hét lớn một tiếng cả người nhảy lên một cái trong tay trôi này hàn đao hoa quan văn trượng sắc khí lăng vân lưới đao hướng rất có tán loạn a i hướng về phía h ế n phi đón đầu mà rơi yến phi biết, tiêu chiến đ ỉ n h coi như tiêu g i a chiến t r ữ lót tu vi sợ là cũng có vũ vương cảnh trong tay hắn trôi này trường đao phẩm cấp không thấp đao quyết càng không biết kém một đao này chính mình còn phải thêm một ít tâm kiếm nguyên quán chu kim quyết kiếm t i ế n vi giờ kiếm đi ngăn cản chưa từng nghĩ r i á p giáp một tiếng kim quyết kiếm lại bị trường đao chặt đứt không phải là kim quyết kiếm quá yếu chỉ vì bị thanh dao bụng dịch ăn mòn quá mức nghiêm trọng kiếm đoạn t i ế n vi vội vàng vận chuyển thân pháp lưới đao cơ hồ là lao qua thân thể của hắn hạ xuống được đủ sức hiến vi thầm hô một tiếng rơi xuống đất hai chân còn chưa chạm đất một tiếng thu hống chuyển tới kia độc giác hát tông thú đã vọt tới phụ cận nhất căn đạt tới dài ba xích độc giác vô cùng sắc bén hơn nữa độc giác hát tông thú hướng tới nếu quả thật bị đâm trúng bất diệt kiếm thể cũng thủ không yến phi trong cơ thể kiếm nguyên cực hạn vận chuyển ngay tại độc giác cách hắn còn có xa hơn hai thước thời điểm thân thể của hắn nhanh chóng xoay tròn giống như quỷ mị nang na di tránh khỏi một nhánh trí mạng độc giác nhưng yến phi lại không có cách xa độc giác hát tông thú từ đối phương mới vị trí xung qua nhanh chóng xoay tròn yến phi đột nhiên xuất thủ đem đứt gãy kim quyết kiếm hung hăng tắ trương hai trăm hai mươi chín hai trăm ba mươi đầu người đưa ngươi bốn độc giác hát tông thú bị thương nặng đối mặt tiêu chiến đỉnh trường đao tiến phi không dám liều mạng về phần minh sát tạc kiếm hay lại là dùng một phần nhỏ cho thỏa đáng đối phó tiêu chiến đỉnh tiến phi cũng không nhất định xuất kiếm vô ảnh thân hư bộ chính là hình ý kiếm quyết bên trong xà hành thân pháp đi qua dung hợp nhiều loại thân pháp thăng hoa sửa đổi mã thành phẩm cấp đạt tới thiên giai t ầ n g thứ hiến vi thân hình nhanh chóng bay ngược trường đao rơi vào khoảng không mượn cơ hội này ngưng khí hoa kiếm hiến vi tay phải hóa thành kiếm chỉ liên tiếp phát ra ba đạo huyền sương kiếm khí ba kiếm liên kết nhìn qua thật giống như nối thành một c á i ngân tuyến tiêu chiến đỉnh vội vàng cơ đao chém nhất đao chém xuống đạo kiếm khí thứ nhất nổ tung nồng nặc huyền băng khí vỡ ra khiến cho tiêu chiến đỉnh trong lòng giật mình hắn nhanh chóng bay ngược lại vung nhất đao đem đạo thứ hai huyền băng khí c h ẳ n phá muốn cơ đao lại chém lúc này đã trễ bất đắc dĩ tiêu chiến đình chỉ có thể h à n h đao ở trước người ẩm kè đạo thứ ba huyền xương kiếm khí chính giữa trường đao lúc này nổ tung huyền xương kiếm khí thể lực sát thương không mạnh nhưng nổ tung huyền băng khí nhiệt độ c ự c thấp bốn phía không khí nhanh chóng ngưng kết một đoàn xương trắng trong nháy mắt đem tiêu chiến đình báo phủ tiêu chiến đình thầm hô một tiếng không được vội vàng cơ đao chém lung tung bên ngoài cơ thể chiến khí rúng động chống cự huyền xương khí thà cho là như thế tiêu chiến đình cũng cảm giác hành động chế ngự phải biết t i ế n phi huyền xương kiếm mạch đã bị ngũ phẩm mặn mà rèn luyện nếu như là người thưởng hoặc là tu vi hơi thấp nếu như bị huyền băng khí bọc trong nháy mắt liền có thể, thể dịch n g n g kết tiêu chi sau một khắc băng vụ trong nháy mắt hội tụ thành một thanh băng kiếm mà theo băng vụ biến mất y ế n phi bóng người xuất hiện ở trước mắt thanh kia băng kiếm liền giữ tại y ế n phi trong tay tiêu chiến đình trong lòng khiếp sợ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được ủy dị thân pháp cường hãn tu vi trưởng không trình độ như vậy sức nước bây giờ càng là ngưng khí hoa kiếm mắt thấy tấm này hai mươi tuổi mặt hết thể các thứ này đều là hắn không thể nào hiểu được dùng cả mình ngu rốt chạy lên não còn muốn cơn đao huyền băng kiếm đã đâm vào độ ngực hắn tiêu ra, hiếu Các người vạn g c h ầ n hoảng sợ người bị trọng thương tiêu chiến đình đem trường đào trống trên mặt đất một đôi mắt kinh hoàng nhìn yến phi sau lưng t i ê u độc rác hát tông thú lại xông lại thân thể hắn thượng còn cắm nửa đoạn kim quyết kiếm yến phi cũng không quay đầu lại khoe miệng dâng lên vẻ sắc cơ đồng thời chân phải thoáng phát lực kiếm nguyên quán chú địa tạng kiếm mạch lại từ địa tạng kiếm mạch kích thích ẩm ngay tại độc giác hát tông thú khoảng cách t i ế n phi bóng lưng còn có mấy thước xa lúc nhất căn thạch đâm theo hắn thân xuống mặt đất đâm ra đến nhất căn thạch đâm trực tiếp đâm vào độc giác hát tông thú thân thể cuối cùng đưa nó gắng gượng nô lên tiêu chiến đình khiếp sợ nhìn thấy tia thạch thăm dò xuất địa mặt đạt tới cao hơn hai t r ư ợ n g mà hắn độc giác hát tông thú bị đâm l ệ n h thấu tim giờ phút này ở giữa không t r ú n g bốn vó đ ạ p loạn hét thảm không ngừng chỉ chốc lát liền không tức giận hơi thở nhìn lại hiến phi đã không phải là khiếp sợ và sợ hãi đơn giản như vậy trong nơi này còn là, một người, tay thành kiếm, chân một cái là có thể có như thế sát chiêu người người rốt cuộc là người nào hiến phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái bước nhanh về phía trước bắt lại tiêu chiến đỉnh đầu vai c h ậ t dung sức tiêu chiến đỉnh cuối cùng bị y ế n phi ném ra ngoài phương hướng ra c ắ t trường không phó minh chủ tiểu tử này đối với ngươi bất k í n h giao cho ngươi y ế n phi chiêu này non độc thậm chí có điểm âm bằng vào hắn bây giờ thực lực tổng hợp cùng thế lực tự nhiên còn không chống n ổ i tiêu ra nếu như vậy không bằng đem ra c ắ t trường không cũng mang theo ra c ắ t trường không mới vừa rồi s á t thực bị tiêu chiến đỉnh khí không nhẹ đột nhiên nghe h ế n phi hô to một tiếng bay đầu nhìn lại tiêu chiến đỉnh trong tay sách trường đao lại chạy tự bay đến hắn nơi nào có thời gian phân biệt quá nhiều g i a c á t trường không mắng to họ tiêu lão phu cho ngươi tra lưu ba phần mặt mũi ngươi lại không biết tốt xấu như thế làm lao phu sợ các ngươi tiêu ra hay sao c ă m t ứ c nhìn tiêu chiến đỉnh g i a c á t trường không trường kiếm trong tay trực tiếp phát ra một cái càng quét quét chém đầu tiêu chiến đỉnh đầu bị một kiếm này tức mất tiên huyết nhất thời phun ra cổ tiêu chiến đỉnh thi thể ngã tại g i a c á t trường không trước người cái đầu kia vừa vặn lăn đến g i a c á t trường không dưới chân g i a c á t trường không nhất thời ngẩn người một chút ừ lão phu kiếm kỹ lại trở nên mạnh mẽ hay lại là họ tiêu quá non ớ t một kiếm này có mạnh như vậy sao ra các trường không có vẻ hơi n i hoặc định thân nhìn lại mới chợt hiểu ra tiêu chiến đ ỉ n h đã sớm t r ọ n g thương xong hoàn xong lại đến yến phi tiểu vương bắt đ à n này đạo g i a c á t trường không không sợ tiêu ra có thể tiêu ra dù sao cũng là vương gia hắn cũng không muốn t r ọ c cái phiền phái này sau một khắc g i a c á t trường không căm tức nhìn yến phi lại phát hiện yến phi đối với hắn giơ lên một ngón tay cái còn hướng về phía hắn hô phó minh chủ hảo kiếm pháp yến phi ngươi ngươi ván đ ã đóng thuyền tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy chính là hắn kiếm chém tiêu chiến đình thành chủ thành chủ tiêu chiến đình thủ hạ binh tướng thỉnh thoảng chuyển tới tiếng hô to g i a c á t trường không quyết tâm cho lão tử giết một cái khác để cho chạy đến đây tiêu chiến đình thủ hạ cao thủ cơ toàn bộ bị diệt về phần kia ba quân binh cũng tử thương vượt qua một nửa chủ xoáy bị chém còn lại hơn một người bốn phía đánh tan g i a c á t trường không hy vọng chém tận giết tuyệt thì không muốn tin tức này chuyển tới hiếu đệ trấn tây vương nơi đó y ế n phi lại vui vẻ như thế cuối cùng y ế n phi dứt khoát triệu hồi tiểu h ắ c chỉ dựa vào g i a c á t trường không mang theo huyền giáp huyền ninh làm sao có thể chém tận giết tuyệt hôn chiến dần dần gần như bình tĩnh có khẩu trước thi thể lấy đất trận đánh này theo hiến phi đến cục diện xuất hiện có tính lẫn lộn n g chuyện hàn môn tất cả mọi người chỉ là mấy chục người bị thương còn phải coi là trước bị đánh lén trừ trước bị đánh lén mà chết hai người trong hôn chiến không một người tử trận thành chủ phủ nhất phương mười hai vị cao thủ toàn bộ chết trận tiêu chiến đ ỉ n h cùng dưới gối hai tử hơn hai ngàn binh tướng toàn bộ tử trận bây giờ đã không cần yến phi mọi chuyện bận tâm trần phúc đã sớm dẫn người bắt đầu đoạt lại chiến lợi phẩm trận chiến này chiến lợi phẩm tuyệt đối là từ trước tới nay phong phú nhất những thứ này chính là hàn môn tiếp tục lớn mạnh chi phí không bao lâu ra các trường không mang theo huyền giáp huyền đình trở lại cấp khẩu g i a c á t trường không nhìn một chút trên đất tiêu chiến đ ỉ n h thi thể nhìn thêm chút nữa yến vi tâm lý nghẹn đầy bụng tức giận cũng không dám phát ra thánh sứ a thánh sứ ngươi nhưng là cho ta cài nút đỉnh đầu không mũ quả d ư a tử bất đắc dĩ g i a c á t trường không nói một câu như vậy yến vi lại cười cười nói ta yến vi không thân phận không bối cảnh có thể không kham nổi những thứ này phó minh chủ thân thể ngươi cao vị trọng coi như kia hiếu đế trấn tây vương biết cũng không thể làm gì ngươi hừ hừ lao phu thật đúng là không phát hiện tiểu tử ngươi ngược lại thật không? 230, chuyển An. Không âm với các ngươi những thứ này ăn tươi nuốt sống ra hỏa chu toàn không âm còn có thể sống đối đại âm độc người lấy độc chế độc thường thường là sự chọn lựa tốt nhất rất nhanh độc cô vân nam ly đám người tiến tới y ế n phi phụ cận ha ha ha giết được thông khoái rất lâu không vui sướng như vậy độc cô vân liếc về liếc mắt tiêu chiến đình thi thể c a o mày đạo môn chủ tiêu chiến đình vừa chết chúng ta phiền thoái sợ giang đại độc cô mặc nói tiếp đúng vậy chúng ta sẽ cùng với tạo phiền ả thoái i sợ giang đại n t danh. Bây g i như nhưng nếu như c là vạn thánh văn minh trấn tây vương liền phải nghĩ biện pháp nói phải trái đi đế tôn kia nói phải trái nói phải trái vĩnh viễn là người yếu đối mặt cường giả hành động bất đắc dĩ quả đấm mới là cường giả cùng người yếu giữa phương thức câu thông đây chính là cá lớn nuốt cá bé thích giả sinh tồn thiên đạo phát tắc đọc cô vân cùng đọc cô mặc lòng dạ không cạn nghe thấy lời ấy hai người nhất thời hai mắt tỏa sáng mấy hơi sau đó mới nhìn yến phi hai người trong mắt tràn đầy khiếp sợ và ngoài ý m u ố n bực này trí tuệ há là người thường có thể có ra các trường không sầm mặt lại hắn hiểu được yến phi ý tứ thôi chuyện này do lão phu đ ỡ l ấy dự đoán kia trấn tây vương cũng không dám như thế nào bất quá thanh sứ chúng ta là không phải là nên mau sớm trở lại tổng đàn yến p i lại một chút n h ữ n mày không ổn không ổn vạn thánh đan minh tổng đàn ngay tại vô song thành tia vô song thành nhưng là hiếu đệ c h ấ n tây vương sở hạc phó môn chủ ta là người tích mệnh nhát gan bây giờ đi về sợ rằng tiểu khó bảo toàn tánh mạng thế nào ngươi không tin lão phu ai tánh mạng du quan đại sự không có gì có tin hay không giờ phút này mạc uyên cùng mạc bất quần cũng bạn ở g i a c ắ t trường không bên người độc cô vân mấy người cũng đã biết g i a c ắ t trường không thân phận hiến phi đối mặt g i a c ắ t trường không đúng mực để cho bọn họ đối với hiến phi khâm phục đã đến sâu trong linh hồn phải biết cho dù ban đầu danh kiếm sơn trang trang chủ đ ộ n cô vân đừng nói ra các trường không chính là thấy m ạ uyên cũng phải cúi đầu mà mạc lên ở g i a c á t trường không trước mặt ngay cả một chả là cái cóc khâu gì coi như đ ộ c cô vân tri lưu với g i a c á t trường không không kém dừng hai ba tên tầm thứ bất luận thân phận hay là địa vị một cái như cựu thiên tri long một cái như trong sông tôm nhỏ hay lại là sông nhỏ câu dưới mắt bọn họ cũng nhìn ra được g i a c á t trường không đối mặt tiến phi nhưng không có biện pháp gì thậm chí còn được ăn nói khép nép đây quả thực siêu ra tất cả người có thể phạm vi hiểu biết ngươi vậy ngươi muốn như thế nào g i a c á t trường không sắc mặt có chút âm trầm tiến p i trầm tư một lát sau đạo không bằng phó môn chủ đi về trước đem tiêu ra chuyện này bình chỉ cần chuyện này thật đè xuống ta tự nhiên sẽ đi gặp minh chủ chuyện này sợ rằng không ổn đối phó thứ người như vậy đến l ư ợ t dụng cầm c ố túng trương thị có độ t i ế n phi cười nhạt đơn tay khen vung đem một trang giấy quyển lấy ra nhìn thấy kia cuộn giấy ra c á t trường không nhất thời hai mắt tỏa sáng nơi này là một bộ phận vạn thánh đăng quyết phó minh chủ cầm trước t i ế n phi không chậm trễ chút nào trực tiếp đem cuộn giấy đưa tới ra c á t trường không trước mặt ra c á t trường không năm l ấ y đến một cái lao luyện đều tại run lầy bẫy hắn định thần nhìn lại không sai chính là vạn thánh đ ă n quyết mà giờ khác này mạc u y ê n cùng mạc bất còn nhìn nhau nước mắt cảm giác này thật là thật quen thuộc ta hai người lại liếc mắt nhìn ra c á t trường không tâm lý thầm nói phó minh chủ a phó minh chủ xem ra hai huynh đệ chúng ta tao nộ muốn ở trên thân thể ngươi tái diễn tiểu vương bắt đàn này sẽ đem ngươi chết chết nắm chặt ở lòng bàn tay cho ngươi khó chịu còn không dám như thế nào tiến phi tạo ra c á t trường không một cái nói ha ha ha ban đầu ta hủy ngoài ra hai thiên đăng quyết cũng là tình thế vội vã phó minh chủ không cần lưu tâm k i a hai thiên đăng quyết ta quét qua liếc mắt cho ta chút thời gian có lẽ nhớ được có bản này đăng quyết ngươi đối với minh chủ cũng coi như có một g i a phó ra các trường không ổn một chút tâm thần t h a n h sứ ngươi ngược lại thay lão phu nghĩ tưởng chu toàn cũng được nhưng là bọn hắn được lưu lại yến phi vội vàng gật đầu ừ có thể yến phi tâm lý minh bạch ra c á t trường không là sợ chính mình thoát khỏi trường khống hắn lần này trở về chỉ sợ cũng là muốn với ra c á t trường thiên thương lượng đối sách đừng nói lưu lại ngươi muốn mang đi cũng không được a huyền giáp huyền đ i n h ta yến phi muốn cố định cao thủ như thế chính là ta hàn môn cần thiết nhưng mà phó minh chủ lần đi vô song thành đường xá không gần ngươi an toàn ra các trường không thầm mắng thiếu theo t ắ kéo ngươi chỉ mong ta chết đây chứ lão phu không nhỏ yếu như vậy đã như vậy kia liền cáo tử. Huyền giáp Huyền Đinh, chăm sóc kỹ thánh ử u y ề n g i p h u y ề đ i n sứ vô song thành bách đàn quan đình đại hội người huy phong không ai bằng bây giờ càng là vạn thánh đan minh thánh sứ sau này được nhiều hơn dịu dắt chiếu cố một chút chúng ta mạc bất quần cười nói dạ dạ dạ trước đó hai huynh đệ chúng ta nếu như có chỗ các tội người xem yến phi khoác khoác tay đều là người một nhà không cần nói mấy cái này mặc thị huynh đệ vội vàng gật đầu dạ dạ dạ lúc này nam ly hỏi yến huynh chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ trở về thành trở về thành thành chủ phủ đều bị chúng ta cho diện lúc này trở về thành yến phi cười lạnh nói chặt chặt kia ra c á t trường không nếu như sắp xếp bất bình chuyện này h ắ n cái này vạn thánh đan minh phó minh chủ cũng quá vô dụng đi trở về thành được trở về thành đoàn người n g ẩ n đầu mà bước đi theo yến phi đi về phía ẩn long thành giữa đường đọc cô vân tiến tới yến phi phụ cận môn chủ mặc thị huynh đệ ở trong vòng ngàn dắm u y vọng cực cao không nghĩ tới bị ngươi chỉ phục phục t h i ế p thiếp tin tưởng có bọn họ tương trợ ta hàn môn nhất định có thể như mặt trời giữa trưa ngay vậy tiến vi cũng không lại lắc đầu một cái ai ngươi chỉ nhớ rõ bọn họ đàn chủ thân phận chớ quên bọn họ hay lại là thành chủ phủ đàn sư bây giờ tiêu ra cùng vạn thánh đan minh đối với chúng ta thái độ còn không công khai bọn họ mới như thế tân buộc nếu như vạn thánh đan minh ngăn chặn tiêu ra chuyện này còn dễ nói không đe ép được bọn họ á t phải trở mặt chuyện này hay lại là môn chủ nhìn đấu triệt bất quá này cũng không có gì chúng ta tự thân phải nhanh chóng cường đại lên đây là phải Yến quyết trong lòng đã quyết định Phi đã chương ý, lần này trở về, là luyện này nên thay Nam Phong vạn thay trở t về, chế hai trăm ba mươi mốt vạn tượng tục mạch kim đan bốn hiến p h i mang theo hàn môn mọi người chạy về tụ bảo c á t thành chủ đều chết thành chủ phủ ba tinh nhuệ gắt gao trong trốn còn lại thủ thành quân cũng là như răn không đầu ẩn long thành hỗn loạn tư mừng loạn không loạn không có vấn đề không ai dám tìm tụ bảo các phiền t o á i đáng nhắc tới là nam cung ra ngược lại bình tĩnh rất danh kiếm sơn trang trang chủ vị trí này nam cung bắc làm rất thoải mái nhưng là y ế n phi tâm lý minh bạch nam cung bắc thậm chí còn hắn thế lực sau lưng sợ rằng ở kìm nén đại sự phải nói đại sự đúng vậy oanh động thiên hạ tam đạo hội vũ đại đ i ệ n nhưng là không có bao nhiêu thời gian y ế n phi cũng lời suy nghĩ trở lại tụ bảo c á t hắn trực tiếp bế quan dưới mắt vạn sự đã sẵn sàng đã có thể luyện chế vạn tượng tục mạch kim đan xí hoàng tinh giao long huyết n ị c h long lân ba loại chủ tài đầy đủ lại đem mười mấy dạng phụ trợ linh tài chuẩn bị xong h ế n phi lấy ra vạn thánh giã thiên đình trực tiếp bắt đầu luyện chế hòa hoàng, hoàng liệt diễm thúc giục vạn thánh giã thiên đình lại hợp với vạn thánh đắc quyết cho dù hiến phi trước đan đạo thành tựu i chỉ là cao cấp đan sư cũng chân để bù đắp chưa đủ lò thứ nhất không ra ngoài dự liệu thất bại thứ hai lò vẫn là thất bại thứ ba lò thứ tư lò thứ năm lò toàn bộ thất bại hiến phi cũng không nổi giận ngũ đại huyền đan cho dù điều kiện đầy đủ luyện chế tỷ lệ thành công cũng chỉ là mười phần trăm đây chính là ngũ đại huyền đan chỗ c h â n quý năm lò thất bại một quả sĩ hoàng t i n h không nghịch long lân mảnh nhỏ cũng hao tổn một nữa nói không đau lòng là giả vật này quá khó được thứ sáu lò thứ bảy lò như cũ thất bại một ngày một đêm luyện chế sau thứ tám lò như cũ thất、bại. thứ chín lò vẫn là thất bại thằng đến đệ thập lò yến phi kiếm chỉ vung lên tê u một tiếng mở lò một cái toát r a nhàn nhạt nhu quang vật nhỏ từ phía trên thánh đỉnh chậm rãi dâng lên nhất thời trong mật thất tràn ngập lên thấm vào ruột gan thơm t h o người truy cập bách mạch thoải mái thần thanh khí sảng yến phi sắc mặt vui mừng thành hắn vội vàng vẫy tay một cổ hấp lực đem vật nhỏ k i a mang về trong tay lòng bàn tay chia đều định thần nhìn lại là một quả màu vàng nhạt đan hoàn không nghi ngờ chút nào đây chính là vạn tượng tục mạch kim đan được ha ha, ha. rốt cuộc bị ta luyện thành nam phong tiền bối hai quả không làm trái hứa, vạn được thì thôi ta lại cùng luyện chế ra hai quả khó trách một khác cuối cùng ta cảm giác bên trong lò linh lực ở phân hóa thì ra là như vậy hiến phi mừng như điên bên dưới thu hồi quả thứ hai vạn tượng tục mạch kim đan một ngày đêm khói mù quét một cái sạch cướp lấy là vô tận vui sướng thật sự nếu không thành hiến phi liền muốn dùng một quả cuối cùng xí hoàng tinh v ậ t này nhưng là bảo vệ tánh mạng bà bối đan thành hiến phi trực tiếp xuất quan đuổi chạy nam phong trong phòng là không để cho nam phong một lần nữa thất vọng bắt đầu luyện chế vạn tượng tục mạch kim đan chuyện này hiến phi không có nói trước chào hỏi bởi vì hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn bây giờ một bước đạp vào trong phòng nam phong mê man mở mắt nhìn về phía hiến phi mặt đầy vẻ nghĩ hoặc thành nam phong lần người một chút hiển nhiên cho tới nay hắn đều cho rằng yến phi là đang an ủi hắn hắn tâm sớm liền bùng tha cho tới nghe được một tiến g thành hắn rất m ở mịt hiến không đúng môn chủ ngươi lây là yến phi bước nhanh về phía trước lao phong tử thành vạn tượng tục mạch kim đan luyện thành trong lòng mừng như đ i ê n yến phi không ngừng kêu nam phong ngoại hiệu k ê u nam phong con người chừng tròn xoe cái gì cái gì ngươi nói cái gì ha ha ha cuối cùng là thiên không phụ ta lao phong tử ngươi tới nhìn đang khi nói chuyện yến phi lấy ra một quả vạn tượng tục mạch kim đan đem nâng ở lòng bàn tay nam phong đối với dược lý coi như là tinh thông liếc mắt một cái mặc dù chưa ăn người thượng vừa nghe liền cảm giác trong cơ thể kinh lạc chót lọt không ít không cách nào hình dung nam phong giờ phút này tâm tình hắn hai tay hai chân đứt đoạn nhưng là giờ phút này hắn dùng trên người hết thể có thể động địa phương đang và ặ mẹo dường như muốn hết sức đứng dậy đây là vạn tượng tục mạch kim đan không sai thật là yến môn chủ người dĩ nhiên thẳng đến không hề từ bỏ hai người thanh n m không nhỏ lục tục nam ly nam lăng độc cô vân độc cô mặc đám người trục vừa đến bên trong phòng thấy như vậy một màn bọn họ tâm tình cũng khó mà hình dung nhất là nam lăng cùng nam ly nam ly một cái bước dài vọt tới phụ cận yến huynh ngươi thật luyện thành nam ly thanh âm đều run dậy bởi vì chỉ có hắn mới thật sự biết là một quả này đan hoàn yến phi kinh lịch cái gì thành ra ra yến huynh cho ngươi đi qua thang o ộ một kia ý t h ứ c hiện lên trong lòng nam ly chỉ cảm thấy cổ họng tăng lên phải nói kẹt ở cổ họng không nói ra nam phong hoàn toàn minh bạch đôi mắt giả mua bên trong đã chạy xuống nước mắt yến phi là kéo nam ly một cái được lão phong tử thương càng nhanh ă n vào đan hoàn càng tốt chúng ta đi ra ngoài đi nam ly mấy ngày nay ngươi tới hộ pháp y ế n phi đem vạn tượng tục mạch kim đan đưa cho nam ly nam ly cẩn thận từng ly từng t í nhận lấy liền vội vàng gật đầu ho khan một cái y ế n phi môn chủ ta nam phong tạng từ nay về sau ta nam phong điệu này mạng già chính là ngươi đối với nam phong như vậy một cái mê võ nghệ mà nói y ế n phi không thể nghi ngờ là cho hắn lần thứ hai sống lại cơ hội nhưng mà trước mắt một màn đối với tất cả mọi người đều ý nghĩa trọng đại nếu như nói độc cô vân độc cô mặc đám người đối với y ế n phi còn có một tia không phục lời nói bây giờ tuyệt đối là tâm phục khẩu phục bởi vì bọn họ biết nếu như có một ngày bọn họ đụng phải tình huống tương tự yến phi cũng giống vậy biết dùng m ệ n h tương cứu đi theo như vậy môn chủ còn có hà cầu t i ê u huyền giáp cùng huyền đ i n h nhìn xa xa trong lòng bọn họ cũng sinh ra một tia g ò n sóng một đường đi theo yến phi bọn họ nhưng mà bị yến phi thực lực và trí tuệ rung động nhưng là giờ k h ắ c này bọn họ phát hiện đã biết cả đời đi theo r a cắt ra phản phất chỉ là một chấp hành nhiệm vụ công cụ yến phi k h o á t tay mang theo mọi người rời phòng toàn bộ chiến lợi phẩm đều do trần phúc phân môn biệt loại xử lý thỏa đáng tiêu chiến đình thủ hạ những lao giả kia cũng không phải là người t ầ m thường bọn họ bảo khí phẩm cấp cũng đều không thấp đối với lần này yến phi chút nào không t e o kiệt dựa theo bên trong cửa thân phần thực lực tùy tiện lựa chọn nhưng có một chút phải vật tẫn k ỳ dụng sáu cái thiên giai hai mươi một cái nhân cấp trên trăm cái địa giai mấy trăm cái phẩm giai hàn muôn lần nữa võ trang toàn thể chiến lược trực tiếp tăng lên một cấp độ kim khuyết kiếm đoạn minh sắt tà kiếm không thể chuyên dùng tiến phi cho mình lưu một cái thiên giai trung phẩm lòng văn kiếm lần nữa bế quan khoảng cách ba đạo hội vũ đại điện ngày giờ không nhiều là ứng đ ố i tức sắp đến h u n g hiểm hàn chuẩn bị nhất cử sông phá kiếm ý cảnh 232, mộng thần du. một bước ngắn chính là một bước ngắn lại giống như cách sơn ngắm hải kiếm ý cảnh chú trọng chính là một ý không chỉ là hồn lực thăng hoa cũng là ý cảnh thăng hoa cảm ứng tiên h đ ị a cảm ứng văn vật cảm ứng chư thiên văn đạo y ế n p h i ngưng thần bà nghĩ c ả m n g ộ mỗi một hạt bụi mỗi một tia khí lưu mỗi một t ấ c đất hết thể hết thể nhưng chính là cảm giác phản phất có một lớp màng đưa hắn ngăn cản ở ngoài cửa thế nào cũng t h ạ t k h ô n g phá hắn biết đây không phải là việc gấp chỉ sợ còn phải ở đao thương kiếm vũ bên trong tìm kiếm kia một tia c ả m n g ộ ba đạo hội vũ đại điện nhất định ta h ế n vi muốn kinh hển với trong mắt thế nhân suốt bảy ngày nháy mắt đã qua hắn vẫn như cũ không có thể đột phá tầng này giam cầm bất đắc dĩ xuất quan lại thấy một ông lao bóng lưng đứng ở trong sân hầu nghi đăng lúc yến phi bước ra khỏi cửa phòng đang muốn hám ổ m một cổ khí thế bảng bạc đập vào mặt mà yến phi không khỏi trong lòng giật mình thật là mạnh khí thế đột nhiên lão giả kia nhưng xoay người nên đối mặt với yến phi v ọ t tới trực tiếp chính là một trưởng yến phi trong lòng lại là cả kinh nam phong lao phong tử vạn tượng tục m ạ c h kim đan quả nhiên thần kỳ lão này khôi phục không không chỉ là khôi phục yến phi hé miệng cười một tiếng nhất thời ngưng tụ kiếm nguyên nên ra một trưởng không ngờ nam phong trưởng lực vừa tới đột nhiên thân hình chất động dưới chân na z i xuất hiện ở y ế n phi bên phải lại vừa là một trường y ế n phi nhất thời chọn một xuống mi giác thân pháp thật là đẹp dứt khoát y ế n phi cũng vận chuyển vô ảnh thần hư bộ v ọ t đến nam phong bên người sau một khắc hai người này bóng người ở trong viện trên dưới tung bay y ế n phi thân pháp lấy mau lẹ quỷ dị làm chủ hắn lại phát hiện nam phong thân pháp lấy nhiều biến thành chủ từng bước một bước ra đi có thể nói là bộ bộ sinh l i ê n thân thể mềm mại như bùn nhìn qua nửa tỉnh nửa say lại giấu dếm h u y n cơ có lúc lại sẽ ngăn ở hắn đi trên đường ha ha ha môn chủ lão phu thân tàn mà trí không tàn tê liệt phế trong lúc lấy ý diện hóa tự nghĩ ra bộ này say tiêu diêu thân pháp người đ ố i với lão phu có ân tái tạo như có chút cần ngươi cứ lấy đi cũng coi như lão phu báo ân ngươi tiếng nói rơi xuống đất nam phong tử bóng người một mình ở trong viện phi đ ằ n g lên hơn nữa trong tay hắn nắm một cái hồ lô rượu một bên phi đ ằ n g một bên uống hai cái ha ha rượu đục nâng tinh thần thiên địa v â n ngã yêu người khác cười ta q u á điên ta c ư ờ i người khác nhìn không đ ấ u ha ha ha ha t i ế n phi trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng lão già điên này không hổ làm ê võ nghệ cho là hắn thật tuyệt n ắ m không nghĩ tới nằm liệt g ư ờ n g mấy tháng còn có thể tự nghĩ ra như thế thân pháp yến phi đem nam phong tử mỗi một b ư ớ c cũng ghi tại đầu vũ kỹ vô cao thấp có sở trường riêng nam phong bộ này say tiêu diêu cấp bậc chưa chắc so với yến phi vô ảnh thần hư bộ cao nhưng có chút chỗ diệu dụng chính là vô ảnh thần hư bộ yêu cầu sửa đổi trong đó để cho yến phi đột nhiên thông suốt chính là thân pháp như thế có thể tấn công mà cũng không phải là giới hạn với né tránh chạy thoát thân đoạt người khác con đường đoạt người khác chi bước khiến người khác vô b ư ớ c có thể bước vô lộ khả tẩu một bên nhìn yến phi một bên trong đầu đem hai môn thân pháp rung hợp ước chừng thời gian một nén nhang đi qua yến phi thân hình lại l o a lên xông về nam phong tránh n ẽ xây dịch bên trong đã rót vào đoạn đoạn lấy cạnh tranh nam phong rất là giật mình ha ha được môn chủ quả nhiên là bất thế chi tài chỉ nhìn một cách đơn thuần một lần là có thể lĩnh nộ g b ả y phần lao phong từ ta phục đa tạ tiền bối dạy bảo bộ này thân pháp liền gọi là túy mộng thần du như thế nào say mộng thần du tựa như say không phải là say tựa như mộng không phải là mộng thần hành thiên hạ long du cựu thiên ha ha ha được hay trong lúc vô tình không ít người như mộng như ảo ngay cả độc cô vân huyền giáp huyền đinh cũng kinh ngạc không thôi không bao lâu hai người dừng lại sung sướng cười to chúc mừng tiền bối không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu tu vi càng là lại vào một bước giải nam phong nhân họa đ ắ c phúc mượn b ạ n t ư ợ n g tục mạch kim đan thương thế khôi phục không nói gân mạch so với ban đầu cường nhận gấp mấy lần tu vi càng là nhất cử bước vào vũ hoàng cảnh trung kỳ khoảng cách hậu kỳ cũng chỉ là một bước ngắn nói riêng về tu vi trở thành trước hàn môn đệ nhất cao thủ ha ha ha chúc mừng nam h i n h đ ộ c cô vân đ ộ c cô mặc vội vàng tiến lên chúc mừng mọi người hòa hợp y ê thấm nam li li ế c về h ế n phi liếp mắt chầm chầm gật đầu một cái huyền giáp huyền đinh nhìn nhau một chút giờ k h ắ c này bọn họ cảm nhận được một loại gọi là tình nghĩa đồ vật đây là bọn hắn vài chục năm ở ra cắt già chưa bao giờ cảm thụ qua cái này cũng chưa hết tiến phi chậm rãi tiến lên lấy ra một đăng quyết một chiếc đỉnh lò trực tiếp đưa cho nam phong đăng quyết chính là mạc thị huynh đệ một lòng khát vọng lấy được thông huyền đăng quyết lò là hắn ở chiến lợi phẩm ở bên trong lấy được tiền bối những thứ này đều là ngươi ta hàn môn có thể hay không cờ khởi phải dựa vào tiền bối nam phong nhận lấy hai kiện đồ vật kích động tay đều run dậy ha ha ha thông huyền đ ă quyết đây chính là huyền giai đ ă quyết có đó lao phong tử ta tuyệt đối có thể đạt tới cao cấp đan sư thậm chí cấp đại sư đan sư tiêu chuẩn môn chủ yên tâm hàn môn đệ tử đổ thiết yếu cho tu luyện đan dược lao phong tử ta bao hiến phi tin chắc nam phong s á t thực có thể quản lý trên có độc cô vân tiến hành trên có trần phúc trong tu luyện có nam phong hiến phi trách nhiệm chính là trở nên mạnh mẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ một tay chi lên hàn m ô n thiên thiên hạ này thiên an bài thỏa đáng nam ly biết nên lên đường hắn đi tới hiến phi trước mặt còn có tám ngày ba đạo hội vũ đại điện yến huynh ngươi có phải hay không đã chuẩn bị xong hiến phi tán thưởng nhìn nam ly nước mắt nam ly cười nói h ắ c h ắ c ta đều đánh tra rõ ràng lần này ba đạo hội vũ đại điển thiên cơ các người cũng sẽ đi vậy thì ý nghĩa thiên cơ tám bảng bên trong tuấn kiệt bảng cần phải lần nữa sửa lại tuấn kiệt bảng yến phi cau mày một cái về phần thiên cơ các được xưng thiên hạ đệ nhất huyền môn thiên cơ lão nhân càng là tự xưng học thức q u á n thông cổ kim yến phi sớm muốn đi gặp một lần có lẽ từ chỗ của hắn có thể được một ít liên quan tới chính mình tin tức đơn giản lật xem một chút c r í nhớ thiên cơ tám bảng nhưng với ngực thiên cơ tám bảng đệ nhất bảng phong vân bảng thiên hạ tu luyện giả dựa theo sức ảnh hưởng bài vị trước chân vũ đế quốc đế tôn đứng hàng số một ra c á t trường thiên đứng hàng thứ một ư ơ i một tiết khuê đệ thập thứ hai bảng anh hào bảng thiên hạ tu luyện giả dựa theo chiến lược bài vị nhưng vu yêu ma ba đạo không liệt kê nếu như không muốn bên trong thứ ba bảng k ỳ nhân bảng thiên hạ v ậ t đạo bất luận cần gì phải đạo có thành thạo một nghề lại có một không hai cổ kim người liệt vào trong đó thiên cơ lão nhân đem chính mình xếp hạng đệ nhất thứ b ố bảng t u â n kiệt bảng thanh niên anh tài dựa theo chiến lược tiềm lực bài vị ngày đó chết ở hiến phi trong tay tiêu kỳ dị ở chỗ này trên bảng bài vị chín mươi hai trở lên vi thiên cơ bắt bảng tiền tứ bảng cũng xưng là thiên c ơ bốn bảng thứ năm bảng thần b i n h bảng danh như ý nghĩa thần binh lợi khí vạn thánh giã thiên đỉnh làm là trung phẩm thanh khí đứng hàng thứ mười năm vị vô tương dung địa lô là đứng hàng năm mươi mốt vị thứ sáu bảng huyền thú bảng hung linh thánh thần chờ thú loại liệt vào này bảng chương hai trăm ba mươi ba tây hoàng sơn bích tiêu kiếm c ắ t bốn thứ bảy bảng linh yêu bảng quỷ linh yêu t à liệt vào này bảng thứ tám bảng tà ma bảng n à y bảng nhằm vào vu yêu ma ba đạo tu luyện giả mà xếp hàng nhưng là dựa theo hung tàn trình độ cùng chiến lược tu vi tổng hợp mà xếp hàng yêu vương phục lạc ở không nga xuống lúc đứng hàng này bảng người thứ mười lăm bốn bảng cũng được gọi là địa sắt bốn bảng tám cái bảng mỗi năm năm xếp lại một lần không nghi ngờ chút nào thiên cơ tám bảng là biểu dương thiên hạ vạn linh địa vị tồn tại đối với khắp thiên hạ tuổi trẻ tu luyện giả mà nói leo lên tuấn kiệt bảng đó chính là danh dương thiên hạ quan g tông diệu tổ nam ly thấy yến phi một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ cười hỏi y ế n huynh chúng ta hàn môn muốn danh dương thiên hạ không mấy cái lên bảng không thể được chỉ cần ngươi đi bằng vào ngươi chuyện hừ hừ lúc này mới tuấn bảng đứng đầu tuyệt đối là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác nếu như ngươi đứng hàng tuấn kiệt bảng đứng đầu bảng người trong thiên hạ chẳng phải rồi rít muốn gia nhập ta hàn môn yến phi liếc nam ly liếc mắt ngươi cứ như vậy để mắt ta ngươi cứ như vậy không có tự tin nam ly hỏi ngược lại yến phi thở dài nói ai nói cho ngươi biết bao nhiêu lần phải khiêm tốn nhất định phải khiêm tốn nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn k i a tiêu kỳ dị còn nhỏ tuổi thì đến được vũ sư cảnh trung kỳ một kiếm đều cho ngươi phách không đợi yến phi nói xong nam ly một câu nói đem cắt đứt yến phi cau mày một cái Hi hiểu lầm chính là một hiểu lầm nam ly liếc một cái đạo ai một ngày luôn nói khiêm tốn hiến minh ngươi sở lương tâm nói một chút l i ê u ra đụng phải ngươi diệt môn danh kiếm sơn trang mang đến thay máu tiêu ra đụng phải ngươi ngay cả thành chủ cũng cho giết vạn thánh đan minh quá t r â u đi ngươi để người ta thánh đỉnh cho thu vô tướng đan minh thế nào ngươi để người ta thánh lô cho đoạn ngươi đây cũng quá k h i ê m tốn đi t i ế n phi chừng nam ly liếc mắt cả giận nói liền đặc biệt sao ngươi nói nhiều ta vậy cũng là cố ý sao cắt có đôi lời ngươi nói đúng ai dính vào ngươi c h u ẩ n thế ta có nói qua sao những lời này hiến phi là xác thực một chút trí nhớ cũng không có nam ly thoại phong nhất chuyển bất quá sao không với ngươi đối n ị c h tình huống t i ế cũng không giống nhau ha ha ha ngay cả ta đều phải đột phá vũ vương cảnh tiến huynh lần này ngươi không nghĩ lên bảng xem ta ta có nói qua phải dẫn ngươi đi sao nam ly nhất thời sương sốt mấy hơi sau mặt đầy nụ cười đạo tiến huynh hai chúng ta tổ hợp đó là thần cản giết thần gặp giữ hóa lành thời khác mấu chốt ta phải cho ngươi ra nghĩ kế a ngươi cho ta nghĩ kế vậy ta còn có thể sống mấy ngày biệt biệt, biệt ngươi nhất định phải mang ta lên bực này thịnh hội bỏ qua so với chết đều khó chịu đấu vớt nói nhảm chuẩn bị lên đường được rồi lúc này đi thế nào ta tính cách ngươi còn không biết nam ly cao mày một cái đạo kia tiêu ra chuyện còn có vạn thánh đan minh đi thôi ngươi liền cái gì tiêu ra vạn thánh đan minh nói cho cùng bọn họ ngọn đều là ta ta đi ba đạo hội vũ đại đ i ệ n bọn họ cũng sẽ đi dứt lời yến phi đi tới huyền giáp huyền đinh trước mặt hắn trầm n g â m chốc lát sau đạo hai vị tiền bối các ngươi cùng ra cắt ra quan hệ ta không tiện nói nhiều bất quá ta yến phi hy vọng có thể cùng các ngươi trở thành bằng hữu bây giờ ta muốn đi tây hoàng sơn các ngươi làm thế nào dự định huyền giáp cùng huyền đinh hai mắt nhìn nhau một cái chúng ta cùng ngươi đồng hành a di đ ạ phật yến phi thế gian này chuyện có nhân mới có quả ta hai người thành tâm ra sức ra cắt ra cũng ở đây nhân quả bên trong yến phi gật đầu một cái ừ có thể hiểu đi thôi yến phi xoay người nên ngang m à đi nam ly vội vàng đuổi theo yến huynh hai người này thực lực rất mạnh để cho bọn họ đi theo chúng ta hành động không có phương tiện a yến phi lại cười cười ha ha, ha hai h a người kia ta thích cũng là ta h ẳ n muốn cần nói như vậy người muốn thu bọn họ nhưng là mới vừa rồi bọn họ cũng không có ý đó hai người này một mực bị ra cắt ra làm làm công tác lợi dụng đến lại còn như thế quyết một lòng xem ra muốn nhận bọn họ là không dễ dàng như vậy h ừ h ừ tùy tiện như vậy liền có thể phản bội nguyên chủ nhân sau này gặp điểm gặp chắc trở dĩ nhiên cũng có thể tùy tiện phản bội ta ta muốn tới có ích lợi gì ta hàn môn thà thiếu khốc đầu vào ta hàn môn là tất vì sinh tử huynh đệ nếu không cho dù vũ đế vũ thánh ta cũng chút nào không là gì nghe vậy nam ly cái hiểu cái không gật đầu một cái tây hoàng sơn chân vũ đại lục tây phương khu vực đệ nhất thần đ ỉ n h chỗ đại lục linh trên huyện núi sông tú lệ tuấn mỹ linh lực sung túc phu cận có chín mươi chín tám mươi mốt đỉnh vây quanh thật giống như thần vệ tây hoàng kiếm thánh đoạn vô nhai bích tiêu kiếm cát ở vào đỉnh núi chính tám mươi mốt trên đỉnh núi có một môn toàn bộ một phần của bích tiêu kiếm cắt được xưng tám mươi mốt cái môn bất luận kích thước hay lại là thế lực ở đại lục tây phương mà nói tây hoàng kiếm thánh tuyệt đối là quan trọng hàng đầu bất quá cũng giới hạn với vũ tu một đạo tiên võ phật ba đạo từ trước đến giờ tất cả tỏa sáng nhất là ở chân vũ kiếm thánh sau khi nga xuống thiên phật lưỡng đạo đại có siêu việt võ đạo khuyên hướng lần này ba đạo hội vũ đại đ i ể n ý nghĩa cũng ở đây nơi này mặc dù ba đạo hội vũ đại điện nhưng mà tây hoàng kiếm thánh phát động nhưng lại đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ tu lượt giới đông thánh nam thánh bắc thánh bên trong thánh cũng chính là trân vũ đế tôn bốn đại vương gia các đại tông môn các đại gia tộc tất cả đều phái người thăm gia có thể nói là phong vân tụ hội liền ngay cả thiên cơ cát vô hoa cung thủy vân thiên những thứ này lánh đời kỳ môn cũng tới tham gia náo nhiệt t i ế n phi cùng nam ly mang theo huyền giáp huyền đinh ngày đêm chạy đi năm ngày sau đó dần dần đến gần tây hoàng sơn khoảng cách tây hoàng sơn chủ phong còn có vài trăm dặm đất bọn họ là có thể nhìn thấy nhóm lớn tu luyện giả hướng tây hoàng sơn chạy tới có tăng hữu đạo có tiên có phật hình hình xác xác sùng thú để cho người hoa cả mắt như là đã không xa hai huynh đệ dứt k h á c cả nhống vừa uống ít rượu một bên đi lung tung bơi huyền giáp cùng huyền đinh vẫn luôn rất cứng ngắc ngược lại thiếu không ít tình thú yến huynh lần trước chân vũ đại hội chúng ta chém yêu vương phục lạc cựu ra đến cũng không với đoạn thụy l ầ n nói chúng ta đến cùng có tính hay không là lấy đến tham gia ba đạo hội vũ đại điện vị trí yến phi uống một hớp rượu đạo nếu không ngươi đi hỏi một chút coi vậy đi đoạn như yên cũng chuẩn bị cho ngươi ném ta bây giờ đi đoạn thụy l ầ n không phải bóp c h ế t ta đúng người đoàn gia khẳng định cũng phải đến chúng ta thấy đoạn thụy lân đoạn như yên chuyện giải thích thế nào nhắc tới đoạn như yên ba chữ yến phi biểu hiện trên mặt nhất thời trở nên có chút u bờ Nam Ly liệt mép một cái, hiện nhiên là tự trách mình mộn, càng muốn nhắc lên Yến chuyện tương tâm. Mấy hơi sau, Yến phi nói, Nam Hinh, ngươi nói, sau, ba mép một lắm tâm. Mấy Ly liệt là cái, Phi hơi Phi tự trách chợt đang ạ đại Lạc o hội khoáng thế tỉnh hội,、Lạc、Phượng h điển tới vũ Cát, sẽ y k h ô Ngươi, ngươi lúc à nào, nói. Không, không thể nào, nếu như sẽ đến, kia đoạn. Đang kia thể sẽ l này phía trước trong lúc mơ hồ xuất hiện hai bóng người y ế n phi mắt lạnh liếc một cái nhất thời sắc mặt biến